825 hôm nay bốn canh, thuận tiện tâm sự kẻ chép văn đề tài sự tình cảm tạ kim kim kim hổ cùng mã theo Trần đi hai cái hai và thưởng, thiếu nợ lại càng không biến vẫn là 63. Quyển sách này đề tài tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, là kẻ chép văn cũng chính là mượn bây giờ văn nghệ tác phẩm cầm tới thế giới song song trang bức đề tài. Từ quyển này thư cương mở sách không bao lâu thời điểm, cho tới bây giờ, đều có độc giả đang hỏi, ngươi vì cái gì không biết hàng nội địa trò chơi? Vì cái gì không bản gốc trò chơi? Ngươi như thế ngậm trong muồm vì cái gì không tự mình đi làm trò chơi? Phía trước vẫn luôn không muốn nói loại vấn đề này, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Bất quá hôm nay vừa vẫn cảm xúc tương đối nhiều, liền thuận tiện nói một chút đi. Phía trước lúc nghe chiến tranh toàn diện phải ra khỏi Tam Quốc thời điểm, trên mạng, trên màn đạn rất nhiều người đều đặc biệt vui vẻ, hơn nữa phim quảng cáo chính xác làm đặc biệt tốt. Nhưng mà ta lại cảm thấy đặc biệt bi ai, chính chúng ta Tam Quốc đề tài, lại chỉ có thể gửi hy vọng ở công ty ngoại quốc đi làm, thật sự rất làm cho người ta bất đắc dĩ. Ta là không biết Hà Nội địa trò chơi sao? Vừa vận tương phản, Hà Nội địa trò chơi ta cảm thấy phẩm chất trả qua phải đi, cơ bản bản đều biết. Cho dù là vương giả vinh quang loại này, kỳ thực ta đối với trò chơi này cũng không cái gì tâm tình mâu thuẫn. Ta đối với sửa bậy lịch sử đề tài chuyện này đã biết được mở, nếu như học sinh tiểu học nhóm phía trước liền thần trung quỳ là ai, cái chữ này như thế nào niệm cũng không biết, mà chơi qua vương giả vinh quang sau đó có thể giúp bọn hắn nhận biết cái quỷ chữ, để bọn hắn biết có như thế cái nhân vật lịch sử, ta cảm thấy đây cũng là công đức một kiện. Biết một chút dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả tốt ta. Ta vẫn cảm thấy, hàng nội địa trò chơi cho dù là khắc kim trò chơi, chỉ cần có thể đưa đến như vậy một chút xíu chính diện tác dụng, vậy cũng đáng giá viết một viết. Giống âm dương sư Hiệp khách phong văn chuyển, đất ở xung quanh những thứ này, kỳ thực từ lượng cấp đi lên nói rất khó cùng ngoại quốc những thứ này đại tác đánh đồng, nhưng là vẫn là đều viết. Rất nhiều người nói ngươi vì cái gì một mực viết ngoại quốc trò chơi. Ta ngược lại thật ra nghĩ viết quốc nội trò chơi, vấn đề là viết lên hiện tại cái này giai đoạn, thật không có cái gì có thể viết. Không phải ta xính ngoại, bây giờ trò chơi ngành nghề chính là như thế, quốc nội trò chơi ngành nghề bất tranh khí, không làm được 3 a đại tác, ta mới viết, cũng không tài liệu. Ta vì cái gì không bản gốc trò chơi? Đầu tiên, xem như kẻ chép văn đề tài, đứng đầu IP còn không có viết xong, ta không cần thiết đi bản gốc. Nếu ta bây giờ bản gốc, rất nhiều độc giả khẳng định muốn hỏi, ngươi vì cái gì không biết tắc nhĩ đạn? Vì cái gì không biết manh hàn thế giới? Vì cái gì không biết chiến thần? Ngươi bản gốc có thể so sánh những trò chơi này tốt hơn. Đúng vậy, đứng đầu IP còn rất nhiều, coi như bản gốc cũng phải là đứng đầu IP viết xong chuyện sau đó. Mặt khác, bất kể là bản gốc, vẫn là mình làm trò chơi, cũng không phải há mồm liền ra đồ vẩn. Ba đại tác nghiên cứu phát minh chu kỳ động một tí một, 2 năm, trò chơi kịch bản cơ bản, bản thượng cũng là muốn thay đổi đổi nữa, vậy cũng là tiền truy bách luyện mãi đi ra ngoài. Ta mỗi ngày, ngày càng 6000 đến 8000 đồng thời. Còn muốn viết ra sánh ngang ba a đại tác kỳ bản. Người cảm thấy thực tế sao? Chờ sau này quyển sách này đến cuối cùng ổn định sau đó sẽ viết một chút bản gốc trò chơi, nhưng không nhất định là bản gốc kỳ bản, có thể là sẽ sử dụng địa ảnh, tiểu thuyết kỳ bản, chỉ bản gốc trò chơi các chơi. Nếu như một ít độc giả hy vọng ta tại ngày càng 8000 đồng thời còn có thể viết ra sánh ngang nước Mỹ tận thế kịch bản 6. Vậy ta chỉ có thể nói, suy nghĩ nhiều, chuyện không thể nào. Trừ phi ta liên tục 2-3 tháng không đổi mới, cũng chỉ rèn luyện một cái u kỳ bản, các ngươi có thể nhịn sao? Còn có, ta vì cái gì không mình làm trò chơi? Bởi vì ở trong nước Làm cái gì trò chơi cũng không phải nhà thiết kế định đoạn, là vốn liếng định đoán. Ba A đại tác ngoại trừ nội tình bên ngoài còn muốn bỏ tiền, mà quốc nội không có người nguyện ý hoa mấy ngàn vạn hơn ước đi làm ba A game ở Berlin. Nếu như ngươi như thế ngậm trong mồm, móc ra một thứ tới, không cần mỹ đạo, Việt Nam đồng là được, không có vấn đề, ngươi có thể chiêu mộ đến đáng tin chủ tính, mỹ thuật cùng lập trình viên, có thể làm ba A vấn đề là, ngươi lấy ra được đi ra sao? Lấy ra nổi số tiền này, cũng đang lo lắng như thế nào vất tiền nhiều hơn. Ba đại tác phí sức không có kết quả tốt, những người có tiền, nhất là quốc nội công ty game các lão bản, cũng đều không đốc. Lấy ra không dậy nổi số tiền này, đều ở đây buồn bực, vì cái gì tất cả mọi người không muốn làm ba a đâu. Nhưng nếu như ngươi thật có nhiều tiền như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không ném đến trò chơi lĩnh vực. Có số tiền này sao cái phòng ở thật tốt đâu. Nếu như ngươi chỉ chỉ là lấy một cái trò chơi bày kế thân phận nhập hành. Như vậy dù cho ngươi làm đến chủ chủ tính, thậm chí người chế tác, giống nhau là muốn nhìn phát hành phương cùng bốn liếng sắt mặt, cũng không phải nói ngươi nghĩ làm như thế nào liền có thể làm như thế nào. Chính ngươi làm lão bản, kéo lấy từ trên xuống dưới nhân viên, con đường nói cho ngươi, trò chơi của ngươi nhất thiết phải thêm thương thành, thêm nạp tiền hoạt động, không thêm sẽ không cho ngươi mở rộng. Ngươi xem làm thêm giờ hơn mấy tháng nhân viên, suy nghĩ mình tới hiện tại thì ngưng bằng vào đi nhiều tiền như vậy, ngươi thêm không thêm thương thành, thêm không thêm nạp tiền hoạt động. Đến đó cái giai đoạn, con đường để cho ngươi như thế nào đổi ngươi liền phải như thế nào đổi, dù là đem mình mến yêu trò chơi đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi ngươi cũng phải đổi, bằng không con đường không cho ngươi đẩy, không, có người gặp lại ngươi trò chơi, tâm huyết của ngươi liền toàn bộ hư phí, có thể một, 2 năm mất cả chỉ lẫn trại còn muốn lấy lại. Cho nên ta mới đau như vậy hận con đường, bây giờ quốc nội trò chơi ngành nghề, chính là con đường bắt cóc nghiên cứu phát minh, nhất là tiểu nhân nghiên cứu phát minh công ty, không có chút nào bất kỳ lời nói nào quyền. Hơn nữa, đang nghiên cứu quá trình bên trong, còn có thể sẽ bị đủ loại người cản trở, tỉ như chương trình không tác dụng, mỹ thuật không tác dụng, bất luận cái gì một vòng bổ không hơn, trò chơi của người đều có thể sẽ phẩm chất sơ bản, thật tốt sáng ý, kết quả làm được là một đống rác rưởi. Mà ra sức chương trình hòa thuận vui vẻ thuật, cũng đều là muội tiền. Theo lý thuyết, tiền mới là hết thảy, ta không có tiền, cũng không năng lực này đi thay đổi hiện trạng, cho nên ta đổi một hướng thú, tới viết sách. Ít nhất, viết sách không cần nhìn đường dây sắc mặt, cũng sẽ không có những người khác kéo ngươi chân sau, nghiêm túc đem viết hảo, nhường độc giả nhìn thoáng được tâm, liền có thể xem như thành công. Ta tin tưởng rất nhiều người cũng là mang đồng dạng tâm tình đang nhìn quyển sách này, cũng là bởi vì hiện thực chung không có thực hiện đồ vật, hy vọng có thể tại trong sách thực hiện. Trong hiện thực không có trần mạch loại thiết kế này sư cùng la bản, hy vọng trong sách có thể có. Hy vọng hắn có thể làm ra một cái tiểu chấn kinh thế giới cho chơi, nhường mỗi cái người chơi đều có thể cảm nhận được hảo trò chơi mang tới rung động cũng xúc động. Trở lên coi như là cho một chút đối với trò chơi ngành nghề không có chút nào hiểu lại cực kỳ hiếu kỳ đồng học một chút phụ cập khoa học. Về phần trong nước trò chơi ngành nghề đến cùng còn có thể tiêu sao? Ta cũng không biết. Đương nhiên, thái độ của ta vẫn là tương đối lạc quan. Quốc nội trò chơi ngành nghề sớm muộn sẽ xuất hiện tốt 3 a đại tác, chỉ là cần thời gian, có lẽ là 5 năm, 10 năm, hoặc càng lâu. Nếu như đại gia thật sự quan tâm như vậy quốc nội trò chơi ngành nghề, muốn ủng hộ hàng nội địa trò chơi, như vậy ta cảm thấy đại gia vẫn là đạm đạp thật thật, thật tốt đi làm kiếm tiền, mua thêm một chút chính bản trò chơi là được. Tất cả ngành nghề, xét đến cùng vẫn là chính bản tiêu tan phí giả tại chống đỡ, cho nên cảm tạ mỗi một vị khởi điểm chính bản độc giả, các ngươi càng like việc nhiều, quốc nội văn hóa sản nghiệp mới có thể càng lai like việt hảo. 826 thứ 832 chương đại sư canh một thích khách tín điều. Khởi Nguyên Nghiên cứu phát minh còn tại tiến hành đâu vào đấy, mà cửa hàng trải nghiệm các người chơi cũng đều đang mong đợi trò chơi mới thượng tiến. Mỗi lần chờ đợi trò chơi mới giai đoạn cũng là hành hạ nhất, bởi vì đối với rất nhiều cửa hàng trải nghiệm người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, trước đây trò chơi đều có chút mạn nghỉ, ở vào không người kế tục trạng thái. Bất quá, đối với một ít còn không có chơi qua bao nhiêu trận mạch ưu dự tợn lễ mới tới nói, tới cửa hàng trải nghiệm có thể nói là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Bởi vì này đoạn thời gian không có gì trò chơi mới thì chơi, cho nên cửa hàng trải nghiệm dòng người lượng cũng ít đi rất nhiều. Bất quá hôm nay, cửa hàng trải nghiệm tới một khách nhân mới. Bên ngoài đi tới một người mặc màu trắng áo trung niên nhân, nhân, thoạt nhìn cũng chỉ là bốn mươi mấy tuổi dáng vẻ, chỉ là tạo hình nhìn có chút phiêu. Rõ ràng tạ đính thật nghiêm trọng, kết quả còn lưu lại tóc dài, ở sau gáy vịi một cái, thật đừng nói, nhìn còn có như vậy mấy phần phiêu nhiên xuất thần sáu. Người này mới vừa vào tới, cửa hàng trải nghiệm đại sảnh thì có hai cái người chơi nhận ra hắn, "Nha, đại sư, ngươi như thế nào cũng tới chơi game a?" Đại sư cười ha ha, "Hôm nay bấm ngón tay tính toán, chính là lên mạng chơi game ngày lành đặc trời, cho nên lại tới." Liên nói chuyện cũng mang theo vài phần cố ý sáu. Trần Mạch có chút bất ngờ, nhỏ giọng hỏi ngồi ở một bên Lý Tính Tư, cái này ai làm a? Lý Tính Tư nói, chính là bên cạnh trên đường cầu vượt cho người ta coi bói, tự xưng Lâm Thiên sư, cũng có người gọi hắn Lâm đại sư. Nghe nói tính toán vẫn rất chuẩn, ở nơi này một đời có chút danh tiếng, thật nhiều người đều nhận biết. Trần Mạch có chút im lặng, còn Lâm Thiên sư, quận trợ lệ Long Hồ Sơn A6, cũng không hẳn có thể chậm trễ, đại sư lần đầu tiên tới, phải tiếp đãi một chút. "Ai, người nói đại sư này có phải thật vậy hay không thần cơ diệu toán, có thể biết các hung hòa phúc?" Lý Tính Tư một mặt mộp bước, "Vậy ta nào biết được à? Trần Mạch thấp giọng nói, "Ta có cái biện pháp, có thể nghiệm chứng một chút sao?" Lâm Thiên Sư vừa soát xong thẻ căn cước, liền thấy một nam một nữ hai người hướng hắn đi tới. Lý Tính Tư khẽ cười nói, "Lâm đại sư, lần đầu tiên tới cửa hàng trải nghiệm a." "Hai chúng ta là cửa hàng trải nghiệm nhân viên, phụ trách dẫn đạo trò layer mới." Lâm đại sư khẽ lắc đầu, "Không cần, ta làm việc từ theo thiên mệnh, tùy duyên a." Trần Mạch nói, "Là như vậy, đại sư, chúng ta nơi này có một cái vô cùng thích hợp ngài trò chơi, không chỉ ngài có hứng thú hay không thể nghiệm một chút." Lâm đại sư a một tiếng, "Già sao trò chơi a?" Trần nói, "Trong trò chơi này tràn đầy tà ma ngoại đạo, Cần dùng đại trí tuệ cùng đại từ bi đi cảm hóa, không phải thấy rõ thế sự người không thể hóa giải. Ta xem đại sư ngươi chính là tuyệt hảo nhân tuyển A. Lâm đại sư tựa như là tới điểm hứng thú, phải không? Cái kia lại đợi ta bấm đốt ngón tay một phen. Lâm đại sư thật vẫn chính nhi bắt kinh bóp lấy đốt ngón tay, trong miệng nói lầm bẩm. Một lát sau, Lâm đại sư sắc mặt nghiêm trọng, cái này quẻ tựa 6. bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, chẳng yêu trừ ma, chính là ta cùng thế hệ sứ mệnh tới, dẫn đường đi. Lý Tính Tư vấn đạo, đại sư, câu nói này tựa như là Phật gia ngữ điệu a6. Lâm đại sư đạm nhiên lắc đầu, là Phật là đạo, đều là một lý. Ta trước kia liền đã quán thông thích đạo hai nhà, hiểu rõ thế sự sáu. Trần Mạch khẽ vươn tay, "Đại sư thỉnh." Ba người đi tới vỏ giờ trò chơi thể nghiệm khu, Trần Mạch cho Lâm đại sư tìm đại chống không vỏ giờ cabin trò chơi, sau đó nói, "Đại sư, sau khi đi vào liền có thể thấy được, trò chơi này gọi Hắc ám chi hồn." "Đúng đại sư, người đối với nước ngoài yêu ma, hẳn là không cái gì không quen khí hậu a." Lâm đại sư cười nhạt một tiếng, "Ha ma ngoại đạo, đều là một lý." Ta đây liền đi nhìn một chút. Đại sư nói, đăng nhập vào trò chơi quan truyền. Lý Tĩnh Tư nhìn một chút chân mạch, chúng ta là không phải quá mức. Chân mạch mỉm cười, nói cái gì đó. Đại sư tất nhiên thần cơ diệu toán, đương nhiên là có thể gặp dự hóa lạnh. Lý Tĩnh Tư gật gật đầu, cũng là, nếu như đại sư mỗi lần cũng có thể coi là chuẩn chính xác con đường, tránh đi nguy hiểm 6. 10 phút sau, vỏ giờ cabin trò chơi cửa khoang mở ra. Lâm đại sư sắc mặt trắng xanh, tay còn giống như tại hơi hơi phát run. Lý Tĩnh Tư vội vàng hỏi đạo, đại sư, thế nào? Lâm đại sư, sáu. Cáo tử. Lý Tĩnh Tư cố nén cười, đại sư, ngài đều nói hiểu rõ thế sự. Đại sư xem bói là muốn thăm dò rõ ràng trời cao ý đồ, trò chơi không phải cũng giống nhau sao? Đầu tiên muốn người thiết kế ý đồ 6. Lâm đại sư lạnh rên một tiếng, ý đồ. Ý đồ của hắn đại khái là muốn giết ta 6. Lý Tĩnh Tư, 6. Lâm đại sư dừng một chút, tựa hồ vẫn chưa hết giận, sau khi đi vào, ta nhiều lần thôi diễn, kết quả tất cả con đường tất cả đều đi lộ. Tuyệt lộ. Loại này thất đức trò chơi, cũng không biết là cái nào nhà thiết kế làm ra, thực sự là 6. Trần Mạch ho khan hai tiếng, xin lỗi, chính là tại hạ. Lâm đại sư sững sờ, nhìn một chút Trần Bạch, 6. Ngươi chính là nơi này lão bản." Trần Mạch gật gật đầu, "Đúng a." Lâm đại sư trên mặt tái nhợt trong nháy mắt đổi một bộ nụ cười, "Ta liền nói tiểu hình đệ ngươi Phong Thần Tu tú chính là đại phú đại quý tri tướng, bây giờ xem xét quả là thế. Ta vừa rồi tự mình tính rồi một lần, trò chơi này mặc dù ẩn chứa vô số tuyệt lộ, nhưng lại có một đầu nhỏ bé không thể nhận ra sinh lộ, chỉ cần có thể đi thông đầu này sinh lộ, liền có thể bạch nhật phi thăng, vũ hóa thành tiên giáo. Tiểu huynh đệ, có cần phải tới tính toán một quẻ?" Trần Mạch vui lên, "Đại sư, xem bói cũng không cần, kỳ thực ta chỗ này còn có một trò chơi, gọi chạy trốn sáu." Lâm đại sư vội vàng khoắt tay, "Không không không không, loại trò chơi này thật sự là quá cần tôi diễn, hao hết thiên cơ không phải là chuyện tốt. Ta cảm thấy ta vẫn chơi một chút game điện thoại tương đối thích hợp ta." Trần Mạch cười cười, "Vậy được, đại sư ngươi ở đây đại sảnh ngồi trước một hồi, ta đi đem điện thoại thể nghiệm khu cầm một bộ điện thoại di động tới 6. Lâm đại sư ngồi ở cửa hàng trải nghiệm trên ghế salon phòng khách, còn tại bình phục phía trước bị thương cảm xúc. Triệu Lỗi vừa vặn từ trên lầu đi xuống, lúc trước đại muốn cốc sữa trà, ngồi ở trên ghế salon uống vào, sắc mặt nhìn vô cùng không tốt. Lâm đại sư vấn đạo, "Vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi sắc mặt tâm trầm Thế nhưng là có cái gì phiền náo chuyện. Triệu Lôi thở dài, "Đại sư à, ta ngu xuẩn lãnh đạo lại tại ở không đi gây sự, ta thật sự không nhịn được, rất muốn mắng trở về, đại sư ngươi khuyên bảo khuyên bảo ta, phải làm gì?" Lâm đại sư mặt mỉm cười, bình tâm tĩnh khí nói, "Cái này có gì? Vô luận ngươi cỡ nào giàu có, vô luận ngươi có mấy bộ phòng ở, có bao nhiêu chiếc xe, sau khi chết, ngươi và những người khác mộ phần đều là giống nhau lớn, cần gì vì này một ít chuyện mà tính toán chi ly? "A năm." Triệu Lôi chỉ chỉ Lâm đại sư hậu phương TV, "Người đại sư kia, xin ngài giải thích một chút cái này." Lâm đại sư nhìn lại Trên TV đang phát ra lấy thích khách tín điều, khởi nguyên phim quảng cáo, một cái viễn cảnh vừa vận tại ông kính phía trước thoăn thoắt, nguy nga kim tự tháp nhóm trong sa mạc ngạo nghễ sừng sững. Lâm Đại sư, 6, 827 thứ 833 chương Ai Cập phong tình cùng truyền kỳ bắt đầu canh hai tại các đợt lễ trong chờ mong, thích khách tín điều, khởi nguyên lại lần lượt đổi mới hai cái phim quảng cáo. Mà toàn hành, thời trung cổ cũng không nhà dỗi, đồng dạng là đổi mới một chút cách chơi giới thiệu video. Kỳ Thức Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai trò chơi trò chơi loại hình khác nhau vẫn tương đối lớn, cũng không tổn tại tuyệt đối trên ý nghĩa quan hệ cạnh tranh không giống thần bí hải vực cùng thất lạc bảo tàng như thế xung đột nhau nghiêm trọng. Rất nhiều đưa thích giống để tài tử chung người chơi, mặc kệ toàn thành, thời trung cổ làm thành bộ dáng gì, cơ bản bản thượng đều sẽ mua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hai trò chơi liền không có chút nào quan hệ cạnh tranh, bọn chúng chủ yếu cạnh tranh không phải tại riêng mình hạch tâm fan hâm mộ phương diện, mà là tại những cái kia đối với hai loại loại hình trò chơi đều thích đám tợ lệ ở thể. Kỳ thực, tại nhiều khi đám tợ lệ ở thể phân chia là tương đối mơ hồ, rất nhiều người chơi chơi SLG, cũng chơi mô phỏng cùng FDS, nhưng thích nhất JRPG như loại này người chơi Bản thân cũng không có đối với một loại hình tuyệt đối đặc biệt thích, như vậy hắn đang chọn đại thời điểm, liền sẽ cân nhắc những nhân tố khác, tỉ như ưu đề tài. Toành Thành, thời trung cổ không hề chỉ là một cái mô phỏng kiến tạo hoặc mô phỏng kinh doanh loại trò chơi, bởi vì cái này loại hình tại giờ trong trò chơi cũng không tính đặc biệt thành công. VR giờ trò chơi so với PTC bưng mà nói ưu thế lớn nhất ở chỗ đại nhập cảm, nếu như chỉ chỉ là tại trong thành bảo lập nhà, dùng tới đế góc nhìn quan sát trong lâu đài nông dân cùng binh lính sinh hoạt hàng ngày 6. Cái kia phí tiền làm VR giờ thật không có ý nghĩa gì. Cho nên, Thành, thời trung cổ bên trong, mô phỏng kinh doanh chẳng qua là một phần nhỏ thích tâm nhất thể nghiệm ở chỗ lấy một cái lanh chúa thân phận đi thể hội thời trung của nhân sinh. Tỷ như, đi ở mình trong thành bảo, nhìn tợ rèn rèn sát, nhìn nông dân vận chuyển lương thực, nhìn binh sĩ huấn luyện các loại, còn chân chính cho người chơi kích thích nội dung ở chỗ chiến đấu. Ở nơi này trò chơi bên trong, chiến đấu cho người chơi mang tới sảng khoái cảm giác là lớn xa hơn mô phỏng kinh doanh các chơi, cái này dù sao cũng là một vở giờ trò chơi. Người chơi có thể lĩnh hội công thành chiến, thủ thành, giá ngoại chiến đấu nhiều loại bất đồng phương thức chiến đấu. Đối với người chơi tới nói, toàn bộ trò chơi thoải mái nhất bộ phận hẳn là thống soái cùng với chính mình binh sĩ tại ở ngoài pháo đài trấn giết, đánh tan địch quân binh sĩ sau đó thừa cơ công thành, đi những thứ khác trong thành báo cấp đoạt tài nguyên. Ở nơi này bộ phận toàn thành, thời trung cổ chiến đấu hệ thống cùng rất nhiều giờ RPG trò chơi cùng ác cờ tờ trò chơi là rất giống, thậm chí có rất nhiều người chơi cân nhắc mua toàn thành, thời trung cổ, chủ yếu là vì lĩnh hội nó chiến đấu hệ thống, lĩnh hội loại độ cao này trả lại như cũng lịch sử vũ khí lạnh chiến đấu, còn đối với lâu đài kinh doanh, xây dựng hứng thú không cao. Dù sao Đơn thuần mô phỏng kinh doanh trò chơi, tại giờ giờ bình đại lĩnh vực này đã là vô cùng không nổi tiếng. Cho nên, tòa thành, thời trung cổ mặc dù cùng thích khách tín điều, khởi nguyên không có tuyệt đối trên ý nghĩa quan hệ cạnh tranh, nhưng cái này hai trò chơi cùng thời kỳ đưa ra thị trường, khẳng định vẫn là sẽ đối với với nhau lượng tiêu thụ sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhất là đối với những cái kia số lớn biên giới người chơi tới nói, bọn hắn rất có thể chỉ mua một cái. 6. Thích khách tín điều, khởi nguyên thả ra hai cái mới tuyên truyền cơ gờ, phân biệt tên là ai cấp phong tình cùng truyền kỳ bắt đầu. Tại ai cấp phong tình bên trong, Toàn bộ tuyên truyền CG vẫn là toàn bộ áp dụng trong trò chơi thực cảnh hình ảnh, chỉ bất quá nhân vật chính không còn là cái nào đó nhân vật lịch sử, mà là ai Cập phong quang. Ở nơi này tuyên truyền G bên trong, tại Du Dương thư giáng ca giao bên trong, từng màn tuyệt cảnh lộ ra tại tất cả mọi người trước mặt. Nguyên ngông các vàng bên trong kim tự tháp nhỏ. Cần cù chăm chỉ lao động người ai cấp dân. Trò chiếu vậy vào lại lên sóng nước lấp loáng. Cú pháp bên trong ai cấp thành bang. Mở ra huyết bồn đại khẩu, cùng cá sấu cắn ở chung với nhau mã. Trên thảo nguyên bắt được linh dương hùng sư. Dưới mặt nước bơi lội cá sấu. Trên thảo nguyên kiếm ăn linh cẩu đang tại tu kiến tượng thần hai Cập nô công việc. Mà ở hình ảnh cuối cùng, Ba gia khắc cười tại trên lật đà, tại đỉnh núi quan sát phía dưới ai Cập cương thổ, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng là lộ ra đẹp không sao tả xiết. Tại truyền kỳ bắt đầu bên trong, toàn bộ tuyên truyền cờ g, nhưng là đem ống kính toàn bộ tập trung ở Ba gia khắc trên thân. Bích họa bên trong Ba gia khắc cùng hiện thực trung Ba gia khắc thông qua ống kính hoán đổi hoàn mỹ hợp hai là một, thông qua từng màn nguy hiểm chiến đấu, giảng thuật vị này nhân vật truyền kỳ từng ly từng tí. Từ trên kim tự tháp chờ xuống, cùng to lớn chiến tượng bật lộn, sử dụng tay kiếm ám sát, đi tới phủ đùi đã lâu thần điệt. Tại giác đấu trường trung sinh tử tướng đọ sức, oanh oanh liệt liệt hải chiến, cát thiết hầu, xuyên lực, nổ đầu. Ba gia khắp hùng hồn kể lệ đinh thai nhức óc. Chúng ta nhất thiết phải vì nhân dân tự do ý chí mà phấn đấu. Dù là hy vọng cực kỳ bé nhỏ, huynh đệ của chúng ta sẽ cũng là cơ hội duy nhất. 6. Cùng trước đây trò chơi khác biệt, thích khách tín điều, khởi nguyên cái này ba bộ phim quảng cáo cũng không có quá nhiều cố lộng huyền hư hoặc là che che lấp lấp, cơ bản bản thượng đã đem trò chơi này rất nhiều phương diện đều giảng được rõ ràng. Sớm nhất phim quảng cáo tranh quyền lực giảng thuật ưu cố sự bối cảnh và chủ tuyến đại khái, cũng chính là khai tát đại đế, ai cấp giẫm phía sau đoạn thời kỳ này lịch sử. Ai Cập phong tình dạng thuật thế giới trò chơi quan, rõ ràng bộ này trò chơi là bao quát vạn tượng khai phong thế giới, thậm chí ngay cả ai cấp giả ngoại động vật sinh thái, hà mã, cá sấu cùng sư tử đều làm đi ra. Chuyên kỳ bắt đầu nhưng là đưa mắt tập trung ở ba gia khắc chiến thần, tại mặt bên thể hiện ra nhân cách mị lực của hắn đồng thời, cũng cơ bản bản thượng nói rõ ràng ưu phương thức chiến đấu. Ba gia khắc có thể sử dụng tay háo kiếm ám sát, có thể sử dụng cùng tiến viên trình bắn giết địch nhân, cũng có thể sử dụng trường kiếm, loan đao hoặc là vũ khí hạng nặng cận thân vật luận. Cùng nước Mỹ tận thế không giống nhau, phía trước nước Mỹ tận thế phim quảng cáo có thể nói là nói nhăng nói cuội, xem xong cũng căn bản đoán không ra trò chơi này rốt cuộc là nói cái gì cố sự. Nhưng ở nhìn rồi thích khách tín điều, khởi nguyên phim quảng cáo phía sau, cơ bản bạn thượng đại bộ phận người chơi cũng đã đoán được trò chơi này hạch tâm cách chơi cùng chuyện xưa đại khái phát triển phương hướng. Có thể duy nhất nghi vấn là, trò chơi này vì cái gì gọi thích khách tiến điều? Thích khách thể hiện tại cái nào? Bất quá Loại này tinh tưởng cũng không có ảnh hưởng các người chơi đối với trò chơi này trở mong, vừa vận tư phản, tại thông qua tuyên truyền cờ gờ hiểu được những nguyên tố này sau đó, các người chơi cảm giác mong đợi ngược lại càng thêm tăng mạnh. Ta đi, chân mạch trò chơi mới phải là một cái ai cập du lịch máy mô phòng sao? Ta vậy mà tại phim quảng cáo bên trong thấy được thế giới động vật. Hà mã, cá sấu, sư tử, linh lương, chó săn sáu, liền những thứ này đều làm. Cũng đừng nói cho ta biết những động vật này cùng nội dung chính tuyến có quan hệ. Cho nên, trò chơi này hẳn là khai phóng thế giới không có chạy, đúng không? Ta đang tuyên truyền chuyển trong video thấy được Tuấn Phản, cũng nhìn thấy ám sát 6. Đã có ám sát, vậy cái này trò chơi hẳn là sẽ không giống Hắc ám chi hồn vậy a. Trên lầu, Hắc ám chi hồn cũng có ám sát ta, đi thông thả đến kỵ sĩ sau lưng đánh cái đâm lưng không phải liền là ám sát sau 2333 ta bây giờ ngược lại là đối với cái trò chơi này tên thích khách tín điều cảm thấy hứng thú vô cùng, ta thật sự muốn biết, cái gọi là thích khách tín điều rốt cuộc là cái gì. Gì cũng không nói, hướng về phía ai Cập phong tình cũng phải mua mua mua a. Ta thật sự rất muốn thể hội một chút từ trên kim tự tháp trượt xuống tới là cảm giác gì. 6. Mộ Phần lật đi. Ha ha ha trên lầu thật tài tỉnh, thật mộ phần lật đi. 828 thứ 834 chương tiến vào án ỉm sợ ba canh 6 nguyện một này, thích khách tín điểu, khởi nguyên chính thức mở ra thì chơi. Đối với cái này trò chơi, Trần Mạch không có đi làm cái gì tuyên truyền chiến, cũng không để ý toàn thành, thời chung cổ tình huống. Nghiêm trình mà nói, thích khách tín điểu, khởi nguyên bán trong lúc đó cũng không có cái gì quá giàu sức cạnh tranh trò chơi, trò chơi này chân chính đối thủ cạnh tranh chỉ có chính mình. Đối với Trần Mạch mà nói, thích khách tín điểu cũng không phải vì cùng những thứ khác trò chơi tranh cái cao thấp, cái Xy gì này kinh điển cũng không cần chất vấn chuyên mạch để ý, là thế nào đem cái này CG hoàn mỹ lộ ra cho người chơi, để bọn hắn có thể cảm nhận được cùng kiếp trước một dạng nguyên chấp nguyên vị thích khách tín điều. Đến nơi cái CG này có thể hay không trở thành lôi đình lẫn nhau ngu mới biển chữ vàng 6. Vậy sẽ phải chờ người chơi thí chơi sau đó đưa ra phản hồi, thậm chí là thấy được lượng tiêu thụ cùng truyền thông cho điểm, mới có thể chân chính đã biết. 6. Cửa hàng trải nghiệm còn chưa mở môn, bên ngoài đã đẩy đội thật dài. Tuy lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ năm nay liền có thể làm xong, nhưng cụ thể lúc nào mới có thể rời đi qua, các người chơi cũng không tin tưởng. Bất quá, rất nhiều người vẫn tương đối lạc quan. Tất nhiên Trần Mạch nói năm nay có thể chuyện, cái kia hẳn là liền vấn đề không lớn. Như loại này chơi trò chơi mới phải xếp hàng thời gian, cũng có thể nói là qua một ngày ít một ngày, phải biết quý trọng. Tiểu Mập Mạp Châu Chắc tự nhiên là sớm nhất đến mấy cái người chơi một trong, đứng tại đội ngũ phía trước. Hắn quay đầu nhìn một chút, lại phát hiện Liêu nhất cái thân ảnh quen thuộc. Lão Tần. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Mập Mạp thật kinh ngạc, Lao Tần thế nhưng là không thường xuất hiện tại cửa hàng trải nghiệm A tới, đại sư hai ta thay đổi vị trí, ngươi tới ta đây. Châu Trác vừa nói, vừa cùng Lâm đại sư thay đổi vị trí, chính mình đứng ở Lão Tần phía trước. Trong khoảng thời gian này, Lâm Đại sư cũng là cửa hàng trải nghiệm quen quen, về phần tại sao hắn một cái coi bói luôn hướng về cửa hàng trải nghiệm bên trong chạy 6. Dùng chính hắn mà nói là hôm nay bấm ngón tay tính toán, nghi lên mạng. Nhưng mà hắn đã kinh liên lấy tới cửa hàng trải nghiệm ít nhất 3 vòng 6. Kỳ thực mọi người đều biết, Lâm Đại sư sở dĩ một mực hướng về cửa hàng trải nghiệm bên trong chạy, một mặt là cầu vượt chính xác cách nơi này rất gần, một phương diện khác nhưng là cửa hàng trải nghiệm dòng người lượng so cầu vượt lớn hơn, hắn còn có thể lôi kéo người đoán mệnh 6. Đương nhiên, Lâm Đại sư cũng không có bảy cái gì quẻ bảy các loại, hắn đoán mệnh cũng là trực tiếp miệng đoán mệnh. Còn nữa bình thường cũng tại cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi đùa. Trần Mạch cảm thấy hắn vẫn rất có ý, cho nên cũng không đổi hắn. Vị đại sư này mặc dù có chút độc bỉ, nhưng tâm địa cũng không xấu. Tương phản, Lâm đại sư còn thường xuyên bị khi dễ sáu. Nguyên bản không thể nào chơi đùa Lâm đại sư, vậy mà tại mưa rầm tầm đất, đều phải bắt đầu động tay ăn gà game điện thoại sáu. Lao Tần nhất biên hướng về cửa hàng trải nghiệm bên trong nhìn quanh vừa nói, "Ai nha, nghe nói Trần Tử lại xuất ra một cái trò chơi mới, đương nhiên là muốn chơi bạo. Bất quá, trò chơi này đến cùng phải hay không giống Hắc Chi Hồn một dạng, thật mong đợi nha." Trâu Trắc nói: "Ừ, Hắc Ám Chi Hồn chính xác kinh điển. Lần này vẫn là vũ khí lạnh chiến đấu, có khả năng vẫn là dùng Hắc Ám Chi Hồn chiến đấu hệ thống A. Cảm giác hôm nay tới xếp hàng trong đám người, cũng là chơi qua Hắc Ám Chi Hồn. Lão Tần nhìn một chút Trâu chắc trước mặt Lâm đại sư, vị đại sư này xấu, chẳng lẽ cũng chơi qua Hắc Ám Chi Hồn. Nghe được Hắc Ám Chi Hồn 4 chữ này, Lâm đại sư không khỏi khẽ run dậy, hồi tưởng lại cái gì không phải kinh lịch xấu. Khu khụ, hai vị tiểu huynh đệ. Lâm đại sư xoay người lại, tuổi quá trẻ, như thế nào trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ Hắc Ám đâu? Ta sẽ không chơi hắc ám chi hồn, các ngươi hẳn là chơi một chút càng thêm tĩnh hóa tâm linh trò chơi mới là a. Châu chắc không hiểu ra sao, thì như, Lâm đại sư mỉm cười nói, hai vị chơi qua tiết tấu đại sư sao? Lao Tần, An Tết. Đánh đại sư. Đúng a, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi a. Đại sư, đã như thế yêu cầu, vậy ta sẽ không khách khí. Lâm đại sư, 6. Ngươi đi. 6. Không chỉ có là các người chơi đang chờ thí chơi thích khách tín điều, khởi nguyên, Lâm Mục đã sớm đến rồi cửa hàng trải nghiệm, tiến vào virtual cabin trò chơi chuẩn bị thì chơi. Tuy Lâm Mục trực tiếp tham dự thích khách tín điều, khởi nguyên khai phát công tác, nhưng hắn thật đúng là không có tí chơi qua thành phẩm trò chơi rốt cuộc lạ dạng gì. Bởi vì toàn bộ ưu khai phát tiến độ 10 phần chắc chẽ, mỗi người đều riêng ti kỳ trách nhiệm. Lâm Mục một mực tại đủ loại khảo chứng tài liệu lịch sử, hòa Thuận vui vẻ thuật, nhà thiết kế nhóm thảo luận bố cảnh, trang phục từng cái phương diện chi tiết, công tác cũng rất cần trường, cho nên không có thời gian đi tìm hiểu phương diện khác. Thang đến trò chơi chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành đồng thời chính thức mở ra thị chơi, Lâm Mục cuối cùng mới nhín chút thời gian tới, có thể trải nghiệm một chút trò chơi này. Đối với thích khách tiến điều, khởi nguyên trò chơi thành phẩm đến cùng như thế nào Lâm mục cũng vô cùng chờ mong là một nhà thiết kế Lâm mục cũng chơi qua rất nhiều vợ giờ trò chơi hơn nữa chính hắn cũng chỉ làm qua thịnh đường các loại động tác loại trò chơi cho nên đối với thích khách tín điều trò chơi này có đại khái tâm lý mong mớn bất luận là cách chơi Mỹ thuật vẫn là âm nhạc thích khách tín điều khởi nguyên tiêu chuẩn cũng là thế giới nhất lưu, Lâm mục rất rõ ràng điều này tại cái khác các người chơi còn tại xếp hàng thời điểm Lâm mục đãụng trộn mở ra một cửa sau làm tiếng cabin trò chơi bên trong 6 tại cabin trò chơi bên trong nhiều hơn một cái giàu có cảm giác khoa học kỹ thuật ô biểu tượng An Newơ Đây chính là phía trước phim quảng cáo bên trong xuất hiện cái kia thần kỳ chương trình, nghe nói có thể nhiều người chơi xuyên qua thời gian trở lại quá khứ. Nhưng liên quan tới cái chương trình này cụ thể thiết lập, Lâm Mục còn không rõ ràng lắm. Mở ra án nhiệm nhiệm sử, Lâm Mục tầm mắt bên trong giá hiện liêu nhất cái tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật giới diện. Tầm mắt ngay chính giữa là một đầu nằm ngang giờ đoạn ngắn, đang không ngừng xoay chuyển, nhấp đô. Ở nơi này đầu giờ đoạn ngắn trái phía trên, là a bố tư tiger thái qua công ty logo, thời gian cùng với một hàng chữ lớn, chờ đợi đi vào. Sau đó Đầu này giờ đoạn ngắn xoay chuyển đến rồi tầm mắt song song phương hướng, nhìn giống như là một tòa khoảng cách cực lương cầu, một đoạn kết nối lấy người chơi, một đoạn kéo dài đến xa xà trong bóng tối. Vô số hình ảnh đoạn ngắn từ nơi này đầu giờ danh sách bên trong xuất hiện, đây đều là một chút nhìn rất có lịch sử cảm hình ảnh, có mỗi cái niên đại, đủ loại trang phục sáu. Những hình ảnh này tất cả đều là chợt lóe lên, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Cùng lúc đó, anime r phim quảng cáo bên trong người nam kia âm thanh vang lên lần nữa. Mỗi người trong gen đều tồn tại hắn tổ tiên ký ức. Giống như chim di chú di chuyển một dạng, động vật từ di truyền bên trong thu được những kinh nghiệm này. Chúng ta giờ NA giống như hồ sơ, không chỉ có đã bao hàm phía trước mấy đời sinh mạng thể di chuyển tới cấu trúc gen, cũng đã bao hàm 6. Chúng ta tổ tiên ký ức. Any Miser là từ A bố tư Tiger Thái qua giải trí nghiên cứu một loại mới tinh thiết bị, nó có thể nhường làm cho dụng giả độc đến tự thân ký ức, tổn lại tổ tiên sinh hoạt. Theo lý thuyết, nó là một đài có thể đem gen ký ức lấy 3 chiều phương thức tiến hành giống y trang máy chiếu phim. Đây không phải máy thời gian, mà là một đài thực tế ảo máy mô phỏng. Xin kỹ, cũng không phải là không gì làm cũng được, tại có chút dưới tình huống Nó hiện ra ký ức cũng không phải là 100% chính xác, cũng có thể sẽ xuất hiện không phù hợp sự thật lịch sử hoặc phiên dịch sai lầm các loại tình huống. Có khi loại tình huống này là cố ý, nhà thiết kế có khả năng hội xuất tại thiện ý hoặc các ý mà sửa đổi thiết lập. Tỷ như, bọn hắn sẽ phiên dịch đồng thời đơn giản hóa nhân vật ngôn ngữ, Nhường hiện đại làm cho dụng giả cũng có thể không chướng ngại lý giải đối thoại, cũng có khả năng hạn chế làm cho dụng giả nhìn thấy một ít ký ức. Nếu như làm cho dụng giả tiến hành một chút sai lầm thao tác, vậy thì có thể sẽ dụ phát một chút kỳ quái kết quả. Nếu như nhìn thấy tự bay đến rồi trên trời, tập đến rồi trong đất, không nên kinh hoảng. Một lần nữa khởi động chương trình có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Xin nhớ kỹ, Anime Mirsơ làm cho dụng giả không cách nào thay đổi lịch sử, bọn hắn chỉ có thể ôn lại những thứ này lịch sử. Bọn hắn nhất định phải cùng mình vai trò nhân vật hành vi hoàn mỹ đồng bộ mới có thể tốt hơn đọc đến tiếp theo đoạn một đoạn ký ức. Nếu như làm cho dụng giả làm ra hoàn toàn ngược lại hành vi, thì như làm sát kẻ vô tội, thường thường sẽ tạo thành mất đi đồng bộ, nhất thiết phải đi lại từ đầu. Vì thế, theo kỹ thuật tiến bộ, trước mắt phiên bản Anime Mirsơ đã thu được rất nhiều lần cải tiến, làm cho dụng giả không còn cần là những thứ này nhân vật lịch sử trực hệ hậu đại, cũng có thể ôn lại những ký ức này. Đây chính là ngài bây giờ thấy được phần mềm hệ lịch ở nơi này đoạn giới thiệu sau đó, Lâm Mục tầm mắt bên trong ra hiện liêu nhất cái giới diện, cũng chính là trong giới thiệu nhắc tới trở khách tại ạn nghi m sở bên trong hệ lịch phần mềm. Tại phần mềm bên trong có rất nhiều mô đủ lệ, mỗi cái mô đủ lệ đều có một bộ bối cảnh đồ cùng một nhân vật tượng bản thân. Chỉ bất quá, bây giờ chỉ có thứ nhất mô đủ lệ là có thể dùng trạng thái, nhân vật tượng bản thân chính là trước kia treo lơ bên trong nhiều lần ra sân 3 a khắc. 829 thứ 835 chương mở màn canh một lựa chọn thích khách tiến điều, khởi nguyên mô đũ lệ sau đó, Lâm Mục xuất hiện ở một cái giả tưởng trong không gian. Bốn phía là đủ loại màu vàng dòng số liệu, tại không quy tắc nhẹ lên. Nơi này chính là Ản ỉ mờ không gian nào, Lâm Mục ý thức được, mình có thể động. Hắn có thể tại Ản ỉ mờ trong không gian nào bốn phía đi lại, có thể di động, hành động, có thể bốn phía nhìn, chỉ bất qua ở đây ngoại trừ một đống cô giống hóa số liệu bên ngoài không có bất kỳ vật gì. Lâm Mục túi đầu nhìn một chút, phát hiện mình trên người trang phục để nguyên quần áo đựng là Hải Tân Hào trạch bên trong mình giả lập hình tượng. Theo lý thuyết, dựa theo thích khách tiến điều thế giới quan, tương đương với mình nhân vật tạo thông qua Ản ỉ mờ xuyên qua đến rồi trò chơi nhân vật chính trong trí nhớ. Sau một lát, ống kính kéo cao Loại cảm giác này cùng linh hồn xuất khiếu giống, Lâm Mục nhìn mình nhân vật ảo đứng tại chỗ, vô số dòng số liệu từ trên người hắn lướt qua, mà nguyên bản nhân vật ảo cũng biến thành một cái đầu đội mũ trùm, người mặc áo giáp thích khách, bà ba già khác. Chỉ bất quá, theo ống kính không ngừng mà kéo cao, ba già khác thân ảnh càng lai việc nhỏ bé. Lệ, hung năng kêu lớn tại Lâm Mục bên thai vang vọng, hắn kinh kinh, phát hiện xung quanh vô số màu vàng dòng số liệu đang không ngừng tán đi, chân thật tràng cảnh đang không ngừng từ chỗ hắn ở hướng bốn phía quét tán ra, tạo thành chân thật tình cảnh. Tích đảo, trước công 49 năm, một nhóm đơn giản chữ cái, thông báo cố sự xảy ra thời đại Lâm Mục lúc này phản phất là nhập thân vào một cái chỉ hùng ứng trên thân, đang ở tại trên bầu trời quan sát phía dưới. Tại ánh sáng mặt trời thay độc, cát vàng đầy trời trong hắc cốc, một chi chiến tượng cùng binh sĩ tạo thành đội ngũ, đang hướng phía trước thành trấn tiến lên. Lâm Mục phụ thân hùng ứng từ trên bầu trời đáp xuống, đã rơi vào tích ngói ốc đảo, rơi vào ba gia khắc trên thân. Ba gia khắc tại tích ngói ốc đảo bên trong bốn phía đi lại, chung quanh người Ai Cập có tại làm việc, có tại tu kiến kiến trúc, có tại chào hàng hàng hóa sáu. Ba gia cùng chung quanh ai cấp dân từng cái chào hỏi, một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lúc này, chiến tượng tạo thành đội ngũ tiến nhập ốc đảo. Trẻ tuổi phạ gia ở học tổ Lệ Mị ngồi ở chiến tựa bên trên, tay cầm điêu khắc gạ nù bị quân trượng, từ trên hướng cao nhìn xuống thị sát lấy lãnh thổ của mình. Trong đám người ba gia khác, cùng Tố Lệ Mị mắt đối mắt lại với nhau. Nhưng vào lúc này, hết thảy trung quanh nhưng thật giống như xảy ra rối loạn, những cái kia màu vàng dòng số liệu lại lần nữa xuất hiện, kèm theo từng màn chợt lóe lên hình ảnh, giống như là mảnh vỡ ký ức đồng dạng ùn ùn kéo đến. Ba gia khác hoảng sợ khuôn mặt, mang theo mặt nạ đồng thượng cổ duy tự giả, huyết cùng chủy thủ 6. Sau một lát, màn hình đen. Thời gian nhất truyện, đi tới 1 năm sau. 1 năm sau, khúc chết kim tự tháp Lúc này Ba Gia Khắc đang đại phụ thân nhặt lên trên đất mặt nạ đồng xanh. Ngươi chính là đến từ tích miếng nói thủ hộ giả. Thủ hộ giả không phải hẳn là bảo hộ phạ giả ở sao? Thương Triệt Khắc ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn cả người đẫm máu đang hướng mình đi tới Ba Gia Khắc. Ba Gia Khắc cắn răng, rút ra trên thân cắm một cây mũi tên. Ta không phải là phạ giả ở, thủ hộ giả. Ngươi thấy cái này sao? Hắn dùng mũi tên chỉ mình phải cánh tay một ngón tên. Rút Triệt Khắc, ta đương nhiên có thể xem hiểu của chính ta tên. Ba Gia Khắc răng, dùng tên đầu sinh sinh lao đi chính mình trên cánh tay phải rút Triệt tên. Dụ Kiệt Khắc vừa hướng phía sau bỏ, một bên lục lọi cái gì, chúng ta sẽ tìm được người, sẽ ở nơi lúc ngủ tìm ra người. Vừa dứt lời, Dụ Kiệt Khắc bỗng nhiên hơi vung tay, một chi chủy thủ hướng về Ba Gia Khắc đầu người bay thẳng đi qua. Nhưng mà, Ba Gia Khắc trong nháy mắt đem mặt nạ ngăn tại trước mặt, chủy thủ trong nháy mắt xuyên thấu mặt nạ, cắm ở phía trên. Ngủ, ta từ trước tới giờ không ngủ, ta sẽ một mực tìm phục tại trong bóng tối trở lấy, ta sẽ đem các người, ngày đó tại tích ngói hô hấp qua mỗi người, toàn bộ giết chết. Ba Gia Khắc tay phải bỗng nhiên vỗ, mang theo chủy thủ mặt nạ đồng xanh trực tiếp chùm lên Dụ Khắc trên mặt, đem hắn đầu người trong nháy mắt đâm xuyên. Hình ảnh nhất truyện, tại mênh ngông cát vàng bên trong, Ba gia khắc tại cùng một cái cao lớn tráng hán vật lộn. Cái này tráng hán là Hách khăn Thất Tứ, là chết mất dục triệt khắc bạo tiêu. Toàn thân hắn đều mặc trọng giáp, tay cầm trọng chùy, đang tại hướng Ba gia khắc điên cuồng tiến công. Hách khăn Thất Tứ, ngươi giết chủ nhân của ta sau đó để cho ta ở lại chờ chết, kia sẽ là sai lầm lớn nhất của người. Ba gia khắc lăn khỏi chỗ, đi tới ống kính phía trước, Lâm Mục tầm mắt cũng liền trong nháy mắt nhập Ba gia khắc cơ thể, trò chơi chính thức bắt đầu. Kế tiếp chính là thường gặp tân thủ dạy hầu, tại cùng Hách Khanh Thất Tứ quá trình chiến đấu bên trong, người chơi tới điều khiển Ba gia tiến hành nó đỡ, công kích lăn lộn chờ bất đồng thao tác, dùng quen thuộc toàn bộ ưu chiến đấu hệ thống. Ta đi, như thế nào cảm giác cùng Hắc ám chi hồn có điểm giống? Em, giống như cũng không phải đặc biệt giống, vẫn có khác nhau rất lớn. Hơn nữa 6. giống như dễ dàng nhiều. Lâm Mục là chơi qua Hắc ám chi hồn, chỉ bất qua cùng đại bộ phận người chơi một dạng, vừa mở màn không bao lâu liền bị quên lui. Vừa tiếp xúc đến thích khách tín điều, khởi nguyên chiến đấu hệ thống lúc, Lâm Mục hải có chút hư, nhưng thật sự động tay sau đó phát hiện, trò chơi này chiến đấu cũng không có khó như vậy. Ít nhất tại vừa mới bắt đầu tân thủ dạy học cửa ải, chỉ cần bình thường thao tác cũng có thể qua quan. Hơn nữa Thế khách tiến điều, khởi nguyên đồng dạng cũng là sử dụng bản cổ hệ thống tới chế luyện, lúc chiến đấu chịu lực phản hồi cùng tổn thương hệ thống các loại, tất cả đều là độ cao mô phòng cảm ứng vật lý hiệu quả, chém trúng địch nhân phía sau phun máu, cắt đứt hiệu quả cũng vô cùng chân thực. Không có cụ thể tổn thương con số, tạo thành tổn thương hiệu quả căn cứ vào vợ giờ cabin trò chơi thân thể cảm giác tới xác định, tại chém chúng địch nhân yếu hại hay là tâm chắn, khôi giáp các bộ vị lúc, cầm kiếm tay sẽ có hoàn toàn bất đồng chịu lực phản hồi hiệu quả, lại thêm địch nhân lượng xuất huyết, hô hấp, tứ bộ các loại nhân tố tổng hợp phán đoán, liền có thể đại khái đánh giá ra địch nhân trước mắt khỏe mạnh trạng thái như thế nào. Đương nhiên Nếu như một ít người chơi thực sự cần tổn thương con số, vậy cũng có thể tại thiết trí bên trong thủ động mở ra tổn thương con số biểu hiện, chỉ bất quá mặc định của hệ thống phải không biểu hiện, chủ yếu là vì cho người chơi tạo một loại càng thêm cảm giác chân thật. Tại chiến đấu cuối cùng, Ba Gia Khắc còn cần ra một cái vô cùng anh tuấn sự quyết động tác, cả người hắn nhảy lên thật cao, trường kiếm từ trên xuống dưới đâm xuyên qua đầu của địch nhân, sau đó lại rút ra, trở tay cầm kiếm một kiếm cắt thiết hậu. Bất quá, bởi vì vừa rồi tại trong lúc đánh nhau mặt đất sụp đổ, Ba Gia Khắc rơi xuống di tích chỗ sâu, không đường có thể đi. Lúc này hệ thống nhắc nhở sử dụng anime Mr. mạch xung đến tìm kiếm manh mối. A Mr. Mạnh Sung, ấn 6, cũng chính là mô phỏng thế giới trò chơi quan chi sau nhắc nhở tin tức. Ra. Cái thiết lập này cũng không tệ. Lâm Mục thầm nghĩ, tại cái khác trong trò chơi, người chơi tìm không thấy đường thời điểm cũng sẽ có nhắc nhở tin tức, nhưng thích khách tiến điều, khởi nguyên bên trong, nhắc nhở này tin tức đổi thành A ni Mr. hệ thống một bộ phận, thì tương đương với là nhà chơi nhân vật ảo tại dùng A ni Mr. thể nghiệm cổ nhân ký ức, có thể lợi dụng A ni Mr. thẩm tra chung quanh đặc thù tin tức, tương đương với ở trong game lại nhiều một tầng đóng gói. 830 thứ 836 chương ám sát canh hai sau đó, Lâm Mộc tiến nhập trong kim tự tháp trong cổ mộ. Đoạn này tình tiết kỳ thực không có gì đặc thù ham nghĩa, vẫn là vì tiến hành đơn giản một chút dạy học, tỉ như leo trèo, cầm bó đuốc, vờ vết đạo cụ các loại. Nhưng Lâm Mục vô cùng ngạc như là, trò chơi này leo chèo hệ thống làm được vô cùng thành thục, cơ bản bản thượng cùng thần bí hải vực giống, chỉ cần là trên vách tường mang nô ra vị trí cũng có thể trèo lên trên. Hơn nữa, trong trò chơi đối với đẩy đất bảo tàng xử lý cũng vô cùng thông minh. Ở trong game, trên mặt đất số lớn bảo tàng kỳ thực cũng chỉ là bố cảnh mà thôi, cũng không phải thật sự là đạo cụ, mà khác yêu thám hiểm giả tiến vào mộ liệt phía sau, tốn sức thiên tân vạn khổ vờ vết mấy đồng tiền, lại đối mặt đất lên bảo tàng làm như không thấy. Cái này kỳ thực vô cùng không khoa học, cuối cùng sẽ bị các người chơi chửi vậy. Nhưng mà thích khách tín điều, khởi nguyên không giống nhau, mặc dù ba gia khắc đồng dạng là vơ vét toàn bộ cổ mộ vơ vét mấy đồng tiền cùng một chút vụn vặt lại đối với đầy đất bảo tàng làm như không thấy, nhưng trò chơi thông qua cố sự bối cảnh thiết lập, cho ba gia khác hành vi tìm được một hợp lý giảng giải. ba gia khắc là thủ hộ giả, mà chút cũng là thuộc về người chết tài vận, cho nên hắn không thể hoạt động. Đi ra ngoài giải quyết rơi mất mấy cái tà bình, ba gia khắc cùng hợp đâm pháp thành công sẽ cùng, cối lạc đã chạy tới tích ngoa lục châu. Đây chính là chuyên môn dùng lạc đà động tác bắt giữ đi ra ngoài hiệu quả. Ân 6 Nếu như không phải biết động tác bắt giữ phòng làm việc nuôi một cái thật lạc đà lời nói, ta khẳng định muốn chửi bậy động tác này rất giả dối sáu. Lâm Mục cưới lạc đà còn cố ý phía bên phải nghiêng đầu nhìn lạc đà di động động tác, bởi vì lúc trước hắn chưa từng thấy lạc đà di động, nhiều nhất là trong phim truyền hình nhìn thấy lạc đà trong sa mạc đi. Lạc đà chạy động tác cho người cảm giác phi thường tốt chơi, Lâm Mục cũng cảm thấy chăm chú nhìn thêm. Mênh mông sa mạc, táo cây rửa, đốt thành phế tích thôn trang sáu. Trung quanh bố cảnh vô cùng chân thực, trả lại như cũ độ rất cao, nhường Lâm Mục cũng cảm thấy có chút tâm trí hướng về. Nhất là đi tới một gò núi nhỏ thời điểm, ống kính kéo cao, Lâm Mục có thể thấy được toàn bộ Tích Ngoá Lục Châu toàn cảnh. Tại trung điểm màu vàng sơn mạch phía dưới, sông lớn chạy qua Tích Ngoá Lục Châu. Dòng sông hai bên bờ là một mảnh thanh túy tươi tốt ốc đảo, mơ hồ có thể thấy được màu trắng thắp nước đứng sừng sững ở giữa. Ở phía xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành bang vô cùng phân hoa. Hào sáu, Thật xinh đẹp. Lâm Mục cũng cảm thấy cảm khái, trang cảnh này trả lại như cũ độ thật sự là quá cao, nhường hắn thật sự có một loại xuyên việt cảm giác. Tuy Lâm Mục cũng tham dự nghiên cứu minh, thấy được thuật tổ bên kia chàng cảnh nguyên vẽ, nhưng chân chính ở trong game cảm nhận được hoàn chỉnh chàng cảnh còn là lần đầu tiên. Tại Virgil tầm mắt phía dưới, hết thể trung quanh giống như là chân thực tồn tại một dạng, những cái tiêu độ chính xác cực cao tràn cảnh cùng hình ảnh tạo thành một cái thống nhất chính thể, cho dù là đập vào mặt mênh mông các vàng, ven đường cây cối còn có lao động người Ai Cập, đều cho người ta một loại cực độ cảm giác chân thật. Đủ loại chi tiết trồng chất lên nhau, cấu trúc một cái cũng thật cũng nào hai cấp thế giới. Ba gia khắc tiếp tục tiến lên, tại cùng hộp tở đâm pháp trong lúc nói chuyện với nhau, càng nhiều bối cảnh lịch sử toát ra tới. Tại Ptolemy thống trị phía dưới, hai cấp dân chúng lầm than, tại tích châu, tất cả mọi người đều sống ở kinh khủng thống trị trong bóng tối, hết thảy đều không sinh khí chút nào. Mà bây giờ thống trị Tích Ngoã Lục Châu Thánh có chính là Thượng Cổ Duy tự người một thành viên, cũng là ba gia khắc muốn ám sát mục tiêu. Tại đã trải qua một đoạn đi ngang qua sân khấu cùng bắn tên giáo trình sau đó, một đội Ai Cập binh sĩ truy tung rụt kiệt khắc nguyên nhân cái chết tìm được hộp tợ đâm pháp trong nhà bắt đầu điều tra, mà ba gia khắc nhưng là muốn thay hộp tợ đâm pháp giải quyết đi những người này. Đây chính là Trần Mạch phía trước đề cập tới tiềm hành ám sát nguyên tố đi. Xem như ưu hoạch tâm cách chơi, vậy mà bây giờ mới xuất hiện Lâm mục có chút, chút ngoài ý Bởi vì hắn đã sớm biết, trò chơi này tên sở dĩ gọi là thích khách tín điều, cũng là bởi vì đây là một cái lấy tiềm hành, ám sát làm chủ yếu cách chơi trò chơi. Kết quả trước mặt hai trận chiến đấu cũng là tại cận thân vật lộn, này ngược lại là cùng ưu tên không quá dựng sáu. Kỳ thực, thích khách tín điều, khởi nguyên sở dĩ sẽ áp dụng loại thiết kế này, nguyên nhân là nhiều phương diện. Từ bối cảnh lịch sử đi lên nói, thích khách tín điều, khởi nguyên giảng thuật là thích khách tổ chức đạn sinh cố sự, ba gia khắp thân phận là thủ hộ giả, cũng là một cái chính công chiến sĩ, sát chỉ là đông đảo năng lực một trong mà từ cách chơi đi lên nói. Hỗn hệ chiến đấu là vì cho các người chơi càng nhiều cách chơi cùng có thể thao tác tính chất, nhưng ám sát đối với người chơi tới nói vẫn như cũng là tiết kiệm sức lực nhất, mau lệ nhất phương thức chiến đấu. Giống rất nhiều người khoác trọng giáp cứ điểm sĩ bỏ có man đở, nếu như người chơi lựa chọn chính diện mạnh cương mà nói, như vậy toàn bộ chiến đấu sẽ vô cùng gian khổ, bởi vì sĩ bỏ có mãnh đở giơ đại tuấn, tổn thương cũng rất cao, hơn nữa vừa không chú ý liền sẽ dẫn tới số lớn tiểu quái, hai mặt thủ địch. Nhưng mà, nếu như người chơi ám sát, cho dù là người khoác trọng giáp sĩ bỏ có mãnh đở cũng là trực tiếp miểu sát, hoàn toàn không có nhiều như vậy phiền phức. Theo lý thuyết, thích khách tín điệu Khởi Nguyên bên trong, người chơi vì càng nhanh gọn quá ám sát vẫn như cũng là phương thức hữu hiệu nhất, chỉ bất quá đối với một chút thực sự không thích ám sát người chơi, cũng có thể mở vô song một đường mãng đi qua. Cách làm này tạm thời không nói tốt xấu, ít nhất nó tương đối thích hợp thích khách tín điều, khởi nguyên cố sự bối cảnh và chỉnh thể cách chơi thiết kế. Ân, thử xem ám sát. Lâm Mục Thao túng ba ra khác, cẩn thận từng ly từng tí hướng binh sĩ sở lên. Binh sĩ còn tại hướng về trong phòng nhìn quanh, hoàn toàn không có ý thức được đến từ sau lưng nguy hiểm. Chân mạch chế luyện thích khách tiến điều, khởi nguyên tại nhân vật hai phương diện đã tiến hành tăng cường, một ít địch nhân sẽ cách một đoạn thời gian nhìn xung quanh, không còn giống như trước ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ mặt hướng một cái phương hướng không núc đích. Bất quá trình thể mà nói, cân nhắc đến nhà chơi độ khó, tại đơn giản bên dưới hình thức vẫn sẽ điều thấp địch nhân ai, gần như chỉ ở độ khó cao phía dưới địch nhân mới sẽ trở nên càng thêm thông minh. Kỳ thực tại nước Mỹ tận thế bên trong cũng là tồn tại tương tự ám sát cách chơi, nhưng rõ ràng thích khách tiến điều bên trong ám sát càng lưu loát, cho người sảng khoái cảm giác cũng càng đủ. Bất luận là dạng gì địch nhân Chỉ cần từ phía sau lưng bắt lấy chính là trực tiếp mất mạng, hơn nữa ám sát động tác cũng nhiều loại đa dạng, có thể là che miệng cắt tiết hầu, có thể là trọng quyền gõ đầu, có thể là vật ngã sau đó một cước giẫm chết sáu. Lâm Mục cảm giác mình giống như là tiềm phục tại trong bóng tối sát thủ, tại địch nhân căn bản không nhìn thấy mình thời điểm liền đã quy thiên. Trừ ám sát bên ngoài, cũng có thể sử dụng cung tiễn xạ kích, nếu như nổ đầu trực tiếp miểu sát lời nói đồng dạng sẽ không kinh động những địch nhân khác, nhưng nếu như không có bắn đúng, địch nhân liền sẽ chú ý tới ba gia khắp vị trí, muốn lại giấu đi liền không khả năng. Lâm Mục vốn là muốn thử xem bản tên, kết quả không cẩn thận bắn trệ, đưa tới một đống lớn địch nhân 6. Không có cách nào, chỉ có thể mở vô xong tất cả đều giết chết. Cảm giác cái này nhân vật chính cường vô lý a. Đáng tiếc lèn vào thất bại 6. Lâm Mục nhìn một chút thi thể đầy đất, tự an ủi mình, không có việc gì, ngược lại kết quả không sai biệt lắm. Không có người sống phát hiện ta, không coi là lèn vào thất bại 6. Mà tại chi phía sau, vì ám sát mục tiêu mới, ba gia khắc muốn chế tác mới giáp lực, hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Ở nơi này giai đoạn, trong trò chơi dẫn vào càng nhiều cách chơi dạy học. 831 thứ 837 chương tín ngưỡng chi vọt ba canh tại nhiệm vụ tiếp tục tiến hành quá trình bên trong, Lâm Mục lại đại thể nghiên cứu một chút thích khách tín điều, khởi nguyên hệ thống khác cách làm. Trang cảnh lên uy cùng những thứ khác vừa giờ trò chơi giống, cũng là làm được 10 phần đơn giản, chỉ có mấy cái đơn giản đồ hình dùng đánh dấu nhiệm vụ địa điểm, truy tung sau đạo cụ đặc thủ vị trí các loại. Tiến vào hệ thống giới diện phía sau, sẽ tới đến án nhím sợ không gian, ở đây có thể xem xét nhiệm vụ ghi chép, trang bị, năng lực, thành vật phẩm chờ nội dung. Mở bản đồ liền sẽ phát hiện, thích khách tín điều, khởi nguyên địa đồ phi tường lớn hiện nhiên là khai phong thế giới, chỉ bất quá đại bộ phận khu vực đều không mở ra. Từ trên bản đồ đến xem, người chơi hiện nay tại quy mô tốt tích ngói quốc đảo, chỉ là tại trên địa đồ chiếm cứ lấy rất nhỏ phạm vi mà thôi. Tại hệ thống vũ khí phương diện cùng hắc ám chi hồn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng lại có chỗ khác nhau, bất đồng vũ khí không có cùng tổn thương chỉ số, đặc hiệu cùng kỹ năng, người chơi có thể căn cứ từ ta yêu thích mà lựa chọn. Có thể thông qua thu thập tài nguyên thăng cấp giáp ngực các loại trang bị, thu được nhất định trên thuộc tính tăng lên đa năng lực phương diện, thích khách tín điều, khởi nguyên có một coi như khổng lồ cây kỹ năng, người chơi có thể hướng 3 ba phương hướng tự do phát triển, có thể cường hóa năng lực chiến đấu, bán tên năng lực hoặc ám sát năng lực, người chơi có thể căn cứ chính mình yêu thích lựa chọn phát triển phương hướng, nhường ba gia khắc thu được càng mạnh hơn lớn năng lực, tỉ như bờ ở cờ gió 10 phần bạ tổ con ynuation, thợ săn gió rõ ràng tả hữu khai cùng các loại. Ngoài ra, còn có một cái nhường lâm mục cảm thấy vô cùng kinh diễm bách chơi, thật mắt ưng. Làm ba gia khắp đi tới mục tiêu điểm phụ cận thời điểm, liền có thể kêu lên mình ứng, nhét nổ, từ nhét nổ trên không trung xác nhận mục tiêu vị trí. Dưới loại tình huống này, Nhà chơi tầm mắt cũng sẽ lập tức chuyển hóa làm nét nổ tầm mắt, có thể từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ khu vực, đồng thời đánh dấu vật mình cảm thấy hứng thú, tỉ như nhân, đạo cụ, vật tư các loại. Đánh dấu sau đó, ba gia khắc liền có thể căn cứ vào đánh dấu vị trí tìm kiếm đi qua, vô cùng tiết kiệm thời gian. Đang tìm kiếm thuộc da quá trình bên trong, Lâm Mục Thao từng ba gia khác xâm nhập tích ngói Úc đảo, mới phát hiện cái thành trấn này vậy mà làm được chân thật như vậy. Loại này chân thực không chỉ là đến từ hình ảnh độ chính xác, mà tới từ tại vô số chi tiết được ra. Phía trước Lâm Mục cũng chơi qua thần bí hải vực, tại cái kia Madagascar tiểu trấn phiên chợ bên trong hắn đã thể nghiệm qua loại này chân thực cảm giác. Bất quá, cảnh tượng đó dù sao cũng là hiện đại chẳng cảnh, rất nhiều nội dung có thể trực tiếp tại hiện thực trung lấy tài liệu, báo quát tiểu thương, đầu bếp, sơn thưởng công nhân, con khỉ các loại, đủ loại phức tạp chi tiết mới sáng tạo ra cái kia tràn ngập chân thực cảm trạng cảnh. Mà ở thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong, chân mạch cần xuất hiện lại chính là cổ đại Ai Cập, mặc dù trang phục, kiến trúc, nhân văn trở tư liệu cũng là Lâm Mục điều tra ra. Nhưng chân chính muốn đem những tài liệu này đóng hết, tạo dựng một cái phức tạp và chân thật chẳng cảnh, độ khó có thể nói là chỉ số cấp lên cao. Nhưng bây giờ lâm mục thật sự đến rồi trong trò chơi thể nghiệm mới phát hiện, thích khách tín điều, khởi nguyên vậy mà Hoàn Mỹ hoàn thành tạo dựng giả lập thành trấn nhiệm vụ. Tại tích ngói úp đảo trong khu nhà, vô số cư dân, tiểu thương đều có riêng mình chỗ ở, đều ở đây tiến hành riêng mình hoạt động. Theo lý thuyết, nợ tợ cỡ có một bộ vô cùng hoàn chỉnh sinh thái. Có người đầu đội lên hàng hóa, từ tích miếng một đầu đi đến bên kia đưa hàng. Cửa hàng bên cạnh, hai trung niên phụ nữ đang chuyện trò hôm nay sinh hoạt việc vặt. Phiên chợ bên trong Quán nhỏ phiến đang tại gia sức chào hàng cùng với chính mình hàng hóa. Tiểu hài trong góc chơi lấy bùn. người đi đường bốn phía tản bộ, có chút nhận biết ba gia khác nhân còn có thể cùng hắn chào hỏi. Vội vàng xe bỏ vận dẫm dọa thôn dân từ bên ngoài thành tiến vào, không muốn biết vận đến đi đâu. Lâm Mục tiện tay chặt một cái vây xem vô tội thôn dân, kết quả hệ thống bắn ra nhắc nhở, thủ hộ giả hẳn là bảo hộ người vô tội. Nếu như tiếp tục chặt người đi đường hoặc miêu lời nói, thậm chí có có thể sẽ trực tiếp mất đi đồng bộ. Điểm này khi tiến vào án sợ thời điểm hệ thống đã cho qua giảng giải. Lâm Mục tại thanh không một cái cứ điểm địch nhân sau đó Tại phụ cận phát hiện liệu nhất cái có thể mở ra đồng bộ điểm leo đến trên vách núi sau đó Lâm mục thao túng ba ra khắp đi tới đồng bộ điểm lúc này trên giao diện nhắc nhở có thể tiến hành đồng bộ Lâm mục cảm giác mình có chút chân chânú ra hắn túi đầu nhìn một chút nơi này cách mặt đất trí ít có mấy chục mét bất quá vẫn là dựa theo hệ thống nhắc nhở tiến hành đồng bộ ông tính nhanh trong kéo cao vây quanh ba ra khắp dạo qua một vòng trung quanh cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì tại loại này chỗ cao nhìn xuống điểm có thể tin tưởng nhìn thấy nơi xa trùngiệp của các khổng lồ tíchói đảo tươi rừ tây từng cái kiến trúc đỉnh 6 Xung quanh khu vực hết thảy phong cảnh tất cả đều thu hết vào mắt. Hào sáu, thật đẹp. Lâm Mục cũng cảm thấy càng khái, cái này viễn cảnh trực tiếp đem hai cấp cảnh đẹp nhìn một cái không xuất gì, hơn nữa, dạng này nhìn xuống điểm tại trên địa đồ khắp nơi đều là, đồng bộ hoàn thành, đã giải khóa nhanh chóng truyền tống, có thể hướng đi tới đi tín ngưỡng chi dược. Tín ngưỡng chi dược. Lâm Mục cả người đều mở bức, cái này cái quỷ gì? Chỉ là đứng tại nhìn xuống điểm cũng đã làm cho chân hắn như nhũ ra, bây giờ còn muốn nhảy đi xuống? Mặc dù biết đây chỉ là trò chơi, nhưng cảnh sát chung quanh cùng chi tiết làm được thật sự là quá chân thực, lại thêm đưa vào cảm giác cực mạnh ngôi thứ nhất gấp nhìn. Lâm Mục cảm giác mình hiện thực chung hai chân có chút phát run, trong lòng bàn tay càng là hung hăng mà bốc lên mồ hôi lạnh. Nhưng mà, nếu như không nhảy lời nói, từ nơi này trở lại đường cũ bỏ lại đi, đó cũng quá tốn thời gian. Nếu như hệ thống cho phép cái này cái gọi là tín ngưỡng chi dược, cái kia nhảy đi xuống hẳn là không có chuyện gì, vấn đề duy nhất chính là đảm lượng. Lâm Mục còn đang do dự. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở nhiều hơn một cái tuyệt hạng, lấy ngôi thứ 3 ba tiến hành tiến ngưỡng chi dược. Ngôi thứ 3, ba, 6 thân xem ra cái này thân mật nhiều. Lâm mục không chút do dự lựa chọn cái sau. Lần này, ông kính kéo đi tới đến rồi ba gia khắc hậu thượng phương, không cần lâm mục chính mình thao tác, ba gia khắc chính mình hướng về phía trước tung người nhảy lên. Lệ. Một tiếng ương gãy. Ba gia khắc hai tay mở ra, hướng về phía trước tung người nhảy lên. Lâm mục góc nhìn đi theo ba gia khắc phi tốc hạ xuống, hai bên cảnh vật đang nhanh chóng hướng về chỗ cao bay vút qua, tiếng gió gào thét tại lâm mục chung quanh văn vọng, giống như là thật sự từ trên không chung rơi xuống một hướng Vất quá cũng may là ngôi thứ ba góc nhìn, Ba gia khác hoàn mỹ mà động tác ưu nhã nhường Lâm Mục trong lòng ổn định rất nhiều, thậm chí có một loại ảo giác, giống như mình một loại nào đó cảm giác theo lấy nhảy một cái mà thăng hoa. Trong suy tưởng cưỡng ép chạm đất cũng không có phát sinh, Ba gia khắc phía sau lưng hướng xuống ngã ở một xe rơm dạ bên trong, một giây sau liền như không có việc gì bỏ ra, vui sướng. Cái này 6. lại là một cái cần ngăn chặn lưu tần vách quan tài thiết làm a. Lâm Mục còn tưởng rằng cái nhảy này sẽ cùng ngược sát nguyên hình một dạng trực tiếp mặt đất dẫm cái hố đi ra. Hoặc giống h hồn một dạng trực tiếp GDN, nhưng rõ ràng cái gọi là tín ngưỡng chi dược chính là trò chơi thiết định một bộ phận mà cái rơm dại trong 6 nhất định là tất cả nhìn xuống điểm đều có một cái Lâm mục quay đầu nhìn một chút nhảy xuống chỗ cái kia trên vách núi nhìn xuống điểm chính xác cao vô cùng nếu như là hiện thực chung mà nói hẳn là không bất luận kẻ nào dám từ nơi đó nhảy xuống A. cho nên 6 động tác này mới gọi là tín ngưỡng chi dược tràn đầy tín ngưỡng người mới dám nhảy. hay là 6 tín ngưỡng không kiên định người nhạy xuống sau đó đều treo 832 thứ 838 trương nhạy canh một tại sau cái này lâm mục lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ Ngoài trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, những thứ này tích miếng nói các tôn dân còn có thể tuyên bố một chút những cái nhiệm vụ khác, tỉ như nhường Ba gia khắc bắt lấy một chút cường đạo, tìm được mất trộm hàng hóa các loại. Lâm mục điều khiển Ba gia khắc đi cho thợ rèn đoạt lại công cụ, đi trong huyện động xử lý linh cầu tìm được mất tích tiểu hải, còn có đủ loại kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ 6. Loại cảm giác này có điểm giống là ở trần mục, giống như mặc kệ dạng gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, Ba gia khác làm một thủ hộ giả đều phải ra tay giúp đỡ, thậm chí là tìm người mất tích loại này 6. Bất quá từ trên tiếp lập tới nói, thủ hộ giả còn giống như thật sự là như thế cái vai trò. Cho nên Lâm Mục cũng liền không thể nào chửi bậy. Lâm Mục xem như nhà chơi lời nói, bản thân là cái nhiệm vụ khống, ưa thích thành không tất cả nhiệm vụ chi nhánh sau đó mới tiến lên nội dung chính tuyến, cho nên thích khách tín điều, khởi nguyên nhiệm vụ thiết kế với hắn mà nói cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá có một nghi vấn, vì cái gì toàn bộ ai Cập giống như ngoại trừ vệ binh bên ngoài, tất cả mọi người đều nhận biết ba gia khác. Tại tích ngôi trong thành thôn dân nhận biết ba gia khác còn chưa tính, đi ở giá ngoại hoang vu hoặc bên ngoài rất xa nở bờ cở, giống như cũng đều nhận biết ba gia khắc, còn có thể gặp mặt đánh liền chào hỏi sáo. Một cái ngoại trừ vệ binh bên ngoài tất cả mọi người đều biết thích khách, 6. Từ trên tiếp lập mà nói hoàn toàn. Tại tích ngói ốc đảo bên trong đi dạo sau một khoảng thời gian, Lâm Mục cuối cùng tiếp tục tiến lên phía bản, đi tới A Mông thần điện. Ở đây, Lâm Mục cuối cùng mới là cảm nhận được cảm sát cách chơi đối với ưu tầm quan trọng. Phía trước mặc dù cũng có một chút chiến đấu, cũng càng quét qua một chút địch nhân cứ điểm, nhưng cơ bản bản thượng chơi như thế nào cũng có thể. Bất luận là toàn trình dùng cung tiễn xạ làm FPS cho chơi chơi, vẫn là mở vô song toàn trình vùng đao mãng đi qua, kỳ thực cũng là không có vấn đề gì. Nhưng đã đến A Mông thần điện ở đây, số lượng của địch nhân bắt đầu lên cao. Nếu như vẫn là cùng trước đó lớn bằng hào phóng vương mà từ cửa chính trực tiếp xông vào lời nói, như vậy chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới một đống lớn địch nhân, chí ít có 6 7, những người này tất cả đều dơ cao lên tấm chắn, nhất thiết phải sử dụng tụ lực công kích tiến hành phá phòng ngự. Nhưng ở tụ lực đồng thời, lại có khả năng bị địch nhân từ phía sau lưng đánh lén, chính diện mảnh cương rất dễ dàng lâm vào một đối nhiều cục diện, sơ ý một chút liền mất đi đồng bộ. Hơn nữa, địch nhân ở phát hiện xâm lấn sau đó, còn có thể nhóm lửa chậu than, tăng viện binh sĩ chẳng mấy chốc sẽ đổ tới. Những binh lính này so cứ điểm bên trong binh sĩ mạnh hơn nhiều lắm, nhiều người vây công, chiến đấu độ khó tăng vụ lên. Lúc này, bất luận là bản tên, mạng vẫn là chạy đi lại tiếp tục tới qua cũng không dễ giải. Lâm Mục tại thất bại sau một lần cũng không dám quá xem thường, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành ám sát. Tại tiêm hành trạng thái giới, chỉ cần cách chơi thích hợp, nhà chơi trò chơi độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống. Tỷ như có thể trước đó tại trên chậu than động tay chân, dạng này tại địch nhân muốn nhóm lựa chậu than thời điểm liền sẽ trúng cảm bẫy quả địa. Hơn nữa, tại tiềm hành trạng thái giới, người chơi có thể giấu ở trong bụi cỏ lặng yên không một tiếng động tiếp cận những cái người khoác trọng giáp cyber của Mandor, lại huýt đem bọn hắn dẫn tới sau đó từng cái ám sát chỉ cần ám sát sau đó đem thi thể giấu đến trong bụi cỏ, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Cứ như vậy, cứ điểm bên trong địch nhân sẽ bị từng cái từng cái đánh giết, cuối cùng còn lại tầm 2-3 người thời điểm dù cho thân phận bại lộ cũng không quan hệ. Tại ám sát quá trình bên trong, người chơi còn có thể tự động kế hoạch con đường. Thích khách trèo tường năng lực tuyệt không vẹn vẹn vì đang đổi đường thời điểm càng nhanh, cũng là vì tại địch nhân vây quanh cứ điểm bên trong có thể thoải mái mà vòng tới sau lưng của địch nhân. Lâm Mục phát hiện, mình có thể thông qua chui gian phòng, trèo tường đầu, tiến mũi của các loại các dạng phương thức đi tránh đi binh lính tuần tra mắt, loại này tiềm hành cảm giác có điểm giống là ở nhảy múa trên lưới đao. Nhất là tại địch nhân dưới mí mắt chạy qua, quả thực là cảm giác thành tựu tất mạnh, giống như là chân thực thích khách phụ thể một dạng. Hoặc có lẽ là, kỳ thực toàn bộ cứ điểm chiến đấu, giống như là một cái tiểu nhân ga đần trò chơi. Địch nhân chính là chỗ này sao nhiều, tại nhất định trò chơi cơ sở dưới có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Người chơi có thể tùy ý lựa chọn của mình thích phương thức đi phá giải cứ điểm này, thu thập bảo tàng, đánh giết sĩ bở có commander, đặt tới nhiệm vụ mục tiêu. Mà ở người chơi phá giải cứ điểm này quá trình bên trong, mỗi người đều biết tuyển dụng chính mình thích nhất phương thức, thu được bất đồng niệm với thú. Ưa thích mở vô song người chơi có thể cảm nhận được mãng xuyên hết thể khoái cảm, mặc dù muốn mở vô song phải vô cùng tình xảo thông thạo cận chiến kỹ sao cách đấu ưa thích giám sát người chơi chính là có thể toàn chỉnh không bị bất luận kẻ nào phát hiện đất xử lý tất cả mọi người, một ít người chơi thậm chí có thể leo lên nóc nhà, dùng cung săn đem địch nhân lần lượt nổ đầu. Liền cung tên loại hình đều có cung săn, chiến sĩ cung trở bất đồng chủng loại, có uy lực mạnh, tầm bắn xa, có xạ tốc nhanh, có có thể lập tức xạ 5 mũi tên, giống như là sót gùn một dạng 6. Tại rất nhiều loại phong phú phương thức chiến đấu phía dưới, người chơi có thể không ngừng mà tìm tòi, lựa chọn chính mình thích nhất phương thức đi giải quyết một cái cứ điểm toàn bộ địch nhân. So với hắc ám chi hồn tới nói độ khó của nó thấp hơn nhiều, không còn cần thống khổ đối bản mà đối với những thứ khác như RPG hoặc các trò chơi tới nói, nó nguyên tố lại càng thêm phong phú, thậm chí còn mang theo từng chút một tìm ra lời giải nhân tố. Thành công ám sát Mai Đồ A Ngông sau đó, tiến nhập một cái xác nhận đánh giết câu. Tại một mảnh hư vô trong không gian, một mảnh lông vũ bay xuống tại ba già khắc trước mặt. Trang cảnh này kỳ thực chính là nguồn gốc từ ai cấp người trong thần thoại sau khi chết linh hồn cân nặng nghi thức, nếu như linh hồn của con người so lông vũ muốn trọng, như vậy thì muốn đi vào địa ngục, trái lại mới có thể tiến nhập thiên đường hay tại Ba Gia Khắc ở nơi này cảnh tượng hư ảo bên trong xác nhận ám sát Mai Đồ A Ngông thời điểm, một cái tên là Tạm Mộ Tiểu Nam hài chạy ra, gọi Ba Gia Khắc ba ba. Đây chính là hắn nhi tử. Lâm Mục là biết Tạm Mộ, bởi vì tại chi trước bên trong nội dung cốt truyện, Ba Gia Khắc một mực nói mình là ở báo thủ, mà ở đến tích ngoái ốc đảo một chút mấu chốt địa điểm lúc, Ba Gia Khắc sẽ hồi tưởng lại hắn đã từng mang Tạm Mộ đi nơi đó. Lâm Mục vốn là đối với kịch bản phương diện đồ vật vô cùng mất cảm, nhìn đến đây lập tức hiểu, Tạm Mộ chính là Ba Gia Khắc tử, mà Ba Gia Khắc sở dĩ muốn ám sát những thứ này cổ duy tự giả, chính là vì cho mình nhi Tạm Mộ báo thù. Quả nhiên, tiếp xuống từ bản, chính là giảng thuật một năm trước tạc mộ nguyên nhân cái chết. Ba gia khắc đang dạy con của mình tạc mộ bản tên, đi săn. Trên đường trở về, tạc mộ nói mình cần dũng khí, ba gia khắc dẫn hắn đi tới bên vách núi, nói cho tạc mộ, trước kia hắn cũng sẽ khiếp đảm, mà phụ thân của hắn dẫn hắn đi tới bên vách núi, chỉ nói một chữ, liền cải biến hắn. Tạc mộ đi tới bên vách núi, hơi nghi hoặc một chút hỏi, là cái nào chữ? Ba gia khắc nhìn xem dưới vách núi sóng gợn lăn tăn mặt nước, nói, nhảy. 833 thứ 839 chương chơi 2 giờ chương mở đầu canh 2 tạc mộ cuối cùng không có dũng khí nhảy đi xuống, mà lúc này Ba gia khắc gặp một đám binh sĩ, những thứ này thượng cổ duy tự người thủ hạ mạnh phi thường, ba gia khắc hoàn toàn đánh không lại, chỉ có thể bị bắt. Tại trong kim tự tháp, Thượng Cổ Duy Tự giả bắt được tạm mộ bức Bạch Ba gia khắc nói ra Eden mảnh vụn quả táo vàng bí mật, ba gia khắc phấn khởi phản kháng, kết quả lực trốn không kịp, ngược lại liên lụy con của mình tạm mộ chết thảm. Sau đó, Thượng Cổ Duy Tự giả cùng ba gia khắc phân biệt pho bảy Eden mảnh vụn quả táo vàng chính xác cách dùng, chính là dùng để nổ đầu sáu. Đoạn kịch bản này xem như nói rõ ràng ba gia tướng, tại sau cái này, ba gia về chỗ ở, đi tích ngói ổ Hệ hữu mở màn mới xem như chính thức kết thúc. Nơi xa xuất hiện Alexander cảng viễn cảnh, cái này khổng lồ thành bang dựa vào lại, nơi xa bích lục mặt biển, tươi tốt thảm thực vật cùng trùng điệp cắt vàng tạo thành một bức tiêu cảnh, trên bầu trời cũng xuất hiện thích khách tín hiệu, khởi nguyên logo. Lúc này, hệ thống bắn ra một cái thành tựu, hoàn thành trương mở đầu, đừng có gấp, ta vừa mới bắt đầu đâu. Lâm Mục cả kinh, hắn vô ý thức nhìn một chút hệ thống thời gian, từ tiến vào cabin trò chơi đến bây giờ, đã bất chi bất trôi qua gần tới 2 giờ. 2 giờ mở màn. Vậy cái này cuối cùng thời gian trò chơi giải nhiều lắm a? Lâm Mục cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Hắn đã sớm biết thích khách tín điều, khởi nguyên sẽ xuất hiện lại một cái quy mô khổng lồ ai Cập, biết trò chơi thời gian sẽ rất lâu, nhưng hắn cũng không nghĩ đến chỉ cần một chương mở đầu liền chơi 2 giờ. Cẩn thận hồi tưởng một chút, chương mở đầu nội dung chính tuyến kỳ thực cũng không tính phức tạp, đơn giản chính là trở lại tích ngói ổ đạo, ám sát hai cái thượng cổ duy tự giả mà thôi. Nhưng ở quá trình trung chi cho nên dòng dã chơi 2 giờ, là bởi vì toàn bộ địa đồ thật sự là quá lớn. Mặc dù có tọa kỵ, nhưng tùy tiện chạy chỗ lộ, làm một chút chi nhánh, săn giết mấy cái động vật hoang dã, mở mấy cái điểm chiến tống, thanh lý mấy cái quân doanh hoặc doanh địa 6. Thời gian không giải thích được liền đi qua. Hơn nữa, trần mạch nghiên cứu thích khách tín điều, khởi nguyên tạm thời không có gia nhập hiện đại kịch bản, cho nên tại ba gia khắt chạy tới Alexander càng phía trước, cũng không có hiện đại kịch bản xen kẽ đi vào, nhà chơi trò chơi thể nghiệm cũng sẽ không như vậy các đứa. Về phần tại sao tạm không gia nhập vào hiện đại kịch bản 6? Rất nhiều người cảm thấy hiện đại kịch bản nhường thích khách tín điều cố sự lộ ra phá thành mà nhỏ, hơn nữa không có gì tất yếu. Kỳ thực đây là sai lầm ý nghĩ, hiện đại kịch bản là tối trọng yếu ý nghĩa ở chỗ truyền lên toàn bộ thích khách tiến điều truyện xưa hiện đại tuyến, nhất là mang tư tương quan hiện đại kịch bản có thể nói đem toàn bộ chuyện xưa chân tướng cho giảng được vô cùng rõ ràng, nhường thích khách tín điều xưa gi cố sự trở thành kéo dài ngàn năm trường tiên sử thi, nhuược bất đồng cổ đại nhân vật chính ở giữa có liên hệ, cũng thật tốt mà tăng cường nhà chơi đại nhập cảm. Có thể nói, nếu như lấy toàn bộ thích khách tín điều xưa gi cố sự vì góc nhìn cân nhắc, hiện đại kịch bản tuyệt đối là ắt không thể thiếu, chỉ bất qua đến rồi thích khách tín điều, khởi nguyên, cái này vừa làm, hiện đại kịch bản tồn tại cảm là tương đối yếu, tạm thời quăng ra kỳ thực cũng không ảnh hưởng người chơi đối với toàn bộ chuyện xưa lý giải, ngược lại sẽ nhường chuyện xưa tính liên quan tốt hơn. Từ trò chơi trên tiếp lập tới nói, trước mắt thích khách tiến điều Khởi nguyên là người chơi tại A-nim sở bên trong thể nghiệm, mà A-nim sở bên trong cố sự phiên bản cũng là đã thu thập tốt ký ức hàn mẫu, có thể cung cấp tất cả mọi người thể nghiệm. Cho nên, thứ trên tiếp lập cũng coi như là nói còn nghe được. Đương nhiên, chờ sau này khai phát thích khách tín điều khác chuyện xưa thời điểm, liền không thể tránh mà muốn dính đến hiện đại kỷ tình. Đến lúc đó khẳng định muốn đem mang tư mông cố sự cho thêm đi vào, bất quá những cái kia đều lưu lại chờ sau này mà mang. Lâm Mục nhớ lại một chút cái này dài dòng chương mở đầu, muốn nói chỗ kia cho ấn tượng nổi nhất, hẳn là ai cấp phong thủ. Rõ ràng Trần Mạch từ mới vừa bắt đầu cũng rất tinh tưởng trò chơi này, hoạch tâm doanh số bán hàng ở nơi nào cũng còn được vô cùng đúng chỗ. Một cái nho nhỏ tích ngói ốc đảo, bất luận là thôn dân, binh sĩ, thậm chí là động vật hoang dã, dã, giống như đều có mình sinh thái. Tỷ như binh sĩ tại ban ngày tuần tra, tại ban đêm ngủ thôn dân riêng phần mình đi ra ngoài làm việc linh cẩu đi săn linh dương 6. Lại thêm độ cao tinh tế hình ảnh, cực lớn địa đồ, người chơi hành tẩu tại tích ngói ốc đảo thời điểm, thật có thể cảm thấy đây chính là một cái vô cùng chân thật thôn trấn, giống như mỗi cái thôn dân đều có chuyện xưa của mình. Lâm Mục cảm thấy vô cùng tự hào, hắn biết, Trần Mạch nói rất đúng. Nếu để cho chính hắn cắm đầu làm độc lập du hí kịch mà nói hẳn là cả một đời cũng làm không ra loại này khổng lồ khai phong thế giới dù sao trong trò chơi này mỗi cái chi tiết đều cần rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp mỗi người giữ đúng vị trí của mình mới có thể hoàn thành hơn nữa còn phải vô cùng nguồn vốn kết xu đầu nhập có thể tham dự loại trò chơi này nghiên cứu phát minh còn phụ trách trong trò chơi Ai cập văn hóa cùng nhân văn phong tình khảo chứng công tác Lâm mục cảm thấy cũng có viên hắn không có lại tiếp tục chơi tiếp tục mà là lựa chọn thối lui ra khỏi cabin trò chơi hai giờ trò chơi cũng làm cho hắn có chút mệt mỏi hơn nữa khai phong thế giới trò chơi cũng không giống tuyến tính chất game như thế chặ chẽ Nếu như là giống thần bí hải vực cùng nước mỹ tận thế cái loại trò chơi này mà nói, người chơi từ đầu đến cuối đều cảm giác có loại cảm xúc đẩy nữa cùng với chính mình đi lên phía trước, một quan một quan hoàn toàn không dừng được. Nhưng thích khách tín điều, khởi nguyên là khai phong thế giới, người chơi cùng một thời gian có rất nhiều loại lựa chọn, cho nên cũng sẽ không gấp gáp thông quan, chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh hội ai Cập phong tình là được rồi. Lâm Mục mới từ cabin trò chơi bên trong đi ra, liền nghe phía ngoài có người hô, "Ai, có người đi ra, có người đi ra." Lâm Mục sợ hết hồn, hắn bây giờ cabin trò chơi bên ngoài đợi mấy người, nhìn thấy hắn sau khi đi ra, Hàng trước nhất chính là cái kia ca môn quả thực là không thể chờ đợi, hung hăng mà hướng cabin trò chơi bên trong chui, tựa như là chỉ sợ hắn đổi ý 6. Không chỉ là cái trò chơi này quang tuyển, các cabin trò chơi phía trước cũng đồng dạng đứng xếp hàng, mọi người nhìn chui vào lâm mục cabin trò chơi bên trong cái kia người chơi, cũng là một mặt hâm mộ. Lâm mục, 6. Trang diện này cũng có chút quá bốc lửa a. Lâm mục phía trước không có ở trò chơi mới thì lúc chơi đùa tới qua Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm, lần này nhìn thấy các người chơi xếp hàng chẳng cảnh, hắn cũng coi như là minh bạch vì cái gì Trần Bạch muốn cấp bách tu mới tầng bộ. Căn bản cũng không đủ cầu a rất nhiều ở bên ngoài xếp hàng người chơi chờ đến vô cùng khổ bức, có thể chơi hay không đến trò chơi mới hoàn toàn chính là tùy duyên. Vạn nhất một đài cabin trò chơi bên trong người chơi là một cái liều đế, một hơi chơi 6, 7 tiếng đâu. Cái kia ở bên ngoài xếp hàng người chơi quả thực là nhật cầu 6. Nhưng mà không có cách nào, các người chơi đều nghị chơi trần mạch trò chơi mới, cho nên mỗi lần mới bơi thí chơi liền thay đội cũng thành cửa hàng trải nghiệm một loại tuyệt cảnh 6. Lâm Mục rời đi vở giờ trò chơi thể nghiệm cũ, không khỏi cảm khái nói, làm cho người sợ. 834 thứ 840 chương ai cấp máy mô ba kênh tại nhóm này thí chơi người chơi bên trong, có mấy cái chủ bá Trâu Trác, Lão Tần xem như đến sớm nhất, trực tiếp gian đích nhân khí cũng cao nhất, mở thích khách tín điều, Khởi Nguyên trực tiếp phía sau, trực tiếp gian trong nháy mắt liền tràn vào nhóm lớn người xem. Thích khách tín điều, Khởi Nguyên không giống nước Mỹ tận thế, kịch dấu ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu của nó mị lực ở chỗ tiềm hành ám sát cách chơi cùng làm cho người say mê cổ hải cấp phong tình, mà trực tiếp vừa vặn là tốt nhất bày ra phương thức. Cho nên, Trần Mạnh cũng không có cấm chủ bá nhóm trực tiếp thích khách tín điểu, Khởi Nguyên ngược lại còn có chút cổ vũ. Tại Châu Trác cùng hai cái này chủ lôi kéo dưới, trực tiếp gian khán giả cũng bắt đầu đối với thích khách tiến điểu, Nguyên có vô cùng động thú. Châu Trác truyền bá lấy truyền bá lấy liền phát hiện, chính mình vậy mà cũng có thể làm kỹ thuật hoạt náo viên. Kỹ thuật tiểu mập mạp kỹ thuật chỉ có thể nói là ở trong người bình thường mặt cũng không tệ lắm, trung thượng tiêu chuẩn, có thể ở chịu khổ rất nhiều lần sau đó thông quan hắc ám chi hồn, cũng có thể tại anh hùng liên minh bên trong đánh tới kim cương phân đoạn. Nhưng nếu như cùng những cái kia đứng đầu kỹ thuật chủ bá so sánh, vậy thì kém xa. Cho nên, Châu chắc kỹ thực vẫn luôn là đi kỹ thuật lưu giải trí con đường, nói nôm na một điểm chính là chơi đùa thời điểm như thế nào từ tâm chơi như thế nào, tuyệt địa cầu sinh bên trong làm cho người phỉ nhổ lẩm cách chơi chính là tự hắn ở đây phát huy xấu. Nhưng mà Châu Trắc đang chơi thích khách tín điều, khởi nguyên sau đó, đột nhiên có một loại chính mình rất đẹp trai ảo giác. Thích khách tín điều, khởi nguyên chiến đấu hệ thống cùng Hắc Ám Chi Hồn có tương tự chỗ, nhưng càng đơn giản hơn. Tỷ như 3A khắc có thể cơ hồ không hạn chế mà lan lộn, không có tinh lực đầu cái thiết lập này phá lá chắn chỉ cần di động tụ lực liền có thể, xác suất thành công tăng lên rất nhiều gặp phải năng lá chắn địch nhân thậm chí có thể trực tiếp móc ra cùng tiến tới bắn nổ, không cần giống như Hắc Ám Chi Hồn như thế toàn trình nhị nhân truyện. Hơn nữa, có tiềm hành ám sát cách chơi sau đó, Châu Trắc càng là chơi đến như cá gặp nước. Dù trước nét nấu quan sát bên trong cứ điểm địch nhân phân bố, lại treo tường tiến vào, theo thứ tự ám sát, quả thực là ẩn sâu công và danh. Ba a khắc cám sát động tác cùng chiến đấu động tác vốn là vô cùng xoái, tiểu ban đập toàn trình dùng tình chuẩn ám sát, rất ít đi mãng, ngược lại cho các người chơi một loại hắn thật mạnh ảo rất xấu. Mà lao Tần cái này nguyên bản kỹ thuật chủ bá ngược lại là không giải thích được đi lên hải hòa tinh lộ tuyến. Bởi vì cảm thấy trò chơi độ khó thực sự quá thấp, cho nên lão Tần cơ bản bản thượng không nghĩ thông suốt qua tiềm hành ám sát tới thông quan, thường thường là đại đại liệt liệt từ trên đầu tường hướng xuống nhảy một cái, tiếp đó liền bị vệ binh phát hiện. Tiếp đó chính là kéo cung bắn nổ hoặc cầm đại truy mãng xuyên hết thảy, kết quả thường thường bởi vì quả bất địch chúng mà bị địch nhân cung tiễn thủ bắn nổ 6. Có đến vài lần, Lao Tần nhất biên nói đến đây thứ yếu lặng lẽ ám sát, một giây sau liền trực tiếp từ trên đầu tường nhảy tới trong đám người, tiếp đó liền thuận lý thành trương mở vô song cùng địch nhân vật lộ 6. Không có điểm bạ tổ con nhị nù ạ tỷ hòn Lao Tần tại chương mợ đầu cuối cùng ám sát Mai Đồ A nông thời điểm, dòng dã mất đi đồng bộ 3 lần mới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, dẫn tới mưa đạn điên cuồng mất mặt. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ trực tiếp vẫn là làm ra rất tốt hiệu quả, nhường những cái kia tới không được cửa hàng trải nghiệm. Chơi không hơn thích khách tí điệu, khởi nguyên các người chơi cũng đều hào hảo mà thể hội một cái ai cập phong tình không cần xem phim tình không cần nhìn chiến đấu và kỹ năng chỉ là tràn đầy Ai cập phong tình cảnh sát liền đã nhường các người chơi để nén không được trong cơ thể hồng hoang lực đây chơi các vàng trong sa mạc cốc đảo cái này cảnh sát thực sự là tuyệt ta cảm giác nhân vật chính không phải rất đẹp trai à dâu quay hàm này cái này bị tóc, bất quá ngược lại là rất ra môn sáu. cái kia ương góc nhìn quan sát thời điểm thật tốt sảng khoái cảm giác giống như hiện thực chung dùng máy bay không người lái nhìn xuống một dạng bất quá cái này độ nét cùng chất lượng hình ảnh có thể ngậm trong một nhiều mặt nước hiệu quả Bao các hiệu quả cùng vết máu các loại làm đều rất chân thực a. Còn có thể căn cứ vào thụ thương bộ vị cùng bị chặt góc độ phun huyết. Những thứ này người ai cập trang phục cùng kiến trúc hẳn là cũng cũng là khảo chứng quá a. Cảm giác rất hợp a, bất quá ta ngược lại là muốn đậu đen rau muống, quá mức tả thực, ngay cả một cái cô em xinh đẹp cũng không thấy, mặc thiếu cũng vô dụng thôi. Tín ngưỡng chi vọt có chút kích độc a. Thật không biết tại vì giờ bên trong dùng thị giác thứ nhất chơi lời nói lại là cảm giác gì, có thể hay không bị đoạn nước tiểu. Ta đâm nhau giết cách chơi cảm thấy rất hứng thú a. Mặc dù trước kia cũng có rất nhiều có gai rất cách chơi trò chơi, nhưng giống như đều không thích khách tín điều ám sát như thế sảng khoái a. Những cái kiêu ngưu bức địch nhân cũng đều là nhất kích mất mạng, cảm giác mình tắc xoáy khí. Cho nên gọi thích khách tín điều a. Bất quá ta còn có một cái nghi vấn, bây giờ chỉ biết là thích khách, còn không có nhìn thấy tín điều đâu sáu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, như bức nhất hẳn là trò chơi này toàn bộ bố cảnh cùng thế giới quan. Các người có hay không loại cảm giác này, đi vào tích miếng gói thời điểm, giống như thật sự chính là đi vào một cái cổ hai cạp thôn, hơn nữa thôn này bên trong cái gì cũng có, có thợ rèn, có tiểu thương, còn có thể đi vào rất nhiều thôn dân trong phòng đầu, giống như mỗi người đều có cuộc sống của mình. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy cho dù là bỏ đi toàn bộ ưu chủ tuyến quá trình, chỉ là tại cổ hai Cập nắm cảnh mô phỏng cũng đáng ra a. Cho nên trò chơi này hạch tâm cách chơi là sáu. Ai cấp máy mô phỏng? Ha ha ha, cảm giác cũng có thể nói như vậy. Kỳ thực phía trước nghe nói trần mạch có thể muốn làm một cái bối cảnh lịch sử ưu thời điểm còn có chút lo lắng, bất quá bây giờ nhìn hoàn toàn không cần lo lắng, trò chơi này lịch sử cảm giác làm được quá tốt rồi a, nhất định là đi qua nghiêm ngặt khảo chứng qua. Chư vị, bán mua sao? Nói nhảm, đương nhiên mua a. Có thể lĩnh hội cổ hai cấp lịch sử trò chơi, toàn thế giới duy nhất cái này một phần a, đừng nói bây giờ trò chơi, đi qua trò chơi cũng không có người làm qua loại này a. Ta bây giờ liền một cái tâm nguyện, chủ bá lúc nào có thể mang ta đi xem mộ phần lữ đi. Ta rất muốn biết có phải thật vậy hay không có thể từ trên kim tự tháp trượt xuống tới. Tuy á ý em sợ thứ này chỉ là một cái mạnh khỏe, nhưng từ nơi này hữu biểu hiện đến xem sáu. Thật vẫn đem xuyên qua lịch sử cảm giác cho làm được a. Thậm chí rất nhiều chơi qua người đều nói, ở nơi này trong trò chơi thời gian dài thật sự sẽ có chút cùng thực tế làm xáo trộn, có thể thấy được trò chơi này không khí làm được nhiều động rất nhanh, thích khách tín điều, khởi nguyên ai cập máy mô phỏng sông Hào ngay tại đám tợ lệ ở trong cơ thể khuyết tán ra. Chính xác, thích khách tín điều, khởi nguyên tiền kỳ lớn nhất điểm sáng cùng manh khỏe kỳ thực ngay tại toàn bộ bối cảnh lịch sử, cổ ai cập thuộc về một cái rất nhiều người cảm thấy hương thú nhưng cũng có rất ít văn nghệ tác phẩm chân chính tùy thuộc lĩnh vực, nhất là trò chơi. Bởi vì muốn đem cổ ai cập lịch sử, nhân văn, hoàn cảnh khắp các mọi mặt hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà, tại rất nhiều người nhìn qua thích khách tiến điểu, khởi nguyên thì chơi sau đó, bọn hắn liền hiểu, đây chính là bọn họ vẫn muốn cổ ai cập phong tình. Có thể nói cho tới bây giờ, Trò chơi này là bằng vào anh tuấn ám sát cách chơi cùng phi thường chú trọng trò chơi bối cảnh hấp dẫn lấy các người chơi, bất quá rất nhanh, các người chơi liền sẽ phát hiện dấu ở trò chơi này sau lưng lịch sử, cố sự cùng thâm hậu văn hóa nội hàm. 835 thứ 841 chương đại lượng tí tấu, có thế nhảy canh một thích khách tín điều, khởi nguyên định vào 6 nguyên 6 ngày bán, giá bán 1980, so thần bí hải vượt yếu lực cao một chút điểm. Bất quá đối với vở giờ trò chơi các người chơi tới nói, đơn giản là nhiều 100 khối tiền, khác nhau kỳ thực không lớn. Huống chi, thích khách tiến điều, khởi nguyên trò chơi dung lượng ở nơi này bảy Dù sao cũng là khai phong thế giới mà không phải là tuyến tính chất đêm, Hơi đắc một chút cũng hoàn toàn có thể lý giải. Kỳ thực từ có thể chơi trò chơi thời gian đi lên nói, thích khách tín điều, khởi nguyên so thần bí hải vực dài hơn, hơn nữa đây là trần mạch tại sau mùa xuân đẩy ra đệ nhất tiểu vở giờ trò chơi, cho nên rất nhiều người chơi vẫn là vô cùng kiên quyết mua mua mua. Có chút tình hình kinh tế căng thẳng người chơi liền chờ xong 11 hoạt động, ngược lại năm ngoái xong 11 thời điểm trần mạch cũng đã nói, về sau hoạt động này hàng năm một lần, hết thảy nữa giá. Đến lúc đó thích khách tín điều, khởi nguyên giá bán trực tiếp chặt nửa biến thành 990 thì càng hoa toán Đối với đám thổ hào tới nói, trò chơi mới chờ non nửa năm mới có thể mua thật sự là nhịn không được, huống chi xong 11 cũng sẽ trở lại đại tiền, bây giờ mua đối với thổ hào mà nói không có khác biệt lớn. Dù sao lấy Trần Mạch Nghiên cứu phát minh tiến độ tới nói, sau 11 thời điểm nói không chừng lại có trò chơi mới tập hợp thả ra rồi, luôn chờ cũng căn bản không phải là một cái biện pháp. 6. Thích khách tín điều, khởi nguyên ban sau đó, càng nhiều người chơi cảm nhận được trò chơi này trô đạo thủ. Phía trước cũng là ở trên mạng nhìn chủ ba trực tiếp, căn bản không thể đích thân động tay chơi, mà ở những thứ này, người chơi đích thân động tay sau đó Phát hiện mình chơi cùng nhìn người khác đùa thật không giống nhau a. Nếu như là giống thần bí hải vực loại kia tuyến tính chất đêm, kỳ thực mọi người kịch bản đều là giống nhau, cách chơi con đường tương đối đơn nhất nhưng mà thích khách tín điều, khởi nguyên là khai phóng thế giới, khác nhau này cũng rất lớn. Bất đồng người chơi hoàn toàn có thể dựa theo sở thích của mình kế hoạch nhiệm vụ quá trình cùng phương thức chiến đấu, cũng có thể tự do tìm tòi cả vùng đồ. Thậm chí có một số người hoàn toàn không làm nhiệm vụ, chính là cắm đầu mở bản đồ, chạy đông độ điểm, tại mải bên trên chèo thuyền, hoặc tại trong sa mạc rộng lớn xem ảo hành các loại, cũng đều chơi đến rất vui vẻ. Nhờ vào thích khách tiến điều, khởi nguyên đặc thiết kế Thông qua thu thập các người chơi số liệu lớn suy đoán nhà chơi hành vi quen thuộc, từ đó dự tăng thêm trạng cảnh tài nguyên, cơ bản bản thượng tiêu diệt phần lớn thanh tiến độ, điểm này cũng làm cho rất nhiều người chơi ăn no thỏa mãn. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, cái này rõ ràng là cái khai phong thế giới cho chơi, có vẻ giống như cũng cơ bản bản thượng không lò địn. Đây thật là quá thần kỳ. Rất nhiều người thậm chí liền đem trò chơi này thật sự xem như ai cập du lịch máy mô phỏng tới chơi, chạy từng cái thôn chấn thành thị, xem nơi đó phong thổ còn có người cắm đầu qua kịch bản. Xem khai tát cùng ai Cập diễm hậu cố sự, giống như thật sự xuyên qua đến nơi này, đoạn trong lịch sử mà có chút ưa thích giám sát, ưa thích vũ khí lạnh chiến đấu, ưa thích thay đổi các người chơi, cũng đều ở nơi này trò chơi bên trong tìm tới chính mình sảng khoái điểm 6. Bất kể nói thế nào, thích khách tín điều, khởi nguyên cơ hội chủ đáo nội dung, cho khác biệt yêu thích người chơi đều cung cấp riêng phần mình cần trò chơi thể nghiệm, đây là một cái hoàn chỉnh, hoặc bát hai cập thế giới, mỗi cái người chơi đều sáp nhập vào thế giới này trở thành một phần tử, thỏa thích lãnh hội vượt qua ngàn năm dị vực phong tình. 6 Tại Á Mẫu nhét hách đẹp đặc biệt thần điện phụ cận Tô trấn, một vị phụ nhân đối với Ba gia Khắc nói nàng trưởng phu lên thuyền đi bên kia bờ sông Phế Tích kết quả đến bây giờ còn chưa có trở về. Ba gia Khắc xem như thủ hộ giả đương nhiên là không thể chối từ mà mượn một cái chiếc thuyền đi tìm phụ nhân trợ phu. Tại dục huyết phấn chiến xử lý mấy đầu cá xấu sau đó, Ba gia Khắc phát hiện người chồng này uống say mềm, hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ mình còn có cái la bà. Không có cách nào, Ba gia Khắc không thể làm gì khác hơn là lái thuyền chở người chồng này trở lại Tô trấn. Kết quả tiểu người chồng này thanh tỉnh lại. lai like chính là của hắn thê đem hắn qua chén, muốn cùng hắn kết hôn có nói hắn thiếu nợ nàng tính trẻ con thuế, nhường hắn giao ra một số tiền lớn. Lúc này hai cái cháng hán từ bên cạnh đi tới, nguyên lai like đó cũng không phải một cái tìm người nhiệm vụ, mà là một lần cổ hại cập bản tiên nhân khiêu 12. Ba gia khắp đi tới A Mông thạch vòng, hắn nhớ tới phía trước cùng tạ mộ tới chỗ này tình cảnh. Hai cha con tại ban đêm trong sa mạc thưởng thức tinh thần, Ba gia khắc phụ thân từng đã nói với hắn, bọn hắn bây giờ bên cạnh thạch vòng là chỉ ra chư thân ở trên trời vị trí, cũng sẽ chỉ ra chúng ta ở trên đời này vị trí. Nghe được cái này giới thiệu, Tạ mộ tương đương trung tầng, hắn kế hoạch muốn tìm toàn bộ tất cả thạch vòng. Còn có tượng Sphinx, kim tự tháp, tiếp đó tìm được vị trí thuộc về mình. Tạc mộ sau khi chết, làm cha ba gia khắc có thể vì nhi tử làm chuyện, chính là muốn tìm được tất cả tịch vòng, đến tìm ra tạc mộ tại đầy sao bên trong vị trí. 6. Tại nhiệm vụ chi nhánh giàu hoặc thư ký bên trong, một vị vị đại thi nhân, chết học gia A Dị nắm bị giam giữ, vợ con của nàng cả ngày trong nhà khóc rướm nước. Hắn bị bắt nguyên nhân lại là hắn viết ra tuyệt vời tác phẩm, lại bị thư ký rất nhiều la tư đạo văn. A Dị nắm lựa chọn cùng rất nhiều la tư bị thẩm vấn công đường, cái cỏ hơn mấy tháng, đến cuối cùng, phu nhân phu bị đánh bị chế giễu, lại bị ném vào lồng giam. Mà Ba gia Khắc muốn nghĩ cách cứu viện vị này thiên nhân, hiệp trợ phu nhân và trượng phu của hắn thoát đi tòa thành thị này, kết thúc trận này cực khổ. 6. Ba gia Khắc vì ám sát thánh sả mà tiềm nhập Alexander càng trong phòng 8, dưới tình thế cấp bách vận dụng tay áo kiếm cắt đứt mình ngón áp út, mà cũng trở thành về sau thích khách chém vụn ngón áp út tuyên tệ từ đâu tới. 6. Ở một tòa trong khu nhà cao cấp, Ba gia Khắc gặp được hai Cập Diễm hậu cỡ lý mà hai cấp giẫm hậu ra sân tử cũng làm cho người vô cùng sâu ấn tượng, ta có thể cùng trong các ngươi bất cứ người nào ngủ, nhưng mà 6. Sáng ngày thứ 2 hắn liền bị xử tử. Ba gia Khắc biết mình một mực đang truy xét mặt nạ đồng xanh người chính là nguồn gốc tử thượng cổ duy tự giả, mà một số người lúc này ủng hộ phả giả ở Ptolemy. Thế là Ai Cập giễu hậu cùng Ba gia Khắc vợ chồng mục tiêu nhất trí, chính thức hợp tác. 6. Xuất hiện nắm ba lợi tư, nơi này trị bỏ hung cùng báo cắt xong trọng Á Bách. Ba gia Khắc tìm được liền nắm ba lợi tư lãnh tụ Tháp Hạ Ca, thảo luận như thế nào tìm ra bộ hung kế hoạch. Ba gia Khắc trợ giúp đánh lui sa mạc, mà ở tiệc trong rượu hạ đem Ba mê, đem hắn chôn ở trong sa mạc chờ chết. Cũng may Ba Gia Khắc gọi tới tọa kỵ của mình, nhét nỗ đem tọa kỵ dây cương giao cho Ba Gia Khắc trong tay, lúc này mới thành công thoát hiểm. Nguyên Lai Tháp hạ cả chính là bọn hung, hắn sở dĩ xuất hiện nắm ba lợi tư quản lý báo cắt cũng không phải vì tạo phúc nhân dân, mà là tại dùng ẩn hình thân phận tìm kiếm lấy ở đây chôn dấu bí mật. 6. Đang truy tung linh Cầu thời điểm, Ba Gia Khắc tiến vào cờ hở UFU kim tự tháp, phát hiện linh Cầu chính ở chỗ này cử hành nghi thức, muốn để cho mình nữ nhi khởi tử hoàn sinh. Tại bị đánh bại phía sau, linh cẩu còn mê hoặc Ba Gia dùng đen mảnh cứu sống tạm mộ, nhưng Ba Gia cũng không có bị hoặc. 6 mà ở nhiệm vụ chính tuyến bên trong, liên quan tới Ai Cập Diễm Hậu, khai thác lịch sử bức tranh cũng theo kịch bản tiến lên mà từng bước một bày ra. Ai Cập Diễm Hậu vốn là muốn cùng Bàng Bồi liên hợp, làm Bàng Bồi hạm đội tại đổ bộ thời điểm lại bị Tổ Lệ Mị cùng Thượng Cổ Duy Tự người binh sĩ phục kích, toàn quân bị diệt. Ai Cập Diễm Hậu cớ lý họ vả trả bất đắc dĩ quyết định cùng khai thác liên hợp, ngược lại đối với Ai Cập quyền thống trị. Tại Ba Gia Khắc Hoàng Ngạ nhã dưới sự cố gắng, cớ lý họ chi trong, ba vào biển. Nhưng lúc này, không tưởng tượng được kịch bản xảy ra, cớ lý họ tạo ra chỉ là cho Ba gia Khắc hòa ngả nhã một khoản tiền, nhưng Khải Tát nhưng phải đem phạt gia ở học tổ lễ mì chết quy tội tại bọn hắn, để bọn hắn trở thành con nội hiệp. Ba gia Khắc, ngả nhã, Tháp sĩ Hela, Phật hi đạt tư bọn người một lần nữa tụ họ, bọn hắn đều cho rằng hẳn là tiếp tục kéo dài chiến đấu bảo hộ người dân tự do ý chí, huynh đệ hội hình thức ban đầu xuất hiện. Ai cập diễm hậu cùng Khải Tát thông ra cũng không có cho ai cấp mang đến hòa bình, tình huống ngược lại càng việc hằng gia nhập cổ duy tự người trợ mà trợ thủ của hắn là Vũ S, mới là sát hại tạp mộ chân chính hung thủ. Trước công nguyên 47 năm, Ba gia Khắc hòa ngã nhã vì truy tra Hẻm đen mạnh vụn trở lại tiếng nói, phát hiện Bạch Tính tất cả đều thống khổ ngã trên mặt đất, phía trước tại ban sơ bên trong nội dung cốt truyện vì Ba gia khắc chỉ thương lạ bị Á cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người Lai, like, Phleps Lap Vu S sử dụng thần khí làm cho cả Tích Miếng ngói người tất cả đều bị không chế, bọn hắn đã trước một bước chạy tới bả khố. Cái này bảo khố kỳ thực chính là phía trước thượng cổ duy tự giả không tiếc giết chết tạm mộ cũng rất nhiều vô tội người hai cấp cũng muốn mở ra cái bảo đó, bên trong ẩn bí mật. Ba khắc Hoàng đi tới trong bả ở đây bọn hắn thấy được một cái to lớn kim sắc địa cầu mô hình. Mà Ba gia khắc tốt bằng hữu, lưu lại tích miếng ngói hộ tờ tử pháp, vì bảo vệ bảo cô, đã chết ở nơi này. Ba gia khắc hòa ngả nhã chia ra hành động, Ba gia khắc cám sát trở là Vũ S, lấy được gẻ đen mạnh vụt. Tại Alex đưa cảng, Ba gia khắc hoàng ngả nhã lại lần nữa tụ họp, hai người đều hiểu, bọn hắn nhất thiết phải vì cảng vĩ đại chuyện hạnh mà hy sinh chính mình nhân sinh, trong bóng tôi ám sát những cái kia trừng phạt đúng tội người, hóa thân thành vô hình giả, vì mới tín điều mà chiến. Ba gia khắc trong tay diều hâu xương đầu rơi vào đất cát bên trên, ấn ra thích khách tổ chức tiêu chí một màn cuối cùng bên trong, ngả nhã đi tới Dôn Nguyên lão viện phòng mỹ sự, trở thành thứ nhất hướng khải tắt đâm ra chí mạng một kiếm nhân. Sau đó, Nguyên lão viện những người khác nhau nhau cùng nhau xử lý. Vợ lưu đột tư đi tới khải tắt trước mặt, khải tắt nói ra trong lịch sử câu kia kiệt tác, cho dù là ngươi cũng không tán đồng ta sao, con của ta. Nhưng mà, vợ lưu đột tư trả lời khai tát chính là lạnh như băng một đao. Bạo quân đã chết, các ngươi tự do. Vợ lưu đột tư dơ cao lên chủy thủ lớn tiếng la lên, ống kính dần dần kêu cao, nằm trên mặt đất, máu khắp người khai tát đầu người vô lực qua một bên, khí tuyệt bỏ mình. Tại sao cái này, Ngả Nhã tại Zom thành lập thích khách tổ chức cứ điểm, mà Ba Gia khắc nhưng là lưu lại ai Cập phát triển thích khách tổ chức. Chúng ta đến từ Hắc Ám, cũng nhất định ngừng chân ở trong bóng tối nhân loại không cần vĩnh sinh, nhưng tín điều nhất định trường tồn. Tại nội dung cốt truyện cuối cùng, Ba Gia khắc đứng tại chỗ cao nhìn xem Ngả Nhã thư tín, nhét nô từ đằng xa bay tới, rơi vào cánh tay phải của hắn bên trên. Phía trước lại lần nữa xuất hiện toàn bộ Ai Cập tuyệt đẹp viễn cảnh, mà lúc này trong tấm hình lại lần nữa xuất hiện hai tên cùng tiêu chí. Thích khách tín điều, Khởi Nguyên. 836 thứ 842 chương đem người sạch chính là hoàn mỹ vào canh hai thích khách tín điều. Khởi Nguyên Phong Phú cái bản, rất nhanh liền trở thành các người chơi thảo luận trọng điểm một trong. Tại thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong, hết thể có 5 cái đại chương tiết, 120 cái trở lên chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy của mộ thám hiểm nhiệm vụ cùng đủ loại đủ kiểu thu hết tụ tập nguyên tố, tỉ như cỏ gấu giấy, thạch vòng cùng đồng bộ điểm các loại. Những thứ này nhiệm vụ chi nhánh từ nội dung đi lên nói, đơn giản có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, dính tới hí kịch, ngựa đua, thơ ca, triết học, tiểu thường, vũ khí genúc, trợ giúp dân trấn, ám sát chờ mọi mặt, có thể nói Số lượng đông đảo nhiệm vụ chi nhánh nhất định chính là toàn bộ cổ ai Cập sinh hoạt toàn cảnh đồ, bao gồm mỗi cái lĩnh vực, hiện lên hiện liêu nhất mức độ cao hoàn thiện lập thể bức tranh. Ở đây, cổ ai cấp đủ loại thân phận, đủ loại nghề nghiệp người, cuộc sống của bọn hắn tất cả đều ở người chơi trước mắt triển lộ không bỏ sót. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chơi cảm thấy những thứ này nhiệm vụ chi nhánh cùng mập không sai biệt lắm, đơn giản chính là chạy trốn, tìm người, giết người, thu thập, chỉ là vì cho người chơi tìm một chút sự tình làm, cưỡng ép kéo dài thời gian trò chơi. Nhưng theo kịch bản không ngừng tiến lên, các người chơi rất nhanh liền phát hiện loại quan điểm này là hoàn toàn sai lầm thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong, nhiệm vụ chi nhánh phân bố tại 3A khắp đi đến mỗi cái thành trấn, mỗi cái thành trấn đều có không giống nhau phương độ, nhiệm vụ cũng không giống nhau. Tại A thành tìm người, tại B thành lại tiếp tục tìm người lặp lại nhiệm vụ, tại thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong cơ bản bản thượng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, những thứ này nhiệm vụ chi nhánh còn có thể đối với nhiệm vụ chính tuyến đưa đến bổ sung giải thích do tác dụng. Tại một chút tràn đầy âm u nhiệm vụ chính tuyến phía trước, người chơi nếu như sớm hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, sẽ thu được một chút liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến dấu vết để lại hay là ẩn nút mối, mặc dù cũng không đủ để cải thiện nội dung chính tuyến. Nhưng lúc này những người chơi cảm thấy toàn bộ khu vực kịch bản thiết trí càng thêm hợp lý, hoàn chỉnh. Rất nhiều người tại thông quan thích khách tín điều, khởi nguyên sau đó sẽ có một loại không rõ chân thực cảm giác. Theo lý thuyết, trò chơi này tại nội dung cốt truyện phương diện thiết kế hai cái nhân tố là cùng chân thực cảm giác rời bỏ. Một mặt là bên trong nội dung cốt truyện xuất hiện rất nhiều nhân vật lịch sử, tỷ như khai tác, Ai Cập diễm phía sau, bộ lưu đầu tư các loại, đây đều là trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lẫy, cùng người chơi tự nhiên liền tồn tại nhất định ngăn cách một phương diện khác. Thích khách tiến điều, khởi nguyên bên trong có số lớn bản gốc kịch như Helen mạnh. Vụt, thần điện di tích Thích khách tổ chức chờ trong lịch sử hoàn toàn không có văn bản rõ ràng ghi lại nội dung. Nhưng mà, tại sao phải cho người một loại độ cao chân thực cảm giác đâu? Rất nhiều người chơi tại xâm nhập chơi qua sau đó liền hiểu, loại này chân thực cảm giác chủ yếu đến từ đối với cổ ai Cập xã hội hoàn mỹ xuất hiện lại. Từ tổng thể, bố cảnh, kiến trúc, trang phục, đến nhân vật quần áo, hành vi quen thuộc, động tác thần thái, thích khách tín điều khởi nguyên tất cả đều tại nghiêm túc khảo chứng, nghiêm ngặt dựa theo trong lịch sử tư liệu tới làm. Cho nên, tại thích khách tiến điều, khởi nguyên bên trong ai cấp sẽ không cho người bất luận cái gì xuất diễn cảm giác, vô số chi tiết dung hợp lại cùng nhau để cho người ta vô cùng dễ dàng đắm chìm vào. Đủ loại muôn màu muôn vẻ nhiệm vụ chi nhánh, nhưng ba a khắc có thể xâm nhập cái kia lịch sử thời đại, đi thể nghiệm vô số tiểu nhân vật nhân sinh. Tỷ như, cái kia bị tiên nhân khiêu chợ phù, buôn bán hàng giả bán hàng, giọng, chế tạo chiến xa lại bị sát hại thợ rèn, bạo phát cổ quái tật bệnh xóm nghèo cư dân 6. Mỗi cái tiểu nhân vật đều ở nơi này trong loạn thế chịu cực khổ, có chút bị ba a khắc thiếu lại, có chút cứ như vậy như có rác vậy chết đi. Nay giống như là người chân thật sinh một dạng, tại cái kia dân chúng lầm than trong loạn thế, người bình thường căn bản là không có cách chúa tể vận mệnh của mình. Chỉ có thể gửi hy vọng ở một cái trong bóng tối tổ chức có thể vì bọn họ mở rộng chính nghĩa. Cho nên, số lượng đông đảo nhiệm vụ chi nhánh nhường người chơi có thể càng xâm nhập thêm mà cảm nhận được người Ai Cập dân sinh hoạt hàng ngày, cũng liền làm cho cả ưu kịch bản trở nên càng thêm tiếp địa khí, hòa tan phía trước nhắc tới cảm giác không chân thật. Không chỉ có như thế, sinh hoạt hàng ngày tuyến cùng lịch sử tuyến cái này hai đầu manh mối lẫn nhau ngang dọc xe lẫn, nhường người chơi sinh ra ta tại kinh nghiệm bản thân lịch sử cảm giác. Lịch sử sự kiện cùng thường ngày thời gian ở giữa tồn tại mật thiết nào đó liên động quan hệ, mỗi lần lịch sử sự kiện đều sẽ thay đổi một cái nào đó địa khu hoàn cảnh xã hội, nhưng nhà chơi kinh nghiệm bản thân cảm giác càng thêm mấy liệt. Ngoài ra, trong trò chơi độ cao đại nhập cảm hoàn nguyên tử ở nhiều loại quy tắc xảo diệu hạn chế. Tỷ như, tại cái khác trong trò chơi, người chơi thường xuyên ở và áp thú vị đi làm cùng nhân vật hoàn toàn ngược lại sự tình. Tỷ Tì như rõ ràng là một cái tràn ngập chính nghĩa cảm anh hùng, lại vẫn cứ muốn đi lạm sát kẻ vô tội rõ ràng là một cái khoan dung từ thiện lãnh chúa, lại vẫn cứ muốn đi dạy dỗ con dân của mình, các loại. Rất nhiều người chơi đều có loại này năm mê chính là tại thế giới giả lập bên trong tìm kiếm loại này hoang đường cảm giác, rõ rệt nhất hành vi đặc thù chính là, bất luận cái gì trò chơi, những người này đều sẽ thử nghiệm đi công kích bình dân hoặc thử tàn sát thôn. Nếu như trò chơi làm nợ đỡ cờ vô địch cơ chế, như vậy các người chơi sẽ chửi bậy trò chơi này không có chút nào chân thực nếu như trò chơi ngừng nợ đỡ cờ có thể bị công kích, khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều người chơi vung lên đồ đàng sáu. Mà ở thích khách tín điều bên trong, nhưng là trực tiếp thông qua ký ức đồng bộ thiết lập, hoàn hạn chế nhà chơi hành vi, hơn nữa tìm được trên tiếp lập căn cứ. Ở người chơi thử nghiệm dùng 3A khắp đi công kích thôn dân, hoặc ven đường miêu thời điểm 3A ba khác biết nói, thủ hộ giả không giết người vô tội mèo là thần thánh sinh vật, thủ hộ giả cần phải tôn kính bọn chúng. Nếu như người chơi chấp mê bất ngộ mà nói, liền sẽ trực tiếp mất đi đồng bộ. Loại thiết lập này tương đương với dùng một cái vô cùng xáo rượu quy tắc, hạn chế nhà chơi hành vi, nhường các người chơi trong bất chi bất giác, dựa theo 3A ba khác mạch suy nghĩ cùng tính cách đi làm việc, đang làm làm một cái thủ hộ giả không ngừng hành hiệp trượng nghĩa quá trình bên trong, các người chơi thời gian dần qua đối với cái thân phận này sinh ra tán đồng, đại nhập cảm cũng liền càng lai về mạnh. Sáu, thích khách tín điều. Thời nguyên không giống với khác ứng đặc chất rất nhanh cũng tại đám đợi ở trong cơ thể thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều đặc biệt này trở thành thích khách tín điều du hy văn hóa một bộ phận chân mạch lần này sáng tạo ra một cái to lớn cổ hai cập đến cho các người chơi dạo chơi có thể thông qua chụp ảnh hình thức tới tốt hơn dạo chơi có thể thông qua lái tự động tới thu được tốt hơn chụp ảnh thể nghiệm thậm chí có thể thông qua nhét nô mắt ứng máy bay không người lái tới chụp ảnh 6 mà ở trong trò chơi này, nàyươ thậm chí có thể đi làm một gã thích khách trò chơi này tên phải gọi bờ ở cửa tín điều ám sát không tồn tại cầm lấy lươi bữa chính là mãng thì vệ cũng chiếu chả không lầm Ta phía trước chưa từng chơi hắc ám chi hồn, nhưng mà chơi bở ở cỡ tín điều sau đó, ta đột nhiên cảm thấy mình cũng có thể chơi một chút hắc ám chi hồn. Khoa khoa. Cậu ai cặp người thật đúng là mèo nô ta phát hiện nếu như tại miêu trước mặt ngồi xuống lời nói, ba á khắc còn có thể vớt mèo, đơn giản. Ta ngược lại cảm thấy trò chơi này gọi thích khách tín điều vô cùng phù hợp, đem người tất cả đều giết sạch chẳng phải không có người biết ta tiềm lực sao? Đây chính là hoàn mỹ lẹn vào a. Ta cảm thấy ngựa đua giống như cũng là dạng này, chỉ cần đem vượt qua ta người đều đu bay, ta liền là đệ nhất, đây chính là hoàn mỹ ngựa đua. Cùng binh dân cũng là dạng này. Đám cũng không quan hệ, chỉ cần không có người sống để cho ta trả, liền không thể tính toán mượn. Có một chuyện rất thú vị, ta đi làm người chết chi thư nhiệm vụ kia, kết quả ta vừa rời đi 3 phút trở về, cái kia phía trước còn vui sướng lao đầu liền đã chết. Nhưng cái này còn không phải là cực kỳ có chỗ chửi, tối làm là, ta có hắn đi an táng, tiếp đó ta tâm lý đùa ác đột nhiên nổ tung, đem hắn thi thể ném vào trong nước, kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn cái quái gì vậy chính mình từ trong nước bò lên, treo lên sau lại chính mình tại chỗ nằm xuống trang thi thể, ta mẹ nó đơn giản cười cái đái. 837 thứ 843 chương sĩ dạng đặc biệt thế giới mới cấp y 3 canh tại thích khách Tín điều, khởi nguyên bán không lâu sau, Toàn Thành, Thời Trung, cổ cũng đúng hạt bán. Tuy đây là hai kiểu loại hình bất đồng trò chơi, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi tại trừ cách chơi bên ngoài khác một chút phương diện bị rất nhiều người chơi lấy ra tương đối. Thì như bối cảnh lịch sử cùng chiến đấu hệ thống phương diện. Nếu như cho cái này hai trò chơi thay cái tên lời nói, thích khách Tín điều, khởi nguyên có thể gọi là ai Cập máy mô phỏng, mà Toàn Thành, Thời Trung, cổ có thể gọi là thời trung cổ máy mô phỏng. Hai người này trò chơi cách chơi nội hạch mặc dù cũng không giống nhau. Nhưng chúng nó lại có một hạng vô cùng gần sát doanh số bán hàng, chính là đối với toàn bộ lịch sử hoàn cảnh cơ cấu. Đối với rất nhiều ưa thích lịch sử đề tài, ưa thích vũ khí lạnh chiến đấu người chơi mà nói, cái này hai trò chơi đều là vô cùng lựa chọn tốt, bởi vì bọn chúng đều rất tốt mà xuất hiện lại một cái nào đó thời đoạn lịch sử, cấp mọi người một loại xuyên Việt tảo giác, đồng thời cho phép người chơi ở nơi này đoạn trong lịch sử đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Nhưng... Rất nhiều người chơi đang đối với so với cái này, hai trò chơi lịch sử cảm giác nguyên tố sau đó liền sẽ phát hiện, thích khách tín điều, khởi nguyên tại lịch sử phương diện tạo nghệ thậm chí hoàn toàn vượt qua lấy lịch sử để tài trò chơi sở trưởng 4K game. Đầu tiên, thích khách tín điều, khởi nguyên cố sự sắp đặt càng thêm hùng vĩ, từ địa lý phạm vi đi lên nói, cố sự khắp toàn bộ cổ Ai Cập Bắc Bộ rộng lớn phạm chủ, mỗi một tòa thành thị cùng thôn xóm đều có đặc biệt cố sự. Mà tòa thành, thời trung cổ nhưng là vẹn vẹn hạn chế tại một tòa tòa thành bên trong, mặc dù nhiệm vụ đồng dạng ph phú, nhưng dù sao cũng có hạn. Thư yếu, thích khách tín điều Khởi nguyên cố sự bối cảnh và trọng đại lịch sử sự kiện là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, người chơi có thể thao túng ba a khắp cùng ngả nhã, cùng khai tác, ai Cập giẫm phía sau loại này trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh nhân vật trò chuyện, cùng hoàn thành trọng đại lịch sử chiến tuyến dịch. Mà ở toàn thành, thời trung cổ bên trong không có quá nhiều nhân vật lịch sử, mặc dù các phương diện đều rất tốt mà xuất hiện lại thời trung cổ chi tiết, nhưng lịch sử niên đại cảm giác cũng không tính quá mạnh. Mà điểm trọng yếu nhất ở chỗ, thích khách tín điều, khởi nguyên lựa chọn ai cấp xem như chuyện xưa phát sinh, so thời trung cổ châu Âu cảng có lực hấp dẫn. Ký thực, liên quan tới châu Âu thời trung cổ nghiên cứu Văn hiến cùng với văn nghệ tác phẩm đã nhiều lắm, trò chơi tác phẩm cũng là tầng tầng lớp lớp. Trò chơi nghiên cứu phát minh thường đang nghĩ đến vũ khí lạnh chiến đấu hoặc ma huyễn chuyện xưa thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là từ châu Âu thời trung cổ lấy tài liệu, cho nên đây là một cái vô cùng thành tựu, nhưng đã có chút mất đi cảm giác mới mẻ đề tài. Đương nhiên, toàn thành thời trung cổ bằng vào chính mình đặc biệt cách chơi, dùng mô phỏng kinh doanh cùng mô phỏng cảm ứng chiến đấu kết hợp với nhau phương thức, có thể cùng những thứ khác thời trung cổ để tài trò chơi làm ra rõ ràng khác nhau vẫn vẫn có thể xem là một bộ khai thác tính tác phẩm nhưng nếu như vẹn vẹn lấy ra đề tài tới cùng thích khách tiến điều, khởi nguyên so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. 6. Ai Cập phong tình cái này, nhãn hiệu không chỉ có là ở trong nước có thụ hoàn nền, ở nước ngoài cũng đồng dạng đã dẫn phát các người chơi đông đảo chú ý đối với đã chơi qua quá nhiều vũ khí lạnh chiến đấu đề tài Âu Mỹ người chơi tới nói, cái này phát sinh ở cổ hải Cập cố sự tràn đầy cảm giác mới mẽ. Nhất là chuyện xưa niên đại thiết lập vô cùng lấy vui, thuộc về các người chơi đều nghe nhiều nên quen nhưng lại không có chơi chán thời kỳ lịch sử, lại thêm lực sát thương kinh người của Ai Cập cảnh đẹp, càng làm cho rất nhiều người chơi đều không kìm lòng được trầm mê trong đó. Ở nước ngoài trò chơi phép sang hòa luận đàn bên trên, Âu Mỹ người chơi cũng đều thảo luận trận mạch trò chơi mới cùng phía trước ưu dự trô khác biệt. Thích khách tín điều, khởi nguyên đối với ta mà nói thực sự là một cái rất lớn kinh hỉ. Ta vốn là cho là tác Luân đặc tại khai phát xong nước Mỹ tận thế sau đó sẽ tạm thời lâm vào một đoạn mê mang kỷ, hoặc tiếp tục kéo dài cái này chủng phong cách. Nhưng hắn cũng không có, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng lịch sử lĩnh vực. Hơn nữa đồng dạng ưu tú. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phải biết Tập Luân đã phía trước cơ hồ từ trước tới giờ không đọc lướt qua lịch sử đề tài, nhưng lần này, hắn lại thành công vượt qua luôn luôn lấy lịch sử đề tài sở trường 4K lên, đây thật là để cho người ta không tưởng được. Đúng vậy, nhất là là một khai phong thế giới trò chơi, thích khách tín điều, khởi nguyên nội dung trò chơi thật là quá phong phú. Nó giống như là một bộ cổ hai Cập bách khoa toàn thư, từ nhân văn, lịch sử, kiến trúc, hoàn cảnh chờ mọi mặt vì chúng ta hiện ra ngàn năm trước hai Cập, ta đều đã trầm mê tại cổ hai cấp đã mấy ngày, đơn giản yêu trên nó. Để cho ta cảm giác hứng thú là liên quan tới thích khách tổ chức thiết lập. Đúng vậy, Hẳn thực thế giới trong lịch sử cũng có rất nhiều cùng thích khách có liên quan dấu vết để lại, nhưng trò chơi này chính xác sớm nhất đem thích khách tổ chức khái niệm nói ra trò chơi. Tại U cuối cùng, ngải nhã cùng 3A khắp phân biệt tại zone cùng ai cập thành lập thích khách tổ chức, hơn nữa giảng thuật tên thích khách kia ký hiệu nơi phát ra 6. Tất nhiên trò chơi này tên là thích khách tín điều, ta rất muốn biết còn sẽ có sau này có sự phát triển sao? Ta cảm thấy nhất định sẽ có, dù sao thích khách tín điều bên trong tín điều rốt cuộc là chỉ cái gì, cũng không có rất rõ ràng mà nói rõ a hơn nữa, sau này trong lịch sử cũng có rất nhiều nội dung có thể cung cấp lấy tài liệu, có chút so cổ hãy cập càng thích hợp lấy tài liệu địa điểm a tỷ như châu Âu. Ta đối với cái này cầm bị quan thái độ, bởi vì Tắc Luân Đặc từ trước tới giờ không đến 26. Nhưng mà Tắc Luân Đặc hội xuất tập hợp giờ Lg, các ngươi đã quên thần bí hải vực sao? Hơn nữa, ta án ym sơ bên trong còn rất nhiều cái chưa mở khóa mộ đủ lệ, ta cảm thấy lay Tắc Luân Đặc ép buộc chúng tới nói, hắn tuyệt đối không cho phép có hay không lấp lên hố xuất hiện, những thứ này chưa mở khóa mộ đủ lệ chắc chắn đều biết làm đi ra ngoài. Có thật không? Vậy quá tuyệt. Nói thật, ta phi thường yêu thích cái series này, không chỉ là nó cách chơi, cũng bao quát lịch sử của nó văn hóa bối cảnh. Nếu như có thể có càng nhiều thích khách tín điều tiến điểu xuất hiện, vậy ta khẳng định vẫn là muốn muôn ổ. 6. Các đại trò chơi bình chấp web site cũng nhao nhao cho thích khách tiến điều, khởi nguyên điểm cao đánh giá, mà cho đến rồi 9.2 phân tử GN, nhưng là cấp ra dạng này một đoạn lợi bình. Tập Luân đặc lại một cái cọc tiêu tính chất, vết cỡ là tập ti sinh ra. Thích khách tín điều, khởi nguyên lấy một loại hắc cám, nhiều mặt, khác sâu phương thức dẫn dắt các người chơi xâm nhập đến bổn hệ liệt dụ người nhất hoàn cảnh của hai cập bên trong. Nhân vật chính 3A khác là một cái gồm cả đồng tình tâm và lòng can đảm thích khách Hắn bị báo thủ tâm thúc dục, người chơi sẽ lấy hắn xem điểm tới thể nghiệm một cái quanh co cố sự, cố sự này ở trong có phả gia ở cùng hộ bại lãnh tụ, cũng có nhận được, mất đi thích, người cũng sẽ xem rốt cục tầng dân chúng phục lao dịch thẳng đến mà chết, cũng không người hỏi thăm thẳng cảnh. Thích khách tín điều, khởi nguyên mang đến một đoạn khẩn trương đường đi, nó khiêu chiến người chơi đối với đúng sai khái niệm, cũng làm cho người suy nghĩ lấy trò chơi quá trình bên trong tiến hành giết hại chính đáng tính. Hơn nữa, trò chơi này đối với cổ ai cấp chân thực trả lại như cũng trình độ làm cho người dần mình, thường xuyên sẽ cho người cảm thấy một loại xuyên qua cảm giác, có thể nói tại lịch sử tính chất phương diện làm được trình độ đỉnh cao. Mặc dù trong trò chơi tồn tại số ít bút, nhưng từ trò chơi vừa mở đầu giới thiệu đến xem, cái này tựa như là tác luân đặc cố ý hành động. Bất kể nói thế nào, đây là một cái làm cho người đắm chìm trò chơi, hơn nữa trước mắt trên thị trường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể thay thế sản phẩm, nó đáng giá ngươi đi bình tĩnh lại, hảo hảo mà lĩnh hội một phen. 838 thứ 844 chương 618 hoạt động kế hoạch canh một tại thích khách Tín Điều, khởi nguyên bán không lâu sau, sau này hoạt động cũng theo nhau mà đến. Đầu tiên là thích khách Tín Điều, khởi nguyên cabin trò chơi chủ đề. Cùng bí hải vượt một dạ. Loại này ngắm cảnh hình trò chơi sao có thể không ra chủ đề đâu đồng dạng là 10 kiểu chủ đề phân biệt đối ứng phong cách khác nhau chẳng cảnh tỷ như sa mạc ốc đảo Kim tự tháp Alexander cảng này phong quanh các loại cơ bản bản thượng của hai cập những thứ này mang tính tiêu chí địa điểm tất cả đều làm thành chủ đề cung cấp các người chơi cho lựa đến nuôi ra cả vẫn như cũng là 10 khối tiền một phần chủ đề 10 khối tiền không mua được ăn thìỏi 10 khối tiền không mua được mắc lửa 10 khối tiền mua về nhà một phần cự quảng cáo mỗi ngày thúc dục người mua thích khách tí đều khởi nguyên trò chơiân bỏ tiền mua quảng cáo hoàn toàn chủ yếu Ngải ghét dạ tư thế giới tòa thứ 2 thành thị áo cách thủy mã đã tiếp cận làm xong, rất nhanh liền có thể làm hại tân hào trạch sau này tăng thêm nội dung phóng suất cho các người chơi thể nghiệm. Theo áo cách thủy mã thượng tuyến, không chỉ là tòa thành thị này bắt đầu cùng các người chơi gặp mặt, cũng có càng nhiều chủng tộc mô hình cung cấp người chơi lựa chọn. Tại gió bao thành trong phiên bản, người chơi ngầm thừa nhận là nhân loại, nhưng ở gió bao trong thành cũng có thể nhìn thấy người lùn, người lùn, ám dạ tinh linh trở nở và cờ. tại áo cách thủy mã phiên bản cũng giống vậy, người chơi ngầm thừa nhận là huyết tinh linh, tại áo cách cách mã bên trong có thể nhìn thấy đủ loại thú nhân, vong linh, bạo tổ ổ tất loại. Về phần tại sao ngầm thừa nhận chủng tộc là huyết tinh linh mà không phải thú nhân 6, trong lòng mình không có đếm sao. Ngầm thừa nhận thành thú nhân đoán chừng là phải khuyên lui 90% trở lên người chơi nữ, cuối cùng không thành ngại dẹt dạ tư thế giới còn chưa lên tuyến, liền vung đao tự thiên a. Áo cách thủy mã cùng gió bao thành rỗng, cũng là lấy du lịch ngắm cảnh làm chủ, mặc dù trong thành kèm theo một cái phó bản thế nhưng cũng đều là cho các người chơi tìm thú vui. Cái thành phố này tác dụng chủ yếu là san bằng một chút nhà chơi trận doanh quân hướng, bằng không đại gia mỗi ngày tại gió bao trong thành mù đi dạo. Trong tiềm thức đều tuyển nhân loại, trận đồ doanh cân bằng liền không có cách nào làm. Bây giờ có nhan trị tăng mạnh huyết tinh linh, bộ lạc cũng có thể hấp dẫn một đám tiểu tỷ tỷ, bộ lạc các người chơi không đến mức mỗi ngày cơ tình bắn tung bốn phía. Đương nhiên, bởi vì Trần Mạch chế luyện vừa giờ bản ngải dẹt dạ tư thế giới sử dụng mới nhất vật lý động cơ hòa thuận vui vẻ thuật tiêu chuẩn, hơn nữa cũng dung hợp tiến vào rất nhiều thiên về đông phương thẩm mỹ, cho nên nhân loại cùng ám dạ tinh linh so nguyên bản thế giới ma thú bên trong ngoại hình muốn trông tốt nhiều lắm, nhất là nhân loại nam tính không còn tọa thô ngàn béo, trên nhan chỉ thăng lên một lớn. Đến nỗi lúc nào thượng 6? Trần Mạch bấm ngón tay tính toán, liền 618a. Sau 11 còn phải non nửa năm đâu quá xa xưa, các người chơi chờ không nổi làm sao bây giờ. Không quan hệ, Trần Bạch kiếp trước điện đám thương gia đều nghỉ tốt, 618 ngày này vừa vặn, vô cùng may mắn cắt lợi, hơn nữa vừa vặn cùng xong 11 cách nhau nửa năm, về mặt thời gian tới nói, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Đến nỗi 618 hoạt động, Trần Mạch dự định cùng xong 11 hoạt động cho phân chia ra. Xong 11 hoạt động cuối cùng chính là một câu nói, hết thẻ nửa giá. Nhưng nếu như 618 cũng tất cả đều nửa giá mà nói, kỳ thực hai cái này ngày lễ tại định vị bên trên cũng có chút xung đột, hơn nữa 1 năm đánh gai 2 lần, các người chơi kiếm lời quá nhiều tắc luân đặc cũng là không chịu nổi. Cho nên, Trần Mạch cho 618 một cái đặc biệt định vị, chính là kéo hoạt động mạnh. Trò chơi thương để ý đơn giản chính là hai cái số liệu, một cái là lợi nhuận, một cái là nhà chơi hoạt động mạnh số liệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhà chơi hoạt động mạnh số liệu thậm chí so với lợi nhuận số liệu còn muốn càng trọng yếu hơn, bởi vì người chơi hoạt động mạnh cao, đại biểu cho trò chơi có rất nhiều người chơi, có máu mới ra nhập vào, dù cho tạm thời lợi nhuận không cao, sau này cuối cùng sẽ từ từ tăng lên. Tất nhiên sau 11 đã thiên về tại doanh thu, như vậy 618 liền thiên về tại người chơi hoạt động mạnh, nhường các người chơi đều có thể rút ra nhiều thời gian hơn tới đắm chìm trong vở dị giới thế giới. Ngoài ra, thích khách tín điều khác phiên bản cũng tại đều đâu vào đấy nghiên cứu phát minh bên trong. Tại chân mạch tiếp trước, thích khách tín điều chủ yếu tác phẩm tại khởi nguyên phía trước cơ bản bản thượng cũng là một năm một bộ, cho nên cũng bị một ít fan hâm mộ xưng là đột thế. Kỳ thực, hàng năm một bộ đối với cái này loại 3A đại tác tới nói thời gian vẫn là ngắn, cho nên thích khách tín điều bên trong mới có thể xuất hiện rất nhiều buột, bị người chơi gọi đùa là mua buột tiến đưa trò chơi, ngài có thể là chính bản này người bị hại các loại Tại trong thế giới song song, trình độ kỹ thuật, khai phát phương thức các loại cũng không giống nhau, có cường lỗ mị thuật kho tài nguyên, trần mạch lại không cần tiêu phí quá nhiều thời gian đi nhiều lần cân nhắc cách chơi, cho nên khai phát thời gian rút ngắn thật nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, kiếp trước nhiều như vậy bộ thích khách tín điều cũng không khả năng lập tức liền tất cả đều làm được, vẫn phải là từ từ sẽ đến. Nghiên cứu phát minh thích khách tín điều, khởi nguyên hạng mục tổ liền tiếp tục khai phát thích khách tín điều những tác phẩm khác, đồng thời lần lượt thả ra. Chư cái đó ra, trần mạch còn dự định cùng thời kỳ khai phát một cái trò chơi mới. Trò chơi này mục tiêu chủ yếu là thu thập một chút các người chơi đoán giá trị. Từ Hắc Ám Chi Hồn đến bây giờ, chân mạch cơ bản bản thượng không có lại mở phát đặc biệt gì có thể trả thủ xã hội trò chơi. Tuy Hắc Ám Chi Hồn Sea Ji đã đầy đủ nhường các người chơi liên tục không ngừng mà kéo dài công hiến đoán niệm giá trị, hơn nữa còn đang một mực có trợ layer mới vào hố, nhưng bất kể nói thế nào, cái tốc độ này đã là chậm lại. Đối với rất nhiều chưa từng chơi Hắc Ám Chi Hồn các người chơi mà nói, trò chơi này bị rất nhiều lão fan hâm mộ phụng làm thần tác, chiến đấu hệ thống, cửa ải thiết kế các phương diện tức thì bị tuổi lên trời, nhưng nó độ khó cũng làm cho rất nhiều người chơi chùn bước. Hắc Chi Hồn bán đến nay đã qua gần tới 2 năm, mua người chơi Bất kể là thông quan vẫn là bị quên lui, cơ bản bản thượng cũng đều thể nghiệm qua, ngoại trừ số ít hạt có đến không thể cứng hơn hạch người chơi, những người khác cũng sẽ không một lần một lần nhiều lần thể nghiệm. Hơn nữa, cho dù là những cái kia thông quan nhiều lần hạt có người chơi, bọn họ chịu khổ các giá trị cũng đã càng lai like về cao, hoán nghiệm đáng giá sinh ra đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Cho nên, chuyến mạch lần này dự định là một cái có thể thật tốt thu hoạch các người chơi hoán nghiệm đáng giá trò chơi. Trò chơi này không cần thiết làm đặc biệt lớn, giống chạy trốn một dạng nhỏ bé nhanh nhẹn là được rồi, quan trọng là muốn cho người chơi mang đến kéo dài kiểm chế cùng dày vò tốt nhất ở trong ngắn hạn liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành, nếu có thể bắt kịp 618 hoạt động vậy thì càng tốt hơn. Nếu như giống hắc ám chi hồn một dạng có phong phú cơ hại cùng chiến đấu hệ thống, cái kia nghiên cứu phát minh thời gian khẳng định muốn tương ứng kéo dài, hẳn là rất khó đúng hạn hoàn thành. Cho nên, kinh khủng trò chơi thích hợp nhất, dù sao từ chạy trốn sau đó, các người chơi đã dần dần quên đi bị bệnh viện tâm thần viện trường Tắc Luân đặc chi phối sợ hãi. Bất quá, cân nhắc đến Tắc Luân đặc bây giờ danh tiếng, trò chơi này khẳng định vẫn là phải có tương đối phong phú nội hàm không chỉ là muốn đầy đủ doa người, ngựa người, còn phải nhường người chơi tại thông quan, sau đó trên tinh thần chịu đến một chút như vậy tầy lễ. Bằng không một cái hoàn toàn lấy chế tạo phụ năng lượng làm chủ, không có gì nghệ thuật nội hàm trò chơi, rất dễ dàng ảnh hưởng người chơi cùng trò chơi truyền thông đối với trò chơi này đánh giá. Cho nên, này lại là một cái tương đối tiểu chế tác, nhưng nội hàm phong phú kinh khủng trò chơi. Hơn nữa, còn muốn nhất định có tinh thần nội hàm. 839 thứ 845 chương sĩ giản đặc biệt lưu y. Canh 26 nguyệt 15 hảo, trấn mạch nhỏ cùng lôi đỉnh lẫn nhau ngu học website bên trên đồng bộ đổi mới liên quan tới 618 hoạt động báo trước. Rất nhiều người chơi xem xét liền vào bức có ý tứ gì lại tới Trần Mạch Ngươi cùng điện thương tiết là chống đối phải không năm ngoái xong 11 người đi theo toàn trường nửa giá còn chưa tính như thế nào 618 người cũng một tới phải biết năm ngoái xong 11 thời điểm rất nhiều người vốn là chuẩn bị mua chữa số sản phẩm trang phục hoặc những vật khác kết quả quảần mạch cái này cắm xuống tay đại gia cái gì đều không mua thành 6 không có cách nào đối với những thứ này vật thật tới nói trò chơi hương nghĩ giảm đi cường độ thực sự quá lớn những cái kia bình thường hàng hóa nếu quả như thật tất cả đều theo 50% bán khả năng này thật là muốn thua thiệt thật nhiều tiền Cho nên rất nhiều thương gia hoặc là trước tiên tăng giá phía sau hạ giá, hoặc là chút ít đánh gãy, hoặc là số lượng có hạn bán, đối với tiêu tan phí giả tới nói, thật sự không coi là bao nhiêu có lời. Nhưng mà trò chơi cũng không giống nhau, ngược lại tất cả đều là giả tưởng, nửa giá bán được nhiều ngược lại kiếm càng nhiều sáu. Cho nên, rất nhiều người chơi hoàn toàn không quản được tay của mình, lại là mua trò chơi lại là mua tăng giá trị tài sản phục vụ, kết quả vốn là nghĩ tại xong 11 mua chữ số sản phẩm để nguyên quần áo ăn vào loại, cơ bản bản thượng đều không như thế nào mua sáu. Rất nhiều người tự an ủi mình, không có việc gì, chờ 618 a. Kết quả đến rồi 618, chân mạch lại tới 6. Rất nhiều người chơi liền hoạt động đều không nhìn kỹ lại khóc, van cầu người, để cho ta gì hay, không đúng là, để cho ta túi tiền nghỉ A. Bất quá chờ các người chơi nhìn kỹ lần này 618 hoạt động nói rõ chi tiết, trong lòng dễ chịu một điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, là vừa vui mừng lại tiếc nối. Vui mừng là, may mắn không phải là toàn trường nửa giá. Tiếc nối là, vì cái gì không phải toàn trường nửa giá A6. Chỉ có thể nói, Nhân loại chính là chỗ này sao mâu thuẫn sinh vật, rất nhiều người ngoài miệng nói không có tiền không có tiền, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút chờ mong 618 trò chơi nửa giá, ít nhất tại quay vòng bốn phương diện sẽ khá hơn một chút, không cần chờ đến xong 11 mới trả về lại tệ. Thất vọng về thất vọng, rất nhiều người nhìn kỹ một chút 618 hoạt động mới phát hiện, giống như lần này hoạt động rất có ý tứ a. 6. Lần này 618 nội dung hoạt động, đại khái như sau. Điều thứ nhất là toàn bộ lôi đỉnh du hí kịch trên bình đại phạm vi lớn hoạt động, lấy mở rộng trò chơi, kéo cao ngoạn nhà hoạt động mạnh làm chủ yếu mục tiêu. Một như là anh hùng liên minh Tuyệt địa cầu sinh trở game online, mỗi ngày đăng lục tiễn đưa một chút chuyên trúc làng ra, tiền tệ chờ tại 618 cùng ngày, cùng hảo hưu tổ đội trò chơi có thể thu được gấp 3 trò chơi lợi tức kinh nghiệm, kim tệ các loại. Triệu hồi chiến hữu cũ, có khen thường thêm. Hai lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài toàn bộ trò chơi mở ra thí chơi, có thể thử chơi đùa phía trước 10% nội dung. Thông qua tổng tại tuyến thời gian, có thể mở khóa càng nhiều thí chơi thời gian, nhiều nhất mở khóa phía trước 30% nội dung trò chơi. Nếu như người chơi đánh xong 30% nội dung trò chơi, như vậy có thể dĩ tuyển chọn lấy giá gốc 70% mua sắm nên trò chơi, lại nên ưu đãi có thể cùng xong 11 hoạt động được ra. Cũng liền tương đương với người chơi bây giờ lấy chiết khấu 70% giá cả mua trò chơi, tại xong 11 hoạt động thời điểm vẫn sẽ thu được giá gốc một nửa đại tệ trả về. Ba lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài trò chơi, cùng một nhà vẽ tiểu trò chơi có liên động hoạt động. 618 cùng ngày, mua sắm đồng thời dạo chơi nên nhà vẽ tiểu trò chơi không hạn bao nhiêu kiểu đạt đến 6 giờ, liền có thể miễn phí nhận lấy nên nhà vẽ kiệu một trò chơi. Nên hoạt động vì những thứ khác nhà thiết kế tự nguyện mơ ra cụ thể đưa tặng cái nào trò chơi tự chủ quyết định Trần mạch trò chơi không ở trong đám này đầu thứ hai là Hải Tân hào Trạch nên đón phiên bản đổi mới lần này đem đẩy ra ngại rẹn dạ tư thế giới chủ thành học Thụy mã người chơi mới tăng thêm có thể dùng thân phận huyết tinh Linh có thể vào học Thụy mã tự do du lãm điều thứ ba là Trần Mạch đem đẩy ra một cái trò chơi mới đây là một cái vợ giờ trò chơi nhưng định giá vẹn vẹn 98 có thể tại nên trong trò chơi kiên trì trò chơi 2 giờ người chơi có thể lấy được tặng 200 nguyên trong vòng trò chơi hoặc giả lập đạo cụ làn ra chờ Có thể tại nên trong trò chơi kiên trì trò chơi 6 giờ người chơi, có thể lấy được tặng 1000 nguyên trong vòng trò chơi hoặc giả lập đạo cụ. Có thể kiên trì thông quan nên này ngũ người chơi, có thể chọn lựa lôi đỉnh du hi kịch trên bình đài tùy ý một trò chơi, trần mạch miễn phí đưa tạo. Xem xong hoạt động lần này kỹ càng quy tắc, rất nhiều người chơi biểu thị, Trần mạch lương tâm a. Toàn bộ vong du đều mở gấp 3 lợi tức hoạt động. Quy quy, ta đều không biết 618 cùng ngày chơi gì, anh hùng liên minh vẫn là tuyệt địa cầu xin a. Tùy ý hảo hữu tổ đội cũng có thể. Chiến hữu cũ còn có khen thưởng thêm. Cảm giác kia là thời điểm tới một đợt chiến hữu cũ triệu hồi. Cái này đầu thứ nhất điểm thứ hai thấy ta có chút ngộng, là có ý gì? Cái gì gọi là cùng xong 11 hoạt động được ra? Nói đúng là 70/50, trên thực tế ngươi chỉ cần cùng ngày đánh xong cái trò chơi này 30% thì chơi nội dung, liền có thể lấy 3.5 lộn giá cả mua được trò chơi này. Đương nhiên, phải chờ tới xong 11 mới có thể trả về lại tệ. Không, trên lầu tính toán sai rồi, kỳ thực càng kiếm. Độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm cũng đều này dậy rồi hả? Theo lý thuyết, nếu như đặc biệt yêu thích độc lập du hí kịch nhà thiết kế tham gia hoạt động này, cùng ngày chơi đến 6 giờ liền có thể nhận lấy hắn một trò chơi. Lại là tiễn đưa trò chơi, thực sự là tin mừng A. Chủ thành mới Học Thụy Mã. Ngư Bức, phía trước gió bao thành làm thật sự ngư Bức, Học Thụy Mã hẳn là thú nhân chủ thành A. Lối kiến trúc hẳn là cùng ngổ cờ giặt bên trong thu tộc không sai bị lắm, có thể thể hội một chút khác khẩu vị. Ta cảm thấy hương thú nhất ngược lại là điều thứ 36. chân Mạch làm một cái mới vờ giờ trò chơi, hơn nữa chỉ bán 98. Hơn nữa, chơi cái trò chơi này còn có thể tặng đồ. Chơi 2 giờ sẽ đưa 200 khối. Thông quan tùy ý tuyển một trò chơi. tùy ý tuyển Cái kia tuyển khởi nguyên a, giá gốc 1980, 98 đổi 1980, quả thực là mẹ nó huyết kiếm lời. Mua nhà đều không cái này giá trị a. Cơ mờn, thật sự a, Tắc Luân đặc thực sự là bảnh chướng, trở lấy thua thiệt chết đi. Các loại, sẽ không phải là hắc ám chi hồn một loại tụ ngược đãi trò chơi a. Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì chính là tại cổ đạn trước mặt chết 2 giờ thôi. Hoặc là dứt khoát chớ đi chọc cổ đạn, nhìn 2 giờ phong cảnh là 200 khối, nhìn 6 giờ phong cảnh là 1000 khối, kiếm lời bạo. Ba, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Đối với những cái kia thiên vị độc lập du hí kịch các người chơi tới nói, độc lập du hí kịch hoạt động là tối tính toán. Mà đối với những thứ này, độc lập du hy kịch nhà thiết kế nhóm tới nói, cái này cũng là một cái rất tốt tuyên truyền chính mình ưu cơ hội. Đối với những cái kia có mấy bộ sui ưu nhà thiết kế tới nói, dù cho người chơi thí chơi qua phía sau đưa tặng một bộ, người chơi vẫn sẽ lại đi bỏ tiền mua mình khác cho chơi, hơn nữa mượn cơ hội này cũng thu hoạch càng nhiều người chơi. Bất quá, được quan tâm nhất vẫn là Trần Mạch trò chơi mới. Chơi đùa thật có thể kiếm tiền a. 98 đổi 1980, Trần Mạch quả thực là thua thiệt bạc. Rất nhiều người chơi đều ở đây yêu kỳ, đây rốt cuộc là trò chơi gì a? Ấn 6. Trò chơi này tên tiếng Anh, Saien Ryu. Tháp Luân Độc Núi. Vẫn là Trần Mạch Lĩnh. Trần Mạch lấy chính mình tên cho trò chơi là tên. Ý là đây là Trần Mạch địa bàn của mình. Phốc phốc, trên lầu người ở đây của ta, đây không phải viết tên tiếng chung chữ sao? Gọi Yên Tĩnh Lĩnh. 840 thứ 846 trường càng kinh khủng hơn trò chơi bà canh rất nhiều người khi nghe đến Yên Tĩnh Lĩnh cái tên này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là, danh tự này rất văn nghệ a. Nhưng mà, kết hợp cái này chơi đùa tiễn đưa trò chơi hoạt động Rất nhiều người cảm thấy trò chơi này chắc chắn không có đơn giản như vậy, ít nhất tuyệt đối không phải cái gì văn nghệ hướng tiểu thanh tân trò chơi. Đến nỗi rốt cuộc là trò chơi gì sáu? Không biết. Không có bất kỳ cái gì trò chơi giới thiệu, cũng không có trò chơi tuyên truyền video, không có gì cả. Cũng chỉ có thể chờ đến 618 thời điểm, hoa 98 mua mới có thể chơi, trước lúc này, Trần Mạch căn bản vốn không dự định thả ra bất kỳ phong thanh. Rất nhiều người lúc nghe mua trò chơi tiến đưa trò chơi hoạt động sau đó, vô ý thức liền liên tưởng đến Hắc Ám chi hồn bên kia đi, dù sao Trần Mạch chân chính hướng đi thị trường thế giới. Lần thứ nhất cầm xuống 5 độ du hí kịch chính là dựa vào là Hắc ám chi hồn, cho nên các người chơi vừa nghĩ tới hố trà trò chơi, đều xuống ý thức nghĩ tới hát ám chi hồn. Rất nhiều hát ám chi hồn người chơi già dặn kinh nghiệm biểu thị lòng tin chân đậy, cái này 1980, ta lấy được rồi. Không phải liền là chịu khổ sao? Chúng ta am hiểu a. Hoạt động này không có quy định thời gian bao lâu thông quan, đơn giản chính là thụ nhiều đắng mấy lần thôi. Dù là hoa 2 tháng đã thông cái kia cũng vẫn như cũ hữu hiệu, có cái gì tốt lo lắng đâu? Chỉ có rất ít người chơi ý thức được, trăn mạch tại cực kỳ lâu phía trước làm qua một trò chơi, gọi là chạy trốn sâu. Dù sao về mặt thời gian tới nói, chạy trốn đã qua xa xưa, rất nhiều người cũng đã quên đi đã từng bị loại kia sâu tận xương tủy kinh khủng chi phối cảm giác. Nhưng bây giờ, một cái càng kinh khủng hơn cho chơi, tới 12 618 cùng ngày, dạng sáng không điểm. Rất nhiều người chơi đã sớm chờ đợi ở trước máy vi tính hoặc vỏ ZR cabin trò chơi, đều đang đợi lấy 618 hoạt động mở ra. Hoạt động quá nhiều, đến mức lựa chọn thế nào cũng thành rất nhiều người chô xoắn suất vấn đề, bất quá tuyệt đại đa số người chơi vẫn là lựa chọn trực tiếp mua sắm trần mạch trò chơi mới, Yên Tính Linh. Dù sao kim tiền dụ hoặc là trực tiếp nhất, rất nhiều người chơi vừa nghĩ tới chơi trò chơi này có thể kiếm lợi 1980, lúc đó liền theo không nén được. Tuy 98 số tiền này cũng không ít, nhưng đối với vở giờ các người chơi tới nói, mưa buổi đi. Hơn nữa, chân mạch làm vở giờ trò chơi phẩm chất nhất định là có bảo đảm, cũng không khả năng làm ra một đống rác tới lừa gạt người chơi, cho nên phần lớn người đều không chút do dự liền mua. Kỳ thực bọn hắn không biết là, chân mạch vốn là có thể dĩ tuyển chọn miễn phí. Nhưng mà, nếu như trò chơi này miễn phí lời nói, ngược lại sẽ dẫn phát rất nhiều nhà chơi ngở bực vô căn cứ, để bọn hắn sinh ra ngắm nhìn căm phúc. Versus Game of Berlin, miễn phí hơn nữa đã thông còn đưa tiền. Này làm sao nhìn cũng là cái hết sức rõ ràng âm mưu Mà Trần Mạch lựa chọn định giá 98, một phương diện cái này định giá sẽ không để cho các người chơi cảm thấy quý. Một phương diện khác có thể làm yếu đi trong này âm nhu cảm giác, quan trọng nhất là, mua người chơi nhiều, còn có thể kiếm lời không thiếu tiền. Một cục đá hạ ba con chim, ân, kế hoạch thông. Kế tiếp, chính là người nguyện mắc câu giai đoạn. 6. Mò cá trực tiếp bình đại, lão kê trực tiếp gian. Hắn vẫn đặc biệt vì 618 hoạt động Ngủ đến buổi tối 11 điểm mới dậy mở trực tiếp, chính là vì vừa vặn có thể bắt kịp không điểm 618 hoạt động đổi mới. Lão Kê nghề chính vẫn là trực tiếp tuyệt địa cầu sinh, lần này lên tuyến phản ứng đầu tiên cũng là đi trước xem tuyệt địa cầu sinh hoạt động, lấy một chút 618 hoạt động ban thường, xoẹt xoẹt kim tệ mở một chút cái dương các loại. Kết quả mở trực tiếp sau đó phát hiện, "Ân, như thế nào hôm nay người xem nhiều như vậy? Hơn nữa như thế nào khán giả đều nói nhường hắn đi trước chơi một chút thiên tĩnh lĩnh." Theo lý thuyết, mở cá trực tiếp trên bình đài không chỉ lão Kê một cái đại bá, Lao P cùng Tấn ăn cũng là lấy trực tiếp tuyệt địa cầu sinh làm chủ, chỉ có đến buổi tối mới có thể ngẫu nhiên truyền bá một chút game hòa phở Mà châu chắc, Lâm Tuyết bọn hắn mới là chủ yếu truyền bá game hòa phở Cho nên, mọi người đám người hái mộ thể cũng tương đối cố định, những cái kia thích xem game hòa phở lìn giả, phản ứng đầu tiên cũng là đi châu chắc hoặc Lâm Tuyết trực tiếp gian. Nhưng mà hôm nay, không biết vì cái gì tất cả đều chạy đến Lao P trực tiếp gian tới, cho nên mới nhường hắn trực tiếp gian nhân số tăng gọn. Lao Vệ có chút không rõ vì sao mà nhìn một chút mờ cá trực tiếp sân thượng website, phát hiện Châu chắc cùng Lâm Tuyết vậy mà vô cùng ăn ý cũng không có mở trực tiếp, chẳng thể trách khán giả đều chạy đến hắn nơi này. Rất nhiều người chơi vốn là đều dự định thượng tuyến lĩnh phần khen thưởng liền đi ngủ đi, đợi ngày mai đứng lên lại liều hoạt động, nhưng mà trước khi ngủ muốn thuận tiện nhìn cái trực tiếp ngủ tiếp, cho nên liền chạy tới Lao Vệ cái này. Các người nhiều người như vậy đều nghĩ nhìn Trần Mạch trò chơi mới. Đi, vậy ta liền truyền bá một hồi Trần Mạch trò chơi mới a, ta siêu một chút sáu. Gọi là cái gì nhỉ? Tiến Tĩnh Linh, a, tìm được. 98 Thật tiện nghi ai chính là chỗ này trò chơi đánh thông quan liền có thể toàn bộ bình đại tùy ý tuyển một trò chơi đưa tạo. Đi, ta tới chơi một chút. Lão V không có suy nghĩ nhiều, mua sau đó liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Khi tiến vào trò chơi phía trước, vừa giờ cabin trò chơi tự động vận hành tình trạng cơ thể kiểm tra, lão V tình trạng cơ thể đương nhiên là không có vấn đề, cho nên liền không có bắn ra bất kỳ nhắc nhở. 6. Màn hình đen. Đầu tiên truyền vào trong ai, là tí tách, tí tách thanh âm 6. Vòi nước tại tích thủy. Mi mắt mở ra, đen kịt một màu tầm mắt bên trong có hình ảnh. Đầu tiên xuất hiện tại lão V trong mắt, là một cái vết rỉ loang lổ vào nước, vặn và không tốn sức, đang tại thiết thủy. Tại vòi nước bên cạnh, là vết bẩn loang lổ buồn giữa tay, còn có một mang theo lấy một chút vết rách tờ gương. Kèm theo nhỏ nhẹ tiếng thở dốc, nhàn nhạt bối cảnh giai điệu vang lên. Tiếng thở dốc cũng không phải đến từ tại Lạc Kê, là tới từ trong trò chơi nhân vật nam chính. Hẻu bối cảnh giai điệu rất nhạt, kéo dài bên trong nhưng lại mang theo chút gấp rút, có một loại vây không ra cảm giác thần bí, để cho người ta tim đập giữa bất tri bất giác gia tốc. Nhân vật nam chính như cũng đang không ngừng hít sâu, dường như là muốn bình phục tâm tình của mình. Hắn ngẩng đầu, Trong gương xuất hiện nhân vật nam chính mặt của. Đây là một chương tiêu chuẩn người da trắng gương mặt, hơn nữa còn có chút xoáy khí. Chỉ bất quá tại ngọn đèn hôn ám cùng mảng lớn dưới bóng tối, gương mặt này lại mang theo vài phần phiền muộn cùng suy sụp tinh thần. Nhân vật nam chính ở trước gương ngừng một hồi, dường như là muốn nhìn rõ ràng thứ gì. Lúc này trò chơi chính là tiêu chuẩn thị giác thứ nhất, nhưng thông qua trong gương hình ảnh, lão Vên lại có thể tinh tưởng nhìn thấy nhân vật nam chính mỗi một cái nhỏ xíu thần thái, cũng có thể suy đoán ra trạng thái tinh thần của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Tí tách, tí tách 6. nước gầm thanh còn đang không ngừng mà lập lại. Loại này buồn tẻ và đơn điệu âm thanh đang không ngừng gõ lao phe mà nhĩ, cũng gõ thần kinh yếu ớt của hắn. Kèm theo nhân vật nam chính tiếng hít thở nặng nề cùng quỷ dị giai điệu, lại thêm cái này cổ quái trắng cảnh, lão Vê tâm lập tức nắm chặt. Thông qua tầm mắt dư quang cùng tấm gương phản quang, lão Vê thấy được cái địa phương này một chút những thứ khác tránh cảnh. Rõ ràng, đây là một gian đã vứt bỏ nhiều năm nhà vệ sinh công cộng, không chỉ là trước mặt buồn rửa tay đã vết bẩn loang lổ, liền chúng quanh vách tường, sàn nhà, bình nước tiểu các loại, cũng tất cả đều là tràn đầy vết bẩn, khó coi. Trên vách tường có rất nhiều ý nghĩa không rõ màu đỏ tươi vẽ xấu, mà ở trên sàn nhà thậm chí còn có từng mảng lớn màu đỏ đen vết bẩn, không biết đó là theo thủy, là huyết, vẫn là cái gì khác những vật khác. Nhân vật nam chính nhìn xem mình trong gương, tự lầm bầm. "Má lệ, người thật sự xấu. Ở tòa này trong tiểu trấn sao?" 841 thứ 847 chương quan trò chơi liền hủy bỏ theo dõi cái một nhân vật nam chính tại trước gương hít vào một hơi thật dài, tiếng thở dốc cuối cùng dần dần đều đạn. Lúc này, lão kê phát hiện mình thu được đối với nhân vật nam chính quyền khống chế. Hắn đầu tiên là quay người, nhìn quanh một chút cái này vứt bỏ nhà vệ sinh toàn cảnh. Cùng phía trước trong gương thấy một dạng, không đành lòng nhìn thẳng. Khắp nơi đều tràn đầy gì xét cùng ra bẩn dù cho nhân vật nam chính mà cùng ra d giống ở trên mặt đất cũng làm cho người cảm thấy vô cùng không thoải mái ở cửa ra trên trênváường treo mấy chương áp thích nhưng tương tự bởi vì thời gian quá lâu mà mơ hồ mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một cái nữ nhân khuôn mặt nếu như não bổ một chút chi tiết lời nói hẳn là còn rất dễ nhìn bên cạnh chính là mở miệng Lao phê từ mở miệng đi ra ngoài nhưng nhìn thấy bên ngoài cảnh sát nhưng là trong lòng mắt lạnh một mảnh xương ngủ tạisương mù giày đặc ba phủ toàn bộ chàng cảnh tầm nhìn vô cùng vô cùng thấp Lúc này, nhân vật nam chính chính mình hướng về một bên tường thấp đi đến, tiếp đó quan sát lồng vụ bao phủ yên tĩnh lĩnh, phản phất rơi vào trầm tư. Xem ra, đây là một chỗ chấn nhỏ khu vực biên giới, đồng dạng là hoang phế thật lâu. Bất quá, lộ diện cùng bức tường mặc dù cũng rã dời sương gió, nhưng dù sao biến hóa không lớn, không có giống trong nhà vệ sinh như vậy để cho người ta kiểm chế. Duy nhất để cho người ta cảm thấy khó chịu, là vô biên vô tận mê vụ. Hơn nữa, cái này cùng hiện thực trung sương khói hoàn toàn khác biệt. Hiện thực trung sương khói là ẩm chậm, có rất nhiều bụi trần hạt tròn. Trang cảnh sẽ có vẻ rất tối, nhưng chỉ là sẽ cho người một loại tổn hại khỏe mạnh cảm giác, sẽ không để cho người có gì đó cổ quái liên tưởng. Nhưng nơi này mê vụ nhưng là một mảnh trắng xóa, cũng chỉ là đơn thuần xương mù mà thôi, nhìn sẽ không để cho người liên tưởng đến bất kỳ ô nhiễm không khí, lại có một loại mê dạng thần bí bầu không khí. Mà Liên tại nhân vật chính tựa tại tường thấp vừa chầm tư thời điểm, một cái giọng nữ ở bên thai của hắn vang lên. Nhân vật nam chính rất bình tĩnh, vẫn như cũng là ngơ ngác nhìn phương xa, có thể thấy được cái này giọng nữ cũng không phải là hiện tính hoặc có người đang nói chuyện, mà là nhân vật nam chính trí nhớ của mình. Hắn nhớ lại đoạn văn này Tại ta vô tận trong động, ta thấy được cái trấn nhỏ kia. Tiến tính linh, Người đã đáp ứng ta, ngày nào đó sẽ mang ta lại đi nơi đó. Nhưng 6. ngươi một mực không có làm tròn lời hứa. Bây giờ, ta một người sáu, cô độc mà ở nơi đó, đang đối với hai chúng ta tới nói giáo. Trố Đạt thủ. chờ ngươi sáu. Lúc này, bối cảnh giai điệu thay đổi. Guitar âm thanh, mà lại là tiết tấu hơi nhanh guitar âm thanh. Nhưng mà, cái này guitar âm thanh bên trong lại thỉnh thoảng trộn lẫn lấy vài tiếng cô đơn cao âm, nguyên bản có vẻ hơi thư giãn, khiêm tốn guitar âm thanh nhưng trong nháy mắt trở nên bí lại rung động. Phạm Phật La tại có một bàn tay vô hình, tại phụ giúp người, đang dụ dỗ lấy người, không ngừng hướng đi tràn ngập nguy hiểm không biết chi địa sáu. Nhân vật nam chính khe khẽ thở dài, từ trong ngực tay lấy ra ảnh chụp. Lão Kê nhìn xem trong tay ảnh chụp, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nhân vật nam chính túi đầu nhìn xem ảnh chụp, tự lẩm bẩm: "Ta nhận được một phong thư, tin là khoản là 6. Mã Lệ, đó là 6. Vợ con ta tên, cái này quá hoang đường, không thể nào là thật sự. Ta sáu." Một mực đang nhắc nhở chính mình, một cái đã qua đời người sáu, là không thể nào viết thư. Mã Lệ tại 3 năm trước đây, cũng tại trận kia đáng sợ tận bệnh bên trong qua đời. Cho nên 6, ta tại sao 16? Tới đây tìm nàng đâu? Chỗ Đạt Thủ, nàng là chị nơi nào? Ở đây, toàn bộ tiểu trấn, đối với chúng ta tới nói cũng là chỗ Đạt Thủ. Chẳng lẽ nàng là chị bên hồ công viên? Chúng ta đã từng ở nơi đó, nhìn xem hồ nước vượt qua cả ngày, cũng chỉ có hai người chúng ta. Mã Lệ thật sự 6, sẽ ở nơi đó sao? Nàng thật sự còn sống 6, còn đang chờ ở đợi ta sao? Nhân vật nam chính nói xong đoạn văn này sau đó, lại hít sâu thở ra một hơi, sau đó đem ảnh chụp cẩn thận thu lại, bỏ vào trong ngực. Sau đó Hắn đứng dậy, nhìn về phía nơi xa, yên tĩnh lính chấn nhỏ cửa vào. Ở nơi đó, giống như có đồ vật gì đang đợi hắn 12. Lại lần nữa khôi phục đối với nhân vật chính quyền khống chế Lao P cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo, giống như mồ hôi lạnh trên trán cũng không khỏi tự chủ chảy xuống. Bỏ hoang nhà vệ sinh, cổ quái tấm gương, sống nhân giai điệu, lầm bẩm lầu bầu nhân vật nam chính, vong thê gửi thư, nhiệm vụ bao phủ tiểu trấn 6. Tất cả những điều này giống như đều chỉ hướng cùng một sự kiện. Cái này 6 là một cái kinh khủng trò chơi. Lao P cảm giác mình đã có chút muốn đánh nuôi quân. Phải biết, lúc này mới vẹn vẹn vừa mở màn mà tôi Quái vật gì cũng không thấy đến, cái gì dọa người kịch bản đều không có phát động, kết quả vẹn vẹn đơn giản tràng cảnh cùng hai đoạn nhân vật đối thoại, liền đã đem láo phê dọa đến quá sức. Tại thần bí hải vực cấp bậc chất lượng hình ảnh phía dưới, hết thể chung quanh đều tả thực đến rồi làm cho người giận sôi trình độ, nhưng càng là chân thực thì càng để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Nếu là lúc trước cho chơi, tất cả đều là một xẻ chất lượng hình ảnh mà nói, cái kết ước trường tương đương full zin đánh mã, không chân thực nhân vật động tác cùng ngôi thứ ba góc nhìn, đều sẽ suy yếu nhà chơi kinh khủng cảm giác. Nhưng bây giờ, tại vực giờ ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, Tại cao âm chất vờn quanh âm thanh nổi cùng toàn thân thân thể cảm giác giá trị người chơi giống như là hồn xuyên đến rồi một cái chân thực tồn tại trong thế giới ở đây hết thể làm cho người kinh khủng tranh cảnh đều sẽ bằng chân thật hiệu quả bà ra tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết 6 các vị người xem các lao ra trò chơi này giống như không có thú vị chút nào à chúng ta lui chơi tuyệt địa cầu sinh đi lão ph quả quyết nửa đường bỏ cuộc không có cách nào cái khác trò chơi là chơi tiền nhưng trò chơi này 6 thật giống như là muốn liệu mạng a kết quả nhường lão ph hoàn toàn không nghĩ tới 6 mưa đạn vậy mà không để đi câu chủ 3 tiếp tục chơi Quan trò chơi liền hủy bỏ theo dõi, chúng ta muốn nhìn người đánh thông quan. Chủ bá đừng sợ, tiếp tục chơi. Quan trò chơi liền hủy bỏ theo dõi một. Trên màn đạn, liền lao về hoạch tâm fan hâm mộ, những cái kia thích nhất nhìn tuyệt địa cầu sinh người chơi cũng đều tại soát mưa đạn, nhường hắn tiếp tục chơi yên tĩnh lĩnh. Nguyên nhân cũng không khó khăn đoán, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tôi sáu. Mưa đạn người xem thế nhưng là thích nhất nhìn chủ bá chịu khổ, từ chạy trốn đến đào cầu thang, lại đến hắc ám chi hồn, làm ưu có thể thổi gió nhường chủ bá nhông chơi, đều là mưa đạn người xem a6. Khán giả xem xét trò chơi này là kinh khủng trò chơi, lúc đó liền tinh thần. "Chơi a, cái này có thể sợ." Ngược lại tại cabin trò chơi bên trong là lão Kê, mưa đạn người xem cũng là cầm TV hoặc điện thoại nhìn, một bên nhìn mưa đạn, một bên nhìn lão Kê bị dọa đến tè ra quần, "Ừm, thoải mái." Nhìn xem đầy màn hình quan trò chơi liền hủy bỏ theo dõi, lão Kê cũng bất đắc dĩ. Không có cách nào, vậy cứ tiếp tục chơi a tuy nói là một cái kinh khủng trò chơi, tuy một vạn cái không tình nguyện xấu, nhưng vì tiết mục hiệu quả, cũng vì khiêu chiến một chút thông quan tiến đưa trò chơi, lão vẫn là quyết định tiếp tục chơi tiếp. Tục. 842 thứ 848 trương vắng lặng một cách chết chóc canh hai rải ra giẫm ở trên mặt đường, phát ra nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Âm thanh bản thân cũng không rõ người, nhưng ở cái này khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lại có vẻ phá lệ thế thế. Lão Tê hít sâu một hơi, hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Hắn thử một cái, có thể di động, nhưng di động sẽ phát ra càng lớn âm thanh, hơn nữa càng chạy, nhân vật chính thì sẽ càng thở, tiếng chạy bộ cùng tiếng thở dốc điệp ra lên, nhường lão Tê trong lòng càng thêm hốt hoảng, cho nên vẫn là chậm rãi đi thôi. Cùng may nhân vật chính đi bộ tốc độ cũng không tính toán chậm, còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận không thể không nói, Tịch Tính Linh đối với không khí tạo vừa đúng, không có quá mức chán ghét chẳng cảnh, cũng không có số lượng cao ác tâm quái vật, tạm thời cũng không có một mảnh đen bị tám, cũng chỉ là bỏ hoang tiểu trấn, tăng thêm tràn ngập sương mù, lại thêm một chút bối cảnh âm nhạc, một chút thở dốc cùng tiếng bước chân âm thanh công hiệu, không để cho lão Vê lập tức liền bị dọa đến bỏ game hí kịch nhưng lại từ đầu đến cuối có một tí nhàn nhạt kinh khủng quanh quẩn trong lòng của hắn, như thế nào đều vung đi không được. Phía trước ngừng lại một chiếc xe, nhìn tương đối mới, hơn nữa cửa xe mở ra, cùng ven đường những thứ khác phế xe có rất rõ ràng khác nhau. Nhân vật nam chính hẳn là lái chiếc này xe tới đến Tịch Tính Linh. Đến nơi đây sau đó, đi bỏ hoang nhà vệ sinh công cộng soi cái tấm gương thanh tỉnh một chút. Lão P đi tới trước xe, từ trên chỗ ngồi cầm lấy một phần tịch tĩnh linh địa đồ, tiếp đó thuận tay đóng cửa xe lại. Hắn rất muốn thử xem có thể hay không mở cửa xe đem xem lái đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhưng rất rõ ràng không có khả năng. Địa đồ lại là đặt ở nơi này, mà không phải trực tiếp cho đến người chơi trên người. Vậy nếu như người chơi nhìn cũng chưa từng nhìn chiếc xe này trực tiếp đi, chẳng phải là 6. Lão P cảm thấy chính mình cả người tóc gáy đều dựng lên, đây quả thực là cái ác đến không thể lại ác ý hô 6. Nếu có chút người chơi không có cầm địa đồ liền hướng bên trong sông lời nói, tại loại này sương mù ngày kinh khủng trong trò chơi, phải thảm thành cái dạng gì a? Không dám tưởng tượng sáu. Lão Tê bình phục tâm tình một cái, mở bản đồ ra liếc mắt nhìn. Đây là tịch tĩnh linh trấn nhỏ địa đồ, mà Lão Tê bây giờ còn tại ngoại vi, căn bản không tiến vào tiểu trấn, cho nên miếng bản đồ này tạm thời còn không dùng được. Trước mắt cũng chỉ có một con đường, xuống núi. Lão Tê không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt đi vào nồng đậm trong sương mù 12. Sương mù càng đậm, Lão tại dọc theo một đầu trong núi tiểu đạo không ngừng mà hướng về dưới núi đi, nhưng càng hướng xuống Tầm nhìn lại càng thấp. Tại trên đường nhỏ lúc đi lại, lão Vệ tầm mắt thậm chí chỉ có thể nhìn rõ xung quanh mình 2-3 mét phạm vi, xa nữa liền hoàn toàn mơ hồ. Ngược lại là mơ hồ có thể thấy được từng cây từng cây cao lớn cây cối, nhưng những cây cối này ngoại trừ chế tạo một chút gió thổi lá cây tiếng xào sạc bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Phong thanh, cây cối tiếng xào sạc, còn có tiếng bước chân của mình. Giống như chết điếc lặng. Lão Vệ cảm thấy trong lòng hốt hoảng Hắn có chút buồn bực, vì cái gì rõ ràng là như thế yên tĩnh bầu không khí, không có dấu tu cầm nhẹ, cũng không có trách vật gào thét, lại cho người ta một loại khủng bố như thế, cảm giác nguy hiểm. Rất nhanh, lão quay ý thức được, bởi vì nơi này quá an tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng nào thanh âm, không có côn trùng kêu vang, không có chim hót, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại dấu hiệu, chỉ có vô biên vô tận sương mù, chỉ có gió thổi cây cối âm thanh. Chính mình sáu, tựa như là ở đây duy nhất vật sống 6. Lão mua đi về phía trước một đoạn, liền muốn dừng bước lại, bình phục mình một chút tâm tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn rất lo lắng, nồng vụ đằng sau có thể hay không đột nhiên thoát ra một cái quái vật. Nhưng hắn quá lo lắng, ít nhất khi tiến vào tịch tĩnh linh trên sơn đạo, Hắn không có gặp phải quái vật, cũng không có gặp phải bất luận cái gì thứ khả nghi. Duy nhất có chút cổ quái là một cái giếng, nhưng lão Vê cẩn thận từng ly từng tí đi qua sau đó, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, không có quái vật từ trong giếng leo ra. Lão Vê cố ý đi qua, túi người nhìn một chút. Trong giếng một mảnh đen kịt, đại khái đã hoang vứt bỏ rất lâu. Càng đi về phía trước, cuối cùng thấy được hai phiến cửa sắt. Lão Vê thử hai tay thôi động hai phiến đã vết rỉ loang lộ cửa sắt, trên tay chuyển đến rõ ràng xúc cảm kéo kẹt chi chi giấu. Cửa sắt phát ra rợn người chói tai âm thanh, trục xoay tại cùng dần nói ma sát, thật vất vả mở một cái khe nhỏ không đẩy được, lão vênh như người, từ cửa sắt mở ra khe hở bên trong chui qua. Ở đây 6. là một cái mộ địa. Phía trước trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được bùi lập mộ địa. Lão vê mặt đất dưới chân bên trên, đã không còn là trong núi đường nhỏ, mà là chất đầy lá rụng thổ địa, đạp lên tiếng bước chân rất nặng nề ngột ngạt, rất ngột ngạt. Đột nhiên, phía trước ra hiện liêu nhất thân ảnh. Từ hình dáng đến xem, đây là một cái nữ nhân. Nàng từ một cái mộ địa, đi tới một tòa khác mộ địa, phản phất là đang tìm lấy cái gì. Cuối cùng, nàng ở trong đó một cái mộ bia trước mặt của ngừng, đưa lưng về phía nhân vật chính. Cứ như vậy ở nơi đó nửa ngồi lấy, không lúc đích. Nhân vật chính hướng về nàng đi tới, kết quả mới mở miệng, đem cái này nữ nhân làm cho sợ hết hồn, nữ nhân tiếng thét chói tai cũng đem lão tê sợ hết hồn. Cũng may, đó là một người bình thường. Nhân vật nam chính cùng nàng hàn huyên một câu, hỏi rõ đi tới tịch tính linh lộ. Bất quá, cái này mái tóc đen dài nữ nhân lại nói cho hắn biết đừng đi, cái chỗ kia vô cùng cổ quái, nhưng nhân vật chính nói mình không quan tâm, bởi vì hắn tại tìm một cái với hắn mà nói người vô cùng trọng yếu, chính là của hắn thế tử. Tại trong mộ viên tìm được mở miệng, tiếp tục tiến lên. Lại làm một đoạn dài dòng đường đi, vẫn là sương mủ vẫn là vắng lặng một cách chết chóc. Lão Vê cảm giác mình tinh thần đã căng cứng tới cực điểm, hắn luôn cảm giác dựa theo đồng dạng kinh khủng dữ liệu tính tới nói, lúc này thỏa thỏa hẳn là sẽ đột nhiên đụng tới một con quái vật, nhưng cũng không có, một cái cũng không có. Đừng nói quái vật, liền có thể thu thập đạo cụ cũng không có một cái, chỉ có một mực đi về phía trước, một mực đi về phía trước sáu. Cuối cùng, xuyên qua một cái bỏ hoang nông trường, lão Vê thấy được đường cái. Xem ra, hắn cuối cùng đến tịch tĩnh linh. Biển báo giao thông, lưới sắt, chướng ngại vật trên đường 6. Lão Vê tiếp tục dọc theo đầu này đường cái một mực đi vào trong, cũng không biết đi được bao lâu rốt cuộc đã tới trong chấn nhỏ. Xuyên qua tịch tính linh trung ương rộng rãi đại đạo, Lão phệ cuối cùng xác nhận mình đã tiến nhập tiểu trấn. Ở phía trước của hắn là một cái vứt bỏ đã lâu hoa cỏ thị trường, đồng dạng là vết bẩn loang lổ, nhìn đã là dãi dầu sương gió. Lão phệ thử đẩy cửa, mở không ra. Bên cạnh có một bò hoang bàn làm việc, phía trên bày đầy đủ loại tạp vật, tại ấm nước cùng nhiều loại cái xẻn nhỏ ở giữa, có một tiểu hộp cấp cứu. Ân. Đây là có thể cầm. Lão phệ thử nghiệm cùng công việc này đại tương tác, chỉ thấy nhân vật chính đưa tay ra cầm lên cái tiểu hộp cấp cứu, thu vào. Đúng lúc này, Lão Vê nghe được nơi xa truyền đến một thân trầm thấp tê mình. Gì tình huống? Lão Vê vô ý thức hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng sương mù thực sự quá lớn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Lão Vê bình phục mình một chút tâm tình, xem ra rốt cuộc phải có quái vật xuất hiện, bằng không cũng sẽ không ở đây sớm an bài một cái túi cấp cứu. Tác Luân đặc cẩm ư a, vừa mới bắt đầu địa đồ cũng là, túi cấp cứu cũng là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nêu lên, hơn nữa còn cố ý làm được cùng hoàn cảnh độ cao vùng 6. Tại loại này sương mù bên trong, người chơi nếu như hơi chút không chú ý, liền bỏ lỡ đi 6. Lão Vê cảm giác một trận sợ. Trò chơi này thật đúng là tràn đầy sâu đậm ác ý a. Hắn vội ý thức nhìn đồng hồ, hắn vốn cho rằng cũng đã ở nơi này trong trò chơi chạy nửa giờ, nhưng trên thực tế, mới vẹn vẹn đi qua 10 phút mà thôi. 6. 843 thứ 849 trường san giá trị điên cuồng đi bà canh lão V cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Như có như không bối cảnh giai điệu, nhương trái tim của hắn từ đầu đến cuối đều ở đây tim đập bịch bịch, đúng lúc này, hắn thấy được vết máu trên mặt đất. Rất nhiều rất nhiều máu, hơn nữa hiện ra đã đọc lại ám hồng sắc, hướng về chỗ ngoặt phía trước đường đi chỗ sâu lan tràn. Thật sự là huyết. Lão V còn cố ý cúi đầu nhìn một chút. Nhân vật tự động làm ra một cái chạm động tác. Đúng lúc này, quái vật tiếng gào thét lại tại bên thai quân quân. Lão V vừa quay đầu, liền thấy tại phía trước vứt bỏ xe hơi bên cạnh, một cái vật vẹo thân ảnh chợt lóe lên. Lão V rất khó miêu tả mình rốt cuộc thấy được một cái đồ vật gì, nhìn cái tiết như một người hình sinh vật, nhưng tư thế đi bộ lại hoàn toàn không giống người bình thường. Không nhìn thấy cánh tay đong đưa, chỉ là cơ thể lung lay đi về phía trước, cái này vô cùng quỷ dị thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Cái này sao? Lão V bị dọa đến ngây dại, hắn vội vàng trở lại chỗ ngắt, cẩn thận từng ly từng tí dò đầu ra quan sát. Nhưng mà chân hình này không tiếp tục xuất hiện. Đó là vật gì? Lão Vệ không thấy rõ ràng, nhưng kết hợp địa đồ cùng phía trước vết máu nhắc nhở đến xem, kế tiếp nhất định là muốn hướng về quái vật kêu biến mất phương hướng đi. Lão Vệ cảm thấy nột nhạt trong lòng, vẫn như cũng là chậm rãi, chậm rãi hướng trong sương mù dày đặc đi đến sau. Lại là một cái chống ngặt, càng nhiều vết máu chỉ dẫn Lão Vệ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, Lão Vệ đi tới một mảnh thi công khu vực, hai bên là lưới sắt, phía trước có một vòng cầu, còn có đủ loại kiến trúc đống đặt ở bên trong. Không biết là chuyện gì xảy ra, tiểu trấn hoang phế sau đó, nơi này công trình cũng toàn bộ bên trong cái mất. Xa xa sa sao? Tạ đâm. Trói hai tạp tâm từ Tiền phương chuyển đến, nhưng lão Vệ rất khó không chú ý vòng cầu phía trước có ngăn cản dùng giá gỗ, chỉ là vừa tới tàn phá không chịu nổi. Lão Vệ thử nghiệm đi lên phía trước, khó khăn vượt qua giá gỗ, đi tới trong vòng cầu mặt. Lúc này lão Vệ mới nhìn rõ, nguyên lai like một mực tại phát ra cắt sa thành, là một đại thu âm kỳ. Kỳ thực thông qua trước đây chẳng cảnh, lão Vệ đã xác định, cố sự này phát sinh niên đại vô cùng lâu đời, có thể cách nay chí ít có 3, 40 năm lịch sử đã bình ổn đi thế giới thời gian cần nhắc, ít nhất ở trong lên thời đại, hẳn là liền sở smartphone cũng không có. Dù sao thu âm kỳ vật này đối với thế giới song song các người chơi tới nói, đều sớm đã coi như là đời ông nội đồ cổ, lại trở thành trong trò chơi này một cái trọng yếu lạc cụ. Nhưng, cái này không vẹn vẹn không để cho lão V cảm thấy trong lòng dễ chịu một điểm, ngược lại càng thêm sợ hãi. Thu âm khí bên trong còn tại liên tục không ngừng mà phát hình tạp âm, loại này cắt xa thanh không chỉ có quấy nhiều lão V thính giác, cũng tại không ngừng mà đâm đau thần kinh của hắn. Lão V thử nghiệm thao tác thu âm kỳ, nhưng không dùng, bất kể thế nào đổi tần suất, cắt xa vẫn là như cũ vang lên không ngừng. Lão V trong lòng một hồi bực bội, nhưng vào lúc này 6. Hắn giống như tại cắt xa thanh bên ngoài còn nghe được thanh âm khác, hơn nữa, chính là từ bên cạnh mình rất gần vị trí chuyển tới. Lão pê chơi thời gian dài như vậy tuyệt địa cầu sinh, loại này nghe âm thanh biết vị trí kỹ thuật có thể nói là lô hòa thuần thành. Hắn vội vàng đi phía trái xem xét, lúc này mới phát hiện, tại vòm cầu trong bóng tối, cư nhiên còn cất dấu sáu. Một cái quái vật. Cái này đổ vật gì? Lão pê dọa đến không ngừng lui lại, nhưng đằng sau chính là cản đường giá gỗ, phía sau lưng của hắn lập tức tựa ở trên giá gỗ, truyền đến rõ ràng xúc cảm, lại đem chính mình sợ hết hồn mà trước mặt quái vật kia, nhưng là ở một bên thấp giọng gào thét, một bên lấy một loại cực độ vận mẹo tư thế, hướng hắn đi tới 6. Từ nhìn bên ngoài, đó là một hình người quái vật, nhưng nó toàn thân giống như đều bao bọc ở vết nhục trong túi da, không có khuôn mặt cũng không có ngũ quan, giống như là một cái bị từ đầu đến chân lột hết ra, sau đó lại đem lột bỏ tới da ngược khe hở đi lên một dạng. Toàn thân nó trên dưới cũng là vết máu, càng quỷ dị hơn chính là, nó có hai tay, nhưng thật giống như bị che giấu ở mình ra thịt phía dưới, từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay hình dáng, giống như là trong phim ảnh mặc gò bó áo tù phạm sáu. Chỉ bất quá Nó gọ bò áo chính mình ra thịt. Lão Kê nhận ra, đây chính là phía trước hắn tại góc rẽ gặp phải cái thân ảnh kia, bởi vì bọn chúng hình dáng cùng tư thế đi, quả thực là giống nhau như lúc. Lão Kê còn đang không ngừng thử nghiệm lui lại, nhưng trong lúc đùi rối giá gô đem hắn hoàn mỹ chặt, căn bản không lui được. Mắt nhìn thấy cái quái vật này đang tại hướng hắn từng bước một tới gần, lão Kê quan sát bốn phía, phát hiện bên cạnh xó xỉnh bên trong có một cây sà ben. Lão Kê một cái cầm lấy sà ben, hai tay nắm chặt, hướng về phía quái vật đầu hung hăng nhất kích. tung tóe. Sả Ben mũi nhọn thật sâu đâm vào đầu quái vật, tại sao Ben rút ra trong nháy mắt, quái vật đầu người giống như là một cái nát vụn quả táo mờ dạng, toát ra đại đồng đại đẳng máu đen. Nhưng, quái vật hành động cũng không có vì vậy ngừng, ngược lại là phát ra càng hung ác thanh âm, lại lần nữa hướng về Lao Tê nhào tới. Lao Tê mặc dù rất hoảng, nhưng dù sao tại Tuyệt Địa Cầu Sinh bên trong cũng là chuyên môn luyện qua cái chào thuật cận chiến, hắn phía bên trái lóe lên, trong tay sả Ben lại lần nữa cơ đứng lên, lại gõ xuyên qua quái vật đầu người. Liên gõ đến mấy lần, cái quái vật này mới rốt chết. Nhân vật nam chính còn cần sả Ben đi chọc lấy một chút quái vật đầu. Xem nhận thứ này chính xác không phải nhân loại. Lão Tê rất hoảng, hắn thật sự không muốn lại đi xem cái quái vật này, bởi vì làm được thật sự là quá giống như thật, loại này giống người mà không phải người sinh vật, quả thực là muốn kích thích lên người chơi sâu trong nội tâm sợ hãi, mặc dù thứ này chính xác rất yếu rất yếu, nhưng chán ghét trình độ lại so hắc ám chi hồn bên trong rất nhiều dã thu cùng quái vật còn cao hơn nhiều lắm. Giờ đi vòng cầu, lão Tê mới ý thức tới, thu âm ký giống như đã không còn sản sạc vang lên, mà là chuyển ra liên tiếp tựa như là mã lệ giọng nói, đứa quăng nghe không chân thiết. Cái này thu âm ký xem ra là hỏng, bất quá sáu. Vẫn là mang theo người a. Nhân vật nam chính đem Thu Âm kỳ đạp tại chính mình trong túi. Lão kê trong tay nắm lấy xà ben, tìm tòi bốn phía một cái, phát hiện đây là tử lộ, không thể làm gì khác hơn là đường cũ trở về, lại lần nữa về tới Yên Tĩnh Linh trong chấn nhỏ. Nhưng vừa mới đi vào, Thu Âm kỳ bên trong lại độ chuyển đến cắt xa thanh 6. Lão Tê cảm thấy rất phiền, vừa định xem có thể hay không đem cái này Thu Âm Kì vứt bỏ thời điểm, phía trước trong sương mù dày đặc, lại là một cái quái vật xuất hiện. Không, không phải một cái, là hai cái. Đi một lần phải tương đối gần, đi một lần phải nhưng là xa hơn một chút, chỉ là tại trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy được một cái đại khái hình dáng ph trong nháy mắt lú cuống, bất quá cũng may cái này hai cái quái vật giống như cũng không có phát hiện hắn vẫn là tại chẳng có mục đích mà du đáng 6 gì tình huống vừa rồi cái chấn nhỏ này không phải là cái gì cái gì cũng không có sao như thế nào đột nhiên đầy đất quái vật hai cái giữa quái vật khoảng cách rất gần lão ph chỉ sợ tùy tiện sông đi lên sẽ một lần dẫn tới hai cái cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nút ở tại chỗ quan sát đến kết quả lấy hai cái quái vật chẳng có mục đích hướng phương xa du đãng biến mất ở trong sương mù dày đặc mà thu âm khi cắt xa thành cũng đã biến mất hô 6 người lai có thể tránh Cái này thu âm khí, chỉ có tại phụ cận có quái vật thời điểm mới có thể phát ra tác âm. Lão Tê biết, kế tiếp chính là muốn xâm nhập trong xương ngủ dày đặc, đi tìm kiếm nhiều đầu núi hơn, thậm chí muốn đem toàn bộ tiểu trấn bay lên lênút sắp mới có thể tìm được nhân vật chính vong thế mã lệ. Nhưng mà, hắn cảm giác mình đã là chơi không nổi nữa. 844 thứ 850 chương tâm lý ám thị sợ 24 canh lão Tê phía trước vẫn cảm thấy tâm lý của mình tố chất không tệ, nhưng chơi cái trò chơi này sau đó mới phát hiện, có thể mình có chút sai lầm dự đoán. Tim đập rộn lên, tay chân lạnh bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều ở đây ngăn không được mà run nhẹ nhẹ sáu. Lao Pê thậm chí đã hoàn toàn không có cách nào lấy dụ khí, lần nữa đi vào trấn nhỏ trong sơn ngủ. Hắn vô ý thức nhìn một chút hệ thống thời gian, từ bắt đầu chơi đến bây giờ, vẹn vẹn mới qua 25 phút. Hơn nữa, đây là trò chơi vừa mới bắt đầu 25 phút, chỉ có một con quái vật, chỉ có một hồi không hề khó khăn chiến đấu, thậm chí là một kiểu kinh khủng trò chơi, liên dọa người tràn cảnh cũng không có xuất hiện. Giống rất nhiều hữu mở cửa giết, quay đầu giết, thét lên giết các loại, một mực không có. Đương nhiên, cũng có thể là đằng sau sẽ có, chỉ là Lao Pê bây giờ còn chưa có gặp phải mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Pê từ tiến vào trò chơi đến bây giờ Làm sự tình chính là một mực tại Sương Mù bên trong chạy, từ cửa vào chạy đến đường núi, chạy đến một địa, lại chạy đến trong chấn nhỏ 6. Nhưng, chính là như vậy đơn điệu trí cực hoàn cảnh, lại cho lão P cực kỳ trầm trọng áp lực tâm lý. Đây là một loại vô cùng cao minh tâm lý ám chỉ, một cái hoang vực bỏ tiểu trấn, một mảnh vĩnh viễn không thấy mặt trời sương mù, lại thêm tính mịch hoàn cảnh 6. Đủ loại nhân tố không một không ở phản phục đâm đau lão Vê thần kinh. Cách làm này cùng loại kia mở cửa rế kinh khủng hoàn toàn khác biệt, tại loại kia kinh khủng trong trò chơi, kinh khủng giống như là một cái dao nhọn có mà nói lúc nào liền sẽ đột nhiên đâm ngươi một chút, đem ngươi dọa đến la to, nhưng tịch tính linh kinh khủng lại giống như là đau cùn cắt thịt, từ đầu đến cuối đều ở đây từng bước một khiêu chiến ngươi sức thừa nhận quá giá trị. Nhìn bên ngoài, một mảnh trắng xóa nồng vũ trụ sao cũng so hắc ám cùng huyết tương phải tốt hơn nhiều, đơn giản chính là tại xương mù bên trong cắm đầu chạy, sưu tập đồ vẫn đi, không, có nguy hiểm như vậy. Chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh này dừng lại 10 phút, 20 phút, nhà chơi áp lực tâm lý chỉ số lại tăng vọt lên, loại này không khỏi cảm giác đè nén thậm chí sẽ để cho người chơi nửa bước khó đi, chỉ muốn quỳ xuống, tìm xóa sảnh, rút lại Lão Pê quả quyết lựa chọn ra khỏi trò chơi. Hôm nay tới trước cái này, không chơi không chơi, lại chơi phải chết thật. Các người nhanh lên nói cho ta một chút, phát cái mưa đạn, để cho ta tâm tình bình phục một chút, nhanh lên, ta sợ đột tử tại cabin trò chơi bên trong. Lão Pê trở lại cabin trò chơi bãi đổ bộ cảnh, nhìn xem thích khách tiến điểu, khởi nguyên Alexander càng chủ đề, nhìn xem từng cái cần mẫn khổ nhọc người ai cập dân cùng mải cửa sông trường hà mặt trời lần tròn, tâm tình cuối cùng mới là chậm chậm bắt đầu bình phục. Nhìn lại một chút mưa đạn, lão Pê phát hiện khán giả tình trạng cùng chính mình so ra cũng không tốt gì. Cơn MN, không được không được, ta bại lui. Không nhìn nổi, quá bị đèn nén, ta không chịu nổi. Cầu cao năng mưa đạn quân hộ thể. Không nhìn không nhìn, chờ một lát truyền bá tuyệt địa cầu sinh lại nhìn. Giữa đêm này không ngủ yên giấc, ta sáu. Ta đi nhìn cái phiến hóa giải một chút sáu. Mặc dù khán giả phía trước một mực tại khuyến khích hắn truyền bá tịch tính lĩnh, nhưng mà mới vừa vận truyền bá hơn 20 phút, những thứ này các người chơi cũng đều nhao nhao gở gở. Tuy những thứ này khán giả cơ bản bản thượng cũng là dùng DC cùng điện thoại nhìn, nhưng mà sáu. Bây giờ thế nhưng là đêm khuya 12 điểm nhiều. Rất nhiều người cũng là nằm ở trên giường, tắt đèn Hướng về phía màn hình điện thoại di động nhìn Lao Tê trực tiếp, còn có chút người có thể vẫn là mang theo thai nghe. Ở trong môi trường này, bọn hắn cảm giác được kinh khủng cảm giác cùng cảm giác đè nén lại so với Lao Tê tại cabin trò chơi bên trong cảm thụ yếu một ít, nhưng là yếu không đến đi đâu. Cho dù là có mưa đạn hộ thể, nhưng trong trò chơi đè nén hoàn cảnh cùng không khí, vẫn sẽ không ngừng mà ăn mòn tất cả nhà chơi thần kinh. Lão Tê nhìn một cái người xem nhân số. Bởi vì Châu Chắc cùng Lâm Tuyết đều không phát sóng, cho nên lão Tê vừa phát sóng thời điểm có chân có 500 vạn hơn người xem, nhưng bây giờ, đã chỉ còn dư 300 tới vạn còn tại dự vững được 6. Những thứ này người xem giật dây lão P trực tiếp tịch tĩnh linh, vốn là muốn cho lão P bị kinh sợ, kết quả vô cùng thành công đem mình dọa cho đi tiểu 6. Lão P vô cùng nghĩ bây giờ liền đem tịch tĩnh linh từ mình cabin trò chơi bên trong vĩnh cửu xóa bỏ, cũng không tiếp tục đụng trò chơi này, nhưng nhìn thấy rất nhiều người xem còn tại suất tiếp tục truyền bá tịch tính linh, lão P cũng chỉ có thể là thở dài, cái kia 6. ngày mai tiếp tục chơi, ngày mai 6. Hôm nay trước tiên không chơi, san giá trị nhanh rơi sạch, thật sự không tiên chỉ nổi, lại chơi xuống nên muốn gọi điện thoại để các ngươi tới thay ta sắc sáu. Sáu. Vừa qua 12 điểm liền mua tịch linh bắt đầu chơi cũng không chỉ lao về một người. Rất nhanh, Tịch tính Linh tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đại khu thảo luận, liền bị dọa đi tiểu các người chơi cho soa bình. Cơn mờn. Cái này mẹ nó là một cái kinh khủng trò chơi. Kinh khủng trò chơi. Cao năng dự cảnh, tuyệt đối đừng chơi. Chơi 5 phút liền lui, thật sự chơi không nổi nữa. Ai mẹ nó nói trò chơi này cùng hắc ám chi hồn không sai biệt lắm. Người đi ra ta bảo đảm đánh không chết người. Mẹ nó, trò chơi này để cho ta nghĩ tới Trần Mạch phía trước làm chạy trốn. Trò chơi này cùng chạy trốn không kém cạnh a. Không, ta cảm thấy không khí bên trên so chạy trốn còn muốn kiềm chế. Đúng vậy à, thật kỳ quái, rõ ràng trò chơi phía trước 10 phút cũng là tại xương mù bên trong chạy, ngay cả một cái quái đều không gặp được, vì cái gì ta cảm thấy so chạy trốn còn muốn loạn người hơn. Trần Mạch quá ác ý, trò chơi này có thể kiên trì 2 giờ. Fn nở tở, 2 giờ mới đưa cái 200 lần ra. Thật mẹ nó thua thiệt bạo. 200 khối tiền liền nghĩ mua mệnh của ta. Trò chơi này làm sao có thể kiên trì 2 giờ? Lão kê mới chơi không đến nửa giờ liền gở gở, 2 giờ là cái gì khái niệm? Bị tịch tính linh hố các người chơi đều ở đây điên cuồng chửi bậy, vốn là vì chiếm tiện tiện đi đi, kết quả bị Trần cho sáo lộ một mặt Rất nhiều người chơi vốn là nghĩ đến đẹp vô cùng, cảm thấy giống hắc ám chi hồn một dạng đứng bất động xem phong cảnh một chút, đem thời gian hỗn đầy là được rồi, ngược lại 2 giờ cùng 6 giờ phân biệt có một ban thưởng, tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong treo máy ngắm phong cảnh, thuận tiện cùng hảo hữu tâm sự, hôn chính là Kết quả vừa vào trò chơi mới phát hiện, cái này huống cái quặp lông, hệ dữ trước một, chính là một cái bỏ hoang nhà vệ sinh công cộng, vòi nước càng không ngừng tích thủy. Lui về phía sau đi, trong núi đường nhỏ, một địa quỷ dị tiểu trấn, khắp nơi đều là tầm nhìn chỉ có 2 mét đường phong thanh cùng quỷ dị bối cảnh âm nhạc Ở trong môi trường này liền xem như cho máy, san giá trị cũng là sẽ điên cuồng rơi được không? Rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm một cách tự nhiên liên tưởng đến Trần Mạch trước đây tác phẩm chạy trốn, nhưng chạy trốn cùng tịch tính linh nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng kinh khủng. Chạy trốn rất kinh khủng trực tiếp, chính là hắc ám hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện quái vật, không thể chiến đấu chỉ có thể trốn chạy cảm giác sợ hãi. Mà tịch tính linh cũng không một dạng, nhất là mở đầu một đoạn này, không có hát ám, không có quái vật, nhân vật chính sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng người chơi đồng dạng kiềm chế, đồng dạng tuyệt vọng. Loại này kinh khủng càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần kinh khủng, giống như là ma pháp công kích mượn dạng không nhìn hộ giáp, sâu tận xương thủy. Rất nhiều người chơi thậm chí đang suy nghĩ, tại tịch tĩnh linh tối mở đầu, tại độ sáng cao như vậy ban ngày chẳng cảnh cũng đã dọa người như vậy sao? Cái kia đến rồi đằng sau, phải là cái dạng gì a? 845 thứ 851 chương tam giác đầu cảnh một liên quan tới tịch tĩnh linh thảo luận, tại 618 cùng ngày trong nháy mắt trở thành điểm nóng chủ đề, thậm chí còn lên nhỏ nhỏ hot search. Rất nhiều người chơi 618 cùng ngày sáng sớm tỉnh lại, thói quen soát quét diễn đàn, lật qua đám ở nói chuyện phiếm đi chép, liền phát hiện tất cả đều là đang thảo luận tịch tĩnh Mà bình luận vậy mà cũng là tương đối nhất trí có thể nói là trình trình tệ tệ Tóm lại chính là một cái ý tứ, sợ thẻ ra quần. rất nhiều người chơi ngược lại cực kỳ hiếu kỳ có ý gì đó là một kinh khủng trò chơi chẳng thể trách trần mạch cố ý ra hoạt động thông quan tịch tĩnh linh tiến đưa trò chơi đâu nguyên lai trở ở tại đây đâu Tuy có một bộ phận người chơi vô cùng cơ chế biết khó mà lui thậm chí ngay cả mua đều không mua nhưng là có một bộ phận người chơi ngược lại bị kích phát lòng hiếu kỷ đến cùng có thể có bao nhiêu kinh khủng trên internet chơi qua tịch tính lĩnh người chơi không thiếu nhưng cơ bản bản thượng không có người có thể nói rõ trò chơi này đến cùng kinh khủng ở đâu là xươngmù kinh khủng điều trấn kinh khủng. Vẫn là cái kia được xưng đút túi cả quái vật kinh khủng. Chỉ là nghe người khác miêu tả, những thứ này không có tự mình chơi tịch tích linh các người chơi hoàn toàn cảm giác không ra thứ này có cái gì kinh khủng, không phải liền là tiểu trấn mang một ít xương mù sao? À, thêm chút đi đi tập chậm, động tác công kích chậm chạm, mấy xạ ben liền gõ chết một cái quái vật, cái này có gì à? Cái này còn không như chạy trốn đâu. Rất nhiều người chơi vừa nghe nói là kinh khủng trò chơi vốn là có chút nhớ muốn từ tâm, nhưng nhìn nhìn mọi người thảo luận, ngược lại có một loại ta có thể đi thử một chút giác. Nhất là rất nhiều tự xưng là gà lớn, thích xem phim người chơi. Bởi vì từ mọi người phản hồi nhìn lại, tích tĩnh linh trò chơi này trên chiến đấu độ khó cũng không tính quá cao, không giống chạy trốn như thế tay không tấc sắt, tràng cảnh cùng bãi vật thiết trí bên trên cũng chính là phổ thông kinh khủng trò chơi trình độ, không nhìn ra đặc biệt gì xuất sắc chỗ. Liên mở cửa giết cùng bay đầu giết loại tình tiết này cũng không có. Duy nhất tạm môn chỗ chính là mọi người đều nói trò chơi này chơi không đi xuống, quá kinh khủng. Đối với cái này một điểm, rất nhiều cảm thấy mình gan lớn người chơi cũng là chẳng hề để ý, những người này đều quá nhắc gan, tặc bá. Trên internet còn có một nhóm người đang một mực lên dương.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 phê hơi ngủ m giấc tỉnh lại ăn cơm chưa tiếp tục trực tiếp kết quả khán giả lại tại yêu cầu hắn chơi tịch tĩnh linh 6 lão p vốn là cũng không tiếp tục muốn chạm trò chơi này nhưng suy nghĩ một chút bây giờ dù sao cũng là ba ngày hơn nữa hắn san giá trị cũng khôi phục không sai bị lắm tối hôm qua loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác bị đè nén cũng cơ bản thượng biến mất cho nên liền thuận theo khán giả yêu cầu lại lần nữa tiến nhập tịch tĩnh Linh thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn tương đối thuận lợi lão p đã tương đối thích hướng trong trấn nhỏ xương ngủ thành công tìm được nhà trọ chìa khóa tiến vào nhà trọị bòi nhưng sau khi đi bảo lão p liền phát hiện chính mình lại bị lừa Ai nói trò chơi này không có hắc ám tràn cảnh? Trong căn hộ chính là hắc ám tràn cảnh a. Lão Vệ tại nhà trọ đại sảnh tìm được một tấm bản đồ, nhưng khi hắn trong bóng đêm xoay chuyển thất điên bắt đảo muốn lấy ra địa đồ đến xem một cái thời điểm phát hiện, thấy không rõ. Verse giờ bản tịch tính lĩnh, địa đồ cũng không phải một cái đơn độc giới diện, mà là nhân vật chính trực tiếp cầm trên tay. Tại nguồn sáng chưa đủ dưới tình huống, nhân vật chính vẫn như cũ sẽ lấy ra địa đồ, nhưng căn bản thấy không rõ lắm. Cũng may mặc dù hai mắt đen thui, nhưng không có quái vật. Lão Vệ tại một tầng trong một cái căn phòng nào đó tìm được một cái đèn pin, nhưng ngay tại hắn vừa mới nắm bắt tới tay đèn pin thời điểm 6 gia đi ô lại phát ra tiếng kêu sở soạn. Nơi tay đèn tin chiếu sáng phía dưới, lão P thanh thanh sở sở nhìn thấy hai đầu máu thịt bè bè chân, ở trước mặt hắn đứng lên sáu. Lão P vốn là cho là đây là cái nào đó dựng ngược quái vật, nhưng nhìn xuống dưới, phía dưới đồng dạng vẫn là hai cái đùi. Đúng vậy, quái vật này giống như là hai cái nửa người dưới ghép lại, phía dưới hai cái đùi loạn trà loạn choạng mà đi đường, phía trên hai cái đuổi nhưng là cong, giống như là muốn cho lão P tới một người yêu ôm một cái. Loại này mới quái vật cùng trước đây quái vật, đồng dạng là toàn thân vết máu. Da thịt bên trên tràn đầy khâu lại qua vết tích, còn nhỏ xuống lấy chất nhảy trắng ghét, hỗn hợp có vết máu, quỷ dị không nói lên lời. Lao Vệ dọa đến đi lên chính là hai xạ ben, máu đen văng khắp nơi, khối thịt bay từ tung, liên tục gọi đến mấy lần, cái quái vật này mới rốt cục ngã xuống đất, không lúc đích. Có đèn tin sau đó, Lao Vệ tình trạng cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì, phía trước một mảnh đèn kịt tráng cảnh, dù cho có cái gì vật đáng ghét cũng thấy không rõ lắm. Nhưng bây giờ, nơi tay đèn pin chiếu sáng phía dưới, một chút ố hế cùng kinh khủng tất cả đều chân thiết lộ ra tại Lao trước mặt 6. Lão Tê tại trong căn hộ tìm được một cây xuống lục, thấy được một bộ chết ở tivi cái khác thi thể và một cái cổ quái đồng hồ treo tường, gặp một cái thích đùa dai tiểu nữ 26. sáu. Tiếp đó, hắn thấy được cái này buộc lên nước biết cổ quái cửa hàng. Lão Tê đầu tiên là dùng xà bên dối vào, nhưng không đụng tới thực chất, cũng không có câu đến vật gì đặc biệt. Không có cách nào, chỉ có thể đưa tay. Lão Tê đem tay trái luồn vào đi, cảm thụ được trên tay chuyển tới xúc cảm. Đưa tay sau khi đi vào, nhân vật nam chính liền sẽ tự động trong động tìm đòi, mà lão Tê trên tay cũng tại chuyển đến từng đợt xúc cảm, có giống như là đá vụt, có cũng rất mềm mại sáu. Lão V cảm giác mình tay trái đang khẽ run, hắn thật sự rất sợ, có thể sơ ý một chút, đã biết cái cánh tay liền vĩnh viễn cách mình đi sáu. Cuối cùng, lão V cảm giác mình bỏ tới một cái đặc thù vật nhỏ, vô một cái trong tay. Ngoắt ra xem xét, là cái kia cổ quái đồng hồ treo tường chìa khóa. Lão V thở phào một cái, có chút tim đập nhanh giật giật tay trái của mình, vội vàng rời đi gian phòng này. Nhà trọ rất đen, nhưng gian phòng cũng rất nhiều. Những thứ này gian phòng ngược lại là đều tiêu chú bảng số phòng, nhưng đã nhiễm bẩn rất khó phân biệt, dù cho có điều đồ, lão V cũng là xoay chuyển đầu góc trăn vắng. Lại tìm tòi một chút tầng này. Lão Bê tiếp tục đi lên, đi tới lầu 3. Ngay tại hắn vừa tới lầu 3 thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến vài tiếng quái vật kêu thảm, còn có vài tiếng trầm đục, tựa như là đồ vật gì ngã xuống đất âm thanh. Đông, Đông, 6. Lão Bê lòng bàn tay trở nên lạnh lẽo, hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở phía sau cửa, thăm dọ vào trong nhìn. Tại hắn ngay phía trước trong phòng, một vùng tăm tối. Một người cao vượt qua 2 mở cực lớn quái vật hình người, đang tại cơ một thanh khủng lồ khảm đao, đem trước mặt hai cái bốn chân quái cho băm thành từng khối từng khối, khối thịt. Đông, đông, 6. Cái này to lớn quái vật hình người cởi trận, Không có quá nhiều vết máu, nhưng làn da lại hiện ra một loại rất không tự nhiên màu xám trắng, cầu kết cơ bắp giống như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà làm người khác chú ý nhất là của hắn đầu, không phải nhân loại đầu người, mà là một cái to lớn tam sắt, nhìn nặng nề vô cùng, thậm chí nhường cái này cao lớn quái vật hình người động tác cũng lộ ra chỉ hoan rất nhiều. Mà lúc này, cái quái vật này đang cơ múa trong tay gần tới dài 2 mét thu to đau sắt, không ngừng chặt lên trước mặt hai cái bốn chân quái. Đông, đông, sáu. Bốn chân không lạ ngừng phát ra gạo thét cùng kêu thảm, nhưng chẳng ăn thua gì, tam giác đầu còn đang tiếp tục một đao, một đao mà chậm 6. 846 thứ 852 trường trôi đi tỷ lệ cũng quá cao canh hai cái này 6. Đây là cái gì quỷ? Lão Vê hoàn toàn một bức, một màn quỷ dị này, phối hợp với đại trưởng đao chặt thị thanh âm, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bình thường nhận thức phạm trù, lại thêm siêu cao độ nét hình ảnh, khẩn trương kích thích hoàn cảnh không khí cùng rất thật âm thanh công hiệu, cực độ chân thực cùng cực độ hoang đường hai loại cảm giác đan vào một chỗ, nhường Lao Vê hoàn toàn cứng ở tại chỗ, bị dìm nước không có, không biết làm sao. Sau một lát, lão Vê phản ứng lại, bên cạnh chính là một cái bỏ hoàng tủ quần áo, lão vội vàng chui vào. Đông, đông sáu Như người khổng lồ tam giác đầu còn tại không biết mệt mỏi mà cơ trường đao chém, trong đó một cái bốn chân quái đã bị chặt thành một chỗ lẻ tẻ khối thịt, mà đổi thành một cái bốn chân quái cũng đã bị chặt phải chỉ còn dư một nửa cơ thể. Tam giác đầu cúi người xuống, tay trái bắt lấy bốn chân quái tàn khu một chân, tay phải kéo lấy trường đao, từng bước từng bước hướng dưới bậc thang đi đến. Lão Vệ cảm giác buồng tim của mình tại bịch bịch mà nhảy không ngừng, tam giác đầu mỗi đi một bước, đều có thể nghe được chân của hắn dâm ở trên sàn nhà trầm trọng âm thanh, thi thể và trường đao trên mặt đất kéo đi, tại trường đao ma sát sàn nhà phát ra the the réo vang đồng thời. Bốn chân lạ một nửa thi thể cũng tại trên mặt đất lưu lại rất dài rất dài một vũng máu sáu. Lão V bên thai quanh quần nhân vật nam chính kịch liệt tiếng thở dốc cùng dồn dập tiếng tim đập, ma chính hắn tình trạng cũng không tốt gì. Mặc dù biết rõ trò chơi cũng sẽ không thu thập nhà chơi âm thanh, nhưng lão tuy vẫn là vô ý thức liền thở mạnh cũng không dám, càng không dám phát ra cái gì thanh âm. Hắn biết rõ, bây giờ hoàn toàn chính là phó thác cho trời giai đoạn, nếu như cái này tam giác đầu thật sự phát hiện hắn sáu, chỉ bằng hắn bây giờ cái này súng lục nhỏ cùng mười mấy phát đạn, căn bản không đủ cho cái quái vật này cullet. Bất quá sáu. Cái này hẳn chỉ là một cái thông thường dọa người kịch bản a. Hẳn là a. Lão Bê xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở quan sát, bên ngoài rất đen, chỉ có một chút ánh sáng yếu đất, mà từ tam giác đầu âm thanh để phán đoán, nó đang tại từng bước từng bước tiếp cận tủ quần áo 6. Đột nhiên, âm thanh ngừng. Nhưng mà, lão Bê trước mặt khe hở cũng đen. 6. Lão Bê trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng, mặc dù tầm mắt bên trong một mảnh đen kịt, nhưng hắn biết tam giác đầu ngay tại tủ quần áo bên ngoài, là ở chỗ này đứng một cách liên tính 6. 10 giây, 30 giây, 1 phút. Lão Bê cảm giác 1 phút này giống như là tận thế một dạng dài dằng dặc. Bên ngoài vẫn như cũ là không có chuyển đến bất kỳ thanh âm nào, nhưng hắn vẫn là động cũng không dám động, chỉ có thể cầu tại chỗ, run lẩy 76. Cuối cùng, bên ngoài lại chuyển tới tam giác đầu tiếng bước chân cùng dao sắt ma sát mặt đất âm thanh, sau một lát chuyển đến dao sát, thi thể tại trên bậc thang kéo làm được âm thanh, từ từ đi xa. Lão tên lại tại trong tủ treo quần áo ẩn giấu rất lâu, thẳng đến cũng lại nghe không được một điểm sinh ý sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí từ tủ quần áo bên trong chui ra. Vết máu, khắp nơi đều là vết máu. Tại tủ quần áo phía trước, tam giác đầu nghỉ chân chỗ, có một lớn vết máu mà ở trong phòng, nhưng là tán lạc đầy đất khối thịt, trên vết tường, trên trần nhà, khắp nơi đều là tung tóe vết máu, còn giống như sen lẫn có chút thì nát. Nhìn thấy cái này đầy đất thì nát, nhân vật nam chính không khỏi trực tiếp túi người, bắt đầu nôn khan. Lão P cũng cảm thấy trong dạ dày của mình một hồi xôi trào, bất quá cũng may hắn là cái vô cùng người kiên cường, bị đè nén rất lâu, cuối cùng đè xuống. Không được, người xem các bằng hữu, san giá trị lại rơi sạch, chúng ta ngày mai lại chơi 6. Lão P lần này đều không lại nhìn mưa đạn, trực tiếp tốc độ ánh sáng lui trò chơi. 6. Những cái kia không tin tà lại lần nữa tiến vào yên tĩnh linh các người chơi rất nhanh liền lại bị kết kết thật thật giáo dục một trận. Ngoài trấn nhỏ vây xem như thứ nhất chặng cảnh, chỉ có đút túi ca cùng tràn ngập sương ngủ Mà nhà trọ nhưng là người thứ hai chặng cảnh, bắt đầu từ nơi này, các người chơi sẽ bắt đầu gặp phải mở cửa giết, tắt đèn giết cùng yên tĩnh linh trung quan khóa quái vật tam giai đầu. Nhất là mất trí là, từ nhà trọ chặng cảnh bắt đầu, Yên tĩnh linh bên trong có càng nhiều phức tạp tìm ra lợi giải nội dung. Tỉ như, ở người chơi trên con đường phải đi qua, có một đồng hồ để bàn, chỉ có đẩy ra đồng hồ để bàn mới có thể tiếp tục tiến vào cái tiếp theo cảnh.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 Các người chơi nhất thiết phải tại trong một vùng tăm tối bằng vào đèn tin ánh đèn yếu ớt tìm tòi mỗi một gian gian phòng, nhớ kỹ nhà trọ cấu tạo, hơn nữa còn lại đột nhiên gặp phải ẩn thân ở trong bóng tối quái vật. Nếu có chút người chơi bị dọa đến trí thông minh rơi dây mà nói, hắn rất có thể một mực cũng tìm không thấy giải khai đồng hồ để bàn phương pháp, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích mà ở nơi này một mảnh đèn kịt trong căn hộ vòng tới vòng lui, vòng tới vòng lui 6. Vĩnh Viễn cũng tìm không thấy tiếp tục nữa lộ. Cho nên, đến rồi nhà trọ chẳng cảnh, lại là một nhóm người chơi gần như sụp đổ, đến trên diễn đàn cùng nhau khóc lóc kể lể. Chân mạch không phải là người. Tháp Luân đặc vị 98 lưu tại Hải Mệ. Nhất định là muốn hủ chết ta kế thửa ta lôi đình du hy kịch chương mục 98 lao tử từ bỏ. Người nào thích chơi ai chơi? Cho dù là những cái kia không tin tà người chơi, cơ bản bản thượng cũng liền kiên trì đến nhà trọ tràng cảnh đánh liền ra gờ gờ, liền xem như lại đấu thích người, đến nơi đây cũng đều biết khó mà lui. Cũng chỉ có số ít đối với kinh khủng trò chơi vô cùng ớ chuộng người chơi, còn tại khổ khổ kiên trì. Chỉ. chỉ bất quá, cho dù là những thứ này nghiêm trình huấn luyện kinh khủng trò chơi người chơi. Khi tiến vào yên tĩnh lĩnh sau đó san giá trị cũng sẽ tốc độ ánh sáng rơi sạch, muốn cách thời gian rất lâu mới có thể lại tiến vào, cho nên này đủ tiến độ tiến lên phải vô cùng vô cùng chậm chạp. Các người chơi nhau nhau càng hái, thiên hạ quả nhiên không có cơm chưa miễn phí. Xem ra 6. Cái này toàn bộ bình đại tùy ý tuyển một trò chơi miễn phí đại địa bánh, là không thể nào lấy được 12. Chân mạch nhìn xem trong máy vi tính số liệu, có chút bất mãn, cái này 6. Trời đi tỷ lệ cũng quá cao ha. Căn cứ vào hậu trường số liệu biểu hiện, kiên trì đến nhà trò trưởng tiết người chơi, chỉ chiếm người chơi tổng số 43%. Mà thông quan nhà trọ trước tiết, tiến vào bệnh viện chẳng cảnh người chơi, chỉ chiếm người chơi tổng số 12%, đến nỗi cả phía sau địa lao, quán trọ 6, càng là không có bất kỳ ai. Vẹn vẹn chương 1, ngoài trấn nhỏ Vây liền dọa lui hơn phân nửa người chơi, là Trần mạch chính mình cũng không có nghĩ tới. Nếu như lấy kiếp trước hắc ám chi hồn, huyết nguyên nguyên rủa loại ưu số liệu đến xem, tại thứ nhất buột phía trước người chơi bị khuyên lui tỷ lệ cơ bản bản thượng là ở 40% đến 50% tả hữu, cũng chính là có gần một nửa người chơi khi nhìn đến thứ nhất buột phía trước liền trực tiếp ra khỏi trò chơi, cũng lại chưa từng chơi. Đương nhiên, lại sau này mặt tổn tại tỷ lệ liền tương đối cao. Do phía sau mỗi cái bột ở giữa người chơi bỏ game tỷ lệ cơ bản bản thượng tại 3% đến 5% tài hữu, theo lý thuyết, chỉ cần người chơi kiên trì qua thứ nhất bột, như vậy phía sau chịu khổ quắc giá trị tăng lên, cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Nhưng mà, kiếp trước trò chơi bán được rất rẻ, rất nhiều người chơi mua được là vì phong phú tốn kho, số liệu này và bình hành trong thế giới số liệu cũng không đồng dạng. Mà yên tĩnh linh bởi vì bán được tiện nghi, cho nên rất nhiều người chơi không hề nghĩ ngợi liền mua, kết quả hơn phân nửa người chơi trực tiếp tại sương mù bên trong liền cho chôn mất. 847 thứ 853 chương ban thưởng thăng cấp 3 canh làm một tiểu kinh khủng trò chơi tới nói, có thể bảo trì cao như vậy trôi đi tỷ lệ, nên tính là một kiện tương đối đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Dù sao các người chơi bị dọa đến tè ra quần, không phải liền là kinh khủng hữu sự ý sao? Nhưng mà, Trần Mạch đối với số liệu này không phải đặc biệt hài lòng. Người chơi chạy mất quá nhiều, hoang niệm giá trị còn thế nào thu thập a? Đây cũng không phải nói Trần Mạch đem trò chơi thiết kế quá khó, tự dưng tìm ra lời giải độ khó, chiến đấu độ khó khắp các nội mặt tới nói, tính lĩnh cũng không tính là khó khăn, tìm ra lời giải kỳ thực rất đơn giản. Trận đấu cũng không phải loại kia đặc biệt cần kỹ thuật, nhưng chủ yếu là 6. Tịch tính Linh là ma sửa đổi sau phiên bản. Chân mạch kiếp trước Tịch tính Linh 2 là một cái tương đối cổ xưa trò chơi, nếu như về sau tới ánh mắt đến xem, hình ảnh không có gì có thể nói, cơ bản bản thượng là mồ sẽ chất lượng hình ảnh, nhân vật động tác, trò chơi âm thanh các loại làm được cũng không tính toán đặc biệt sáng sói, duy trì có cơ bản, bối cảnh âm nhạc và trò chơi tiết tấu các phương diện làm được có thể xứng đăng phong tạo cực, cho nên mới bị rất nhiều người chơi coi là Tịch Tĩnh Linh xưa di nghệ thuật trình độ cao. Nhất vừa làm, cũng là kinh khủng ưu tác phẩm tiêu biểu một trong. Trần Mạch muốn làm lại lạiเวอร์จ 0 bản tịch tính linh 2, đương nhiên là phải dùng bản cổ động cơ cùng nhất lưu mỹ thuật tài nguyên, đem trò chơi này độ chân thật làm đến siêu cao tiêu chuẩn. Từ mọi phương diện đến xem, thậm chí sẽ vượt qua đảo nhỏ tú phu chế luyện tịch tính linh. Dù sao tịch tính linh chỉ là một cái có thể dạo chơi treo lơ, chỉ là mới tịch tính linh bộ môn một cái mảnh nhỏ đoạn, cũng không hoàn chỉnh, mà Trần Mạch chế luyện tịch tính linh nhưng là lấy tịch tính linh 2 kịch bản làm chủ tiến chế luyện phiên bản hoàn chỉnh, bất luận là hình ảnh, nhạc, không khí, mô hình, kịch bản từng cái phương diện cũng không có bất kỳ nhược điểm. Kết quả, làm lại sau khi đi ra hiệu quả vượt qua đón trước. Giống như đối với các người chơi tới nói, có chút quá kinh khủng xấu. Cơ bản bản thượng có rất ít người chơi có thể ở tịch tính linh bên trong kiên trì nửa giờ trở lên thời gian cho chơi, cho dù là những cái kia đem kịch bản tiến lên đến nhà trọ bộ phận phía sau các người chơi, cũng đều là cách mấy giờ mới có thể chơi một hồi, không có bất kỳ người nào có thể liên tục chơi một giờ trở lên. Mà dạng độ khó cũng làm cho rất nhiều người chơi đều chùn bước. Nếu như các người chơi tất cả đều tại thứ nhất chàng cảnh liền trốn mất, vậy coi như có thể cống hiến đoán nghiệm giá trị, cũng cống hiến không có bao nhiêu gát tục nữ nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Các người chơi không tiếp tục chơi, nhất định là trò không đủ tiền nhiều. Trần Mạch gọi Tiễn Côn tới, lại đem tịch tính linh ban thưởng nâng cao. Trừ vốn có ban thưởng bên ngoài, tiền nhất ngàn danh thông quan tịch tính linh người chơi, toàn bình thai nhâm tuyển 10 trò chơi tiền nhất vạn danh thông quan tịch tính linh người chơi, toàn bình thai nhâm tuyển 6 trò chơi tiền ngũ vạn danh thông quan tịch tính linh người chơi, toàn bình thai nhâm tuyển 3 trò chơi. Này ban thưởng cùng thông quan ban thưởng có thể được ra. Tiễn Côn do dự một hồi, đối với Trần Mạch nói, cửa hàng trưởng, phạm pháp giết người 6. Trần Mạch liếc mắt nhìn hắn, nói cái gì đó. Ta đây rõ ràng là tại tiễn đưa phúc lợi a. Tiễn Côn đều không còn gì để nói, cửa hàng trưởng Tích tính linh trò chơi này kiểu gì trong lòng người không có điểm 6. Đếm sao, liền tất cả tịch tính linh hạng mục tổ nhân viên thiết kế tất cả đều không dám chơi, đã đủ để chứng minh nó đáng sợ bao nhiêu 6. Trần Mạch cười ha ha, không quan hệ, các người chơi rất kiên cường, không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng. Ta tin tưởng vì toàn bình thai 10 trò chơi, bọn hắn chắc chắn có thể không thèm điểm xỉa. Tốt a. Tiễn Quân thở dài, cửa hàng trưởng chúng ta đầu tiên nói trước, cái này đều là ngươi chỉ thị, ta cũng không có nỗi xấu. Trần Mạch cười ha, ha ngươi là trị số ngươi không có nỗi ai có nỗi. Thiện Quân 66. Trên diễn đàn Tịch Tính Linh vẫn như cũng là đề tài sốt dẻo nhất một trong. Liên quan tới trò chơi này khủng bố đến mức nào, các người chơi kỳ thực đã thảo luận rất nhiều, còn chân chính chơi đến phía sau người chơi đều rối rít biểu thị, trò chơi này kinh khủng nhất kỳ thực chính là mở đầu một đoạn kia. Không biết mới là kinh khủng nhất, bởi vì Tịch Tính Linh bên trong hết thảy đều là lấy vượt qua lẽ thường phương thức xuất hiện, hoàn toàn không phù hợp logic, tỉ như sương ngủ, đủ loại có ít người hình nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải quái vật những yếu tố này tất cả đều nhường các người chơi nhận thức sinh ra nghiêm trọng sai lầm, tại loại này không cũng biết sợ hãi trước mặt, các người chơi san giá trị ngay tại trong lúc bất tri bất giác điên cuồng rơi mất. Giống những thứ khác kinh khủng trò chơi có thể là virus rút nguy cơ có thể là sinh hóa thí nghiệm có thể là sinh vật biến dị 6 nhưng bất kể nói thế nào những quái vật kia cùng chràng cảnh đều còn tại mọi người nhận thức phạm chủ bên trong nhưng tịch tinh linh không giống nhau không có giảng giải không có lý do gì người vĩnh viễn không biết trước mặt trong xương m ngủậy đặc sẽ chui ra một cái đồ vật gì tới nếu như ngươi thật sự hoàn toàn đón nhận cái thiết lập này mà nói tình huống kia sẽ tốt hơn nhiều nhưng vấn đề là 6 từ khi biết cái thiết lập này đến tiếp nhận cái thiết lập này là một cái vô cùng vô cùng quá trình khá giải rất nhiều người chơi đều biểu thị không chơi cũng không tiếp tục chơi Thông quan mới có thể miễn phí phải một trò chơi. Bệnh thiếu máu, cái này mẹ nó nhất định chính là đang đánh tật bệnh. Nhưng mà, ngay tại các người chơi nhao nhao biểu thị cũng không tiếp tục lúc chơi đùa, thông báo mới lại đi ra. Ban thưởng thăng cấp, Cờn Mờn. Tiền nhất ngàn danh thông quan người chơi, toàn bình thai nhâm tuyển 10 trò chơi. Hơn nữa có thể cùng trước đây ban thưởng được ra. Nói đúng là, hết thể có thể cầm tới 11 trò chơi. Nếu như dựa theo một cái vỏ giờ trò chơi 1600 tả hữu tính toán, vậy coi như là 6. Gần tới 1.8. Cái này mẹ nó phạm vi hào rộng a. Loại kém nhất là tiền ngũ và tên. Còn có thể thu được toàn bình thai nham tuyển 4 trò chơi đâu? Đó cũng là 7, 8000 khối tiền đâu. Rất nhiều người chơi ngoài miệng nói cũng không tiếp tục chơi, nhưng vừa nhìn thấy phần thường này, La Yên lặng thu hồi phía trước lời của mình. Tiền nhất ngàn danh thông quan chính là cái kêu ban thượng không nói, quả thực là kiếm lợi bạo, giá trị hơn 10 ngàn trò chơi, cho dù là đối với một chút điều kiện kinh tế sung túc các người chơi tới nói cũng không thể không nhìn. Mà tiền ngũ vạn tên thông quan ban thượng kỳ thực đồng dạng mê người, bởi vì tỷ suất chi phí hiệu quả quá cao. Tiên nhất ngàn tên quá khó khăn, nhưng tiền ngũ vạn tên. Rất nhiều người chơi cảm thấy mình vẫn là có hy vọng đi thử một chút. Chúng chi, trận mạch siêu kinh điển vừa giờ trò chơi cũng không tính đặc biệt nhiều, rất nhiều người cũng đều cũng tại xong 11 thời điểm đánh gãy mua. Toàn Bình Thai nhâm tuyển 4 trò chơi, kỳ thực đã đầy đủ bọn hắn đem còn giữ lại kinh điển trò chơi cho thu sạch vào trong túi. Tỷ Như Hắc Ám chi hồn bản thể, Nước mi tận thế, Thần bí hải vực bản thể, Thích khách tín điệu, Khởi nguyên, cái này 4 bộ tác phẩm tất cả đều thắng tới tay, chẳng phải là kiếm lợi bạo. Trận mạch không có cho thứ nhất thông quan người chơi thiết trí thường lớn, bởi vì không cách nào điều động tuyệt đại đa số nhà chơi nhiệt huyết. Tương phản, dù loại này tiền nhất ngàn, tiền nhất vạn, tiền ngũ vạn vương tức thiết trí giải thưởng sẽ để cho tuyệt đại đa số người chơi đều cảm thấy tự có hy khí, từ đó vùi đầu vào tịch tính linh bên trong, cho trần mạch cung cấp số lượng cao đoán nghiệm giá trị. Rất nhiều người chơi biểu thị, liều mạng, không tranh phía trước 1000, cũng phải tranh một chút phía trước 5 a. 848 thứ 854 trường không thể lý giải thế giới 4 canh hy vọng rất đầy đạn, thực tế rất có cảm. Rất nhiều được tưởng thưởng khích lệ các người chơi lại lần nữa tiến vào tịch tính linh, vẫn là bị dọa đến san giá trị điên cuồng đi 6. Mặc dù đang một lần lại một lần mà tiến vào tịch linh thời điểm, các người chơi sức thừa nhận đang không ngừng đề thăng. Nhưng còn giống như là cũng không hơn trò chơi này thần kỳ đâu góc. Ở nơi này quỷ dị trong tiểu trấn, cắn răng tiếp tục tiến lên các người chơi, rất nhanh liền gặp phải càng nhiều ly kỳ sự kiện, còn có càng nhiều cảnh tượng khủng bố. Hơn nữa, các người chơi phát hiện, Tịch tính lĩnh bên trong ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài, còn có những thứ khác người sống. Dáng dấp cùng nhân vật nam chính vong thê mã lệ giống nhau như lúc, nhưng mặc hở hang, thần sắc vũ mị, Dơ tay nhấc chân đều tràn đầy cám dỗ và ma dị ạ. Trạng thái tinh thần không ổn định, giống như từng có rất người trải qua mập mạc, ạt dị rồng. Một cái thích đùa dai Tại tịch tính linh bên trong chạy tới chạy lui lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương tiểu nữ hài, cực khổ kéo. Còn có ban đầu gặp phải mái tóc đen dài nữ nhân, lúc nào cũng ưa thích thưởng thức một cây chùy thủ, có tự sát huynh hướng Enjila. Nơi này mỗi người đều vui buồn thất thường, Adi rống rống như lúc nào cũng có thể tinh thần sụp đổ mà đi giết người, tiểu nữ hài cực khổ kéo, nhưng là trò đùa quái đản đem nhân vật nam chính nhốt tại bệnh viện trong phòng, nhường hắn tự mình đối mặt ba cái đáng sợ quái vật, mà Enjila nhưng là một lần một lần chỉ nhân vật chính kết thúc sinh mệnh của mình. Duy nhất người bình thường chính là Mazia, không thể không nói Cái này mặc hở eo trang cô em xinh đẹp xem như nhân vật chính tại Tịch Tính Linh bên trong duy nhất đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Nhất cử nhất động của nàng đều phong tình vận chủng, tràn đầy hormone sức hấp dẫn, hơn nữa đối với nhân vật chính có một loại bị lại cùng chờ mong, không che giấu chút nào tình cảm của mình. Nha trọ, bệnh viện, ngục giam, mỗi khi người chơi cảm thấy mình đã miễn cương thích ứng cái nào đó chẳng cảnh thời điểm, Tịch Tính Linh liền sẽ vì các người chơi an bài một cái mới chẳng cảnh, một cái càng khủng bố hơn, càng thêm ly kỳ chẳng cảnh. Không chỉ có như thế, những thứ này chẳng cảnh theo kịch bản tiến lên, còn có thể phát sinh cực độ quỷ dị biến hóa. Tại bị tiểu nữ Hải cực khổ kéo cho đua quái đàn nốt tại gian phòng trung chi phía sau, nhân vật chính bị thúc ép giải quyết hết ba cái từ trên trần nhà rủ xuống dị dạng quái vật, nhưng ngay tại hắn đi ra cửa thời điểm, hết thể đều thay đổi. Màu đỏ thẫm như huyết nục vậy vật chất đột nhiên lan tràn ra, trải rộng toàn bộ không gian. Trong ngay mắt, ở đây đã biến thành không ánh sáng chỉ có hắc ám thế giới, trên vách tường đột nhiên hiện đầy vết nước, vết máu cùng nấm mốc điểm, khắp nơi có thể thấy được gì xét lưới sắt hoặc sản phẩm sát. Thi thể ở đây khắp nơi có thể thấy được, phía trước rõ ràng có thể thông hành con đường, có chút lại trở nên không cách nào qua lại mà có chút phía trước không thể thông hành con đường, nhưng lại sẽ mở ra Vốn là các người chơi cảm thấy bệnh viện đã là một cái vô cùng làm người tuyệt vọng, đè nén địa phương, nhưng ở toàn bộ tràng cảnh đổi thành lý thế giới sau đó bọn hắn mới ý thức tới, trước đây cái kia bệnh viện, nhất định chính là thiên đường 6. Cũng may, Maji ạ sẽ một mực đi theo nhân vật chính sau lưng, không rời không bỏ. Nhưng, ngay tại người chơi cảm thấy nội tâm có chút một chút thư giãn thời điểm, cái kia tam giác đầu cao lớn quái vật lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa nó căn bản chính là không thể chiến thắng, bất luận người chơi lãng phí bao nhiêu đạn, bất luận như thế nào công kích, tam giác đầu cũng sẽ không chết đi, ngược lại có không ít người chơi phản phục chết thảm tại nó đại đao phía dưới. Không có cách nào Nhân vật chính chỉ có thể mang theo Magia một mực càng không ngừng chạy trốn, nhưng cuối cùng khi tiến vào thang máy thời điểm, Maja chết thảm ở tam giác đầu trên tay. Theo cửa thang máy đóng lại, nhân vật chính chán nản ngồi dưới đất, giống như trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục nữa động lực. Lúc này, người chơi cũng cùng nhân vật chính có đồng dạng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn hay là muốn tiếp tục kiên trì, cô độc mà hướng đi về trước. Từ viện bảo tàng lịch sử vào ngục, nơi này chẳng cảnh càng thêm âm u kinh khủng, mà nhân vật chính đến một cái địa điểm kế tiếp phương thức là 6. Thứ hang động đen kịt bên trong, nhảy đi xuống. Trong hệt động sâu không thấy đáy, một mảnh đen kịt, cũng không biết phía dưới đến cùng có nguy hiểm. Gì nhưng không có đường khác, chỉ có thể nhảy xuống. Đang nhảy rất nhiều lần, nhà chơi tinh thần nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm, nhân vật chính lại tại trong ngục giam gặp Maja, nàng xem ra vô cùng khỏe mạnh, giống như phía trước chết thảm một màn chỉ là nhân vật chính ảo giác mà thôi. Nhưng mà, làm nhân vật chính tốn sức thiên tân vạn khổ vượt qua ngục giam rão chán sau đó lại phát hiện, Maja ngã xuống giường, đã biến thành một bộ tràn ngập vết máu thi thể. Tại đang đi đường, nhân vật chính cũng tại không ngừng mà gặp phải trước đây những người kia, mập mạp đi rổng, tiểu nữ hải cực khổ kéo, còn có nữ hải tóc đen Enzila. Nhưng mà, mỗi lần gặp phải ạt đi rổng cùng Enzila Hai người bọn họ giống như đều trở nên càng thêm thần trí mơ hồ. A Địch rống giơ xuống ngắn, nhắc tới những cái kia đã từng xem thường hắn mọi người, bị hắn từng cái giết chết. Mà NG lại nhưng là quỷ trên mặt đất, điên cuồng mã la to. Cuối cùng, A Địch nổi điên muốn tập kích nhân vật chính, bị nhân vật chính giết chết mà NG lại nhưng là hướng đi lựa cháy hung cực, kết thúc sinh mệnh của mình sáu. Nhân vật chính tại tiểu nữ hài cực khổ kéo dưới sự chỉ dẫn, rốt cuộc đã tới cái kia ven hồ con trọ, cái kia hắn cùng mã lệ ước định địa điểm đặc biệt. Sáu. Lão chính mình cũng nói không rõ ràng, rốt cuộc là cái gì chống đỡ lấy chính mình chơi đến nơi đây. Ở nơi này Kinh khủng đang đi đường, hắn từng có vô số lần muốn từ bỏ. Kinh khủng hoàn cảnh, quỷ dị quái vật, nổi điên nhân vật, kịch bản đảo ngược sáu. Mỗi một cái nhân tố đều đủ để để cho hắn buông tha. Nhưng hắn cũng không nói được vì cái gì, chính mình lại còn là đi tới ven hồ quan trọ, đi tới cùng mã lệ địa điểm ước định. Là mưa đạn người xem phúc dục, cũng không phải. Lão kia biết, đang chơi đến nửa đường thời điểm, có một loại lòng hiếu kỳ đang chống đỡ hắn, đó chính là, hắn quả thật rất muốn biết đây hết thể chân tướng rốt cuộc là cái gì. Tịch tính lĩnh vì sao lại có nhiều như vậy quái vật không bố? Những người khác vì cái gì đều nổi điên, hoặc là người? hoặc là tự sát. Mã lệ đến cùng như thế nào cho nhân vật chính viết thư, tiểu nữ hài cực khổ kéo vì cái gì chán ghét như vậy nhân vật chính. Còn có nhân vật chính cùng hắn vong thê, đến cùng có như thế nào cố sự. Tịch tính Linh hoạt nhìn là cái một chữ cũng không biết cố sự, bởi vì trong này phát sinh hết thảy đều hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức cùng lẽ thường, bất luận như thế nào đều giảng giải không thông. Nhưng mà, Lão Phi lại mơ hồ cảm thấy, đó cũng không phải một cái thuần túy phán đoán ra được cố sự, ít nhất đi tới ven hồ quán trọ phía sau, trấn nên cho tất cả người chơi một lời giải thích, nói cho tất cả mọi người đây hết thảy chớ tướng. Lão tại hít thở sâu một lúc sau, Tiến nhập ven hồ quán trọ 312 ra phòng, cũng là cái kia hắn cùng Mã Lệ đã từng ở qua giang phòng. Ngoài ý liệu là, trong phòng rất sáng. Ngoài cửa sổ chính là tịch tĩnh linh đường đi, là một mảnh trắng ngông ngông mê vụ, nhưng ánh sáng chiếu vào trong phòng, tầm nhìn rất cao. Trong phòng rất sạch sẽ, nhìn tựa như là hơi phụ có chút cho bụi, nhưng đồ gia dụng, giường đều hoàn hảo, thậm chí pha lê cũng đều không có quá nhiều vết bẩn cùng tổn hại, giống như cùng toàn bộ tiểu trấn không hợp nhau. Ở trước cửa sổ, có một đài tivi cùng một đài máy quay phim. Lão V cầm lấy băng ghi hình, nhét vào máy quay phim bên trong. 849 thứ 855 trường tốt nhất ban thưởng canh một xa xa xa 6. Một hồi bông tuyết đi qua, đời cũ TV trắng đen trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Lão Tê có thể xác định, đó chính là Mã Lệ, bởi vì nàng tướng mạo cùng Ma Ji ạ giống nhau như lúc, chỉ là mặc quần áo cùng kiểu tóc càng thêm truyền thống, bảo thủ. Ngươi lại tại thu hình lại sao? Ai nha 6. Mã Lệ hướng về phía ông kính mỉm cười, khoát khoát tay, tiếp đó ở giường bên trên ghế ngồi xuống. Không biết vì cái gì, ta liền là rất ưa thích ở đây. Rất điển tĩnh. Ta đã sớm nói, nơi này đã từng là thánh địa 6. Bây giờ ta minh bạch tại sao. Thật đáng tiếc, chúng ta muốn rời đi 6. Đáp ứng ta, ngươi sẽ mang ta trở lại, được không? Khu khu 6. Mã Lệ tràn ngập mong đợi đi tới ống kính phía trước, nhưng lại đột nhiên ngăn không được mà Ho Khan. Sau đó, trong TV hình ảnh đột nhiên trở nên hôn loạn lên, từng cái không chọn vẹn đoạn ngắn nhanh chóng thoáng qua, cũng không biết đây là thu hình lại, vẫn là nhân vật nam chính trong đầu ký ức, lại hoặc là thu hình lại cùng nhân vật nam chính trong đầu ký ức hôn tạp lại với nhau, đan vào lẫn nhau, không thể phân biệt sáu. Tại thác loạn đoạn ngắn bên trong, có Mã Lệ nhìn ngoài cửa sổ suy ngẫm hình ảnh cũng có mã lệ nằm ở trên giường, nhân vật nam chính tại dốc lòng chăm sóc hình ảnh 6. Nhưng, còn có một màn vô cùng đáng sợ hình ảnh. Tại mã lệ trước giường bệnh, nhân vật nam chính đột nhiên đứng dậy, chật ống kính. Tại hỗn loạn tương bừng trong hình ảnh, giống như có một thân ảnh mơ hồ kéo qua đầu giường món đồ nào đó, tiếp đó bỗng nhiên đè lên 6. Trong tivi đã chỉ còn dư một mảnh bông tuyết, mà nhân vật nam chính lúc này giống như là bị rút sạch cơ thể toàn bộ khí lực một dạng, ngồi ở trước tivi, đầu vô lực rũ xuống, nhìn về phía nhà. Lao pê không thể động, cũng không thể thay đổi vị trí góc nhìn, cũng chỉ có thể cùng nhân vật nam chính một dạng Không lúc ních, ngơ ngác nhìn sàn nhà, nghe TV trắng đen tiếng sǎo sạn, giống như sáu. Một người chết. Tiểu nữ hài cực khổ kéo chạy vào, hỏi nhân vật chính phải chăng tìm được Mã Lệ, nhìn thấy nhân vật chính không lúc ních, nàng nhẹ nhàng đẩy nhân vật chính bà vai. Lao phê tầm mắt lung lay, nhưng vẫn cũng là ngơ ngác nhìn mặt đất, không lúc ních, mắt điếc tai ngơ. Rất lâu sau đó, nhân vật nam chính ngẩng đầu lên. Cực khổ kéo, Mã Lệ đã đi sáu. Đã chết. Cực khổ kéo dài vừa nói lấy, không, ngươi gật người. Nàng sáu. Nàng chết. Chết bệnh. Nhân vật nam chính lắc đầu. Không xấu. Là ta giết nàng. 12. Tại u cuối cùng, hết thảy đều trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, lão B đã dần dần rõ ràng một chút một ít chuyện chân tướng. Mã Lệ không phải chết bệnh, mà là nhân vật chính tự tay giẽ nàng. Bởi vì Mã Lệ được bệnh bất trị, nằm trên giường không dậy nổi 3 năm lâu, chịu đủ dày vò, chỉ có thể chờ đợi chết. Loại này làm người tuyệt vọng sinh hoạt nhường Mã Lệ đối với bên người hết thảy người đều nổi trận lôi đình, nhất là nhân vật chính Chiêm Mô Tư. Mà Chiêm Mô Tư cũng bị cuộc sống như vậy dày vò đến khổ không thể tả, thậm chí muốn trốn tránh, sợ nhìn thấy Mã Lệ. Thang đến có một ngày, Mã Lệ đối với Chiêm Mộ Tư nói, nàng chịu đủ rồi loại thống khổ này. Nàng muốn chết. Chiêm Mộ Tư tự tay giúp Mã Lệ kết thúc đau đớn, nhưng đoạn ký ức này với hắn mà nói quá mức đau đớn, cho nên bị phong bế ở thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, chỉ nhớ rõ Mã Lệ là chết bệnh. Ma Yên Tĩnh Linh là một cái có thể đem người nội tâm bên trong tâm tình tiêu cực tất cả đều hiện hóa ra đáng sợ hơn chỗ, cho nên Chiêm Mộ Tư đi tới Yên Tĩnh Linh, hắn chỗ đã thấy những cái kia ly kỳ tráng cảnh, những cái tiếp quái vật khủng bố, trải qua những cái kia đủ loại sáu. Ký ức tất cả đều là nội tâm hắn âm mặt biến thành. Tại Úi cuối cùng, La V cuối cùng chiến thắng kinh khủng tam giác đấu, còn giết chết Ma Ji à hóa thân mà thành quái vật. Cuối cùng Trầm Mộ Tư giống như xuyên qua thời không, về tới mã lệ giường bệnh bên cạnh, cũng đã chết mã lệ có cuối cùng một đoạn đối thoại. Mã lệ nằm ở trên giường bệnh, dung mạo tiều tụy, đã bị ốm đau dày vò đến không thành hình người. Trầm mô Tư, có lỗi với 6. Mã lệ ho khan hai tiếng, ta nói, là ta muốn chết, Trầm mô Tư. Ta muốn kết thúc loại thống khổ này, cho nên ta mới có thể làm như vậy, ta không có cách nào nhìn xem ngươi chịu khổ 6. Trầm Mộ Tư dừng một chút, lại lắc đầu, không, đây không phải là toàn bộ chân tướng, người còn nói qua, ngươi không muốn chết 6. Chân tướng là, một bộ phận ta hận ngươi, hận ngươi đi cuộc sống của ta 6. Mã Lệ ngắt lời hắn, "Ngươi giết ta, vì thế chịu đủ dạy vò. "Đủ, Chi mỗi Tư sáu." Chi Mỗ Tư ôm chết đi Mã Lệ, rời khỏi phòng. Tại trong một vùng tám tối, Chi mỗi Tư thanh âm tại lão Vệ bên tai quân quân. "Bây giờ ta đã biết, ta tới cái chấn nhỏ này nguyên nhân thực sự, ta có cái gì phải sợ hay chứ? Mã Lệ, đã mất đi ngươi, ta không có gì cả sáu." Một hồi kịch liệt lốp xe tiếng ma sát, thử xa tiến lại sáu. "Bây giờ, chúng ta cuối cùng có thể vĩnh viên ở cùng một chỗ sáu." Chi Mỗ Tư bên mặt xuất hiện ở lão Kê tầm mắt bên trong, chỉ là hai mắt của hắn đóng chặt, đi được rất ấn Tại hoàn toàn yên tĩnh nơi nước, mã lệ thanh âm bình tĩnh, niệm xong này phong viết cho chiêm mô tư tin. Ta tại vô tận trong ngộng cảnh thấy được tòa kia tiểu trấn, Yến Tĩnh Linh 6. Ban sơ biết ta sắp chết thời điểm, ta cự tuyệt tiếp nhận. Ta hướng ngôi cái người bên cạnh nổi trận Lôi Đình, nhất là ngươi, Chiêm mô Tư. Cho nên, nếu như ngươi thật sự hờ ta, ta hiểu. Nhưng ta muốn để cho ngươi biết sáu. Ta vĩnh viễn yêu thương ngươi, Chiêm mô Tư sáu. Ngươi cho nhiều như thế, ta lại vô lực hoàn lại. Cho nên, ta hi vọng ngươi vì chính mình mà sống. Vì chính mình suy nghĩ, Chiêm Mộ Tư 6. Chiêm Mộ Tư 6. Ngươi để cho ta cảm giác Thư hạnh phúc 6. Tại sao cùng tràng cảnh bên trong, một vùng tám tối. Bối cảnh âm nhạc tờ dỗ mà sẽ như cũ tại Lao V bên thai quân quẩn, nhưng mà, cái này guitar khúc nhưng thật giống như có khác hoàn toàn bất đồng hẳn nghĩa. Tại vừa nghe thế thủ khúc thời điểm, cho người cảm giác là dùng mình, không z mà run. Rõ ràng là một bài có chút vui sướng khúc, lại ẩn chứa quỷ dị không nói lên lời. Nhưng đến hiện tại lại nghe, nhưng thật giống như sáu, lại nhiều một loại nồng đậm sầu não cùng thảm thiết. Lần này, tại trong một vùng tám tối, Lao P vậy mà không có lập tức ra khỏi trò chơi, mà là lặng lặng xem xong toàn bộ người chế tác viên bài tỏ. Nghe xong, cái này bài Tự Dỗ Marseille. Mà mưa đạn người xem, vậy mà cũng đều đắm chìm tại bên trong nội dung cốt truyện, toàn bộ trực tiếp gian mưa đạn, vậy mà một cách lạ kỳ nhất trí. A ha ha ha ha. Nội dung cốt truyện này. Quặc aq, lệ muka. Cái quỷ gì a, đây không phải là một kinh khủng trò chơi sao, vì cái gì ta xem khóc? Cảm tạ lão V, vì chúng ta mang đến xuất sắc như vậy trò chơi, nếu để cho chúng ta chơi nhất định là không dám chơi, cảm tạ lão V mang bọn ta chơi thông quan. Nước mắt sập, cuối cùng bài hát này gọi là Tự Dỗ Marseille. Nghe thật hay sáu. Tại toàn bộ thông quan sau đó, Lão Tuy về tới vỏ giờ cabin trò chơi đang lục không gian. Lúc này, trước mặt hắn bắn ra một cái cửa sổ, xem như phía trước một vạn tên thông quan yên tĩnh linh người chơi sẽ thu hoạch được toàn bộ bình đài tùy ý tuyển 6 trò chơi ban thượng. Nhưng mà, Lão Tuy đột nhiên cảm thấy, phần thưởng này cũng không trọng yếu như vậy. Có thể đã thông yên tĩnh linh dạng này trò chơi, loại kinh nghiệm này bản thân giống như cũng đã là một loại tốt nhất phần thưởng a. 850 thứ 856 6 chương ba cái kết cục canh hai cùng là kinh khủng cho chơi, rất nhiều người chơi không thể tránh khỏi đem tịch tĩnh linh lấy ra cùng chạy trốn so sánh. Đúng vậy, cái này hai trò chơi cũng là kinh khủng trong trò chơi tác, đều có thể đem vô số người chơi dọa lùi hoặc dọa nước tiểu, cũng có thể làm cho người chơi sinh ra một ít bóng ma tâm lý. Nhưng mà, hai loại hữu thể nghiệm nhưng lại là hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều thông quan tịch tinh lĩnh người chơi đều biểu thị đây là một loại hoàn toàn chưa từng có kinh khủng trò chơi kinh lịch. Tịch tinh linh phi thường khủng bố, thậm chí có thể nói là kinh khủng nhất trò chơi một trong, nhưng nó kinh khủng không phải đến từ cường đại quái vật hoặc nhất kinh nhất sạ con đường thiết kế, càng nhiều hơn chính là đến từ một loại cảm giác. Rõ ràng là một cái cũng không như thế nào kinh khủng hoàn cảnh, tại tăng thêm một chút phụ lên sau đó Giống như lập tức liền có một loại có thể sâu tận xương tủy ma lực, làm cho tất cả mọi người cũng không lạnh mà hẳn rẻ Đây là một loại phương diện tinh thần mặt tinh thần lên kinh khủng, là một loại mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Tịch Tính Linh bên trong mỗi một cái nguyên tố, đều ở đây kích phát người chơi sâu trong nội tâm cảm thụ, nó cũng không phải dựa vào trong trò chơi bên ngoài nhân tố biểu hiện, mà là thông qua trò chơi hoàn cảnh kích động cùng dẫn dụ, kích phát người chơi sợ hãi trong lòng. Mà liên quan tới Tịch Tính Linh các cục, cũng thành thông quan các người chơi nói chuyện xoay xưa chủ đề. Cuối cùng chiêm mỗi tư tự sát, Trời ạ, kết cục này thực sự là quá ngược, ta liền biết Trần Mạch làm kinh khủng trò chơi chắc chắn cũng là cái này liệu tính, không chết hết không thoải mái tư cơ. Đúng vậy à, Mã Lệ đều để chiêm mộ tư thật tốt sống sót, kết quả chiêm mộ tư vẫn phải chết, thực sự là 6. Lại gạt ta nước mắt. Ừm, có ý tứ gì? Kết cục sau cùng, không phải chiêm mộ tư hòa Mã Lệ á ở cùng một chỗ sao? Hoa Mã Lệ á ở cùng một chỗ. Chúng ta chơi là cùng một cái tịch tĩnh linh sao? 6. Vì cái gì ta chơi là chiêm mộ tư cùng tiểu nữ hải cực khổ cùng rời đi tịch tĩnh linh 3? Các người chơi một thảo luận phát hiện Trò chơi này cũng không phải chỉ có một kết cục, mà là có ba cái kết cục. Theo thứ tự là, trên mộ tư tự sát, trên mộ tứ hỏa mã lệ á cùng rời đi, trên mộ tứ cùng tiểu nữ hài cực khổ kéo cùng rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người chơi cho là đây là những người khác chơi ác, nhưng nhìn thấy trò chơi tiệt đồ cùng thu hình lại sau đó bọn hắn mới ý thức tới, tịch tính linh quả thật có ba cái kết cục. Nhưng vấn đề đã tới rồi. Những kết cục này là thế nào đánh ra? Bởi vì chơi qua Tịch tính linh đều biết, trò chơi toàn chỉnh căn bản không có bất luận cái gì có thể cung cấp người chơi lựa chọn chi nhánh từ bản. Giống khác trò chơi Nếu như muốn làm nhiều kết cục mà nói, nhất định sẽ tại trò chơi quá trình bên trong sen kẽ rất nhiều chi nhánh kịch bản, người chơi cùng nở cờ đối thoại lựa chọn, hành vi lựa chọn chờ, đều sẽ ảnh hưởng kết cục sau cùng. Nhưng mà 6. Tịch tính lính không có. Từ đầu tới đuôi chính là một đường, cũng không có chi nhánh kịch bản, cũng không cho người chơi lựa chọn gì cơ hội. Cho dù có cái gì lọt mất nguyên tố, cũng cơ bản bản thượng cũng là một chút có thể thu thập đạt dược, vật tư các loại cũng sẽ không ảnh hưởng kịch bản tiến triển. Càng thêm tạp môn lạ, đại bộ phận người chơi cũng đều cảm thấy mình đánh ra kết cục rất tốt bất luận là tự sát kết cục, ma ạ kết cục hay là cực khổ kéo kết cục, đánh ra những kết cục này, người chơi đều càng ưa thích mình kết cục, mà không phải là mặt khác hai cái. Rất nhiều người chơi đều bực, cảm mốt như vậy. Chân Mạch còn có thể đoán ra người chơi trong lòng đang suy nghĩ gì. 6. Tại lão tê thông quan sau một ngày, chân Bạch lấy quan phương thân phận công bố lần này, thông quan tịch tính Linh thu được khen thưởng danh sách nhân viên, nhưng không có công bố liên quan tới kết cục giải giải. Vốn là, cắn răng thông quan tịch tính Linh các người chơi cũng là vì ban thưởng đi, nhưng chân chính thông quan sau đó, bọn hắn đối với tịch Tĩnh Linh hứng thú, nhưng lại xa xa vượt qua những trò chơi kia ban thưởng. Rất nhiều người chơi đều rất tò mò, kết cục khác biệt rốt cuộc là như thế nào đi ra ngoài. Nhưng Trần Mạch lựa chọn không công bố trận tướng, mà là nhường các người chơi chính mình đi chậm rãi nghiên cứu, phỏng đoán. 6. Ký thực, tịch tính linh kết cục phát động điều kiện vô cùng đặc biệt. Chiêm mộ tư tự sát kết cục phát động điều kiện vì, thường xuyên kiểm tra NG La Đao. Độc lâu các tầng cao nhất liên quan tới tự sát nhật ký. Thường xuyên nhường Chiêm mộ tư thụ thương mà không chưa chỉ hắn. Tại sao cùng quán trọ trong hành lang nghe xong toàn bộ đối thoại. Rõ ràng, những hành vi này đều cũng có ám thị, NG La là muốn cầm cây đao này tự sát, cầm nó nhiều lần nhìn. Chứng minh Chiêm Mộ Tư có tự sát huynh hướng. Bệnh viện trên lầu chốt trong nhật ký có quan hệ với cổ Vũ tự sát đoạn. Thường xuyên nhường Chiêm Mộ Tư thụ thương nhưng lại không chỉ hết hắn, cho thấy hắn đối với mình sinh mệnh đã không có bất kỳ hứng thú, thụ thương cũng không cái gọi là. Nghe xong trong hành lang đối thoại, càng thêm sâu hắn cảm giác tội lỗi. Đây hết thể tích lũy, Chiêm Mộ Tư khó thoát tự sát vận mệnh. Mazi kết cục phát động điều kiện bị, Hoa Mã Lệ A tận khả năng bảo trì khoảng cách gần. Mazi ạ tại trong phòng bệnh lúc nghỉ ngơi, nhiều lần đi xem nàng. Tại Mazi ạ sau khi chết, thử trở về nàng tử vong địa điểm. Đừng cho Mazi ạ thụ thương ại cuối cùng đứng nghe xong trong hành lang đối thoại, nhanh chóng rời đi. Kết cục này ngụ ý càng thêm rõ ràng, những hành vi này đều đại biểu cho chiêm mộ tư để ý Ma ạ thắng qua Mã Lệ thậm chí chính mình, như vậy cuối cùng hắn lựa chọn hòa Mã Lệ á cùng một chỗ cũng liền không ngạc nhiên chút nào. Cùng cực khổ kéo rời đi kết cục phát động điều kiện vì, nghe xong trong hành lang đối thoại, thường xuyên xem xét Mã Lệ ảnh chụp cùng người thư, nhường chiêm mộ tư bảo trì khỏe mạnh, không muốn hòa Mã Lệ á đi được quá gần. Lựa chọn kết cục này, liền mang ý nghĩa chiêm mộ tư còn rất hoài niệm Mã Lệ, nhưng lại vẫn yêu tiếc sinh mệnh của mình. Cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn đi ra tịch tĩnh linh tiếp tục sống sót. Theo lý thuyết, cái này ba cái kết cục cũng không phải thông qua kịch bản chi nhánh bên trong người chơi có ý thức lựa chọn xác định, mà là căn cứ vào các người chơi trong tiềm thức hành vi để suy đoán bọn họ khi hướng. Tỉ như, người chơi đang bước đi thời điểm, có phải hay không hỏa mã lệ á rượi vào là rất gần, trong tiềm thức phản ánh người chơi đối với ma gi ạ thái độ là hướng tới vẫn là bài xích. Tại không có chiến lược dưới tình huống, người chơi cũng sẽ không cố ý đi chú ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể, cũng không khả năng biết những chi tiết này vừa vặn là quyết định kết cục nhân tố trọng yếu. Theo lý thuyết, người chơi bản thân tựa hồ không có làm ra lựa chọn có thể trò chơi lại dẫn dắt đến nhà chơi tiềm thức, trong bóng tối làm ra lựa chọn. Bí ẩn này liền để các người chơi chậm rãi đoán đi. 6. Mặc dù cả ban thưởng hoạt động đã kết thúc, nhưng các người chơi liên quan tới tịch tính linh thảo luận lại không có ngừng. Trong ngoài nước các người chơi đều ở đây từ mỗi cái góc độ, phân tích liên quan tới tịch tính linh trận tướng, cùng với cố sự bên trong bao hàm lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Liên quan tới tịch tính linh cố sự bản thân đã không có gì tốt tham khảo, tịch tính linh là một cái có thể đem người nội tâm âm u mất tất cả đều cụ hiện đi ra ngoài chỗ. Theo lý thuyết, tràng cảnh bên trong những cái kia làm cho người nôn mửa quái vật cũng là chiêm mộ tư nội tâm âm u mà thể hiện. Các người chơi một mực tìm kiếm kẻ cầm đầu, kỳ thực chính là chiêm mộ tư chính mình. Nhưng mà, những bãi vật này sau lưng, đến cùng cất dấu dạng gì thâm ý đâu? 851 thứ 857 chương oán nghiệm giá trị thu hoạch lớn ba canh nhường rất nhiều người đều không nghĩ tới là, Tịch tính Linh cô sự vậy mà khơi dậy rất lo xa lý học cùng thần bí học kẻ yêu thích nghiên cứu nhiệt huyết. Hơn nữa, tất cả am hiểu sâu tâm lý học các người chơi, tại thông quan tịch Tĩnh Linh hoặc video thông quan tịch Tĩnh Linh sau đó, đều đối trò chơi này có cực cao đánh giá. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì tịch tĩnh linh kinh khủng là xây dựng ở tâm lý phương diện lên, tất nhiên tất cả quái vật cũng là chiêm mộ tư trong tiềm thức âm u mặt biến thành, như vậy bọn chúng liền tất nhiên có riêng mình hàm nghĩa. Mà chút quái vật xấu xí bên ngoài, cũng tất cả đều là mang theo ý nghĩa tượng trưng, nghiên cứu qua tâm lý học các người chơi, thật sự thông qua những quái vật này bề ngoài phân tích ra bọn chúng chỗ tượng trưng hàm nghĩa. Tịch tĩnh linh đồng vụ đại biểu cho chiêm mộ tư không cách nào nhận rõ chính mình chân thật nội tâm, ma phong kiến con đường đủ loại đủ kiểu lẫm sắt, cửa sắt thì đại biểu cho chiêm mộ tư không cách nào thoát đi chính mình bên trong tội ác tiềm ẩn tâm lý. Tại gặp phải mập mạp đi rổng phía trước, Chiêm Mộ Tư đã từng gặp được một cỗ thi thể, trước thi thể mới là một đài tràn đầy bông tuyết TV trắng đen. Nếu như nhìn kỹ, cổ tử thi này kỳ thực chính là Chiêm Mộ Tư bộ dáng của mình, sự an bài này dự kỳ Chiêm Mộ Tư tâm linh cuối cùng tử vong. Nhưng mà, Chiêm Mộ Tư cụ thể có thể chết hay không, quyết định bởi ở phía sau tục hắn có thể không từ chính mình tâm linh trong bóng tối đi tới. Mà trong trò chơi nhân vật trọng yếu Ma Jia, kỳ thực chính là Chiêm Mộ Tư trong lòng hoàn mỹ nữ tính. Nàng làm một cái mặc hở hang hộp đêm vũ nữ, cuối cùng sẽ đủ loại cùng ám chỉ Chiêm Mộ Tư, nhưng cũng không ngừng mà bị tam giác đầu chết. Cái kêu kinh khủng tam giác đầu kỳ thực chính là chiếm mộ tư trong nội tâm tự hủy diệt, bạo ngược tượng trưng, mà tam giác đầu nhiều lần giết chết quái vật khắc cùng Magia, biểu hiện ra chiếm mộ tư thế giới nội tâm cực độ mâu thuẫn cùng hỗn loạn. Mà liên quan tới Angela, đi dòng cùng cực khổ kéo, bất đồng người chơi không có cùng thái độ. Có người cho rằng, bọn hắn theo thứ tự là chiêm mộ tư tự sát huynh hướng, như sát huynh hướng cùng thuần chân một mặt phản xạ, cũng có người cho rằng, ba người bọn hắn là chân thật đi tới tịch tính linh bên trong người cùng tư mở Angela cùng ạt đị rổng gánh vác lấy tâm linh vết thương, cuối cùng tại Tịch Tĩnh Linh bên trong hướng đi tự hủy diệt mà cực khổ kéo tâm linh trở kiết, cho nên trong mắt của nàng, Tịch Tĩnh Linh chỉ là một bình tĩnh và không nguy hiểm chút nào tiểu. Chấn. Cuối cùng, Chiêm Mộ Tư nếu như lựa chọn cùng Ma Ji rời đi, thì đại biểu cho hắn khuất phục tại dục vọng của nội tâm, đem mình vĩnh viễn phong bế ở Tịch Tĩnh Linh bên trong nếu như cùng cực khổ kéo rời đi, vậy thì đại biểu cho hắn cuối cùng đi ra bóng tối, lại bắt đầu cuộc sống mới. Mà trong trò chơi quái vận cũng đều có kỳ hàm nữa. Tam giác đầu là Chiêm Mộ Tư bạo ngược cùng tội ác cảm phán xạ, đại biểu cho Chiêm Tư đối với mình tội thẩm phán trừng phạt. Bởi vì Chiêm Mộ Tư đối với mình tội ác cảm thấy bất lực, cho nên hắn không cách nào tổn thương Tam giác Đầu, chỉ có thể không giúp chống tránh, nhìn xem nó lần lượt giết chết chết ma gì ạ, tái hiện Chiêm Mộ Tư giết vợ tội ác. Đến cuối cùng, Chiêm Mộ Tư minh bạch hết thảy trận tướng, quyết định đối mặt tội mình thời điểm, mới rốt cục chiến thắng Tam Zắc Đầu, đưa chúng nó cuối cùng giết chết. Toàn thân bao bọc tại trong da thịt bệnh nhân quái vật đút túi ca đại biểu cho Chiêm Mộ Tư đối với thê tử tật bệnh căm hận, bốn chân quái đại biểu cho Chiêm Tư tính chất hiện tượng kết quả 12. Đương nhiên, mỗi người đối với tịch tĩnh linh đều có không giống nhau giải độc. Bởi vì cái này cố sự bản thân liền tràn đầy ẩn dụ cùng chỉ. Nếu là một cái tiềm thức chỗ cụ tượng đi ra ngoài thế giới, như vậy nó nhất định là hỗn loạn không chịu nổi, không hợp suy luận. Đối với tịch tính linh bên trong nhân vật cùng kết cục, bất đồng người chơi cũng có thể căn cứ chính mình ý nguyện đi giải độc, giống như rất nhiều kịch bản hướng, huyền nghi hướng điện ảnh mở dạng, đạo diễn thường thường sẽ cố ý lưu trắng, nhường khán giả tranh luận không ngừng. Tỷ như, Trần mạch kiếp trước đạo ngộng không gian bên trong, sau cùng con quay rốt cuộc là ngừng vẫn là không có ngừng. Không ai nói rõ được, bởi vì đạo diễn chính là cố ý tại nơi một tấm đêm hình ảnh chật đức, lưu lại một cái vĩnh cửu lo lắng. Bất kể là trò chơi vẫn là điện ảnh Đối với chuyện xưa người sáng tạo tới nói, bọn hắn cũng không muốn sáng tạo một cái rõ ràng, ván đã đóng thuyền kết cục. Quan phương quy định một cái chân tướng có ý nghĩa gì đâu? Sẽ chỉ làm người xem cùng các người chơi mất đi tưởng tượng không gian. Ngược lại là loại này cố ý lưu trắng, nhường lòng của mỗi người trong mắt đều có một cái thuộc về mình kết cục, đang không ngừng suy luận cùng phân tích chi tiết quá trình bên trong, chậm rãi tiếp cận chính mình chỗ nhận định chân tướng, mới có thể nhường mỗi người đều cảm nhận được cảm thụ bất đồng. 12. Đương nhiên, dù thế nào phân tích tích tính linh bên trong hàm nghĩa, dù thế nào thổi nó tại phương diện nghệ thuật giá trị, cũng không thể không thừa nhận trò chơi này chính xác cho rất nhiều người chơi lưu lại bóng ma tâm lý 6 rất nhiều người chơi vì 5 vị trí đầu vạn giữ gốc ban thưởng mà nỗ lực nhưng cái này 5 chục ngàn danh lạnh không có thực sự quá nhanh thậm chí tốc độ viễn siêu rất nhiều nhà chơi tưởng tượng cái này cũng rất bình thường lôi Đ du hi kịch Bình đài có nhiều như vậy và giờ trò chơi người chơi liền tịch tính linh 98 khối đây cơ hồ tặng không giá cả tìm 5 vạn người thông quan quá dễ dàng rất nhiều chơi đến một nửa nghe nói 5 vạn người danh sách đã đi ra ngoài các người chơi tại chỗ liền nó mất cảm giác tổn thất một ca tại tịch tính linh bên trong thủ nhiều như vậy đáng bị đủ loại hoa thức tinh Hãi Kết quả vẫn không thể nào bắt kịp 5 vạn tên cánh cửa nhưng mà tuyệt đại đa số người chơi lại lâm vào một loại vô cùng mâu thuẫn tâm tính tiếp tục chơi a 5 vị trí đầu vạn danh ngạch đã không còn coi như đánh thông quan cũng chỉ có thể tùy ý tuyển một trò chơi không chơi à trò chơi tiến trình đều chơi hơn phân nữa, bây giờ từ bỏ cái kia mẹ nó không phải bệnh thiếu máu nhận không khổ a cho nên rất nhiều người chơi đau trứng rất lâu rút kinh nghiệm xương máu vẫn là lựa chọn tiếp tục tiếp tục đã thông A trò chơi tiến trình cũng đã hơn phân lửa kiên trì đã thông còn có thể cầm một cái 1980 thích khách tí điều khởi nguyên bây giờ bông tha lời nói Nhưng chính là ban thưởng gì cũng bị mất. Huống chi, Từ đã thông quan các người chơi phản hồi đến xem, tịch tính linh trò chơi này đúng là thần tác, dọa người về dọa người, trong trò chơi hàm rất sâu sắc, nhiều kết cục thiết trí cũng rất có ý tứ. Chơi đến một nửa buông tha lời nói, đúng là một kiện tương đối đáng tiếp sự tình. Xuất phát từ loại tâm tính này, những thứ này không thể kịp thời thông quan các người chơi, cũng vẫn là tiếp tục kiên trì, cắn răng muốn thông quan trò chơi này. 6. Chân mạch cười ha ha, muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Năm vị trí đầu 10 tên ban thưởng, chỉ là vì cho tất cả mọi người một cái tuyệt vời bất ngờ, khích lệ các người chơi cố gắng tiến lên trò chơi tiến trình cho các người chơi phát hiện 5 vị trí đầu 10.000 tên ban thưởng đã không có thời điểm, bọn hắn đã miễn cưỡng thích hứng trò chơi này, lại thêm không thông quan liền thiệt thòi tâm thái, phần lớn người vẫn sẽ lựa chọn tiếp tục tại trong trò chơi thụ ngược đái. Cứ như vậy 6. Hoán niệm giá trị chẳng phải thỏa thỏa có sao? Mặc dù đưa ra không thiếu phần trò chơi, nhưng nói như thế nào đây, đây đều là các người chơi nên được. Dù sao cũng là bằng bản sự lấy mạng đổi tiền, thiên kinh điểm nghĩa đi. Chân mạch thiệt thòi tiền, thu hoạch rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị, ân, sóng này chỉ có thể nói miễn cưỡng không lỗ a, vẫn được vẫn được. Mà những cái kia thông quan tịch tính linh các người chơi, tất cả đều khóc ròng ròng mà tỏ vẻ cũng không tiếp tục đụng trò chơi này. Ta muốn đi Hải Tân hào Trạch, ta muốn đi tìm ông áp. 852 thứ 858 chương ven biển hào Trạch thay tên canh một ngoại trừ tịch tính linh bên ngoài, 618 trong lúc đó kỳ thực còn rất nhiều những thứ khác hoạt động, tỉ như khai hấp gấp 3 lợi tức, chiến hữu cũ triệu hồi, trò chơi thí chơi các loại. Mặc dù lớn phê người chơi bị trần mạch gài bẫy, tại tịch tính linh bên trong bị dọa đến chết đi sống lại, nhưng chờ bọn hắn hạ tuyến khôi phục san đang giá thời điểm, vẫn sẽ đi thể nghiệm các nội dung có thể là đi thử chơi một chút khác nhà vẽ tiểu trò chơi tác phẩm, có thể là đến tuyệt địa cầu sinh bên trong cùng bằng hữu mở đen các loại. Mà trừ cái đó ra còn có một cái vô cùng làm người khác chú ý bảo điểm, chính là Hải Tân Hào Trạch lần nữa đổi mới. Nói trở lại, lần này Hải Tân Hào Trạch đổi mới liền chủ yếu là vì ạ giờ rộn phục vụ, đổi mới thành mới thành phố học Thụy Mã cùng chủng tộc mới huyết tinh linh tất cả đều là ngại dẹt dạ tư thế giới nội dung, cùng Hải Tân Hào Trạch nguyên bản cách chơi cơ hồ có thể nói là không có quan hệ. Cho nên, Hải Tân Hạo Trạch cái tên này cũng có thể đổi một chút. Ban đầu thượng tuyến Hải Tân Hạo Trạch thời điểm Vẹn Vện làm một tại vở giờ bên trong thể nghiệm hào trạch sinh hoạt, cho ấm áp thay đổi trang phục trò chơi, chủ yếu nội dung là sinh hoạt mô phỏng, càng thêm gần sắt các người chơi cuộc sống thực tế. Nhưng mà, theo gió bao thành cùng Ngọc Thụy Mã Thượng Tiễn, Hải Tân Hào Trạch đã trở thành kết nối ả giờ rụt cái này hai tòa chủ thành lối vào, cho nên nó chỗ chịu tại sứ mệnh cũng liền càng lai việc phức tạp. Về sau, Hải Tân Hào Trạch sẽ trở thành vở giờ thế giới trò chơi bên trong thực tế cùng huyền tưởng điểm tiếp giáp. Nơi này thì tương đương với là các người chơi xuyên qua đến mỗi cái thế giới nguyên điểm, thông qua nơi này, trận có thể đem rất nhiều thế giới trò chơi chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Những các người chơi chân chính thực hiện tại giờ cabin trò chơi bên trong không có khe hở đối tiếp. Đơn giản tới nói, phía trước người chơi từ một cái trò chơi tiến vào một cái khác trò chơi, cần trước tiến vào giờ cabin trò chơi đang lục không gian, mở ra bất đồng trò chơi. Về sau, các người chơi hoán đổi trò chơi có thể sẽ là như vậy chẳng cảnh, tại giờ resort khách sạn bên trên nằm ngủ, tại Hải Tân Hào Trạch trên giường tỉnh lại, tiếp đó nằm ở Anime mơ bên trên, lập tức liền xuyên qua đến rồi thích khách tín điều trong thế giới. Hải Tân Hào Trạch sẽ trở thành người chơi tại VR trò chơi trong không gian chân chính nhà, mà không lại vẹn vẹn một cái đơn độc phụ thuộc phẩm. Cho nên, Trần Mạch suy nghĩ một chút, quyết định cho Hải Tân hào trách thay cái tên. Quốc đạo. Đương nhiên, lấy trước mắt trò chơi dung lượng đến xem, Quốc đạo chỉ có thể coi là một cái vùng nước nhỏ, nhưng theo lần này trò chơi đổi mới, nó sẽ trở thành liên thông trần mạch tất cả vực giờ thế giới trò chơi đầu mối then chốt. Hoặc có lẽ là, nó sẽ thống hợp toàn bộ vực giờ thế giới trò chơi, để bọn chúng biến thành một cái liên hệ mật thiết chỉnh thể. Kèm theo lần này phiên bản đổi mới, ngoại trừ đổi mới học thụy mã bên ngoài, Tổ đạo cũng chỉnh hợp Trần Mạch Khắc đứng đầu vở giờ cửa vào, một chút lôi đỉnh du hí kịch sân thượng độc lập nhà thiết kế nhóm, chỉ cần làm ra vở giờ trò chơi phẩm chất quá cứng, đồng dạng có thể gia nhập vào ốc đảo bên trong. Trong này bao gồm thế giới của ta, chạy trốn, tối vệ ý thoát, hạ cảm chi hồn, ngược sát nguyên hình, tuyệt địa cầu sinh, thần bí hải vực, nước mi tận thế, thích khách tín điều, tịch tính linh toàn bộ kinh điển vở giờ trò chơi cửa vào, hơn nữa mỗi một trò chơi lối vào đều có đặc thủ biểu hiện. Tỷ như, thế giới của ta cửa vào tại đảo nhỏ một bên khác, là một cái mổ xe phòng quán mổ mà thần bí hải vực nhưng là cần thông qua bến tàu cập bến một chiếc thuyền nhỏ chạy đến trên biển liền sẽ tiến vào kỳ bản. Đối với một chút thích hợp khẩu vị quần chúng trò chơi, tỉ như thế giới của ta, tuyệt địa cầu sinh, thần bí hải vực các loại, dù cho người chơi không có mua sắm nên trò chơi, cũng sẽ ở hòn đảo nhỏ này bên trên vì bọn họ chạy ra cửa vào. Mà những cái kia tương đối để cho người ta chịu khổ trò chơi, tỉ như hắc ám chi hồn cùng tịch tĩnh linh, chỉ có người chơi tại mua sắm trò chơi phía sau, mới có thể ở nơi này trên đảo nhỏ xuất hiện trò chơi cửa vào. Chư cái đó ra, ống đảo bên trong hảo trách bộ phận, cũng nên đón một chút tiểu đội mới. Cho phép người chơi tự chủ định chế bên trong căn phòng trang trí phong cách, đồ gia dụng vị trí, phòng ốc cấu tạo, phòng ốc phong cách các loại, cho phép người chơi tự chủ đối với mình đảo nhỏ tiến hành giờ y y đương nhiên, những thứ này giờ y tạm thời còn cần tại nhất định quy tắc bên trong tiến hành, cũng chính là có sẵn khuôn mẫu, các người chơi chỉ có thể ở đồng đảo khuôn mẫu chọn lựa chính mình thiên ái, Phong cách cùng kết cấu. Hơn nữa, đại bộ phận cải biến là cần trả tiền. Bất quá, ngay cả như vậy cũng đã đủ để cho các người chơi cảm thấy rất mới lạ, dù sao từ Hải Tân Hào Trạch tượng tiến mới bắt đầu thì có vô số người tại La hét hy vọng có thể tự chủ định chế gian phòng trang trí phong cách cùng cấu tạo. Theo Hải Tân Hào trạch đổi tên là Úc Đảo Đồng Thời trở thành tất cả vừa giờ mới cửa vào, cái này giờ ý ý công năng cũng cuối cùng thực hiện. 6. Mô cá trực tiếp bình lại. Tiểu Mập Mạp Châu chắc vừa mới thượng tuyến, liền nên đón mưa đạn một mạng lớn tiếng mắng. Cơ MN, tiểu bàn đập ngươi tới có trên mặt tuyến. 618 ngươi người đi cái nào? Thời gian trọng yếu như vậy cũng bổ câu, lương tâm của ngươi sẽ không đau đi. Ngươi biết chính mình bỏ lỡ hơn một cái hảo ngoạn đích trò chơi sao? Bây giờ đi mua tịch tính linh ta liền cân nhắc thứ ngươi. Đối với, bây giờ đi mua tịch tính linh một Châu chắc cười khan hai tiếng, ha, ha. Các ngươi cho là ta là vì cái gì không ra truyền trực tiếp? Hiển nhiên là bởi vì nhận được nội bộ tin tức A6. Ta đã sớm nghe được tịch tính lĩnh là một cái kinh khủng trò chơi, suy nghĩ một chút phía trước chơi chạy trốn kinh lịch, ta vẫn quả quyết tử tâm a ha ha ha. Ai, chỉ có thể nói các ngươi những thứ này phía sau vào cái hố người chơi đều quá trẻ tuổi, ta và Lâm Tuyết đều là đã từng lãnh hội bị chạy trốn chi phối sợ hãi, cùng lao phe loại kêu vệ y hoạt thời đại mới nhận biết Trần Bạch Hậu sinh vãn bối hoàn toàn không giống a -ha -ha -ha -ha -ha 6. Châu chắc không cẩn thận liền cho ý vọng hình, kết quả dẫn tới mưa đạn càng mãnh liệt một mảnh hủy theo dõi tiếng ầm. Khô khô. Châu Trác ho khan hai tiếng, "Các ngươi nhất định phải hủy bỏ theo dõi mà nói, ta cũng không ngăn các ngươi, muốn hủy bỏ theo dõi xin cứ tự nhiên a, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không truyền bá tịch tính lĩnh, đánh chết cũng không truyền bá." Rất nhiều người xem có chút chần váng, "Gì tình huống, cái này tiểu mập mạp lúc nào bảnh chướng như vậy? Dám cùng mưa đạn công nhiên khiêu bản. Châu chắc thừa nước độc thả câu, tiếp đó chậm rãi nói, "Cái này, hôm nay vừa vặn không dễ dàng ôm lên điếm trường đùi, nhường hắn cho ta làm người dẫn đường, tham quan hồ thủy mã tới 6." Châu Trác vừa dứt lời, mưa đạn hướng gió trong nháy mắt thay đổi, "Oa, tiểu mập mạp ngươi hôm nay rất đẹp trai. Không có việc gì Ngươi không đi tịch tĩnh linh cũng không quan hệ, chúng ta cũng là khoan dung độ lượng nhân, tha thứ ngươi. Đối với, làm sao lại ủy bỏ theo dõi đâu, chúng ta là bằng hữu đi. Bằng hữu mới đúng, chân mạch mang du lịch đoàn lúc nào chuyến xuất phát a? Nhanh chóng mang bọn ta lên xe a. 853 thứ 859 trường hướng dẫn du lịch canh hai tại mưa đạn một mảnh tiếng thúc dục bên trong, châu chắc tiến vào ốc đảo. Châu chắc tại ốc đảo bên trong nhân vật hình tượng cùng hắn bản thân không sai biệt lắm, là một cái hơi hơi mập, mang theo mắt kiếng trạch, đương nhiên, từ ngũ quan đến dáng người đều nhiều hơn bao nhiêu mỹ hóa một cái phiên. Đi ra nhà sang trọng cửa ra vào, phía trước trên bên tàu tràn veo một chiếc to lớn bằng gỗ thuyền buồm. Thuyền buồm bên trên, mấy cái da xanh, người lùn điệu tinh thuyền viên đang bận rộn song sót, có tại chỉnh lý dây thừng, có đang chuyên chở hàng hóa. Nhìn thấy Châu Chắc đi ra, một cái điệu tinh thuyền viên hô, "Hắc, thời gian là vàng bạc, bằng hưu của ta, thuyền liền muốn lái đi rồi." Châu Chắc nhanh chóng một đường chạy chậm đến rồi trên thuyền, những đất kia tinh thuyền viên đoàn còn tại bận rộn. "Lái thuyền rồi, chạm tiếp theo, học thủy mã." Theo thuyền trưởng hô to một tiếng, thuyền chậm rãi lái rời. Châu Chắc đứng tại thuyền nhìn xem phía sóng gợn nước không ngừng tới lui, tại gió biển tác dụng dưới, thuyền buồm dần dần tăng tốc. Hướng về phương xa không ngừng đi tới rất nhanh hào trạch chỗ ở đảo nhỏ liền đã hoàn toàn không thấy được bốn phía tất cả đều là xanh thầm nước biển Châu chắc đứng ở đầu thuyền hướng về phương xa nhìn ra xa đột nhiên Châu chắc tầm mắt đột nhiên kéo cao đi tới trong cao không từ nơi này siêu cao thị giác Thượng đế có thể tinh tường nhìn thấy Châu chắc chính mình chỗ ngồi thuyền bồ lái vào một chỗ bến tàu mà ở càng xa xôi là một mảnh màu nâu đỏ thổ điện tại tầng tầng màu đỏ rẽ núi bên trong một tòa hùng vi thành thị như ẩn như hiện rất nhiều phi thuyền đang tại bay về phía học túy mã tại cửa ra vào phi thuyền điểm đấu dừng lại sau một lát lại chậmã bay đi Từ trên cao đến xem học thủy mã cho người cảm giác cùng gió bao thành hoàn toàn khác biệt gió bao thành nhìn phi thường quy cả mỗi cái phân khu đều có loại Tứ Tứ phương phương cảm giác nhưng học thủy mã nhưng là càng thêm tiếp cận với rất nhiều hình tròn kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa lộ ra trống trải, hoặc có lẽ là có chút lộn sột nhưng cái này cũng không cho người ta phiền não cảm giác ngược lại sẽ cảm thấy tràn đầy một loại giàu ngỗ ngược sức mạnh vẻ đẹp mà ở lối kiến trúc phương diện toàn bộ học thủy mã kiến trúc cũng là màu cam nóc nhà gô đá kiến trúc cùng cờặc bên trong bị thay lối kiến trúc giống nhau như lúcuyềnâu chắc số thuyền trực tiếp hướng về học Thụy mã đại môn trải tới Còn không có chạy đến đại môn, châu chác bên Thái đã vang lên rộng lớn bố cái nghiêm nhạc. Dây đặc tiếng trống trận, tiếng kèn đan vào một chỗ, thu kịch hơn nữa tràn đầy gia tính, lại thêm khắp nơi có thể thấy được màu nâu đỏ thổ địa, học thủy mã cửa thành to lớn cùng với trên tường thành treo bộ lạc chiến kỳ, một loại sục sôi, phấn chấn cảm xúc tự nhiên sinh ra. Tại hồ thủy mã cửa ra vào, rất nhiều tay cầm chiến phủ thú nhân vệ binh đang tại tổ tra, những thứ này ra màu lục thú nhân so châu chắc hơi cao một chút, hơn nữa khổ người bên trên phải lớn hơn nhiều, chỉ là một đầu cánh tay liền so châu chác chân còn lớn hơn. Những thứ này thú nhân chiến sĩ không hề giống gió bao thành nhân loại vệ binh như thế mặc giáp bọc toàn thân giáp, mà là gần như chỉ ở bộ vị yếu hại dùng giáp ra bảo hộ. Làm người khác chú ý nhất là bọn hắn to lớn vạm vai, phía trên có sắc bén gai ngược đâm ngược lại, giống như dã thú răng nanh đồng dạng uy vũ. Tiên huyết cùng Lôi Minh, sức mạnh cùng Vinh Quang, Lokata Oga, ngươi cũng là đến vì bộ lạc hiệu lực sao? Liên những vệ binh này đối thoại cùng lời kịch cũng đều tràn đầy chiến đấu giá tính. Những thứ này thú nhân vệ binh cũng không có đối với Châu Trắc có bất kỳ lý, mà là ngầm thừa nhận đem hắn trở thành bộ lạc một thành viên. Trên màn đạn, rất nhiều người xem đều ở đây hỏi Trần Bạch đâu? Tiểu bàn đập ngươi cũng đừng lửa gạt người. Chính là, trong vòng 3 phút đem Trần Mạch giao ra. Châu chắc vội vàng giảng giải, đừng nóng vội đừng nóng vội, hắn lập tức tới đây. Hắn để cho ta tại Hồi Thụy Mã cửa ra vào chờ. Châu chắc tiếng nói vừa ra, liền thấy nơi xa bay tới một con quạ. Quạ đen tại Châu chắc trước mặt xoay một chút, rơi xuống đất đã biến thành hình người. Dung mạo của hắn đều giấu ở áo choàng cùng phía dưới mũ trùm, thấy không rõ lắm gương mặt. Hình tượng này có điểm giống là Bạch Văn, nhưng là từ trang phục nhìn lại lại Địch Văn rất nhiều khác nhau. Không cần đoán, đây nhất định là Trần Bạch. Dù sao trừ hắn bên ngoài, cũng không có người có thể ở ở Thụy Mã bên trong chơi loại này biến quà đen trò siếc, bởi vì sáu. Giờ ỷ cái nghề nghiệp này còn chưa mở phóng đâu. Đã có số lớn người chơi đều tụ tập ở Thụy Mã cửa. Châu Chắc trực tiếp nói Trần Mạch muốn khách mời hướng dẫn du lịch, dẫn mọi người du làm ở Thụy Mã, tin tức này rất nhanh liền chuyển ra. Rất nhiều người chơi cố ý tiến vào versus cabin trò chơi chạy tới Học Thụy Mã cửa ra vào, chính là vì ngồi xổm Trần Mạch. Những thứ này người chơi thanh nhất sắp tất cả đều là huyết tinh linh, có cao có thấp, không có cùng màu tóc cùng phúc xước. đây đều là căn cứ vào nhà chơi ngầm thừa nhận hình tượng mà tự động sinh thành. Nhìn xem mọi người ở đây Trần Mạch chậm rãi mở miệng. Các vị đường xa mà đến khách nhân, hoan nên đi tới học thủy mã. Ta đem dẫn mọi người thật tốt thưởng thức tòa thành thị này mỗi một chi tiết nhỏ, các ngươi sáu. Chuẩn bị xong chưa? Bất quá nhường rất nhiều người có chút bất ngờ là, cái này cũng không giống như là Trần Mạch nguyên bản âm thanh. Thanh âm này lộ ra càng thêm chấm thấp, khàn khàn, có điểm giống là rất nhiều Tây Huyễn trong trò chơi nhân vật phối âm. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong. Chưa chuẩn bị xong. Cũng không biết là ai xuất phát từ trò đùa quái đản tâm thái, nói một câu như vậy. Nhường đám người có chút bất ngờ là, Những thứ này các người chơi thanh âm giống như cũng trải qua sửa chữa, không chỉ có tất cả đều là vô cùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, hơn nữa nghe vô cùng thanh thúy. Theo lý thuyết, nhiều như vậy người chơi, tất cả mọi người đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩu âm là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ tình huống chính xác như thế, những người này mồm năm miệng mười nói chuyện, phát ra âm thanh lại cùng huyết tinh linh phối âm rất tương tự, giống như là một đám chân chính huyết tinh linh đang đối thoại mở dạng. Chỉ thấy trần mạch tay phải nhẹ nhàng ngửa nhấc, phần lớn người tại chỗ cơ thể đều trở nên nửa trong suốt đứng lên, hơn nữa trở nên nhẹ nhàng vô cùng, thậm chí có thể chậm rãi đi đến trên không, sẽ không rơi xuống. Đến nỗi những cái kia hô chưa chuẩn bị xong các người chơi, bọn hắn vô cùng lúng túng phát hiện, ma pháp này cũng không có thêm tại trên người bọn họ. Chúng ta cũng chuẩn bị xong. Bọn hắn vội vàng hô, nhưng Trần Mạch đã dẫn những cái kia thực hiện ma pháp các người chơi, hướng về trên không chậm rãi đi đến 6. Còn giữ lại các người chơi hối hận tím cả ruột, hẳn không thể bây giờ liền hung hăng quất chính mình, gọi người tiện tiện. Gọi người tiện tiện. Bọn hắn còn nghĩ đuổi theo, nhưng mà rất khó, bởi vì phía trước đám người này cũng không phải là đi dấu. Trần Mạch cho những thứ này người thực hiện ma pháp sau đó toàn thể của bọn hắn đã biến thành nửa trong suốt, hơn nữa có thể trên không trung tự do hành động, hơn nữa tốc độ rõ ràng so đi bộ nhanh hơn quá nhiều, một cái chớp mắt liền đem phía dưới những người này bỏ rơi không còn hình bóng. Ngoại trừ cảm khái một câu đấu tông cương giả, kinh khủng như vậy bên ngoài, còn giữ lại những thứ này, người chơi cũng chỉ có thể vô cùng lúng túng trên mặt đất vừa chạy một bên truy, cũng không trung đám người kia duy trì khoảng cách nhất định, hy vọng có thể hơi có một chút hướng dẫn du lịch. Đi cảnh điểm muốn cỏ hướng dẫn du lịch, kết quả đến rồi trong trò chơi, còn muốn có hướng dẫn du lịch sao? 854 thứ 860 Trương Ngọc Thụy Mã chuyến du lịch một ngày 3 canh Trần Mạch đi được cũng không nhanh, phía sau nhóm này các người chơi cũng đều có thể không có áp lực chút nào đổi theo. Những người này đi theo Trần Mạch đi tới trên không quan sát áo cách Thụy Mã, cả tòa thành phố thịnh cảnh nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Trần Mạch mở miệng, vẫn như cũng là dùng cái kia chấm thấp, thôi có vẻ khản khẩn khẩu âm giới thiệu áo cách Thụy Mã tòa này hùng vĩ thành thị. Áo cách Thụy Mã là ạ giờ rột chủ thành một trong, ở vào ca gym nhiều bắc bộ. Vì k Dẫn dắt các thú nhân thành lập áo cách thủy mã, đồng thời ở đây định cư xuống. Áo cách thủy mã tọa lạc tại khu hạn nóng bức đố Long Thẻo Bắc Bộ một cái quanh năm gió thổi sơn cốc, nó là ngải rẹt rạ tư thế giới lớn nhất một tòa chiến sĩ chi thành, nó có kiên cố tường cao, cửa thành to lớn cùng rất nhiều thủ vệ tháp cao, kiến tạo thời điểm lợi dụng đố Long Thẻo Bắc Bộ vùng núi, đem vùng núi cùng thành thị hòa làm một thể, trở thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Theo chân mạch giới thiệu, đoàn tham quan vượt qua cách thủy mã hùng vĩ cửa chính ban ngày, đi tới sức mạnh vực. Áo cách thủy mã là một tòa hiếu khách thành thị, là bộ lạc trung tâm tương nghiệp. Toa kiến trúc là Dũng sĩ đại sảnh, đây là vị bộ lạc lập xuống bất hủ công văn các dũng sĩ nhận lấy khen thưởng chỗ. Rất nhiều địa tinh thương nhân qua lại ngân hàng cùng phòng đấu giá ở giữa, đầu cơ chụp lợi lấy bọn hắn coi trọng hàng hóa. Tại ngân hàng đằng sau là một tòa phi thuyền tháp lâu, ở đây, mọi người có thể ngồi phi thuyền đi đến bạ tổ ô chủ thành Lôi đỉnh sơn núi, mà ở cửa phi thuyền tháp lâu, có thể ngồi phi thuyền đi tới ú ám thành. Từ Dũng sĩ đại sảnh phía bên phải đường nhỏ có thể tới đến vinh dự cái này có một bộ xương, là vị của lại, bị nô dịch vận Tất Nghị cùng Úc hiện tại ở Roma trong pháo đài, nếu như ngươi đã trở thành bộ lạc bên trong được người tôn kính dũng sĩ, như vậy thì có thể tiến vào nơi này, cùng đại tù trưởng cùng một chỗ thảo luận bộ lạc sự phát triển của tương lai. Đang lúc mọi người phía dưới, có một thú nhân chiến sĩ đang tại tuần tra. Nơi đó, có một thú nhân chiến sĩ. Hắn là Cô Nhi, phụ mẫu mang theo hắn đi theo tắt Nghị đi tới Ca Jim Niệu, nhưng bất hạnh chết bởi đại từ qua. Tại áo cách thủy mã, hắn dần dần trưởng thành lên thành một cái chiến sĩ hốc cách, đồng thời đảm nhiệm áo cách thủy mã nhóm đầu tiên tuần tra vệ binh. Hắn mỗi ngày qua lại áo cách mã, gặp qua phòng đấu giá tiền căn giao dịch bất công đưa tới hầu cũng đã gặp trong quán trọ thêm ma nhĩ bị nộp mạng, gặp qua áo cách thủy mã cửa ra vào cắm kỳ đánh bạc lư manh, cũng đã gặp nộ diễm vết nứt bên ngoài bị dọa đến phát run bộ lạc Tân Bình. Hắn đi qua Lôi đỉnh sơn núi, đã từng cùng ken huyết để cùng một chỗ vây quanh đống lửa ngắm sao cũng đi qua ứ ám thành, lượn quanh tầm vài vòng mới tìm được hoàng gia khu. Có đôi khi, hắn sẽ ở vực sâu lánh chúa khung xương phía trước rừng trần, suy tư gệ rổ mấu địa ngục gào thét rốt cuộc là như thế nào chiến lũy, Có thể lấy đối địch liên minh góc nhìn đến xem. Bộ lạc cũng là một đám không đáng tín nhiệm dã man tộc đàn, nhưng những thứ này ra màu lục thú nhân, cũng đồng dạng yêu quý ạ giở giột. Phật Đình đã từng nói, chúng tộc cũng không đại biểu với dự. Ta đã từng thấy qua một chút thú nhân, bọn hắn nghĩ cao quý nhất kỵ sĩ như thế khả kính ta cũng đã gặp một ít nhân loại, bọn hắn giống tàn nhẫn nhất vong linh thiên thai như thế gian ác. Tốt, chư vị, lần này hành trình đến đây là kết thúc, chúc đại gia tại áo cách thủy mã trong thành, đi chơi vui vẻ. Chân mạch nói xong, lại lần nữa hóa thành một chỉ qua đen, xa xa bay mất. Mà trên người những người khác ma pháp nhưng là chậm rãi mất đi hiệu lực, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất. Rất nhiều người còn đắm chìm tại áo cách thủy mã bối cảnh cố sự bên trong, chưa có lấy lại tinh thần tới. Bược sâu lánh chúa, lệ rổ mẫu địa ngục gào thét. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, tại ổ cở giặc bên trong, lệ rổ ngấu địa ngục gào thét liều chết cùng bược sâu lãnh chúa đồng quy vu tận, ta còn nhớ kỹ một màn kia. Vốn là không chút do dự đứng nhân loại trận doanh, nhưng mà hôm nay đi dạo một chút áo cách thủy mã phát hiện, bộ lạc giống như cũng là người đàn ông chân chính a. Vô cùng hấp dẫn ta. Nói thật, đại gia hiện tại cũng là huyết tinh linh, giống như so với nhân loại vẻ ngoài còn dễ nhìn hơn a6. Cùng gió bao thành so sánh, áo cách thủy mã hoàn toàn là mặt khác một chủng phong cách, tràn đầy giá tính cùng thổ kịch, nhưng đối với các người chơi lực hấp dẫn đồng dạng không giảm. Châu chắc tại áo cách thủy mã trong thành bốn phía đi, vừa đi vừa cảm khái, quá lớn, thật sự quá lớn. Từ cảm giác tới nói, áo cách thủy mã so gió bao thành chiếm diện tích lớn hơn, hơn nữa vô cùng dễ dàng là đường. Bởi vì gió bao thành cấu tạo tương đối hợp quy tắc, mỗi cái thành khu phân bố đều trải qua kế hoạch, hết thể ngay ngắn trật tự. Mà áo cách thủy mã nhưng là dựa vào sơn mạch thiết lập, mặc dù cũng tương tự có rất rõ ràng phân khu. Nhưng khu vực khác nhau ở giữa cao thấp kém cần phải mượn một chút vị trí đặc biệt xoay tròn bậc thang mới có thể đi lên, nhưng rất nhiều người chơi xoay chuyển nhức đầu không thôi. Bất quá, tại áo cách thủy mã ngăm cảnh quá trình bên trong, Châu chắc phát hiện liêu nhất kiện chuyển thú vị. Chính là tất cả nhà chơi giọng nói, giống như đều bị hệ thống sửa đổi qua, cái này tại chi trước gió bao thành trong phiên bản là không có từng có. Khác biệt chủng tộc giọng nói là có chỗ khác biệt, tỷ như thú nhân giọng nói vô cùng thô kịch, vong linh giọng nói nhưng là lộ ra âm trầm, mà huyết tinh linh âm thanh tương đối kiêu ngạo, to một chút. Người chơi vai trò cũng là huyết tinh linh, nhưng ở các người chơi thông qua giọng nói trao đổi thời điểm Hệ thống sẽ tự động đem nhà chơi lời muốn nói sửa đổi vì tiếng phổ thông, đồng thời điều chỉnh làm huyết tinh linh âm thanh. Mặc dù không cùng người chơi giọng nói hơi không giống, nhưng trên toàn thể cũng đều là huyết tinh linh âm thanh. Loại này mới giọng nói hệ thống cũng làm cho Châu chắc cảm giác vô cùng ngạc nhiên, còn cố ý tìm một cái người chơi, thí nghiệm một chút tân ngữ âm hệ thống hiệu quả. Ký thực, đã bình ổn đi trong thế giới phát đạt nhân công trí năng kỹ thuật mà nói, làm đến loại trình độ này cũng không khó. Nếu như Trần Mạch nguyện ý còn có thể làm khoa trương hơn, tỉ như ở ngươi chơi nói chuyện đồng thời mà toàn thông qua nhân công chí có thể si tra đi người chơi trong giọng nói không phù hợp thế giới trò chơi quan nguyên tố, tại thông qua tương tự với dạ vịt nhân công trí có thể giọng nói tổng hợp chuyển phát ra. Chỉ bất quá, chức năng này còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, không tính là đặc biệt hoàn thiện, cho nên tạm thời không có phóng xuất mà thôi. Đợi đến chức năng này sau khi hoàn thành, liền có thể cân nhắc mở ra đặc thù nhập vai server, ở nơi này sẽ vừa bên trong, tất cả người chơi đều chỉ có thể lấy phù hợp thân phận của mình, phù hợp ngại dẹt dạ tư thế giới quan phương thức tới giao lưu, hệ thống sẽ tự động giúp người chơi đem nói lời chuyển hóa làm phù hợp ngại dẹt dạ tư thế giới quan cách diễn đạt. Đợi đến lúc kia, người chơi ở trong game chính là đang tiến hành một lần chân thật nhập vai, cùng người chơi khác hay là nhân công chí có thể lở đỡ cỡ trao đổi thời điểm, giống như là đang cùng một cái chân chính thú nhân hoặc vong linh trò chuyện mở dạng. Bởi như vậy, toàn bộ ưu năm chìm cảm giác tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể cùng một chút kế hoạch song cố sự quá trình, hoàn toàn phối âm game họ phở đánh đồng. 855 thứ 861 chương phi tốc huyết chương 4 canh lần này 618 hoạt động, chính xác làm ra rất tốt hiệu quả, không chỉ có là nhà chơi hoạt động mạnh số liệu có sự tăng trưởng rõ ràng, liền này lượng tiêu thụ đã gia tăng. Mặc dù không bằng xong 11 hoạt động, nhưng loại trình độ này tăng phúc đã là hết sức rõ ràng. Đầu tiên là lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài trò chơi thí chơi hoạt động, mở ra 30% nội dung trò chơi cung cấp người chơi thí chơi tương đương với làm một lần đại thành vốn quảng cáo, nhất là những cái kia đại chế luyện kinh điện trò chơi, tỉ như thần bí hải vực, thích khách tín điều, khởi nguyên các loại, các người chơi một khi lãnh hội những trò chơi này phấn khích chỗ phía sau, sẽ rất khó kiềm chế tiếp tục chơi đằng sau kịch bản xúc động. Hơn nữa, 618 hoạt động cùng xong 11 hoạt động hỗn lượng chiết, càng làm cho các người chơi chặt tay trở nên thuận lý thành chương. Đương nhiên, xem như duy nhất một tiểu không thể thí chơi trò chơi, Yên Tĩnh Linh cũng thành 618 trong lúc đó lớn nhất chủ đề tính trò chơi, cũng cùng chạy trốn, đào cầu thang trở trò chơi một dạng, trở thành chân mạch trả thù xã hội lại một tiểu sự kiện quan trọng thức tác phần 6. Tại các đại trực tiếp bình đài, vô số chủ bá đều bị Yên Tĩnh Linh cho hành hạ chết đi sống lại, trên mạng lưu truyền đủ loại bị kinh hãi tuyển tập, trở thành các người chơi trò nói chuyện say xưa để tài câu chuyện. Mà lần này 618 hoạt động, đồng dạng nhường rất nhiều lôi đỉnh du hí kịch thượng độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm vô cùng được lợi. Thông qua lần này hoạt động Rất nhiều người chơi bắt đầu ở Lôi Đình Du Hy Kịch trên bình đài lùng tìm một chút nhà vẽ tiểu tác phẩm, có người chơi đạt đến trò chơi thời gian, nhận lấy tên này nhà vẽ tiểu một trò chơi, nhưng từ đối với vị này nhà vẽ tiểu yêu thích, bọn hắn thường thường cũng sẽ lại mua hắn khác trò chơi mà những cái kia không có đạt đến trò chơi thời gian các người chơi, cũng đồng dạng mua phải quên cả trời đất. Dù sao đối với đại bộ phận người chơi tới nói, chặt tay mua trò chơi chuyện này, nếu như không nhớ ra được mà nói cũng sẽ không chặt, chỉ khi nào bắt đầu chặt, sẽ rất khó dừng lại 6. 618 hoạt động nhường các người chơi chú ý của lực tất cả đều tập trung đến Lôi Đình Du Hy Kịch trên bình đài làm cho cả sân thượng nhà thiết kế nhóm đều vì vậy mà thu hoạch. Đến nơi khác trò chơi sân thượng nhà thiết kế nhóm, liền không có vận khí tốt như vậy. Rất nhiều đường dây khác nhà thiết kế nhóm đỗng nhiên phát hiện, giống như Lôi đỉnh Du Hi kịch sân thượng lực ảnh hưởng, còn tại lấy một loại thật nhanh tốc độ không ngừng bành trướng ấy. Tại chi phía trước, Trần Mạch bằng vào anh hùng liên minh loại đại sát khí này không ngừng mà mở rộng thị trường, phí thật lớn khí lực mới đem Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại chế tạo thành quốc nội tam đại trò chơi một trong đường dây. Nhưng ở sau cái kia, giống như Trần Mạch liền không có đi cố ý mở rộng mình trò chơi bình đại. Hắn chỉ là không ngừng mà đẩy ra một bộ một bộ phẩm chất cao hơn trò chơi đem tinh lực tất cả đều đặt ở nghiên cứu phát minh bên trên. Nhưng mà, Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng phát triển cũng không có đình trệ, ngược lại theo hắc ám chi hồn, thần bí hải vực, tuyệt địa cầu sinh cùng nước mỹ tận thế những sản phẩm này tại thị trường quốc tế bên trên không ngừng mà vượt mọi chông gai, thu hoạch càng nhiều vinh dự, càng thêm nhanh chóng vượt trường. Bây giờ, Lôi đỉnh du hy kịch bình đài đã là hoành khóa game điện thoại, TC versus giờ cùng chức năng kính mắt 4 cái bình đài, cơ hội tất cả chức năng trên thiết bị đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Theo truyền mạch ở thế giới trò chơi trong nghề danh vọng không ngừng tăng vọt, Lôi Đình Du hí kịch sân thượng địa vị cũng tại nước lên thì thủy lên, đến mức quốc nội nếu có người máy tính hoặc giờ cabin trò chơi bên trên không có Lôi Đình Du hí kịch bình đài cái chương trình này mà nói, quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Dưới loại tình huống này, tất cả trò chơi bình đài ở giữa cạnh tranh đã trở nên không ngang nhau. Lôi Đình Du hí kịch sân thượng đám cỡ ở thể càng lai việc nhiều, tự nhiên cũng liền hấp dẫn lấy càng lai việc nhiều nhà thiết kế nhóm đầu nhập Lôi Đình lẫn nhau ngu ôm ấp hồi báo. Sớm nhất là một nhóm độc lập Du hí kịch nhà thiết kế nhóm vì khỏi bị con đường chi tranh mà gia nhập vào Lôi Đình Du hí kịch bình đài. Mà tới được bây giờ, rất nhiều một phần của đế quốc lẫn nhau ngu, thiên ý lẫn nhau ngu nhà thiết kế nhóm, nhất là những năng lực kia tương đối mạnh, tự cao tự đại nhà thiết kế nhóm, cũng tại suy tính phải chăng muốn gia nhập Lôi Đình Du hy kịch bình đại. Rất nhiều người ý thức được, Lôi Đình lẫn nhau ngu đã là so đế quốc lẫn nhau ngu cùng thiên ý lẫn nhau ngu đều phải năng lượng to lớn vật khổng lồ. 6. Chân mạch bên này, cũng còn rất nhiều phải bận rộn sự tình. Chẳng mấy chốc sẽ tới gần 7 tháng, phía trước đã sớm quyết định trò chơi thiết lập kế đại tái cũng nhanh muốn đúng hạn cử hành. Lần này trò chơi thiết lập kế đại tái chủ yếu mặt hướng người tốt nghiệp khóa này, chủ yếu là tuyển bạt những cái kia có thiên phú có tiền cảnh tốt nghiệp tiến vào trò chơi ngành nghề Lần này trò chơi thiết lập kế đại tái đấu vòng loại sẽ ở toàn quốc mấy cái có Lôi đỉnh Du hí kịch cửa hàng trải nghiệm thành phố chủ yếu tổ chức, mà đấu bán kết cùng trận chung kết nhưng là sẽ đến đến Đế đô, tại 8 đầu tháng thời điểm, tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ tổ chức. Mới tổng bộ không sai biệt lắm cũng sắp có thể bắt đầu sử dụng, chân mạch kế hoạch tại 7 trung tuần tháng lần lượt chuyển vào, đồng thời bắt đầu mở rộng toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn thể quy mô. Đương nhiên, mới tổng bộ chỉ là văn phòng cao ốc chủ thể bộ phận cơ bản quân công, sau này còn rất nhiều công tác dĩ như đối với đại lâu nội bộ tiến hành một chút cá tính hóa trang trí, cùng với tại tổng bộ phía ngoài chủ đề khu tiếp tục kiến tạo đủ loại cỡ nhỏ chủ đề công viên các loại. Bất quá, những công việc này sẽ không gấp gáp rồi, có thể chậm rãi tiến hành. Ngoài ra, tại trò chơi nghiên cứu phát minh phương diện, ạ tổ tở gồ hạc mục tổ như cũ tại tiếp tục nghiên cứu phát minh thích khách tiến điều C1 những tác phẩm khác, trước mắt nghiên cứu phát minh nội dung chủ yếu là a thái ngươi cùng ngải cát đấu hai người kia tương quan cố sự nội dung. Cũng chính là thích khách tiến điều 1, thích khách tiến điều 2, thích khách tiến điều, huynh đệ hội, thích khách tiến điều, khả kỳ lục nội dung. Lần này nội dung tương đối khổng lồ gần tới 4 bộ dung lượng. Mặc dù cái này mấy bộ tác phẩm không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa khai phóng thế giới, nhưng cũng chỉ là kịch bản nội dung cũng đã đầy đủ phong phú. Cân nhắc đến A thái ngươi cùng ngải cát đấu hai người kia có sự liên quan tính chất tương đối cao, hơn nữa vô cùng ăn khớp, cho nên Trần Mạch Định đem cái bộ phận này tăng thêm mang tư mông tương quan hiện đại kịch bản cùng một chỗ thả ra, coi như là cho các người chơi hảo hảo mà xem thoáng qua đến cùng cái gì là thích khách tín điều. Làm xong bộ phận này công tác sau đó, Ảo Tở Tở hộ hạng tổ như cũ tiếp tục khai phá thích khách tín điều hệ khác liệt tác phẩm, mà Trần Mạch liền muốn cân nhắc mở mới hạng mục. 6. Để đô các người chơi cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trong mới tổng bộ chính thức khai dụng. Kể từ Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ phong thanh sau khi chuyển ra, rất nhiều đế đâu người chơi đều ở đây tỉ mỉ chú ý thậm chí còn có một chút ở gần người chơi mỗi ngày hướng về mới tổng bộ bên kia chạy, lại là chụp ảnh lại là thu hình lại, phát đến trên mạng cùng đại gia thảo luận mới tổng bộ trước mắt tiến triển mới nhất. Cho đến bây giờ, mới tổng bộ từ ở bề ngoài đã hoàn toàn ok, hẳn rất nhanh thì sẽ chính thức khai dụng. Rất nhiều các người chơi đều có chút kích động, về sau thí chơi đùa cuối cùng không cần xếp hàng rồi. Không có cái nào, chân mạch mỗi lần tuyên bố trò chơi mới, cửa hàng trải nghiệm đều muốn bị chất bể. Nhất là vở giờ trò chơi thể nghiệm khu, càng là người đông nghìn nghịt, có thể hay không cấp được trò chơi mới thí chơi cơ hội hoàn toàn tùy duyên, rất nhiều thật xa chạy tới đế đô triều thành các người chơi cũng đều khổ không thể tả. Mới tổng bộ chính thức khai dụng, thì tương đương với là chấn mạch tại hướng toàn thế giới tuyên bố, quốc nội cuối cùng cũng có một nhà sừng sững ở thế giới trò chơi ngành nghề đỉnh siêu cấp đại nhà máy. 856 thứ 862 chương mới tổng bộ khai dụng canh 17 nguyên 10 hảo, lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ chính thức khai dụng. Khải dụng ngày cũng không đặc biệt gì long trọng nghi thức, không có treo băng biểu ngữ rải lụa màu, cũng không các giới danh lưu, liền cùng người bình thường dọn nhà một hạng. Đơn giản là từ một chỗ đem đến một địa phương khác. Dù sao Trần Mạch đối với loại này tương đối giả nghi thức không có cảm giác gì, mọi người đều biết. Bất quá, chuyện này lực ảnh hưởng thế nhưng là không có chút nào tiểu. Rất nhiều thân ở Đế Đô các người chơi lúc nghe mới tổng bộ khai dụng sau đó, đều cố ý bất thời gian chạy tới, dù chỉ là trong đại sảnh ngồi một chút hay là tìm vớ giờ cabin trò chơi thể nghiệm hai thanh trò chơi, đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Hôm nay đúng lúc là một thứ tư, rất nhiều người chơi thậm chí chuyên môn xin phép nghỉ chạy đến, có thể thấy được bọn họ cuồng trình độ. Mặc dù đang mười hào một ngày này, Mới tổng bộ tụ tập đến từ toàn bộ đế đô số lớn người chơi, nhưng khoảng cách toàn bộ thể nghiệm khu báo hòa còn có trên lệnh rất lớn. Nhất ba hữu nhất ba các người chơi từ tàu điện ngầm hoặc xe taxi bên trong đi ra, tiến vào lôi đình lẫn nhau ngu mới trong trụ sở chính, tiếp đó giống như là bị cái này to lớn tân thế giới cho một miệng nuốt vào một dạng, không ai nói rõ được những người này đến cùng đi đâu. Phải biết, mới tổng bộ thế nhưng là so tuyệt đại đa số cỡ lớn thương trường còn lớn hơn rất nhiều, liền chút người này lưu lượng, căn bản không nổi lên được cái gì bọt nước tới. Hơn nữa, toàn bộ cao ốc cũng không có chút nào lộ ra vẻ. Bất luận là khu nghỉ ngơi vẫn là trò chơi thể nghiệm khu tất cả chỗ ngồi, thiết bị cũng là lấy rất nhiều cái tiểu đơn nguyên hình thức giải rác phân bố, tại dư thừa trong không gian, có đủ loại đủ tiểu vật phẩm trang sức, tỉ như thực vật, pho tượng, trò chơi liên quan hàng hóa bày ra khu các loại. Các người chơi ở những khu vực này lúc đi lại đã không cảm thấy chán trúc, cũng sẽ không cảm thấy vắng vẻ, vừa đúng. Hơn nữa, mới tổng bộ mỗi một tầng treo đỉnh cũng rất cao, tầm mắt cũng vô cùng mở rộng, các người chơi hoàn toàn không có ở trong phòng biệt khuất cảm giác, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới trong trụ sở chính cũng có một bộ phận khu vực lãnh vắc tương tự với cửa hàng tổng hợp trí năng, có chuyên môn chủ đề phòng ăn. Xung quanh cửa hàng thậm chí đủ loại chỗ ăn chơi, còn có chuyên cung điện cạnh tranh tài chuyên môn sân bãi. Chỉ là chủ đề phòng ăn, thì có thần bí hải vực chủ đề mạo hiểm phòng ăn, thích khách tín điều chủ đề giả cổ phòng ăn, ổ vệ y hoạt phong cách công nghệ cao phòng ăn các loại. Những thứ này chủ đề phòng ăn trang trí khác nhau, tỉ như thần bí hải vực chủ đề mạo hiểm phòng ăn, bên trong có rất nhiều nạt thản đỡ dị mạo hiểm thời điểm chân tảng xem như trang trí, mà ổ vệ y hoạt chủ đề phòng ăn nhưng là toàn bộ lấy công nghệ cao phong cách chế tạo, bên trong còn có giờ vợ ngang pho tượng cùng to lớn cơ giáp pho tượng Những thứ này chủ đề phòng ăn món ăn cũng sẽ có điều khác biệt, tỉ như thích khách tín điều chủ đề trong nhà ăn cơ bản bản thượng là lấy đủ loại đủ kiểu cơm tây làm chủ, hơn nữa tên cùng tạo hình bên trên cũng tràn đầy thích khách phong tình giá cả cũng không mắc, dù sao cái này tương đương với cho các người chơi phúc lợi, chơn mạch sẽ không trông gậy vào mấy cái phòng ăn cho mình kiếm tiền. Cách mỗi mấy tầng đều sẽ có xung quanh cửa hàng, bên trong vật bán đủ loại, có sweat, ma trận tính mắt loại này thực thể thiết bị, có đủ loại anh hùng cùng vai tuần phỉ cụ, cũng có những thứ khác xung quanh sản phẩm, tỉ như thích khách quần áo, tay áo kiếm hoặc hắc ám chi hồn bên trong vũ khí, tấm chắn Cô giáp các loại đương nhiên đều không phải là kim loại, dù cho có kim loại thành phần cũng không khả năng mở lưới. Các người chơi chơi đùa chơi mệt rồi, liền có thể đến chủ đề phòng lăn nán vặn, uống hai chén, hoặc đến xung quanh cửa hàng xem có cái gì yêu thích con dối, thuận tiện chặt tay. Bên trong tất cả cửa hàng kỳ thực đều xem như lôi đình lẫn nhau ngu nhà mình sáng nghiệp, cho nên đang trang hoàng bên trên cũng đều cùng với tổng bộ phong cách rất hợp. Ngoài ra, trò chơi thể nghiệm khu tại trên kết cấu cũng biến thành phức tạp rất nhiều, hơn nữa thể nghiệm khu mỗi một tầng đều có một nhóm chuyên môn máy móc cung cấp người chơi khoe khoang. Tỉ như tại giờ trò chơi thể nghiệm khu khu nghỉ ngơi Các người chơi có thể ở đây ngồi nghỉ ngơi, uống chút đồ uống, mà người chơi trước mặt có một đài đại tivi, cái này tivi là cùng nào đó đại vỏ giờ cabin trò chơi tương liên. Nếu như cái nào đó người chơi đối với mình kỹ thuật đặc biệt tự tin lời nói, liền có thể đến những thứ này đặc định cabin trò chơi bên trong, như vậy bọn họ trò chơi hình ảnh cũng sẽ bị trực tiếp cho cái nào đó khu nghỉ ngơi các người chơi nhìn. Khu nghỉ ngơi các người chơi có thể nhìn những người khác một chút chơi game xem như tiêu khiển, mà nghĩ biểu hiện mình người chơi cũng có thể mượn cơ hội này trang cái bước, nhất cử lưỡng tiện. 6. Châu chắc cùng Lâm Tuyết mấy cái chủ bá đương nhiên là trước tiên liền trực tiếp mới tổng bộ tình huống. Trên internet cũng có đủ loại người chơi ban bố video, tất cả mọi người tràn ngập tò mò tìm tòi nghiên cứu lấy mới tổng bộ mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí chủ đề trong nhà ăn một cái phỉ gù, một đạo đặc biệt món ăn đều có thể dẫn tới các người chơi nói chuyện say xưa. Xem xong sau đó các người chơi nhau nhau biểu thị, "KOL, muốn đi." Tại chi phía trước, rất nhiều người liền đã đem cũ cái kia cửa hàng trải nghiệm xem như là tới Đế Đô được tuyển chọn cảnh điểm một trong, mà bây giờ theo mới tổng bộ khai dụng, ở đây càng là trở thành các người chơi tới Đế Đô nhất định phải đi dạo chỗ. Thậm chí đối với tại rất nhiều người chơi tới nói, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ đơn giản có thể nói là đế đô chơi tốt nhất cảnh điểm, không có cái thứ hai. Giống như là văn vật di tích cổ, nghệ thuật dương, triển lãm âm nhẩm, nhiều sẽ dùng các loại, mặc dù danh khí rất lớn, nhưng dung ngoạn thể nghiệm chỉ có thể nói là đồng dạng. Người đến người đi vô cùng chen, hơn nữa đi đơn giản chính là ken kết một trận chụp ảnh, tới lần thứ nhất rất ít nghĩ đến lần thứ nhị. Nhưng mà Lôi đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ cũng không đồng dạng, ở đây không chỉ có toàn thế giới độc nhất vô nhị du lãng nội dung, có thể tùy hứng chụp ảnh, tùy xem, còn có thể đi thể nghiệm chủ đề phòng ăn, chủ đề công viên, có thể chơi đùa. Hơn nữa Trong này cũng là người trẻ tuổi, có rất nhiều có rẻ cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nói không chừng còn có thể tới chàng lãng mạn gặp gỡ bất ngờ các loại. Đói bụng có ăn, mệt mỏi có địa phương nghỉ ngơi, đơn giản không thể càng hoàn mỹ hơn. Đến nơi đế đô bản địa các người chơi, nhất là ở tại Lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ phụ cận những người trẻ tuổi kia, càng là đem ở đây trở thành thường ngày tụ hội, Hưu nhàn buông lỏng như một nơi trốn, đến rồi cuối tuần thậm chí buổi tối đều không kịp chờ đợi chạy tới nơi này, dù là không chơi hủ, mang theo ma trận kính mắt tìm khu nghỉ ngơi mọi người cùng nhau chơi một cái bản bơi cũng là chuyện rất có ý tình. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là tại cửa hàng trải nghiệm đi dạo nhất định có tỷ lệ có thể gặp phải một cái đại chủ bá, thậm chí có có thể bắt được siêu hiếm sinh vật Trần Mạch bản thân. Lối đi lẫn nhau ngu tổng bộ khu làm việc tại toàn bộ trong đại lâu giữa tứ lại tầng. Khu làm việc cùng các người chơi trò chơi thể nghiệm khu là hoàn toàn tách ra, mỗi một tầng ở giữa cách âm hiệu quả phi thường tốt, không có chỗ qué dày hơn nữa, khu làm việc có sân khấu, nội bộ nhân viên quét thẻ tiến vào, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có người chơi ngẫu nhập ảnh hưởng công việc bình thường. Trần Mạch bình thường cơ bản, bản thượng đều ở đây khu làm việc phải không giả, nhưng là thường xuyên sẽ ở tất cả trải nghiệm khu đi dạo hoặc là tìm cái chủ đề phòng ăn ăn cái gì. Cho nên đối với những cái kia trần mạch cá nhân phân tới nói, đến cửa hàng trải nghiệm vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể gặp được đến, đến lúc đó cùng một chỗ hợp cái ảnh thậm chí ăn một bữa cơm, hả không tốt hay. 857 thứ 863 chương mới cờ gờ canh 2 tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới tổng bộ khải dụng phía sau một tuần, các người chơi lại lấy được một cái kích động lòng người tin tức tốt. Thích khách tín điều anime nữ sợ, lại phải có nội dung mới. Đối với thích khách tín điều đổi mới, các người chơi đều sớm đã đoán trước, bởi vì thích khách tiến điều, khởi nguyên, cái tên này đã ám chỉ qua, nếu là khởi nguyên, vậy khẳng định còn phải có phát triển có khó khăn chất trở, có kéo dài. Chỉ là các người chơi không nghĩ tới, nội dung mới sẽ đến phải nhanh như vậy. Khi thực đối với Trần Mạch mà nói, khai phát một cái mới đi tương đối phiền toái một chút, bởi vì toàn bộ ưu cơ chế, cách chơi trở nội dung cần hoàn toàn làm lại. Nhưng khai phát nội dung sau này thì đơn giản nhiều lắm, tại kịch bản đã định lại có phong phú mỹ thuật tư nguyên giới tình huống, nội dung sau này chỉ cần tiếp tục sử dụng trước đây máy chơi game chế là được rồi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, nội dung mới bây giờ còn không thể chơi, còn tại sao cùng khai phát giai đoạn. Bây giờ chạy ra, chỉ là theo thông lệ phim quảng cáo mà thôi. Vất quá. Dù cho chỉ là phim quảng cáo, cũng đã đầy đủ nhường các người chơi kích động không thôi, dù sao lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất, làm cờ gờ mới là nghề chính đi. 6. Mang theo màu trắng mũ trùm thân ảnh xuyên thấu mê vụ, đi tới ống kính phía trước. Mặt mũi của hắn giấu ở mũ trùm dưới bóng tối, hai mắt buông xuống, biểu lộ túc sát. Nhưng nhìn kỹ, đó cũng không phải một người mặc cổ đại quần áo thích khách, mà là một cái hiện đại người trẻ tuổi. Màu trắng mũ trùm là nguồn gốc từ một kiện màu trắng liền áo khoác, tại dưới mũ chùm, còn có thể nhìn thấy màu trắng hai nghe. Hắn mặc màu đậm quần túi đầu, tiến vào một chỗ trong thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất hai bên ánh đèn lập lòe, lúc sáng lúc tối, mà ở tiếp theo trong nháy mắt, bọn chúng lại đột nhiên đã biến thành cổ đại kiến trúc trên vách đá bao bọc. Tia sáng lúc sáng lúc tối, bối cảnh âm nhạc giai điệu cũng dần dần trở nên sục sôi. Hình ảnh đột nhiên lóe lên, mặc hiện đại quần áo người trẻ tuổi, cũng biến thành mặc áo trắng thích khách. Màu trắng mũ trùm, màu đỏ bên cạnh văn, màu nâu cũ, tay áo kiếm, bao cổ tay sáu. Ông kính lóe lên, người trẻ tuổi này theo quanh trảng cảnh cùng một chỗ thay đổi, phản phát hiện đại cùng cổ đại sẽ lẫn, từ trang phục đến chúng cảnh, không ngừng mà tại hiện đại cùng cổ đại ở giữa hoán đổi. Nhưng Người trẻ tuổi cùng Bạch Di thích khách tư thái cùng bước đi lại không khác chút nào. Đi tới đường hầm mở miệng, hai cái mặc màu đen áo khoác, thần sắc bất thiện nhân quan sát đến hắn, mà người trẻ tuổi cũng khẽ ngẩng đầu, có th tổn thức hồ tra khẽ miệng như cũ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có vết sẹo kia lộ ra làm người khác chú ý ống tính từ người tuổi trẻ sau lưng lướt qua, bên trái người vẫn là hiện đại trang phục, mà cắt đến bên phải lúc, một người mặc khôi giáp thánh điện kỵ sĩ đã rút trường kiếm ra, song thẳng lại. Một tiếng kim loại ma sát giòn vang, tay áo kiếm bắn ra. Bạch đi thích khách dùng kim loại bao cổ tay nhẹ nhàng kéo một cái ô. Sau đó tay áo kiếm tinh chuẩn xẹt qua thánh điện kỵ sĩ của họng. Trong mấy mắt, hai cỗ thi thể ngã xuống đất. Bà Di thích khách mặt không biểu tình, tay áo kiếm thu hồi, tiếp tục hướng phía trước đi. Lệ, một cái hùng hứng xẹt qua bầu trời, tại người trẻ tuổi đi ra đường hầm trong mấy mắt, hết thể xung quanh nhanh chóng biến hóa. Tại án ý mi sở trình tự tác dụng dưới, xung quanh nhà cao tầng, sở cảnh sát dạ vụ không ngừng mà hóa thành một xuyên xuyên dòng số liệu, không ngừng mà trôi vụi, rực lại, từng tòa ba phong tình cổ đại kiến trúc đột ngột từ mặt đất lên. Ông kính nhất truyện, đi tới nơi này tọa cổ đại trong thành trấn một chỗ cổ trường. Chỗ hình thai bên trên Thánh điện kỵ sĩ đang tại Diêu Võ Dương Oai, mà dưới đài còn tại phát ra từng trận tiếng hoan hô. Một cái hùng lưng rơi vào cách đó không xa một cây sả ngang bên trên, đen nhánh trong ánh mắt tỏa ra phía dưới hết thảy. Tại nguyên náo trong tiếng hoan hô, phía trước trên lầu tháp ra hiện liêu nhất cái Bạch Đế thân ảnh. Hắn đứng tại góc trung đỉnh cao nhất, thân hình kiên cường. Mũ trùm che khuất che ở nét mặt của hắn, nhưng hắn ánh mắt sớm đã tập trung ở chỗ hình thai thánh điện kỵ sĩ trên thân. Đông. Tiếng chuông gõ vang. Trung lớn phía bên trái đường, Bạch Đế thích khách thân ảnh, nhưng tại hạ mở giây, tại trung lớn phía bên phải trở về bảy thời điểm. Bạch Di thích khách đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám bị tiếng chuông kinh động chim bay, đạp nước cánh bay đến trên không. Loại thanh âm này sáu, giống như là thích khách rơi xuống lúc tay háo phiêu động. Đông. Tiếng chuông lại một lần nữa gõ vang. Bạch đi thích khách đẩy ra đám người trẻ lớn, hướng về chỗ hình thai chậm rãi đi đến. Đông. Đông. Đông sáu. Tiếng chuông không ngừng vang lên, mặc dù tiếng chung khoảng cách hoàn toàn nhất trí, nhưng bối cảnh âm nhạc giai điệu nhưng là càng lai like việc nhanh, Bạch Di thích khách hành động cũng càng lai like việc tốc tốc, càng về sau, hắn thậm chí hóa thành một phiến hư ảnh, đột nhiên ở giữa vượt qua đám người, đi tới chỗ hình thai phía trước siêu Bài đi thích khách thủ nọ bay ra một mũi tên thẳng đến bên trái thánh điện kỵ sĩ của họng cùng lúc đó hắn xài bước leo lên chỗ hình thai, ngảy lên thật cao thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại Khan một tiếng kim loại ma sát Thúy Minh cao cao tại thượng bạch đi thích khách liền như là hùng Hùngương Dương cánh đồng dạng tay trái của hắn trên cổ tay bắn ra tay háo kiếm chuẩn bị rút kiếm nên địch thánh điện kỵ sĩ ngã xuống đất thi thể hấtt hoảng đá người thanh Thúy tiếng Trung tại cực độôn loạn trong hoàn cảnh mà đi thích khách lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng tay trái tay háo kiếm trong nháy mắt đâm vào thánh điện kỵ sĩ của họng đông Tiếng chuông gõ vang, hết thể đều kết thúc. Hết thể trung quanh giống như đều yên tĩnh lại, chỗ hình thai ở dưới mọi người hoảng sợ không hiểu, nhưng bọn hắn biểu lộ đều ngưng kết trên mặt, đã chen tại trong cổ họng thét lên cũng không có thể kêu đi ra. Bạch Di thích khách rút ra tay đao kiếm, tay phải tại thánh điện kỵ sĩ trên mặt mơn trớn. Ngụy ngươi a. Hắn phản phất tại thì thào nói nhỏ. Giæ điệu trong nháy mắt trở nên phần trường, trung quanh vệ binh như ong vỡ tổ mà lao đến, mà Bạch Di thích khách đã giống như tên dời cùng dũng dạn, hướng về ngoài sân rộng chạy gấp mà đi. Hắn dễ dàng leo lên nhà, vượt nóc băng tường, gọn gàng mà giải quyết đi cản đường vệ binh cuối cùng đi đến một cái phiến đóng chặt trước cửa thành. Vài tên vệ binh tay cầm trường kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn tới gần. Nhưng, ngay tại đám vệ binh đều cho là thích khách đã bị bước đến tuyệt lộ thời điểm, cửa thành mở. Đông. Cuối cùng một tiếng trung vang. Một đám mặc áo bào trắng ba giáo đổ từ cửa thành một bên khác tiến vào, lại chỉ trước mắt, mà đi thích khách thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Các binh sĩ còn tại phí công bốn phía tìm kiếm, nhưng cũng tìm không được nữa Bạch đi thích khách thân ảnh. Chỉ còn lại cái kia hung tại thành trì phía trên bay lượng. Sau một lát, hung lùng tìm được Bạch y thích khách thân ảnh. Hắn đã rời đi tòa thành này bằng đang hướng vương xà tiến lên. Dòng số liệu lại lần nữa bao phủ mà qua, hết thảy trung quanh lại lần nữa phi tốc biến hóa. Từ phồn vinh giàu có và đông đúc thành bang, đã biến thành tiên huyết tung tóe chiến trường. Vô số cầm trong tay trường màu thánh điện kỵ sĩ đang tại hung hãn không sợ chết hướng gọi tới trước phòng, không ngừng mà có người ngã xuống, lại có người tiếp tục lấp bên trên. Nhưng, địch nhân của bọn hắn sáu, vẹn vẹn 6, Một người. Cái kia đang bị thánh điện gì đỡ vây công, là một người mặc màu đậm thích khách dùng thân ảnh. Từ dưới mũ trùm râu quay nón tới suy đoán, hắn đã tuổi trên 50, nhưng vẫn giống như là đáng sợ nhất sắt thần đồng dạng. Tại hời hợt thu gạt lấy thánh điện bọn kỵ sĩ tính mệnh, hắn giống như mèo đồng dạng nhanh nhẹn thân ảnh, bình tĩnh né tránh thánh điện bọn kỵ sĩ công kích, sau đó tả hữu hai tay háo kiếm chính xác vô cùng đâm vào mỗi một cái thánh điện kỵ sĩ của họ. 858 thứ 864 trương vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý ba canh trung niên thích khách chiến đấu còn đang tiếp tục. Bà di thích khách cứ như vậy bằng nhược vô nhân, đi vào thánh điện kỵ sĩ biển người bên trong. Nhưng, hắn giống như là một cái huyễn ảnh một dạng, từ thánh điện bọn kỵ sĩ trong thân thể xuyên qua, thậm chí không có lật lên bất kỳ gợn sóng. Những cái kia thánh điện rĩ đờ đối với hắn cũng nhìn như không thấy, như có tại gầm nhẹ, gầm thét, phóng tới trong đám người bị vây công tên kia trung niên thích khách. Nhưng ngay tại Bạch Di thích khách thân ảnh từ tên kia trung niên thích khách bên người đi qua thời điểm 6, trung niên thích khách nhưng thật giống như thấy được hắn. Trung niên thích khách ánh mắt bị mũ trùm che dấu, nhưng từ hắn ngắn ngồi đỉnh trệ động tác cùng mang theo biểu tình nghi hoặc đến xem, hắn rõ ràng thấy được cái này thân ảnh màu trắng. Nghi hoặc, mê mang. Lúc này, bên hai của hắn phản một đoạn văn. Rất nhiều danh thích khách, rất nhiều âm thanh, nói một lượt một đoạn văn. Khi cái khác người mù quáng truy tìm chân tướng thời điểm, nhớ kỹ vạn vật tất cả hư. Khi cái khác người bị đạo đức hoặc pháp luật trói buộc thời điểm, nhớ kỹ vạn sự tất cả đồng ý. Chúng ta hành tẩu ở hãm, nhưng cung canh tại Quan Minh. Chúng ta là 6. Thích khách. Trong chớp nhoáng này chần chờ, nhường trung niên thích khách phòng thủ xuất hiện sơ hở chí mạng, Thánh điện kỵ sĩ trọng kiếm vừa vặn chém vào hắn tay áo kiếm bạc được điểm. Đinh. Một tiếng vang giòn, tay áo kiếm gãy. Trung niên thích khách thân hình ổn, trên mặt đất. Thánh điện dị lập tức cùng nhau xử lý, Như trường mâu trung niên khách vây quanh ở Mà tiên gia thích khách thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trung niên thích khách bị thánh điện gì đỡ mang lên đài cao, diện mục giữ tận đầu chọc xì bở có mãn đở vì hắn khoác lên dây treo cổ. Nhưng ngay lúc này, trung niên thích khách nhưng lại một lần thấy được cái kia bạch đi thích khách thân ảnh. Bọn hắn phân đà bất đồng sàn gỗ phía trên, động tác lại một cách lạ kỳ nhất trí. Thánh điện kỵ sĩ cũng nhìn về phía bạch đi thích khách phương hướng, nhưng trong này không có vật gì. Tại dây treo cổ nắm chặt trong mắt, trung niên thích khách trong nháy mắt quay người. Tôi chỏ của hắn hung hăng thống kích quan chỉ huy mà phải, sau đó thuận thế hất lên dây thử, gắt gao cuốn lấy quan chỉ cổ. Tung người nhảy lên. Chi chi chi cái sáu. Dây treo cổ nắm chặt, kèm theo rợn người thanh âm, nhưng dây treo cổ gìm chặt cũng không phải trung niên thích khách, mà là trên sàn gỗ thánh điện Kỵ sĩ sĩ bợ cỏ Mạn Đở. Bên cạnh vệ binh vội vàng chặt đứt dây thường cứu quan chỉ huy của mình, nhưng trung niên thích khách đã phiêu nhiên rơi xuống, khôi phục tự do. Trung niên thích khách đứng lên, ung dung đeo lên mũ trùm, hướng về ống kính đi tới. Hình ảnh tối sầm, trên màn hình xuất hiện to lớn logo. Thích khách tín điều. 12. Đoạn này tuyên truyền video lập tức đã dẫn các người chơi chủ đề nóng. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ, đoạn video này thời gian quá dài, khoảng chừng 5 phút nhiều. Giống khác ưu tuyên truyền video, cơ bản bản thượng tại 1-3 ba phút ở giữa, dù sao cờ g vật này thuộc về áp xúc mới là tinh hoa, đủ là được rồi, làm được quá dài ngược lại có khả năng lộ ra lề mề. Nhưng mà, thích khách tín điều mới tuyên truyền cờ g thời gian đạt đến 5 phút, cũng không có nhiều người chơi cảm thấy lề mề, bởi vì trong này nội dung thật sự là quá phong phú. Chỉ là, rất nhiều người chơi đều ở đây khó hiểu, cái này cờ g rốt cuộc là ý gì? Ta đi, trong này nhân vật chính rất đẹp trai A. Cảm giác so 3A khác xoay ai? Đúng vậy A, bắt ra cái kia hẳn là thuộc về bờ ở a Trong này mới xem như thật thích khách a, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, chuyện Phật thân đi, thần sâu công và danh. Xuất quỷ nhập thần, nhất kích mất mạng, hoa, đơn giản xoáy bạo. Nhưng mà nội dung cốt chuyện này thấy ta một mặt mập bức, có ý tứ gì a đây là? Đúng a, phía trước Bạch Tí thích khách còn giết người đâu, đằng sau làm sao lại biến thành hướng ảnh? Hắn đến cùng phải hay không cái chân nhân? Đáng thương đằng sau cái kia xoáy đại thúc bị hắn hô sáu. Chẳng lẽ cái này vừa làm thích khách tín điều là xong nhân vật chính hình thức, có thể tự do hoán đổi? Có khả năng a, có phải hay không còn có hợp tác hình thức a? Sáu Cậu người nghĩ hơi nhiều à, tại sao ta cảm giác hai người kia nhà niên đại giống như cũng không giống nhau đâu. Hơn nữa phía trước cái kia đoạn cũng tốt thôi à, hiện đại cùng cổ đại, thực tế cùng giả lập không ngừng hoán đổi, đơn giản không hiện à. Ta cảm thấy đoạn này thực tế kịch bản rất đột lột, rất dư thừa à, rõ ràng là cái cổ đại cố sự, mạnh cắm một đoạn như vậy là lạ. Cái này phim quảng cáo dài như vậy, mà ta vẫn nhìn không hiểu đến cùng nói cái gì cố sự sáu. Rất nhiều người chơi có chút ngậm, bởi vì từ phim quảng cáo trong nội dung đến xem, cái này trẻ tuổi bạch đi thích khách cùng trung niên thích khách phần diễn đều thật nhiều, nhưng mà cái này hiển nhiên là hai người. Rất nhiều người phỏng đoán Chẳng lẽ lần này là song nhân vật chính hình thức nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem trung niên thích khách thấy bạch ý thích khách là hảo ảnh từ trang phục cùng hoàn cảnh chung quanh bên trên suy đoán bọn hắn cũng không giống như ở vào cùng một thời đại hơn nữa thích khách tín điều cờ G bên trong lần thứ nhất gia nhập vào hiện đại nguyên tố cũng làm cho rất nhiều người có chút không nghĩ ra bất quá lần này cờ G chung trung là nhắc tới ưu chủ đề thích khách tín điều cờ G lấy lời bộ bạch hình thức nói tới cái gọi là tín điều vạn vật tất cả hư vạn sự tất cả đồng ý chỉ là đối với cái này câu nói rốt cuộc là ý gì cũng không có đưa ra giải thích quá nhiều Nhưng bất kể nói thế nào, bộ này cờ gờ đầy đủ soái, cái này là đủ rồi. Thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong Ai Cập phong tình mặc dù tăng thêm rất nhiều phân, nhưng không thể không thừa nhận chính là, lấy rất nhiều nhà chơi thẩm mỹ mà nói, ba a khắc cũng không phải một cái đầy đủ đẹp trai nhân vật chính. Tương phản, lần này cờ gờ bên trong hai cái nhân vật chính nhưng là đem xoái làm được tự hạ. Bọn hắn cũng không có ba a khắc trường cùng, đột khí cùng trường mâu chờ phức tạp binh khí, cũng chỉ là tay áo kiếm mà thôi. Nhưng loại này thiết thân chiến đấu cảm giác lại vô cùng phù hợp thích khách thân phận, có một loại ở trên mũi dao khiêu vũ ưu nhã vẻ đẹp, rất nhiều người chơi say mê không thôi. Rất nhiều người chơi giao nhau, nhau biểu thị, mua mua mua, không mua không phải là người. Soái là cả đời chuyện, liền hướng bộ quần áo này, quả quyết mua. 6. Kỳ thực, lần này phim quảng cáo cũng không phải một cái, mà là ba cái phim quảng cáo hợp lại cùng nhau, phân biệt lấy tài liệu tại thích khách tín điều, thân phận, thích khách tín điều một cùng thích khách tín điều, Khải Kỳ Lục, ở giữa còn sen kẽ tiến vào đối với tín điều giới thiệu. Phim quảng cáo nhân vật chính cũng không phải một người, mà là ba cái, mang Tư Mông, A Thái ngươi cùng ngải các đâu. Đương nhiên, thích khách tín điều, thân phận phim quảng cáo bên trong nguyên bản nhân vật chính cũng không phải mang Tư Mông, chỉ là một cái thông thường người chơi. Nhưng thiết lập nhân vật cùng mang tư mông rất gần, cho nên Trần Mạch thuận tay cầm tới, đem cái này ba bộ cờ G chỉnh hợp lại với nhau, dùng giới thiệu thích khách tín điều trò chơi mới nội dung. Mà bộ cờ G tinh thiết, kỳ thực là cố ý mơ hồ tuyến thời gian, chế tạo ra một loại lo lắng, nhường các người chơi đi đoán. Thông qua A Thái Ngươi bạch dĩ hình tượng, thành công đem hiện đại nhân vật chính mang tư mông, thích khách tín điều, khải kỳ lục bên trong ngải cắt Âu xuyên lại với nhau, đã sáng tạo ra một cái mới tinh. Vị thích khách tín điều nội dung mới chế tạo riêng tuyên truyền KRG các người chơi coi như bây giờ nhìn không hiểu cũng không quan hệ, chờ bọn hắn thông quan A Thái ngươi cùng ngại cát Âu liên quan kịch bản sau đó mới quay đầu nhìn đoạn này KRG, nhất định sẽ bừng tỉnh đại ngộ. 859 thứ 865 trương ra cảnh bận hàn, cáo từ canh 17 ngượt 10 tháng này, thích khách tín điều nội dung mới chính thức mở ra thị chơi, 25 ngày bán. Lần này nội dung bị định danh là thích khách tín điều, khải kỳ lục, định giá cũng sáng tạo ra độ cao mới, 3988 nhân dân tệ. Kỳ thực tại chi phía trước, thần vực 3 bộ tập hợp đã bán được 3688 Thế nhưng kỳ thực tương đương với 3 cái trò chơi, có thể phân biệt mua. Mà ma cải sau thích khách tiến điểu, khải kỳ lục thông dòng lượng đi lên nói, kỳ thực là 4 bộ trò chơi. Nhưng bởi vì mang tư mông tồn tại, thích khách tín điều một cùng ngải cắt áo tam bộ khúc cố sự cũng có thể bắt đầu xuyên, cho nên đây coi như là một cái siêu trường bản kỳ tràng, định giá 3988, đã là đẻ ép lại đẻ. Đương nhiên, thích khách tiến điểu, khai kỳ lục nội dung trò chơi cùng thần bí hải vực tập hợp không giống nhau, là không thể mở giá mua. Cái này giá bán vừa ra tới, rất nhiều người chơi cũng là một mặt mộp bức, vướt vướt ánh mắt của mình. Phan Nhi có phải hay không mình nhìn lầm rồi thủ vị con số. Có ý tứ gì? Thích khách tín điều, khải kỳ lục giá bán 3988. Đây là nhân dân tệ a. Ta không nhìn lầm chứ? Office OF sai giá cả xảy ra vấn đề. Cái giá tiền này, cùng thích khách tín điều, khởi nguyên so ra trực tiếp gấp bội a. Chẳng lẽ là cùng thần bí hải vực một dạng, là tập hợp. Không phải à, cái này tốt giống chính là một cái trò chơi, nhưng nghe nói trò chơi thời gian dài vô cùng. Tại hạ gia cảnh bần hàn, cáo tử. Không chỉ là các người chơi, liên rất nhiều nghiệp nội nhà thiết kế nhóm cũng đối trần mạch lần này định giá sách lược cảm thấy kinh ngạc. Có chút quá mắc à? Trên thực tế, phía trước quốc nội một cái vừa giờ kỷ lục cao nhất chính là thích khách tín điểu, khởi nguyên sáng tạo, 1980. Mà lần này thích khách tín điểu, phá kỷ lục đột nhiên xuất hiện, càng là đem cái này giá cả lại lật một cái phiên. Phía trước mặc dù cũng có thần bí hải vực tập hợp, thế nhưng dù sao bị coi là ba kiểu độc lập cho chơi, các người chơi có thể tự chủ lựa chọn một cái mua sắm, bình quân đến mỗi một kiểu bên trên vẹn vẹn hơn 1000 mà thôi. Nhưng mà 6. thích khách tín điểu, khả kỳ lục cũng không đơn bắn a. Cho dù là các người chơi đã thành thói quen xong 11 giảm giá xáo lộ trò chơi này giá cả cũng vẫn như cũ là 2.000 đại dương quả thực là có chút xa xỉ cái giá tiền này nhường rất nhiều người chơi Trung Quốc đều dự định xem trước một chút trực tiếp nội dung cùng trò chơi bình chắc sẽ cân nhắc quyết định đến cùng vấn hay không mua sắm đến nỗi dò đường loại chuyện này liền giao cho đám thổ hào giải quyết A6 Kỳ thực thích khách tín điều hạng mục tổ người đều biết thích khách tín điều khả kỳ lục giá cả không chỉ có không cao ngược lại quá thấp xong 11 nửa giá mà thích khách tín điều Khải kỷ lục trò chơi dung lượng tương đương với 4 hợp1 mỗi bộ trò chơi mới vẹn vẹn 500 khối tiền mà thôi, này cũng so thích khách tín điều khởi nguyên tiện nghi một nửa Tuy thích khách tín điều khởi nguyên khai phòng thế giới lớn hơn một chút nhưng đây cũng quá thiệt thỏi có người đề nghị đem thích khách tín điều khải kỳ lục mở ra ra bán nhưng bị Trần Mạch phủ định trên thực tế không ngừng để thấp trò chơi giá cả là Trần mạch cố ý gây nên từ sau 11 hoạt động bắt đầu Trần Mạch xuất phẩm trò chơi cơ bản bản thượng đều ở đây hướng về càng live việc tiện nghi trên phương hướng đi về phần tại sao 6 rất đơn giản mở rộng lượng tiêu thụ cho tới bây giờ Verserzer sân thượng người chơi đến vẫn là tương đối có hạn, không bằng điện thoại cùng DC bình đại. Tại kỹ thuật phạm vi lớn cái tân, Verserzer cabin trò chơi tiến vào ổn định giá giai đoạn tiến vào thiên gia vạn hộ phía trước, Verserzer trò chơi đều chú định chỉ là người có tiền hỗn độn. Nhưng, cho dù là những thứ này có Verserzer cabin trò chơi đám người, đủ loại trò chơi cũng không phải nói mua liền mua. Những thứ khác trò chơi thương đem Verserzer ưu giá cả duy trì tại 1000020000 phi, là bởi vì bọn hắn thường thường là thăm canh cái nào đó lĩnh vực Verserzer trò chơi, có tương đối cố định đám trợ lệ ở, hơn nữa sản xuất ưu năng lực có hạn. Tì như Nửa năm đến một năm mới đánh mãi ra một bộ đại tác, mà đám cỡ lại ở thể lại tương đối cố định, như vậy dù cho hạ giá cũng chưa chắc có nhiều người hơn đến mua, còn không bằng duy trì vốn có giá cả. Nhưng Trần Mạch tình huống hiện tại cùng những thứ khác trò chơi thương không giống nhau, bởi vì hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì cực nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ, thậm chí xuất hiện mình trò chơi lẫn nhau đụng xe tình huống. Tỷ Tì như trước đây thần bí hải vực tập hợp cùng nước Mỹ tận thế cùng thời kỳ thượng tuyến, thì tương đương với là mình đụng chính mình, không có cách nào, trò chơi cũng đã làm được, đương nhiên là trực tiếp mà bán, cuối cùng không thành còn phải đợi đang trong kỳ hạn, trong tay che Hơn nữa Bởi vì trần mạch làm trò chơi cơ hồ tất cả đều là loại hình khác nhau, khác biệt hay gì, cho nên lôi đỉnh du hí kịch bình đài hấp dẫn đám trợ lẽ ở thể là hết sức phổ biến, tất cả mọi người là trần mạch cá nhân phấn, mà không phải là cái nào đó hay phấn, bọn hắn kỳ thực rất muốn đi mua trần mạch trò chơi mới, dù cho cái trò chơi này là mình chưa thử qua loại hình. Đơn giản tới nói, nếu trần mạch bây giờ trong tay có AB 2 trò chơi, đều bán 2000 mà nói, các người chơi tình hình kinh tế căng thẳng, chỉ có thể tuyển trong đó một cái đến mua nhưng mà, nếu như tất cả đều nửa giá bán 1000, như vậy người chơi liền có thể sẽ hai kiểu mua một lần. Dù sao, bọn hắn kiếm lời Đối với Trần Mạch mà nói, thanh bổn là một dạng, thu vào cũng giống như nhau, cũng là kiếm lợi 2000 đi. Nhưng mà, thực tế hiệu quả cũng không một dạng. Đầu tiên là làm lớn ra đám trợ lệ ở thể, nhường những cái kia vốn là đối với bê trò chơi không có hứng thú nhân cũng vào hố, về sau lại xuất cùng loại hình trò chơi, bọn hắn liền sẽ cân nhắc tiếp tục mua. Thứ yếu là cho các người chơi lưu lại lôi đình du hi kịch bình đại rất lương tâm ấn tượng. Cuối cùng mới là để ép các công ty lên, khuyết trương thị trường của mình phân mạch. Đồng dạng giá cả, tại Trần Mạch ở đây có thể mua hai trò chơi, địa phương khác chỉ có thể mua một cái, hơn nữa Trần Mạch cái này trò chơi còn tốt hơn. Các người chơi sẽ như thế nào tuyển? Đối với cái này cái giai đoạn Trần Mạch tới nói, kiếm nhiều một chút kiếm ít điểm kỳ thực không có khác biệt lớn, trước mắt Lôi Đình lẫn nhau ngu cường đại trò chơi sản xuất năng lực đã quyết định hắn có thể khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh sách lực, mà khác trò chơi thương rất khó. Đến nỗi lần này thích khách tín điều, Khải Kỳ Lục định giá vấn đề, Trần Mạch cảm thấy không có tâm bệnh. Quý là quý, nhưng vật siêu giá trị. Chờ các người chơi chân chính chơi qua sau đó, liền sẽ rõ ràng trò chơi này đồng dạng là Lôi Đình du hí kịch trên bình đại đáng giá nhất mua trò chơi một trong 6. Mở ra thị chơi cùng ngày, Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ tràn vào số lớn người chơi nhưng lần này không có xếp hàng tình huống khi thực trước đây cửa hàng trải nghiệm cũng vẫn như cũ còn bảo lưu lấy chỉ bất quá cùng khắc thành thị cấp một cửa hàng trải nghiệm mở dạng giao cho chuyên gia quản lý lôi đình lẫn nhau ngu các công nhân viên đã không ở nơi đó làm việc nguyên bản cửa hàng trải nghiệm văn phòng khu nguyên si không khôngú đích cũng không có cải tạo chỉ là lưu cho các người chơi tự do tham quan cho chơi thể nghiệm khu cùng hình chiếu 3D quan chiến khu vẫn là bình thường khai phóng cho người chơi một chút cách nguyên bản cửa hàng trải nghiệm gần các người chơi vẫn sẽ đi nguyên bản cửa hàng trải nghiệm chơi bất quá tuyệt đại đa số người chơi đều lựa chọn tới mới toàn bộ dù sao không phải là một cái lược cấp Rất nhiều người chơi lo lắng phải xếp hàng còn cố ý dậy sớm kết quả tiến vào mới tổng bộ sau đó phát hiện chính mình quá lo lắng căn bản lấp không đầy a mấy trăm hào người chơi tiến vào vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu sau đó rất nhanh liền không thấy khoảng không cabin trò chơi khắp nơi đều là hoàn toàn không có bất kỳ trang trúc còn có người chơi tại lục tục tiến vào, nhưng cho dù là trò chơi mới thí chơi đặc tù thời gian nhân viên trạng thái cũng cùng bình thường không có gì khác biệt cho nên các người chơi cũng sẽ không gấp gấp rồi từng cái một phi thường bình tĩnh thậm chí còn có mấy cái người chơi quyết định đi trước chủ đề phòng ngă ăn, ăn điểm tâm đã ăn xong lại thể nghiệm trò chơi cũng khôngư 860 thứ 866 trương lại ra bụt. Canh hai Lao Tống đi vào đại sảnh, bốn phía quan sát. Đây chính là Lôi Đình lẫn nhau ngu mới tổng bộ. Thể diện. Em, nơi này có thể rất rộng rãi, hơn nữa phân khu vẫn rất độc đáo, xem trọng. Hoặc, còn có chủ đề phòng ăn và nhiều như vậy khu nghỉ ngơi đâu? Thoải mái. Lao Tống càng chuyển càng cao hứng, đối với mới tổng bộ khen không dứt miệng, suýt chút nữa đều quên mình là tới làm chi. Vị này hơn 30 tuổi cao bức cách nhân sĩ, là từ thần bí hải vực bắt đầu trở thành mạch phàm hơn nữa tại trong âm thầm đã đem thần bí hải vực cho thổi lên trời. Quốn là Lao Tống đối với quốc nội trò chơi cũng là khịt mũi coi thường, khinh thường chơi một chút, nhưng ở thể nghiệm qua thần bí hải vực phía sau, Lao Tống bị trong trò chơi này lịch sử tri thức cùng cao quý bức cách chính phủ, về sau càng là trực tiếp vào tay thần bí hải vực tập hợp. Thích khách tín điều, khởi nguyên cũng mua, vừa mới đã thông không bao lâu. Dù sao là một thành công thương nghiệp tinh anh, ngoại trừ công tác bên ngoài còn muốn chịu đến đọc sách, xem phim các cái khác hoạt động để ép, Lao Tống thời gian trò chơi vốn là cũng không nhiều. Hơn nữa, thích khách tín điều, khởi nguyên là khai phóng thế giới, Lao Tống lúc nào cũng chơi lùa ngừ ngừ, không, có thần bí hải vực như vậy nghiện. Nhưng Cái này cũng không ảnh hưởng Lao Tống đối với thích khách tín điều yêu thích. Tại Lao Tống xem ra, thích khách tín điều quả thực là so thần bí hải vực còn muốn càng đối với mình khẩu vị. Dù sao thần bí hải vực bên trong là văn vật di tích cổ, là người hiện đại truy tìm cổ đại bảo tàng, cố sự mà thích khách tín điệu là chân chính xuyên việt về đi qua, thể nghiệm dị quốc phong tình cùng cái kia đoạn ẩm ẩm sóng dậy lịch sử. Cho nên, thích khách tín điều, khai kỳ lục mở ra thí chơi sau đó, Lao Tống quyết định tự mình đi một chuyến lôi đỉnh lẫn nhau ngu mới bộ, thí chơi một chút. Dù sao trò chơi này giá cả rất cao, lão Tống cũng lo lắng bị hố. Lão Tống đang quay trở ra, liền thấy một cái hơn 40 tuổi, người mặc màu trắng áo nam tử tóc dài hướng mình đi tới. Trên đường còn có hai cái người chơi cùng trung niên nhân này chào hỏi, "Đại sư Sư A." Lão Tống có chút buồn bực, "Đại sư." Thật đừng nói, người anh em này mặc dù bị hói đầu nghiêm trọng, nhưng tóc dài ở sau gáy bên trên một đâm, thật là có như vậy mấy phần tiên phong đạo cốt. Đại sư đi tới Lao Tống trước mặt, ân cần vấn đạo, vị bằng hữu này, ta nhìn người mặc dù Âu phục phản hư, tinh thần không tệ, nhưng phảng phất có chút bàng hoàng, thế nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng. Lão Tống sở, nghĩ thầm đại sư có chút ý tứ a, ngay cả ta có chút bàng hoàng đều đã nhìn ra nhìn lại sư khí chất nho nhã, lễ phép khách khí, cùng bên ngoài những cái kia bày quầy bán hàng coi bói đồ nhà quê hoàn toàn không giống, bức cách rất cao lão Tống cũng cảm thấy đối với hắn có mấy phần hào cảm. Đại sư muốn nói chuyện phiền lòng cũng có một chút. Ta bây giờ còn tính toán giàu có, nhưng mà ta thường xuyên cảm thấy thế gian tục vật rất nhiều, lúc nào cũng cảm thấy vô vị, ngài có thể chỉ điểm một hai sao? Đại sư cười ha ha, tiền tài, vật ngoại thân. Hướng chi, cái gì gọi là giàu có? Lão Tống trả lời, tài sản tám bị đếm, tam hoàn bên trong có hai bộ phòng, tính toán giàu có sao? Đại sư yên lặng không nói, đưa ra một cái tay Lao Tống mừng tỉnh đại ngộ đại sư ý của ngươi là nói lại giàu có cũng muốn biết được cảm ơn cùng hồi báo muốn thường xuyên nhớ kỹ thân xuất về thủ đại sư bắt đầu không ý của ta là 6thổ hào chúng ta có thể làm bạn sao 12 tìm một cái cabin trò chơi đi vào, lao Tống còn cảm giác có chút chútrở khóc dở cười đại sư này thật đúng là đầu góc kỳ a lao Tống cũng không quá đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng tiến vào cabin trò chơi chuẩn bị thể nghiệm thích khách tín điều khai kỷ lục trước đây tuyên chuyển cờờ lao Tống đương nhiên là nhìn hơn nữa rất ứa thích bức cách trả đầy chỉ là xem không hiểu nhưng mà Xem công hiểu mới nói rõ bức cách cao đầu, lao tổng vô cùng rõ ràng điểm này. Cùng thích khách tín điệu, khởi nguyên một dạng, lao tổng đầu tiên là tiến nhập vào tự tở tờ gỗ nghiên cứu anime sở bên trong. Bởi vì lao tổng đã chơi qua thích khách tín điệu, khởi nguyên, cho nên lôi đỉnh du hi kịch giấy thông hành bên trên có tương ứng tin tức, trực tiếp học tập lấy số liệu bắt đầu ghi vào. Chỉ là ghi vào giới diện, có chút kỳ quái. Tấm mắt là không thể động, tầm mắt phía trên cùng phía dưới đều có hai đạo đường vàng cùng, thoạt nhìn như là cái não đó máy bên dưới. mắt chính giữa, có một nhãn tạm tở tờ gỗ logo, toàn bộ tầm mắt cũng là màu xám xanh xanh. Có điểm giống là tivi trắng đen, lịch sử cảm giác rất dày. Nhất mạc mạc tràng cảnh chớp động lại biến mất, Lao Tống giống như thấy được rất nhiều kiến trúc cổ đại trắng cảnh, nhưng lại nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Kèm theo một tiếng có chút chói hai tầm, Lao Tống phát hiện mình vậy mà cũng tại trong trò chơi. Túi đầu nhìn một chút, trên người mình mặc màu trắng thích khách phục, tay áo kiếm cột vào không còn ngón áp út trong tay trái. Có thể quan sát bốn phía, nhưng không thể động. Thế nhưng là chờ Lao Tống ngắm nhìn bốn phía thời điểm, mới phát hiện giống như trô nào không đúng. Trung quanh có rất nhiều người đang đi lại, người đến người đi, nhưng sáu. Những người này, vậy mà đều là không có mặt. Đúng vậy, mặt của bọn hắn cũng là một mảnh bạch bản, giống như là màu da nhựa tự lật tiếp nhân thể người mẫu một dạng, động tác khác nhau. Nhưng, một màn này cũng thật sự là có chút nhỏ cái gì? Gì tình huống, lại ra bụt? Ân, ta tại sao muốn nói như vậy? Lao Tống rất buồn bực. Phía trước tại thích khách tín điều, khởi nguyên bên trong, chân mạch giống như liền cố ý làm một chút bụt, đương nhiên, dựa theo quan phương ý kiến, những thứ này bụt thuộc về ạ nỉ m sở đồng bộ vấn đề, cũng không phải trò chơi bản thân chương trình vấn đề. Nhưng mà, mới vừa vào trò chơi tiểu giáp bụt, là có chút quá mức a. Hơn nữa bụt còn giống như không chỉ là đỡ đỡ cờ không có khuôn mặt, liền lao tống tầm mắt, hoặc giả thuyết là chúng quanh toàn bộ thế giới đều ở vào một loại cực độ trạng thái không ổn định, không ngừng mà lập loè hoang quang, trung quanh kiến trúc cũng tại số liệu kẽ nước bên trong như ẩn như hiện. Một cái vân đục, tràn ngập tạp âm âm thanh tại lão tống bên tai quần quần. Ta chuyên tâm quan sát trí tuệ, cuồng vọng cùng ngu muội, chính là biết cái này cũng là phí công. Bởi vì, có nhiều trí tuệ là hơn có phiền não. Thêm tăng kiến thức, liền thêm tăng ưu thương. Lão tống còn tại hồi tưởng đến cái này vài câu ẩn chứa lý lời nói, mắt lại lần nữa đã biến thành một mảnh trắng xóa, bên hai ngoại trừ tạp bên ngoài cũng không còn bất kỳ thanh âm nào. Sau một lát, trò chơi hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng vẫn như cũ hỗn loạn không chịu đổi. Một cái giọng nữ nói, xảy ra vấn đề, ta không có phát cho trí nhớ của hắn định vị, có quá nhiều lộ dịch không may, hắn một mực tại kháng cử 6." Lão Tống phát hiện mình có thể động, hắn thử nghiệp chạy, nhảy vọn, nhưng cảnh vật xung quanh hỏng bét trình độ nhưng vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, tạp âm càng lai việc đại, hết thảy trung quanh cũng càng lai Việt mơ hồ 6. Tâm mắt bên trong có một chút bắn ra khung, tại nhắc nhở hắn một chút thao tác cơ bản, như nhảy vọt, leo trèo, công kích các loại. Nhưng Xung quanh hoàn cảnh thật sự là nhường hắn có chút khó mà tập trung tinh thần. Giọng nam: Mang Tư mông, ta hy vọng ngươi có thể thử nghiệm ngu lòng. Giọng nữ: Ta tới nếm thử ổn định hắn tình trạng. Giọng nam: Tập trung tinh lực, nghe kỹ. Người bây giờ tất cả những gì chứng kiến đều không phải là thật sự, chỉ là một chút đi qua hình ảnh, sẽ không đả thương đến ngươi. Giọng nữ: Đáng chết, không dùng, chúng ta muốn mất đi tín hiệu của hán. Chúng ta muốn đem hắn kéo ra ngoài, lập tức. Giọng nam: Tốt a, Mang Tư Ngông. Chúng ta bây giờ muốn đệ ngươi ra sáu. Tâm mắt bên trong lại lần nữa tái đi. Cái kêu mang theo ạm tở thở gỗ ký hiệu loà đỉnh giới diện lại xuất hiện. Nhưng lần này Lao Tống tầm mắt lại lần nữa khôi phục, vậy mà thấy được 6. Kiến trúc hiện đại trần nhà. 861 thứ 867 trương rất nhiều nghi hoặc ba canh không sai, là kiến trúc hiện đại trần nhà. Một người mặc áo tràng dài trắng tóc vàng mội tử có chút ân cần bu lại, vấn đạo, người không sao chứ. Lao Tống đông nhiên ngồi dậy, như cái người chết chỉ một dạng, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nói chính xác, không phải Lao Tống, mà là một người khác đang vẻ mặt xuất hiện trong nháy mắt đó, Lao Tống thật là có một loại mình là không phải chuyển kiếp ảo giác, bởi vì hết thảy chúng quanh hoàn toàn chính là hiện đại tràng cảnh, hơn nữa tràng cảnh độ chặt chẽ cao vô cùng. Bất quá, theo hắn ngồi xuống, hệ lu tựm mắt phát sinh chuyển biến, Lao Tống giờ mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặc màu trắng áo khoác mang Tư Mông từ ạ nỉ mờ trên máy móc ngồi dậy, rõ ràng, Lao Tống phía trước thao túng chính là hắn. Nhưng mà, rõ ràng là thích khách tín điều, vì cái gì xuyên qua đến rồi hiện đại. Đây là Lao Tống cực độ khó hiểu vấn đề. Nhưng rất nhanh, bản liền giải thích rõ. Lao Tống ở trong game vai trò nhân vật gọi Mang Tư Mông mà trước mặt hai cái áo khoác trắng nhưng là một phần của ạp tợ tờ, tờ gồ, đem mang tư mông bắt cót tới, đang tiến hành một hạng thí nghiệm. Mặt ngoài, mang tư mông chỉ là một cái tù bảo, nhưng trên thực tế, trên người hắn có thích khách hệ thống, những thứ này áo khoác trắng cần dùng mang tư mông trên người di chuyển tin tức xuyên qua đến quá khứ, xuyên biệt về tổ tiên của hắn trên thân, tìm kiếm một chút tin tức. Nói chính xác, cũng không phải xuyên qua, mà là tái hiện tổ tiên ký ức. Vị này mặc áo choàng dài trắng tiến sĩ còn cố ý hướng lao tống khoa phủ một phen mưu mưu lý, cũng chính là đọc đến gen ký ức. Nhưng mà Tổ tiên đại bộ phận ký ức đều ở vào phong tỏa trạng thái, là Mang Tư Mông tại không có chuẩn bị ký càng dưới tình huống tiến vào lúc, cũng sẽ bị đoạn ký ức này đã ra. Cho nên, Mang Tư Mông chỉ có thể trước tiên từ tương đối ổn định ký ức tiến bào, thông qua không ngừng mà đạt tới đồng bộ, mới có thể mở khóa ký ức mới, đồng thời thu được tin tức bình muốn. Rõ ràng, Mang Tư Mông là bị bắt cóc, hắn chỉ là một cái người bình thường, dù cho muốn chạy trốn ở đây cũng không có thể ra sức, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào ạ nỉ mị sợ. Tại sao cái này là một đoạn dạy học câu, cũng chính là ý thức hệ thống điều khiển dạy học. Mang Tư Ngông tiến vào Animeverse trở thành tên kia bạch đi thích khách, tiếp đó học tập thích khách ký ảo, bao quát tiến hành ám sát, chiến đấu, ẩn nốt, lẫn vào đám người các loại. Tất cả dạy học cũng là tại Animeverse giới diện bên trong tiến hành, mặc dù loại này dạy học nhìn rất cứng nhắc, nhưng ở tăng thêm Animeverse đóng gói sau đó, lại ngoài ý liệu phù hợp kịch bản thiết lập. Dù sao Mang Tư Ngông trạng thái bây giờ cùng lao Tống rất tương tự, cũng là tại chơi đùa. Thì ra là thế, chẳng thể trách tuyên truyềner G bên trong còn có một cái người hiện đại, hẳn là cái này chủ gia, cho Animeverse chuyên môn làm hiện đại kịch bản cố sự. Xem trọng. Điều này cũng làm cho giải thích trước đây những cái kia bột đúng là bởi vì ạ nhị mì sợ tình trạng không ổn định mà cố ý làm ra hiệu quả rồi. Tương đương với hai tầng cố sự, đầu tiên đóng vai mang từ mông, tiếp đó mang tư mông lại đóng vai cổ đại thích khách. Thể diện. Bởi vì Lao Tống là tiên chơi thích khách tín điều, khởi nguyên, mà trần mạch chế luyện phiên bản tạm thời không có hiện đại kịch bản, cho nên khi nhìn đến thích khách tín điều, khả kỳ lục bên trong hiện đại kịch bản sau đó, Lao Tống phản ứng đầu tiên còn có chút ngộp bึก. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, dạng này kỳ thực cũng có đạo lý, tối rõ ràng điểm tốt chính là rất tự nhiên đem một chút cơ sở thiết lập cho nói rõ. Tỷ như anime sợ là cái gì, nguyên lý làm việc như thế nào, đồng bộ tỷ lệ, ý thức thao tác chỉ dẫn các loại. Tại hoàn thành đồng bộ, hoàn thành ý thức hệ thống điều khiển dạy học sau đó, Mang Tư mông lại lần nữa tiến nhập tổ tiên ký ức, mà lao tống tương đương với lấy Mang Tư mông nước thân phận, thể nghiệm lấy đoạn ký ức này. Đây là một cái gọi a thái ngươi thích khách, cũng chính là tuyên truyền cờ g ở bên trong xuất hiện cái kia bạch đi thích khách. Tại ký ức tuyến thời gian sớm nhất một lần hành động bên trong, a thái ngươi cùng hai khác thích khách hành động chung, nhưng hắn hành vi lại nhận được một tên khác thích khách chất vấn, bởi vì hắn giết một cái người vô tội, đem mình bại lộ ở thánh điện sĩ trước mặt. A Thái ngươi một mực tại Cường Điệu thích khách tiến điệu, vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý, nhưng một vị khác thích khách cũng phản bác, thích khách không thể làm sát kẻ vô tội, không thể bại lộ chính mình, cũng không thể nguy hiểm cho huynh đệ hội, nhưng rõ ràng A Thái ngươi căn bản nghe không vào. Cuối cùng, bởi vì A Thái ngươi lỗ mãng, lần hành động này thất bại. Không chỉ có như thế, Thánh điện kỵ sĩ còn đổi tới thích khách tổ chức tổng bộ Mã Tư Á Vu, song phương bày ra một hồi hỗn chiến. Mặc dù bọn thích khách thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng thích khách đạo sư không thể chịu đựng A Thái vi, dùng một cây chủy thủ hung hăng đâm về phía hắn. Đây là cổ đại kịch bản thứ nhất chương tiết, cũng tương đương với một cái dạy học chương tiết. Ngoại trừ nhường các người chơi quen thuộc thao tác bên ngoài, mở đầu một màn này trực tiếp liền đưa ra một cái mấu chốt tính nghi vấn. Thích khách tín điều rốt cuộc là cái gì? Đang tuyên truyền cờ ở bên trong kỳ thực đã sớm đưa ra qua đáp án, đó chính là vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý. Nhưng tất nhiên cái gì cũng được làm, vì cái gì A Thái ngươi giết chết cái kia vô tội lão nhân thời điểm, đạo sư sẽ như thế phẫn nộ. Rất rõ ràng, rất nhiều người chơi tại lần đầu tiên nghe được vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý câu nói này thời điểm, đều có cùng A Thái ngươi một dạng chỗ nhầm lẫn cho lạ thích khách chuẩn tắc chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ở chương 1, kịch bản liền trực tiếp phủ định loại ý nghĩ này, tương đương với dùng bên trong nội dung cốt truyện vai tuần hành động thực tế đã chứng minh loại quan điểm này sai lầm. Tại sao cái này? Hiện đại kịch bản cùng cổ đại kịch bản giao thoa lấy đẩy về phía trước tiến. Mang Tư mông phát hiện mình giống như quấn vào một hồi âm ưu, hắn muốn là hiện đại thích khách một thành viên của tổ chức, tại nông trường trung sinh sống, nhưng hắn chán ghét loại này ngăn cách với đời sinh hoạt, cho nên trốn thoát, thẳng đến bởi vì xe gần máy bằng lái mà bị ạ đỡ tờ gỗ công ty cho tìm được. Mang Tư Mông cảm thấy đây hết thảy cũng không có thể thuyết phục, Ám Tở Tở gỗ rõ ràng chỉ là một cái chế dược công ty, làm sao có thể dựa vào xe gắn máy bằng lái đã tìm được sau đó đem hắn bắt quóc. Rất rõ ràng, cái này Ám Tở Tở gỗ công ty tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. 6. A Thái ngươi cũng chưa chết, đạo sư cho hắn tần sinh cơ hội. A Thái ngươi rất nghi hoặc, vấn đạo, thích khách tín điều không phải vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý sao? Đạo sư giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng không lý giải câu nói này ý chân chính, tử. Nó cũng không phải cho ngươi tùy làm việc hạn, nó là một loại tri thức, là đối lý trí chỉ dẫn. Đạo sư tức đoạt A Thái Ngươi thân phận cùng trang bị, nhường hắn một lần nữa lấy một người mới thân phận gia nhập vào thích khách tổ chức, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tại Mã Tư Á Phu, A Thái Ngươi phụ mệnh điều tra kẻ phản bội, tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thích khách đạo sư giao cho hắn một phần danh sách, phía trên có 9 cái tên, bọn hắn đều thuộc về Thánh điện kỵ sĩ. A Thái Ngươi nhất thiết phải ám sát 9 người này, hoàn thành đạo sư nhiệm vụ. Lão Tống cũng không có gấp gáp đẩy ra tiến cử bạn, mà là trước tiên ở Mã Tư bên trong hào mà nhìn một chút phong cảnh. Đạo sư trú ở gian phòng, tính ngưỡng chi vọt đại quanh thôn tràn Mã Á Phu như cũ kéo giải thích khách tiến điệu, cởi nguyên bên trong tiêu chuẩn cao, tại dưới chân núi trong Tôn Trang, mọi người riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình, bọn thích khách cũng riêng phần mình rời đi Mã Tư Á Phu, đến các nơi đi thi hành nhiệm vụ. Hết thảy đều chân thật như vậy, giống như là chân chính tồn tại qua lịch sử một dạng. Lão Tông có chút nghi hoặc, rất rõ ràng, cái bản cờ gờ bên trong cô sự hẳn là phát sinh ở Mã Tư Á Phu, cái kia trung lão niên thích khách nhảy xuống đài cao, rõ ràng chính là A Thái ngươi tiến hành tín ngương chi vào chỗ. Nhưng mà, thời điểm đó Mã Tư Á Phu, vì sao lại bị một đám thánh điện kỵ sĩ chiếm lĩnh đâu? Còn lão nói Loạn kịch bản này thật sự giống một ít người nói tới, phát sinh ở bất đồng tuyến thời gian. 862 thứ 868 chương kịch bản có thể nhảy canh một theo láo tống nội dung trò chơi không ngừng tiến lên, A Thái ngươi hình tượng cũng chậm chậm bắt đầu trở nên đầy đặn đứng lên. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, A Thái ngươi là một cái cuồng vọng người trẻ tuổi, coi trời bằng vùng, táo bạo dễ giận, hắn tại giờ dự dự sạ hành động mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà thích khách đạo sư vì hắn chú tâm an bài một hồi tử vong, tức đoạt thích khách sư thân phận, hắn bắt đầu lại từ đầu. Đạo sư cho A Thái ngươi cái tên 9 người này cũng là cùng 10 tự quân Đông Trinh người có liên quan, A Thái ngươi muốn giết chết những thứ này hiểu chứ người, vì người địa phương dân mang đến hòa bình. Tại hành động ám sát bên trong, A Thái ngươi phát hiện những người này cũng không phải là cùng hung cực Gat chi đồ, mà lúc này đạo sư nói cho hắn biết, những người này kỳ thực cũng là thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn đều ở đây lưu đồ bí mật cướp đoạt đế đen mạnh vụt, quả táo vàng, Newton khống chế toàn bộ địa trung hải thậm chí rộng lớn hơn khu vực. Đây hết thể nhường A Thái ngươi đầu nghĩ lại vi mình, bắt đầu ý thức được làm một danh khách, chính mình đâm nhau khách tổ chức cùng nhân dân trách nhiệm. Cuối cùng A Thái ngươi giết chết cái này 9 cái mục tiêu, nhưng cuối cùng lại biết được, đạo sư của mình chính là người thứ 10, đây hết thể kỳ thực là bởi vì hắn đạo sư nghĩ gạt bỏ khác biết thế đen quả táo nhân, đồng thời đem hắn độc chiếm. Cuối cùng, A Thái ngươi đánh bại đạo sư của mình, đồng thời thông qua hắc đen mảnh vụn thấy được gã tự tở gỗ công ty muốn thông qua mang tư mông trỗ đã thấy tin tức, hắc đen mảnh vụn rơi xuống. 6. A Thái ngươi cố sự so với Lao Tống trong tưởng tượng dài hơn, tại toàn bộ quy trình bên trong, A Thái nhị đông chạy tới đi, ám sát cái này đến cái khác mục tiêu, chẳng đến cuối cùng đánh bại đạo sư thời điểm, Lao Tống đã hiểu A Thái ngươi sự này tiền căn hậu quả nhưng lại vẫn có một cái nghi vấn kịch bản đến cùng tiến triển bao nhiêu từ thời gian nhìn lại toàn bộ A Thái Ngươi kịch bản cơ bản bản thượng đã tương đương với một trò chơi bình thường dung lượng nhưng rất rõ ràng cái này xa xa không phải thích khách tín điều khả kỳ lục toàn bộ bởi vì đang tuyên truyền cờ cơ Trung hậu bán bộ phận nội dung còn hoàn toàn không có dính đến nhường lao Tống không nghĩ tới thích khách tín điều khả kỳ lục sau này kịch bản như cũng đang chạy sướng hướng đẩy về trước vào M mặc dù hai vị cổ đại nhân vật chính ở giữa dòng da cách mấy trăm năm mang tư mông tại lộ tây giới sự giúp đỡ trốn ra hạ tờtờ g cổ đi tới hiện đại thích khách tổ chức đồng thời tiếp tục đọc đến một vị khách truyền kỳ thích khách ký ức, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn cản Thánh điện Kỵ sĩ âm u. Nguyên lai, like, Thánh điện Kỵ sĩ và thích khách tổ chức ân oán cũng sớm đã kéo dài mấy ngàn năm cho tới bây giờ, Thánh điện Kỵ sĩ thế lực đã thấm vào chính trị, kinh tế, văn hóa chờ mọi mặt, mà áp đợ tở gỗ kỳ thực chính là Thánh điện Kỵ sĩ thế lực. Lần này, mang Tư Mông Châu đã thấy ký ức thuộc về ngài Cát Đao đi năm lôi, một cái hoạt động mạnh tại phục hưng thời kỳ thích khách. Rất rõ ràng, từ A Thái ngươi đến ngài Cát Đao, ở giữa vượt qua mấy trăm năm lịch sử. Ngài Cát Đao vốn là một cái ngân hàng gia tử, trải qua vô ưu vô lự, đánh nhau tán gái sinh hoạt Nhưng, phụ thân của hắn cùng huynh đệ lại bị phản bội, hãm hại, bị đường chúng treo cổ. Ngài Cát Dao tại báo thù dục vọng điều khiển đi lên thích khách con đường, đồng thời tại Hán Thúc Thúc Mã Lý Áo nơi đó hiểu được thích khách tiến điều hàm nghĩa cùng với đủ loại ám sát cùng kỹ xảo chiến đấu. Hắn bắt đầu truy tung đồng thời ám sát những cái kiêmưu đồ bí mật hại chết cha, hắn thánh điện Dĩ Đơ, từ phỉ rện giờ đến thánh rìm Mi Na ngữ, lại đến về nệ dị ạ, đồng thời cuối cùng từ thánh điện kỵ sĩ nơi đó lấy được quả táo, quả táo, sau, táo chính nhập vào Nhưng liền tại bọn hắn trở lại Phật Lợi Thành trên đường lại gặp đến rồi Thánh điện Kỵ sĩ quân đội công kích, ngài cát áo bị thương, quả táo vàng cũng bị mất đi. Ngài cát áo trở lại giải tán luân đát, thành công đoạt lại quả táo. Theo ngài cát áo thu thập A Thái người mật hàm càng lai like về nhiều, thích khách tổ chức cũng từ trong đem hết một cái thế giới địa đồ đồng thời thông qua quả táo tìm được càng nhiều thần bí điểm. Ngài cát áo vì đi vào dưới lòng đất mất thất, tự mình xâm nhập xịt đỉnh giáo đường, đánh bại giáo tông Alexander đạo, thúc thúc về tới bên trong Nhưng ở đây lại lần nữa lọt vào Thánh điện Kỵ sĩ công kích, thúc thúc Mã Lý Háo bị giết, Ngài Cát Tháo chúng đạn đạo tẩu, quả táo vàng cũng lần nữa đã rơi vào Thánh điện Kỵ sĩ trong tay. Ngài Cát Tháo đi tới Zun, không ngừng mà suy yếu Thánh điện Kỵ sĩ thế lực, đoạt lại quả táo vàng Ngài Cát Tháo tại quả táo dưới sự chỉ dẫn, đem nó giấu ở Zun đấu thú trường ở dưới thân điện, chờ đợi 500 năm phía sau người nào đó xuất hiện. Ngài Cát Tháo vững chắc thích khách tổ chức để ý đại lợi thế lực, đem toàn bộ thích khách tổ chức phát triển mở rộng. Tại một lần nào Nói tới một cái dấu ở nổi tiếng thích khách A Thái Nguyên nơi sinh mã tư Á Phu bí mật thư viện. Ngài cắt áo bước lên đi tới mã tư Á Phu đích đường đi, trải qua dòng dã 10 tháng lặn lội đường xa mới cuối cùng đến. Nhưng không tưởng tượng được là, nên đón hắn lại là nhóm lớn thánh điện kỵ sĩ. Tại trong ảo giác, ngài cắt áo thấy được một cái bạch đi thích khách, cũng chính là tuyên truyền cờ gờ bên trong một mạng kia. Thành công thoát đi phía sau, ngài cắt áo hỏi tham bị thánh điện kỵ sĩ uy hiếp công nhân, biết nguyên lai like những thứ này thánh điện kỵ Tại Mã có thể ba la phụ thân Ni Khắc La Ba La sách dưới sự chỉ dẫn, ngài cắt áo không ngừng mà tìm kiếm Mã Tư Á Phu chìa khóa, còn tại Cổn Stạ Nguyễn Pháo đại quân vào bị giạn Tỉnh Vương thất đấu tranh nội bộ bên trong. Những con ngựa này Tư Á Phu chìa khóa từ tạo hình đi lên chính là từng chương tản ra kim quang trên đĩa, hiển nhiên là những người mở đường khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở trong đó cũng ẩn chứa A Thái ngươi ký ức, những ký ức này là mang Tư Mông chức kia cũng không có thấy qua. Nguyên Lai, like, A Thái ngươi lúc tuổi tại đọc sách, đem mình một tóm tắt cho Khắc La Đồng thời, A Thái ngươi đem bọn thích khách điều động đến các nơi trên thế giới, bởi vì A Thái ngươi ám sát thành các tư hãn đưa tới mông cổ quân đội trả thù, cho nên A Thái ngươi đem mình mở hầm, phòng đọc sách chìa khóa chờ Johnny khắc la ba la vị này nhà thám hiểm, đồng thời hy vọng một ngày kia có một cái thích khách có thể tìm được ở đây. Tại Lao Tống lấy mang tư mông góc nhìn thể nghiệm đây hết thảy thời điểm, tâm tình của hắn là phức tạp. Ngại cắt áo thành công mở ra phòng đọc sách đại môn, một đường nhóm lửa cây đuốc trên vách tường. Nhưng, ở trong đó nhưng là dấu tuyết, từng chỉ có này sao nhiều năm vẫn như cũ chờ đợi A Thái ngươi gì cốt? Tại A Thái Ngươi trong chỉ nhớ, cao tuổi A Thái Ngươi cùng mình nhi tử tạm biệt, sau đó tiến vào phòng đọc sách bên trong, trọng đại môn ở trước mặt của hắn rơi xuống. A Thái Ngươi chiến chiến minh minh đi về phía trước, đem cây đuốc trên vách tường theo thứ tự dập tắt, đem mình quả táo vàng thích đáng điệu tặng hảo. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Tầm mắt bên trong giá hiện liệu nhất hàng chữ nhỏ, A Thái Ngươi lục lọi trong phòng cái ghế run dậy ngồi xuống dưới, nhìn xem trong tay mã tư á phu chìa khóa, phảng phất rơi vào trầm tư. Nhưng, ống kính nhất truyện, đã là hơn 400 năm phía sau. Đi qua vô số khó khăn chật trở cùng long Đong, hai vị này vĩ đại nhất thích khách đại sư cuối cùng gặp mặt, lấy một loại ai cũng không có đoán được phương thức sáu. Quả táo vàng sáng lên ánh sáng mang, đang cùng những người mở đường tiếp xúc qua nhiều lần như vậy sau đó, ngại các áo minh bạch, chính mình chỉ là một ống loa, hắn đã trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ là vì để cho Mang Tư Mông có thể thông qua trí nhớ của mình, thu được những người mở đường tin tức. Tại cuối cùng, Mang Tư Mông thu được những người mở đường truyền đạt tin tức, nguyên lai like tại mấy vạn năm trước, địa cầu đã từng tao nộ qua một lần thai nạn khủng bố, mà lần này thai nạn trực tiếp đưa đến người mở đường văn minh diệt tuyệt. Mà bây giờ Địa thế tai nạn sắp hạ xuống lần nữa, mà cứu vớt đời hy vọng, hoàn toàn ngký thác vào mang tư mông trên thân 6. 863 thứ 869 chương tín điều hàng nghĩa canh hai toàn bộ ưu quá trình cực kỳ dài, cho dù là lão Tống mê mẫn vậy mỗi ngày chơi, chờ hắn chân chính đã thông thời điểm, thích khách tín điều, khả kỳ lục cũng đều đã bán. Lại quay đầu xem mình tại trong trò chơi vượt qua lịch trình, Lao Tống có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Tại trong vòng mười mấy ngày, chữ in thể tống nghiệm ba người nhân sinh, thời gian vượt qua cổ kim, càng là khắp rở dụ xạ lệm, mát, Phiễn giờ, và rất trong lịch sử tiếng Tại dài đến mấy chục tiếng dài rằng giặt thời gian trò chơi bên trong, thích khách tín điều, Khải Kỳ lục tạo nên ba vị vị đại thích khách hình tượng, mà đối với ngài cắt áo, càng là xa xỉ đem hắn từ xuất sinh đến tuổi già kinh lịch tất cả đều triển hiện ra. Càng thêm đăng quý chính là, ba vị này nhân vật chính, mỗi người đều có cuộc sống khác, bất đồng kinh lịch, nhân cách khác nhau mị lực. A Thái ngươi từ bắt đầu lỗ mãng liều lĩnh, càng về sau trưởng thành lên thành thích khách đạo sư, hành vi của hắn cải biến bọn thích khách hành vi chuẩn tắc, dẫn đường thích khách tổ chức phát triển phương hướng, mà nghiên cứu quả táo vàng phía sau đâm nhau khách tay dao kiếm cải tiến, càng làm cho về sau thích khách khỏi bị đánh gãy chỉ nối khổ mà mượn từ A Thái Ngươi kinh lịch, các người chơi cũng cùng A Thái Ngươi cùng một chỗ. Minh Bạch thích khách tín điều vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý chân chính hàm nghĩa. Tại bắt đầu, A Thái Ngươi cho là cái này tín điều mang ý nghĩa thích khách có thể cố tình làm vậy, nhưng về sau nữa hắn dần dần minh bạch, cái này tín điều vốn chính là một loại trí tuệ. Về sau nữa, A Thái Ngươi thu liễm lại mình ngạo mạn cùng tự phụ, đã biến thành một cái tỉnh táo, chuyên chú, khiêm tốn, kiên nhẫn người thông tuệ, đảm đương nổi dẫn dắt toàn bộ thích khách tổ chức đi về phía trước trách nhiệm. Vạn vật tất cả hư, vạn sự tất cả đồng ý, kỳ thực là một loại đối với tự do ý chí tôn trọng. Mọi người ý chí cùng tư tưởng không phải bị quy tắc trói buộc, cũng là bởi vì tự do ý chí tồn tại, mới có mới tư tưởng không ngừng xuất hiện, văn minh nhân loại mới có thể không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ, cả nhân loại xã hội và tộc đàn mới có sức sống. Bọn thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ một dạng, có thiết lập một cái hoàn mị thế giới hy vọng, nhưng cái này hoàn mỹ thế giới tuyệt không phải thông qua tàn khốc trật tự tới thực hiện, bọn thích khách hy vọng đông dưng một ngày loài người ý chí có thể giải phóng, không cần luật pháp gò bó liền có thể không chế hành vi của mình. A thái ngươi dùng hết đời sau đọc hiểu thích khách tiến điều chân chính hàm nghĩa, nếu như không phải A thái ngươi có thể toàn bộ thích khách tổ chức đã sớm hủy ở A Thái Ngươi đạo sư an mục rừng hoặc gặp bạt trong tay. Mà A Thái Ngươi tư tưởng cũng không ngừng mà lưu truyền xuống, ảnh hưởng tới hậu thế tất cả thích khách tư tưởng. Mà ngải cát áo đau đỉ nắm lôi một đời, càng là có thể sưng ầm ầm sống dậy. Tại thích khách tín điều, khai kỳ lục bên trong, ngải cát áo cố sự chiếm toàn bộ trò chơi độ dài 3 phần 4, thậm chí dạng thuật hắn từ xuất sinh đến tuổi già toàn bộ kinh lịch, cái này ở chẩn phía trước chế luyện tất cả trong trò chơi cũng là chưa bao giờ có, từ thời gian đi lên nói, có thể nói là một bản trường thiên anh hùng thơ tự sự. Tại ngải cát áo thanh niên thời đại, hắn tại quá trình bên trong dần dần minh xem như thích khách sứ mệnh. Trở nên thành thục, cơ chí, quả cảm, từng bước một trưởng thành lên thành một cái hợp cách thích khách đại sư. Tại ngải cát táo cháng niên thời đại, hắn vì đối kháng thánh điện kỵ sĩ sóng ghi gia tộc, từ tầng dưới chốt vào tay mời chào thị dân gia nhập vào huynh đệ hội, nhường thích khách tổ chức một lần nữa chấn hưng. Tại ngải cát áo tuổi già thời đại, hắn tìm kiếm A thái ngươi lưu lại chìa khóa, cuối cùng mở ra thư khố, thấy được A thái ngươi di cốt, hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh. Đến nỗi mang tư che, hắn kịch bản là ít nhất, các người chơi tại vừa mới bắt đầu thời điểm cuối cùng sẽ không chú ý hắn. Hắn không muốn tiếp nhận mình là một cái thích khách vận mệnh, ưa thích giữ gìn bằng hữu, đồng thời khát vọng giống một người bình thường một dạng sinh hoạt. Cho nên, hắn trốn thoát, tình nguyện đi làm một cái tử bảo. Nhưng vận mệnh lại cùng hắn mở ra một nói đùa, hắn bị ạ tở tở gỗ bắc quắc, bị cuốn vào thích khách cùng thánh điện kỵ sĩ trong đấu tranh, nước chảy bèo trôi, thân bất gió kỷ. Nhưng mà, theo kịch bản từng bước một bài ra, tất cả mọi người cũng đều thấy được mang tư che thay đổi, trên người hắn bắt đầu tỏa ra tự do cùng tín ngưỡng quang huy, nghĩa vô phản cố gánh vác lên cứu vớt thế giới sứ mệnh. 6. Đoạn này dài dòng trò chơi kinh lịch nhường có quá nhiều cảm xúc. Có lẽ là bởi vì các nhân vật chính tinh thần hoặc thích khách tín điều bên trong đối với tự do ý chí hướng tới có lẽ là bởi vì trong trò chơi đối với lịch sử đối với mỗi cái thành phố độ cao suất hiện lại có lẽ là toàn bộ cố sự bên trong khó có thể dùng lời diễn tả được số mệnh cảm giác cùng xử thi cảm giác tại chi phía trước lao Tống muốn là cho là thích khách tín điều Khải kỳ lục sẽ cùng thích khách tín điều khởi nguyên một dạng, đem phần lớn bút mực tập trung ở cổ đại nhân vật chính cố sự hiện ra cổ đại dị vực phong tình, những người mở đường kịch bản chẳng qua là một cái nho nhỏ phục bút hoặc trứng màu Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình sai rồi, Thích khách tín điều, Khải kỳ lục không chỉ có là tại cổ đại bên trong nội dung cốt truyện xuất hiện người mở đường, thậm chí chuyên môn làm ra một cái hiện đại nhân vật chính, đem người mở đường, cổ đại tuyến, hiện đại tuyến cho hoàn mỹ sở. Đang đối với trời lịch sử về vấn đề, Thích khách tín điều, Khải kỳ lục vẫn như cũng là kế thừa Thích khách tín điều, khởi nguyên là thủ, đồng thời đem phát dương con đại. Ở trong đêm, cố sự cũng không có vẹn vẹn hạn chế tại lịch sử, cũng không có cố chấp muốn đi xuất hiện lại toàn bộ chân tướng lịch sử, ngược lại là lấy một loại hư thực kết hợp phương thức tại bày ra lịch sử. Tỷ như trong trò chơi Thích khách đạo sư An Mục Dừng, Sóng ghi gia tộc, Đặt phân kỳ, mét vui tươi kỳ là các loại nhân vật, tất cả đều là trong lịch sử chân thực tồn tại nhân vật, mà các nhân vật chính đi trải qua mỗi cái thành thị, tỉ như Phỉ Giển đến giờ, giờ dù Sạc Lem chờ, ở trong game cũng tận có thể mà trả lại như cũ bọn chúng diện mạo chân thật. Lại tỉ như, thích khách tổ chức trong lịch sử có nguyên hình, thích khách dùng vũ khí bao quát tay háo kiếm trở cũng có nguyên hình, thậm chí tại phối âm thời điểm, còn cố ý nhường nước ngoài phối âm diễn viên tại tiếng Anh bên trong mang lên những thứ khác khẩu âm, tới nổi bật những nhân vật này thân phận đặc thủ. Nhưng rất rõ ràng cố sự này bên trong tuyệt đại đa số tình tiết cũng là hư cấu, chẳng qua là thật tốt mà mượn bối cảnh lịch sử, đem trong lịch sử những cái kia không giải quyết được bí ẩn cùng đủ loại dấu vết để lại cho móc nối lên, thống nhất đến rồi thích khách tín điều cố sự bối cảnh phía dưới, từ đó tạo nên một loại cũng thật cũng ảo cảm giác, giống như là những cái kia hư vô mờ mịt chuyển thuyết, giống như là thần bí hải vực bên trong những cái kia đã không người tin tưởng bí cảnh. Thứ nghệ thuật này cùng thực tế chặt chẽ kết hợp thủ pháp, nhường thích khách tiến điều khai kỳ lục toàn bộ cố sự vừa chân thực lại động, các người chơi thật sự cảm giác mình giống như là chuyển tiếp tháng năm dài đằng đẵng trở lại quá khứ. Lãnh hội những cái kia đã sắp tuyệt luân và không vì thường nhân biết cố sự, loại cảm giác này quả thực là không gì sánh kịp. 6. Lao Tống từ mình cabin trò chơi đi ra, không khỏi cảm khái, quả nhiên như bức, Trần Mạch quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thích khách tín điều thật sự xem trọng. Mặc dù Lao Tống vừa mới bắt đầu là ở cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi, nhưng thích khách tín điều, Khải Kỳ Lục vừa mới chính thức bán hắn cũng không chút nào do dự mua. Bởi vì vẹn vẹn thể nghiệm A Thái Ngươi kịch bản sau đó hắn liền đã vững tin, thích khách tiến điều cái này uy chắc chắn trở thành Trần Mạch lại một cái hạch tâm im. thích khách cũng sắp trở thành trò chơi sự thượng một cái sự kiện quan trọng thức nhân vật chính tượng. 864 thứ 870ương độc nhất vô nhị ba canh lao ống thuộc về sớm nhất đã thông thích khách tín điều khải kỳ lục một nhóm người mà càng nhiều các người chơi còn tại chậm Giãi tiến lên chủ tuyến quá trình hay là còn tại quan sát lao tống chỗ ở điện ảnh kẻ yêu thích trong đám tan tầm rồi tiếp tục thích khách tín điều đi lên ta còn phải hơn một giờ mới có thể ta tầm thích khách tín điều quá trình thật sự quá dài cờ mở cờmN ta đến bây giờ còn không có đã thông đấu 6 Đúng vậy a chân mạch lần này thực sự là làm cái bản kịch chàng đi ra A. trò chơi ban quý quả nhân có đắt tiền đạo lý cái này hoa quả khô thực sự là tiêu chuẩn Lão Tống trong lòng vui mừng, giả vở tờ ơ trả lời, "Ân, ta vừa mới thông quan thích khách tín điều, khả kỳ lục, trò chơi này làm chính xác còn có thể." Nghe xong Lao Tống thông quan, rất nhiều người đều hứng thú, nhau nhau hỏi thăm, "Cớ mà ơ, lão Tống trước ngươi không phải còn đối với mấy cái này trò chơi không thể nào cảm thấy hứng thú không? Như thế nào tích cực như vậy? Lão Tống lần này ngươi có hay không xuất ra tật xấu gì tới a?" "Ý đi, ta nhớ được là ai tại thích khách tín điều, khởi nguyên thượng tiến phía trước ở trong bề nói, trần mạch không tiếp tục làm thần bí hải vực chuyển làm thích khách tiến điểu khẳng muốn thất bại." Lão Tống trả lời, nói lung tung, "Ta nói qua sao?" Không có, chắc chắn không phải ta, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. A. Nếu không thì ta lật qua trong đám nói chuyện phiếm ghi chép. Lão Tống vội vàng đổi chủ đề, nghẹn nói chuyện, chỉ ngươi có nhiều việc, chỉ có thể nói thích khách tín điều làm được chính xác thật ý tứ, ta còn thực sự không có xuất ra tật xấu gì tới. Thật hay giả, lão Tống như thế kén trọn người đều cảm thấy xem trọng. Cảm giác kia thật vẫn muốn chặt tay a, chỉ là có chút thì đau, quá mắc. Lão Tống giải thích nói, nói thật, thật không quý a. Thần bí hải vực tập hợp 3688 mắc hay không? Nhưng mà thích khách tiến điều kỳ lục nội dung trò chơi so thần bí hải vực tập hợp còn rất dài đâu hơn nữa bên trong hoa quả khô tràn đời à chỉ là thành thị đều làm mấy cái tam đại nhân vật chính mỗi cái nhân vật chính đều có riêng mình cố sự cùng điểm như nhá đây quả thực là trưởng thiên tự sự xử thi à chỉ ta nói trò chơi này làm bảo vật ra truyền cho nhi tự chơi không hề có một chút vấn đề nhìn thấy luôn luôn lấy cao bức cách thích trêu trọc lao tống đều đánh giá như vậy trong đám rất nhiều người đều kinh ngạc. có thể để choãoo tống đều như thế đổi thích khách tín điều thực sự là điếu Tạ thiên A cơ lao tống ngưi thành công thiết ta ta đây liền chuẩn bị dùng tiền đi mua Nượt lại xong 11 còn muốn trở lại đại tiền, không hoàng hốt. Đánh chết các ngươi bọn này thồ hảo. Không có tiền a anh anh anh sáu. Đánh chết ngươi một cái dữu dít quái. Không có tiền cũng không có việc gì, đi chơi Tắc Luân Đạc núi a, đả thông sẽ đưa hộị. Hai hước ý đi, đúng à, ta đều đem vụ này đem quên đi, thông quan Tắc Luân Đạc núi vẫn là tiễn đưa hộị. Không có tiền chính xác có thể đi thử xem. Thử một cái lông gà. Ta thả bị chính mình bỏ tiền mua cũng không đi chơi cái kia đồ bỏ trò chơi, ngươi biết thông quan trò chơi kia lại mẹ nó nhiều khó khăn sao. Vậy thì không phải là đổi tiền, đó là muốn mạng à. Ha ha ha, nói thật giống như mệnh của người so thích khách tín điệu, khả kỳ lục đáng tiền tự như. Muốn ta nói, chân mạch thế nhưng là đủ lương tâm, thông quan trò chơi sẽ đưa 4000 khối tiền, nhà ai trò chơi thương có cái chủng này chuyện của ta. Chân mạch, vâng vâng vâng, các ngươi kiếm lời, ta thua thiệt thầm rồi, 6. Những thứ khác các người chơi, cơ bản bản thượng cũng là đồng dạng tâm lý đường cong. Vừa mới bắt đầu cảm thấy quý, đến nỗi đến cùng muốn hay không mua cũng là do do dự dự. Nhưng mua được sau đó chơi một cái mới phát hiện, CMN thực sự là quá lương tâm. Nhiều như vậy nội dung trò chơi Đơn giản tương đương với 4 hợp một trò chơi tập hợp, vậy mà chỉ bán bình thường ưu gấp 2 giá cả. chân Mạch thua thiệt bảo Nghiêm chỉnh mà nói, thích khách tín điều, khởi nguyên cùng thích khách tín điều, khả kỳ lục đều xem như toàn bộ thích khách tín điều siêu trong chuyện chi nhánh, nhưng chúng nó cách làm nhưng lại là đều có đặc điểm. Xem như toàn bộ thích khách chuyện xưa điểm xuất phát, ba a khắc kỳ thực cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thích khách. Phương thức chiến đấu của hắn cũng là nhiều mặt, các người chơi thậm chí có thể dĩ tuyển chọn làm một cái bờ ở cờ hoặc một cái thợ săn, nhưng đến rồi thích khách tín điều, khả kỳ lục, theo thích khách tổ chức không ngừng phát triển, thích khách tín điều càng ngày càng hoàn thiện, phương thức chiến đấu cũng càng lai like việc phù hợp thích khách thân phận. Có thể nói, đến rồi thích khách tín điều, khai kỳ lục, thích khách cái thân phận này, hoặc có lẽ là thích khách tín điều cái này ím mới chính thức bị xây dựng. Nếu như 3A khắc nhượng rất nhiều người chơi cảm thấy chưa đủ xoái, như vậy ngại cắt đáo, nhưng là hoàn toàn thỏa mãn các người chơi đối với xoái yêu cầu. Cái này sinh ra ở giải tán luân cắt thích khách đại sư tại kiến nghị, chờ cơ chí đồng thời lại có chút hoạt bát, biết được lãng mạn, đến rồi hơn 50 tuổi còn có thể cùng tiểu cô nương liếc mắt đưa tình, cũng khó trách rất nhiều người chơi tên thân mật hắn vì lao sắc quỷ. Huống chi, tại thích khách tín điều, khai kỳ lục bên trong, các nhân vật chính mặc vào ký hiệu thích khách áo khoát, toàn thân trang bị tinh lương, tay áo kiếm cũng không cần lại đánh gãy chỉ, càng là Nhan Trị tại tuyến, bức cách tràn đầy a thái ngươi cùng đạo sư tình thầy trò, ngài cắt táo đoàn tự phlở dạ chỉ bạn gây tỉnh, thân tình, tình yêu, đủ loại cảm tình cơ hồ đều có vô cùng xuất sắc biểu hiện. Từ cố sự tính chất đi lên nói, thích khách tín điều, kỳ lục thậm chí vượt qua thích khách tín điều, khởi nguyên Cũng vượt qua cùng thời kỳ tuyệt đại đa số trò chơi tác phẩm. Các người chơi cũng cảm thấy cảm khái, chẩn mạch quả nhiên là chẩn mạch, sáo lộ này có lý có lý, mặc kệ dạng gì người chơi, đều an bài cho người rõ ràng. 6. Rất nhanh, thích khách tín điều, khai kỳ lục tờ GN cho điểm đi ra, 9.3 phân. Đối với các người chơi tới nói, cái này cho điểm rất bình thường, thuộc về tác luân đặc thao tác cơ bản, dù sao cũng là năm độ du hy kịch nắm bắt tới tay mềm nam nhân, làm cho chơi mới cho điểm không giống như có chút không thể nào nói nổi. Nhưng chẩn mạch cũng rất tin tưởng, tiếp trước thích khách tiến điều CG cho điểm cao nhất là thích khách tiến điều, khởi nguyên cũng bẹn bẹn 9 phần mà thôi. Thậm chí có người chơi trêu chọc nói, thích khách tín điều ra tân tác, đều không cần chơi liền có thể đoán được cho điểm, đơn giản chính là 7 đến 9 phần có ở giữa, quá thấp không được cũng quá cao không được. Đương nhiên, trong này nhân tố là nhiều phương diện, một cái nguyên nhân rất trọng yếu ở châu Ú bị dọc đang đổi chế độ tiết quá trình bên trong quá vội vàng dao động, trong trò chơi lúc nào cũng tồn tại rất nhiều bụt cùng ưu hóa vấn đề, ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tới trò chơi truyền thông đối với thích khách tín điều xưa gì Mà Trần mạch chế luyện thích khách tín điều khả kỳ lục không chỉ đem toàn bộ thích khách tín điều tinh túy nhất phía trước mấy bộ tình tiết hợp lại là một hơn nữa dùng v giờ phương thức lại lần nữa hiện ra một cái khổ lồ vượt qua mấy trăm năm thừa ái gian thế giới giả tưởng tương đương với vớiổ túc tiếp trước thích khách tín điều được điểm cho điểm có chỗ đề thằng cũng sẽ không đủ là lạ bất quá đối với Trần mạch mà nói thích khách tín điều giá trị tuyệt không vẹn vẹn tại cho điểm đối với rất nhiều thích khách tín điều fan hâm mộ tới nói dù là cái suy này buột nhiều hơn nữa ưu hóa kém đi nữa cho điểm lại thấp cũng vẫn như cũng đều nghe theo mua không lầm Bởi vì Thích khách tín điều là một cái độc nhất vô nhị CG tác phẩm, có khác trò chơi đều không thể thay thế trầm trọng lịch sử cảm giác cùng đặc biệt văn hóa nội hàm. Hơn nữa, Thích khách tín điều CG là một cái không ngừng sửa cũ thành mới CG, cơ hồ mỗi một thời đại tác phẩm cũng sẽ ở đề tài cùng cách chơi bên trên làm ra thay đổi. Thích khách tín điều bên trong mỗi một bộ nhân vật chính, tính cách khác nhau, kinh lịch cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng cơ hồ đều có thể thu được các người chơi yêu thích. Truyện tướng bơi lội A thái ngươi, thủ thân như ngọc ngải cát áo, hành đại sư Khang sư phó, phụ tử tự hiếu sâm, thay đổi trang phục đại sư Xem tiền như đất Edo, lên trời xuống đất Hàn Nha Hảo, chung với tổ chức khấu mã có thể, vô song chiến thần đó dị ẩn, ba thanh niên tốt hai tỷ đệ, hậu sinh vãn bối ba A khác. Những thứ này từng cái hoạt bát nhân vật, từng cái động lòng người cố sự, mới là thích khách tín điều chân chính mị lực chỗ. Đối với Trần Mạch tới nói, đẩy ra thích khách tín điều, nhường tất cả người chơi đều có thể cảm nhận được cái này độc nhất vô nhị suyê di cố sự, hiểu ra cái kia đoạn đặc biệt lịch sử, so với thu được cao cho điểm trọng yếu hơn nhiều lắm. tại chi phía sau áp độ tổ hộ hạng mục tổ như cũng sẽ tiếp tục đẩy ra thích khách tín điều series son này cố sự, chỉ là tốc độ tương ngộ ứng chậm dần một chút, mà chân mạch tinh lực chủ yếu cũng muốn đặt ở tiếp theo trò chơi nghiên cứu phát minh phía trên. Năm nay mát điểm tác phẩm còn không có đi ra đâu. 865 thứ 871 trường tuyến tính chất game vẫn là khai phong thế giới. Cách một năm nay hơn nửa năm, tại toàn cầu trò chơi trên thị trường rực rỡ hào quang không chỉ là thích khách tín điều series. Đương nhiên, thích khách tín điều, khởi nguyên cùng thích khách tiến điều, khả kỳ lục không hề nghi ngờ là cùng kỳ bán tốt nhất trò chơi một trong nhưng cũng không đại biểu cho bọn chung có thể hoàn toàn nghiền ép cùng thời kỳ khác trò chơi. Chỉ có thể nói, thích khách tín điều SEA ghi bằng vào động lòng người cái bản, khảo cứu bối cảnh lịch sử, phong phú văn hóa nội tình cùng đặc biệt chiến đấu hệ thống trở thành một cái ký hiệu trò chơi IP, nhưng cũng không có tại tất cả phương diện đều làm đến thập toàn thẩm mỹ. Cũng chính bởi vì vậy, TGN cho thích khách tín điều cho điểm là 9.3 phân, thuộc về thượng giai chi tác. Tại thích khách tín điều bán phía trước, một món tên là người lữ hành vở giờ trò chơi bắt lại 8.8 phân danh giá, mà ở thích khách tiến điều, khả kỳ lục bán nửa tháng sau Một món tên là Thất Lạc Hạm đội trò chơi đột nhiên xuất hiện, đồng dạng tại tờ GN bên trên lấy được 9.3 phân điểm cao đánh giá. Trò chơi này cường thế xuất hiện, phản phất là tại hướng thế giới tuyên cáo, tác luân đặc thống trị thời đại. Còn đâu? chính xác, gần 2 năm lôi đình lẫn nhau ngu cùng Trần Mạch danh tiếng thực sự quá thịnh, nhất là một loạt kinh điển im xuất hiện nhường rất nhiều nước ngoài đại hán có chút cảm giác thở không thông, các người chơi càng là nhau nhau cảm khái thời đại thay đổi. Nhưng, trò chơi ngành nghề dù sao không phải là một số không cùng trò chơi, tất cả mọi người có thể làm ra hảo hữu thời điểm, chính là ngươi kiếm lợi ta cũng kiếm lợi sẽ không bởi vì người trò chơi cao hơn ta không chấm một phân người liền toàn diện treo lên đánh ta chỉ cần chân chính dụng tâm đi chế tác trò chơi chân chính thích tướng thị trường nhu cầu mỗi một vị trò chơi nhà thiết kế đều sẽ thu hoạch thành công đơn giản là sớm hoặc ngượn nhiều hoặc ít vấn đề thất lạc hạm đội là một cái khoa hễ bối cảnh F trò chơi giản thuật trong tương lai một chi cỡ nhỏ tình tế hạm đội bởi vì sự cố cùng mẫu hạm hoàn toàn mất đi liên hệ mà không phải không ở hiểm ác vũ trụ trong hoàn cảnh kinh lịch mạo hiểm có sự ở trong quá trình này người chơi sẽ thể nghiệm đến việc cảnh hạm nhân tinh chất tấm áp cùng vũ trụ phép tắctàng gốc kinh lịch từng màng gợn sóng quỷ quy vũ trụ mạo hiểm cùng tinh khủng vũ trụ sinh vật chiến đấu, lĩnh hội trong không gian vũ trụ vô hạn phiêu bạc cô độc, cuối cùng trở lại địa cầu thời điểm, rất nhiều người chơi đều giống như phiêu bạc nhiều năm du tử quy hương một hạng, lệ rơi đầy mặt. Tư lực ảnh hưởng cùng chủ đề tính đi lên nói, trò chơi này không bằng thích khách tín điều, nhưng nó tại tính nghệ thuật cùng trò chơi tính chất bên trên hiển nhiên là một cái thượng giai chi tác, cho nên đồng dạng lấy được 9.3 phân điểm cao đánh giá. Hơn nữa, bởi vì trò chơi này nóng nảy, cùng tên tiểu thuyết lượng tiêu thụ cũng liên tiếp dâng lên, cùng tên điện ảnh quay chụp cũng đã tại chủ bị bên trong. Đối với các người chơi mà nói, Thất Lạc Hạm đội tạo một cái vô cùng chân thật vũ trụ hoàn cảnh hoặc có lẽ là lộ ra vô cùng chân thực, dù sao khoa học kỹ thuật hiện tại không đủ để trèo chống nhân loại tiến hành vũ trụ đi thuyền, đem nhân loại tại trong vũ trụ vô tận phi bạc cô độc cùng tuyệt vọng cho thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ở giữa lại sen lẫn nhiệt huyết phi thuyền điều khiển cùng bắn nhau phần diễn, từ mỗi cái phương diện tới nói, bộ tác phẩm này cầm tới 9.3 phân đánh giá. Không có chút nào quá khen. Bất quá, mọi người đối với Thất Lạc Hạm đội thảo luận, cũng không có vẹn vẹn hạn chế tại trò chơi này bản thân, mà là mở rộng đến rồi càng lớn vô diện. Thì như sau. Trò chơi ngành nghề phát triển phương hướng. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là bởi vì nửa trước năm 2 kiểu cho điểm thượng cấp tác phẩm, người lữ hành cùng thất lạc hàm đội, cũng là tuyến tính chất đêm. Theo lý thuyết, cái này hai trò chơi đều từ bỏ khai phong thế giới lý niệm, đi trò chơi điện ảnh hóa con đường. Về phần tại sao 6 còn phải từ năm trước Trần Mạch Thần Bí Hải vực nói lên. Tại Thần Bí Hải vực phía trước, trên thế giới chủ lưu vừa giờ trò chơi đại tác cơ bản bản thượng cũng là hướng về khai phóng thế giới cố gắng, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, không làm khai phóng thế giới chính là lạc hậu hơn thời đại mở rộng. Nguyên nhân rất đơn giản, Khai phóng thế giới cách làm đối với kéo dài nhà chơi thời gian trò chơi có lập can kiến ảnh tác dụng, đồng thời có thể nhường mình trò chơi lộ ra nội dung phong phú, giá cả cực kỳ đáng giá. Kỳ thực, rất nhiều khai phong thế giới trò chơi cũng không thấy được so tuyến tính chất kém tốt, hơn nữa rất làm thêm không tốt khai phong thế giới trò chơi, thường thường là chỉ có vẻ ngoài. Tỷ như, tại trong địa đồ gia nhập vào số lớn có thể thu thập yếu tố, tái diễn trò chơi cách chơi, nghiêm ngặt khống chế trị số cao giai đạo cụ, các loại. Loại này khai phóng thế giới, các người chơi kỳ thực chơi sau một khoảng thời gian liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Đơn giản chính là chạy khắp bản đồ đi, đơn giản chính là xoát, xoát, xoát đi nhưng không thể không nói, hiệu quả chính xác hiệu quả nhanh chóng, các người chơi là ưa thích thu thập thành tựu, cúc, xoát xoát loại này chỉ số kích động mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại mười phần hữu hiệu. Cho nên, rất nhiều trên quốc tế trò chơi đại hán đều đắm chìm trong khai phong thế giới cái khái niệm này bên trong, không cách nào tự kềm chế. Nhưng, thần bí hải vực xuất hiện cái biến điểm này. Thông qua tinh xảo quá trình thiết kế, cao tính năng ở dưới mỹ thuật hiệu quả, tinh điều tế chắc trò chơi kịch bản cùng nhiều phương diện nhân tố, thần bí hải vực làm một kiểu tuyến tính chất lên, thành công chinh phục số lớn người chơi, cơ hồ có thể nói là giết chớp nhoáng cùng thời kỳ đại đa số khai phóng thế giới trò chơi. Mà nước Mỹ tận thế xuất hiện càng là làm ra thôi ba chợ lan hiệu quả, rất rõ ràng, giống nước Mỹ tận thế trò chơi này, thích hợp nhất cách làm chính là làm tuyến tính chất đêm, nếu như làm khai phong thế giới lời nói, ngược lại sẽ hủy bộ này kinh điển. Nước Mỹ tận thế đoạt được hàng năm tốt nhất trò chơi cũng làm cho rất nhiều nhà thiết kế bắt đầu nghĩ lại, khai phóng thế giới liền nhất định được không? Mà người lưu hành cùng thất lạc hạm đội chính là chỗ này loại nghĩ lại phía sau một loại kết quả. Rất nhiều nhà thiết kế không còn mù tin khai phong thế giới lý niệm, mà là đầu nhập tuyến tính chất đêm, dùng xinh đẹp cố sự cùng tình sáo tiết tấu trưởng không tới vững vàng bắt lấy các người chơi tâm. Không thể không nói, khai phóng thế giới tuy tốt, nhưng không thể khống. Mà trái lại tuyến tính chất lên, chỉ cần có một cái hảo kỹ bản, trò chơi thương dụng tâm diễn luyện, cơ hội tất nhiên có thể chế tạo ra một cái cho điểm thượng cấp trò chơi tới. Bán được có hay không hảo tạm thời không nói, trò chơi truyền thông cho điểm nơi đó chắc chắn sẽ không kém. Cho điểm không kém lời nói, thật tốt tuyên truyền tuyên truyền, lại thích hợp nên hợp một chút thị trường khẩu vị, lượng tiêu thụ cũng sẽ không kém. Người lư hành cùng Tất Lạc Hạm đội chính là tại loại này thời cơ phía dưới theo thời thế mà sinh tác phẩm, mà sự thật cũng đã chứng minh, tuyến tính chất lên làm quả thật không tệ. Cái này khiến rất nhiều nhà thiết kế cùng các người chơi đều triển khai thảo luận vấn đề hoạch tâm là lấy kỹ thuật hiện tại trình độ có phải hay không còn chưa đủ đem khai phong thế giới làm đến tốt nhất có phải hay không đối với giai đoạn hiện tại mà nói tuyến tính chất game mới là lựa chọn tốt hơn đương nhiên trong thế giới song song cũng có một chút tốt khai phong thế giới trò chơi nhưng so sánh khai phong thế giới ưu tổng lượng tới nói chung bi là số ít theo lý thuyết thế giới song song trò chơi chỉ cần làm xong chính là kinh điể nhưng tuyệt đại đa số trò chơi cũng làm không được tương phản quá trình nghiêm lặc quy tắc Minh sắc tuyến tính chất đêm ngược lại trở thành một cái khá vô cùngể hạ 866 thứ 872 chương suy nghĩ nhiều các vị canh hai đối với khai phong thế giới cùng tiến tính chất game chi tranh, còn tại trên mạng đưa tới không nhỏ tranh luận. Thậm chí một chút thuần túy trò chơi kẻ yêu thích nhóm cũng gia nhập nghiên cứu thảo luận. Bất quá, bọn họ thảo luận chủ yếu là tập trung ở cá nhân yêu thích cùng cảm thụ phương diện, khó tránh khỏi biến thành lầm bẩm, nước đổ đầu vịt, ai cũng không thuyết phục được ai. Đến nỗi trò chơi nhà thiết kế nhóm, một bộ phận chính xác thông qua đủ loại số liệu cùng điều tra nghiên cứu luận chứng tương lai ổn phát triển phương hướng, mà càng nhiều người nhưng là mượn từ lần này thảo luận điều chỉnh mình nghiên cứu phát minh phương hướng cần cứ chính mình nghiên cứu phát minh ưu đặc điểm quyết định rốt cuộc muốn khai thác loại nào cách làm. Không thể không nói, thần bí hải vực cùng nước mỹ tận thế đúng là đem tuyến tính chất game cho sống lại. Nói là sống lại cũng không quá chuẩn xác thực, hẳn là cái này hai trò chơi trọng tân định nghĩa cái gì mới thật sự là hợp cách tuyến tính chất lên, đồng thời nhường cái khái niệm này giành lấy cuộc số mới. Lần này trong thảo luận, Trần Bạch ví dụ không thể tránh khỏi bị lấy ra nhiều lần thảo luận. Năm ngoái bằng vào mát điểm thần tắc nước mỹ tận thế lấy được hạng năm tốt nhất, năm nay bộ thứ nhất vợ giờ đại tác thích khách tiến điều lại sáng tạo ra một cái mới đại IT. Trần Mạch có thể nói là trở thành cọc tiêu tính chất nhân vật, cách làm của hắn cũng bị rất nhiều người nhìn thành là đại biểu cho hiện nay trò chơi ngành nghề tân tiến nhất thiết kế lý niệm. Giống như Trần Mạch kiếp trước điện thoại phone một dạng, coi như sản phẩm mới ban bố thời điểm có rất nhiều người chửi bậy xấu, coi như trên thế giới có nhiều như vậy điện thoại công ty mỗi người mỗi vẻ, tại quả táo sản phẩm mới bán thời điểm, đại gia vẫn sẽ tin tưởng ý thức được một việc, tốt nhất điện thoại quả nhiên vẫn là quả táo. Giống như quả táo danh tiếng là dùng một đời lại một đời kỳ hạm điện thoại đáp lên, Trần Mạch danh tiếng cũng là dựa vào một cái lại một tiểu kinh điện trò chơi cho đáp lên. Hắn đã không phải là cái kia không có danh tiếng gì, mỗi bước vào một cái lĩnh vực mới cũng nhiều ít sẽ bị chất vấn người mới nhà vẽ tiểu, bây giờ Trần Mạch, bất kể là làm cái gì loại hình trò chơi, đại đa số người phản ứng đầu tiên cũng là, Trần Mạch lại muốn trọng tân định nghĩa cái trò chơi này loại hình sao? Mà rất nhiều ủng hộ khai phong thế giới người, vừa vặn là lấy Trần Mạch cách làm tại nêu ví dụ. Tại cái khác trò chơi nhà thiết kế bắt chước Trần Mạch chế tạo ra người lữ hành cùng thất lạc hạm đội loại trò chơi này thời điểm, Trần Mạch đang làm gì đấy? Đang làm thích khách tín điều, khởi nguyên. Thích khách tín điều, khởi nguyên là cái gì loại hình trò chơi? Khai phóng thế giới. Nhìn Trần Mạch cũng không làm tuyến tính chất game, đều ở đây làm khai phong thế giới, rõ ràng khai phong thế giới mới là tương lai phát triển phương hướng a. Thật đứng nói, cái này luận điểm mặc dù coi như rất ngu xuẩn, nhưng thật sự rất rõ người. Rất nhiều người đều ở đây hoài nghi, Trần Mạch có phải hay không cảm thấy tại nước Mỹ tận thế sau đó đã khai quật thấu tuyến tính chất game tiềm lực, cho nên mới lựa chọn càng có phát triển tiền cảnh khai phong thế giới cho chơi đâu. Tại nhỏ nhoi vấn đắc bên trên, rất nhiều người đều ở đây vây quanh vấn đề này, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận phải khí thế ngất trời. Lúc này có người linh cơ động một cái, có thể trả tiền hỏi Trần Mạch ra. Lần trước Trần Mạch tại nhỏ nhoi vẫn đáp lần trước đáp trò chơi mới là Tuyệt Địa Cầu Sinh, vẹn vẹn 4 chữ liền bị vây xem mấy chục và lần, thanh toán 9999 hướng Trần Mạch đặt câu hỏi cái kia thổ hào ngược lại đổ kiếm lời mười mấy vạn. Lần này, lại một cái thổ hào quyết định bắt trước, trả tiền 9999 đặt câu hỏi Trần Mạch, xin hỏi ngươi đối với khai phong thế giới cùng tuyến tính chất game nhìn thế nào? Đến cùng loại nào trò chơi loại hình tiền cảnh tốt hơn? Nước Mỹ tận thế thành công là tuyến tính chất game thành công sao? Vì cái gì năm nay làm thích khách tiến điều ngược lại chuyển tới khai phóng thế giới lên rồi? Hỏi vấn đề rất nhiều, rõ ràng vị này thổ hào tràn đầy tò mò. Rất nhiều người chơi đều ở đây sốt ruột chờ mong, rất muốn nghe đến Trần Mạch đáp án của mình. Dù sao đáp án của hắn theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là trước mắt trò chơi ngành nghề phát triển phương hướng câu trả lời chính xác. Bất quá, cũng có người chơi cảm thấy Trần Mạch không có trả lời, coi như hắn thấy được tương lai trò chơi nghề nghiệp phát triển phương hướng, như thế nào có thể đem ra công khai, nhường những cái kia có quan hệ cạnh tranh công ty trò chơi biết. Nếu như tuyến tính chất lên thật sự tốt như vậy, công ty trò chơi đều như ong vỡ tổ mà đi làm, kia đối Trần Mạch tự mình tới nói chẳng phải là vô cùng bất lợi. Nhưng, làm cho những này người không nghĩ tới, Trần Mạch thật đúng là trả lời mà trả lời xấu, theo một ý nghĩa nào đó giảng để cho người ta có chút dở khóc dở cười. Suy nghĩ nhiều các vị, ta liền là làm phiền tuyến tính chất đêm, muốn đổi cái hoa văn mà thôi. Bỏ ra một khối tiền vây xem câu trả lời này các người chơi, cũng là một ngụm lao hết phụ tới. Chính là muốn đổi cái hoa văn mà thôi ba. Dựa vào, ta còn tưởng rằng có thể nghe được cái gì kinh thiên đại nội màn đâu. Liền cái này còn gạt ta một khối tiền. Người tới, đem tác luân đặc lôi ra cho ta, là để cho người bài giải, không phải để cho người chán tức. Chán tức như gió, thường kèm thân ta. Lai Y nói, các người cuốn quýt như vậy tuyến tính chất game cùng khai phong thế giới, ta căn bản không có chút nào xoan suýt, muốn làm loại nào liền làm loại nào, cũng đều có thể làm tốt. Ha ha ha ha khác nhà thiết kế sợ không phải muốn bị ngươi tức chết ta. 12. Mặc dù Trần Mạch trả lời lần nữa bị đám dân mạng điên cuồng vây xem, đồng thời thu hoạch số lớn như like, nhưng không thể không nói xấu. Câu trả lời này cũng không có đáp một dạng. Tranh luận còn đang tiếp tục, mỗi cái nhà thiết kế đều đối tương lai like, ưu phát triển phương hướng làm ra phán đoán của mình. mà Trần Mạch chính mình 6 Lúc này đã cơ bản quyết định trò chơi mới khai phát kế hoạch, đồng thời, hắn còn chú ý một chút trò chơi thiết lập kế đại tái sự tình. Cho tới bây giờ, trò chơi thiết lập kế đại tái còn tại đều đâu vào đấy đẩy về phía trước vào bên trong, đối với cái này lần tranh tài, đến từ tất cả trường cao đẳng tốt nghiệp nhóm đều cho thấy vượt mức bình thường nhiệt huyết. Bởi vì Phạm là biểu hiện ưu tú tuyển thủ, cũng có thể trực tiếp thu được gia nhập vào lôi đình lẫn nhau ngu cơ hội, bất luận là xem như nhân viên gia nhập vào vẫn là xem như độc lập du hí kịch nhà thiết kế gia nhập vào, đều tương đương với ôm lên một đầu to không thể lại to đuổi, tiền đồ sáng lạn. Những cái kia công việc khác Bất luận là ổn định vẫn là nhìn kiếm tiền nhiều, cùng Lôi Đình lẫn nhau ngu công tác cơ hội so sánh, giống như đều biến thành tật bã. Dù sao, bên ngoài đều phong chuyển, Lôi Đình lẫn nhau ngu niên kỷ cuối cùng thượng, là theo 3 chữ số nhân viên làm theo tháng tới phát. Còn có phong chuyển, Lôi Đình lẫn nhau ngu một ít đứng đầu hạng mục tất cả nhân viên quý thưởng tổng nghịch, thậm chí đạt đến 9 chữ số. Đơn giản có thể nói là hào vô nhân tính. Hơn nữa, trong những người này thật vẫn có rất nhiều là ôm trong lực đối với trò chơi nghề nghiệp yêu quý mới tới. Những thứ này sơ suất sân trường tốt nghiệp cũng là tràn đầy khát vọng hy vọng có thể tại trò chơi ngành nghề đại chiến quốc cư, hy vọng có thể nhường các người chơi chơi đến tự mình làm trò chơi, hy vọng mình trò chơi có thể giống nước Mỹ tận thế một dạng, giết vào thị trường quốc tế, chinh phục các đại trò chơi bình chắc truyền thông, để cho mình tên trở nên nổi tiếng 6. Dù cho không thể là chủ sáng tạo, dù chỉ là xem như người tham dự, có thể ở loại này mát điểm thần tác sau cùng người chế tác viên trong danh sách xuất hiện một chút, đó cũng là một kiện vô cùng chuyện vinh hạnh. Đi qua tầng tầng sàng lọc, những cái kia chân chính có năng lực, có thái độ tuyển thủ cơ bản bản thượng đã chổ hết tài năng. Mà bây giờ, bọn hắn đều rất động. Bởi vì Trần Mạch muốn cho bọn hắn ra đề. 867 thứ 873 chương hoàn cảnh tương tác cơ chế 3 canh 39 tên may mắn, đang tại lôi đỉnh lẫn nhau ngu tổng bộ một gian phòng họp lớn bên trong, thấp vọng chờ đợi Trần Mạch đến. Những người này cũng là đi qua tầng tầng tuyển bạn sau đó, ban giám khảo cho rằng năng lực ưu tú người tốt nghiệp khóa này, cũng là đi qua Trần Mạch si Cha sau có tư cách tiến vào lôi đỉnh lẫn nhau ngu công tác tốt nghiệp. Những người này chuyên nghiệp không giống nhau, am hiểu chế luyện trò chơi loại hình cũng không giống nhau, nhưng trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy một loại kích động cùng vui sướng. Có thể tại vừa mới tốt nghiệp liền tiến vào lôi đỉnh lẫn nhau ngu cùng quốc nội thậm chí toàn thế giới ưu tú nhất nhà thiết kế cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, cùng khai phát chấn kinh thế giới trò chơi tác phẩm, này làm sao có thể khiến người ta không kích động. Rất nhiều người đều ở đây nhau nhau trao đổi phương thức liên lạc, mà có ít người càng là tại trò chơi thiết lập kế đại tái trong lúc đó liền đã quen biết. Bất quá, bọn hắn còn có sau cùng một hạng khảo nghiệm. Trần Mạch sẽ Đích thân ra một đạo đề, mà đạo đề đem quyết định bọn hắn tại Lôi Đình lẫn nhau ngu nội bộ, có thể hay không tiến thêm một bước. Nếu như đáp không được khá, khả năng này sẽ bị phân vào một chút tương đối biên giới hóa nghiên cứu phát minh hạng mục tổ, chỉ có đáp đến làm cho Trần Mạch đặc biệt hài lòng người mới có tư cách tiến vào trọng yếu nhất, tối một đường nghiên cứu phát minh đoàn đội. Đương nhiên, những thứ này biên giới hóa hạng mục tổ cũng không nhất định quan kém, thậm chí còn có có thể kiếm tiền càng nhiều. Trên thực tế, lôi đỉnh lẫn nhau ngu mỗi một trò chơi cơ hồ cũng là tinh phẩm trò chơi, nếu như cái nào đó người tốt nghiệp khóa này bất hạnh bị phân đến vương giả vinh quang, anh hùng liên minh hoặc tuyệt địa cầu sinh loại này ổn định vận doanh bên trong võng du hạng mục tổ, cái kia đồng dạng vẫn là điếu tạc nói không chừng chỉ là hạng mục tiền thưởng cũng có thể làm cho người hâm mộ muốn chết. Bất quá, những thứ này người tốt nghiệp khóa này dù sao cũng là từ cả nước tuyển ra. Cái này tỷ số chúng tuyển so tốt 2 đại học tỷ số chúng tuyển còn thấp hơn, bọn họ là vì làm tốt nhất nhà thiết kế mới tới, cả đám đều tự cao tự đại, có cái chủng này cơ hội tuyệt hảo, khẳng định vẫn là phải cố gắng tranh thủ. Đợi không bao lâu, Trần Mạch đẩy cửa tiến bảo. Tất cả mọi người đều nhận biết Trần Mạch, cho nên toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, những thứ này tốt nghiệp nhóm tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, có chút hiếu kỷ mà nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi này. Ân, cuối cùng nhìn thấy sống Trần Mạch. Chân nhân giống như so với ảnh chụp nhìn còn muốn trẻ tuổi. Hơn nữa 6, hoàn toàn không có giá đỡ. Nhưng mà Giống như lại có một loại phi thường cường liệt khí chẳng, hoặc giả thuyết là 6. Phi thường cường liệt tự tin. Chân mạch mỉm cười nhìn một chút cái này, phòng họp lớn bên trong đang ngồi đám người. Mọi người tốt, đều biết ta, cũng đều biết ta tới nơi này mục đích, cho nên liền nói ngắn gọn. Đầu tiên, chúc mừng đại gia thông qua lần này trò chơi thiết lập kế đại tái thành công chỗ hết tài năng, thu được tiến vào lôi đình lẫn nhau ngu cơ hội. Về sau, hy vọng đại gia có thể không quên sở tâm, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với trò chơi nghề nghiệp tình cùng cảm xúc mãnh mẽ, mọi người cùng nhau, vì các người chơi làm ra tốt hơn trò chơi. Mặc dù các ngươi cũng đã thu được tiến vào lôi đỉnh lẫn nhau ngu cơ hội, nhưng kế tiếp còn có cuối cùng một đạo đề mục, đây là ta cá nhân đối với mọi người một lần khảo thí. Cái đề mục này cũng không khó, nhưng mà, muốn trổ hết tài năng cũng không dễ dàng. Các vị thời gian rất ngắn, chỉ có 3 giờ. Trong vòng 3 tiếng, ở nơi này ở giữa trong phòng họp, viết ra một phần hệ thống thiết kế bản thảo. Trần Mạch dừng một chút, tiếp tục nói, đáp phải tốt nhất đồng học, sẽ thu hoạch được một cái vô cùng cơ hội tuyệt hảo, trực tiếp tham dự ta hạng mục mới khai phát. Vừa dứt lời, rất nhiều người trong mắt cũng tại sáng lên. Có thể trực tiếp tham dự Trần Mạch hạng mục mới cũng liền mang ý nghĩa, tiếp theo kiểu trấn kinh thế giới 3A đại tác, tại sao cùng người chế tác viên trong danh sách sẽ có tên của mình. Rõ ràng, đối với người mới tới nói đây quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì công ty lớn, đã đi nghiên cứu phát minh đoàn đội vì cam đoan nghiên cứu phát minh hiệu suất, nhân viên tương đối cố định, rất nhiều công ty cũng là trước hết để cho người mới đi biên giới hạng mục luyện tập, tích lũy kinh nghiệm nhất định, đầy đủ thành thục đáng tin sau đó, mới có thể điều vào hạch tâm hạng mục. Mà lần này, đại gia lại có cơ hội trực tiếp tham dự trận mạch hạng mục mới. Dù chỉ là đánh cái xi dầu, tham quan học tập một chút, đó cũng là tam sinh hữu hay a. Tất cả mọi người đều tràn ngập mong đợi nhìn xem Trần Mạch, muốn biết hắn đến cùng sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề. Trần Mạch nhìn đồng hồ, "Vấn đạo, các vị đang ngồi, có bao nhiêu người chơi qua hắc ám chi hồn?" Cơ hội hồ tất cả mọi người đều dơ tay lên. Trần Mạch gật gật đầu, lại hỏi, "Có bao nhiêu người đánh thông quan?" Lần này, chỉ còn dư không đến 1 tư người giơ tay. Nhìn thấy những cái kia không có đạt thông nhân có chút bối rối, Trần Mạch cười khoát khoát tay, "Không quan hệ, cái này sẽ không ảnh hưởng ta đối với mọi người bình phán. Nhà thiết kế không phải game thủ chuyên nghiệp, chỉ cần đem cơ chế thăm dò hiểu rõ là đủ rồi, nếu quả như thật không cũng không tất yếu ép buộc chính mình đi tụng ngược đái. Tốt, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, các vị đều biết, Hắc ám chi hồn là dùng bản cổ động cơ làm a. Đám người nhao nhao gật đầu. Chân Bạch, các vị cảm thấy Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống có đủ hay không hào đâu? Có hay không càng nhiều có thể hoàn thiện không gian đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau. Là có, vẫn là không có a. Hắc ám chi hồn có thể thu được 5 độ du hi kịch có một bộ phận rất lớn nguyên nhân đều là tới từ tại chiến đấu hệ thống thêm điểm, mà cái chiến đấu hệ thống thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới về sau nhóm lớn 3A đại tác, thậm chí sinh ra một cái từ mới hợp thành gọi là hồn hệ chiến đấu. Tinh điển như vậy chiến đấu hệ thống, muốn chọn tật xấu lời nói, cũng phải cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng a. Nhưng mà, trả lời cái hệ thống này hoàn mỹ vô khuyết, chân mạch chắc chắn sẽ không hài lòng. Thấy không người dám nói, chân mạch cười cười, "Tốt ta, ta thay các ngươi trả lời." Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống đầy đủ đặc biệt, hơn nữa vô cùng hoàn thiện, đối với cái này trò chơi tới nói, cái này chiến đấu hệ thống cơ bản bản thượng đã là khai quật đến rồi cực hạn. Hắn dừng một chút, nhưng mà sáu, cái này cũng không đại biểu hồn hệ chiến đấu liền không có đề thăng không gian, đặt ở một cái khác loại hình trong trò chơi, cái này chiến đấu hệ thống còn có thể trở nên tốt hơn. Ý của ta là hoàn cảnh tương tác cơ chế. Chân mạch nhìn thấy phần lớn người cũng là một mặt mê mang, giải thích nói, tại hắc hồn bên trong, đại gia hẳn là không thiếu sử dụng tới địa hình rất đi. Tỷ như rền đó có thể cùng qua câu dẫn nhường chính hắn mè núi, cái này kỳ thực chính là một loại vô cùng mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh tương tác cơ chế. Theo lý thuyết, chiến đấu của ngươi hành vi cùng hoàn cảnh sinh ra tương tác, từ đó tạo thành một loại đối với mình có lợi có lẽ có làm hại kết quả. Hắc hồn là ngầm đồng ý loại phương pháp này, bởi vì trượt chân rơi xuống vốn chính là chân thực trong chiến đấu chuyện sẽ xảy ra. Loại hoàn cảnh này tương tác cơ chế Sẽ để cho trong trò chơi chiến đấu lộ ra càng thêm chân thực, cũng làm cho chiến thắng phương thức trở nên càng thêm đa nguyên hóa. Đúng vậy, chúng ta cổ vũ các người chơi áp dụng nhiều loại thủ đoạn đạt được thắng lợi, cũng chính là rất nhiều người nói tới ngành hèn hạ người sử khác. Các người chơi ưa thích loại thiết kế này, hơn nữa sẽ ở loại thời điểm này phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình. Mà lần này đề mục chính là quay chung quanh hoàn cảnh tương tác cơ chế, thiết kế một cái đặc biệt chiến đấu hệ thống. 868 thứ 874 chương hóa học động cơ canh một hoàn cảnh tương tác cơ chế đang ngồi tốt nghiệp nhóm có chút ngoài ý muốn, bọn hắn vốn là cho là Trần Mạch sẽ đưa ra một cái vấn đề rất lớn, ít nhất là liên quan tới một cái nào đó trò chơi loại hình vấn đề, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhượng đại gia đi thiết kế một cái tiểu nhân hệ thống. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hoàn cảnh tương tác cơ chế vẹn vẹn thuộc về chiến đấu hệ thống dưới một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, hoặc thoát ra chiến đấu hệ thống mà nói, nó cũng coi như là máy chơi đem chế một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, vẹn vẹn từ chiếm cứ nội dung trò chơi tới nói cũng không tính nhiều, đơn thuần chỉ là thiết kế lời nói cũng không có khăn, bao giờ thời gian làm sơ thảo hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mọi người cũng đều tin tưởng Cái đề mục này nhìn rất đơn giản, nhưng là giống Trần Mạch nói, thật sự làm tốt cũng rất khó khăn. Đây là một cái rất chống hiện đề mục, từ ví dụ đơn giản nhất địa hình reset, đến phức tạp hơn thời tiết hệ thống, hoặc toàn bộ chiến đấu hoàn cảnh cơ cấu, đều thuộc về hoàn cảnh tương tác cơ chế phạm chủ. Hơn nữa, hoàn cảnh vật này là từ nhà thiết kế tự chủ sáng tạo ra, có thể tăng thêm đủ loại phong phú nguyên tố, hoàn cảnh càng phức tạp, hoàn cảnh tương tác cơ chế lại càng phong phú. Cho nên, đó là một không có thượng hạ đề mục, chỉ cần não động đủ lớn, cái hệ thống này có thể làm được vô hạn khổng lồ. Nhưng quá lớn cũng không được còn muốn tổng hợp cân nhắc toàn bộ hoàn cảnh tương tác cơ chế đầu nhập cùng sản xuất, chế luyện tỷ suất chi phí hiệu quả, cùng cho chơi bản thân cách chơi độ phù hợp các loại. Rất có thể đang suy nghĩ thời điểm có 100 cái náo động, cuối cùng bị giới hạn trò chơi bản thân, chân chính có thể sử dụng chỉ có 5 cái. Tất cả mọi người đều bắt đầu vắt hết óc bắt đầu ý nghĩ. 6. Từ trong phòng họp đi ra, Thiện Quân sẽ ở cửa chờ lấy. Ta xem những thứ này, người tốt nghiệp phản ứng vẫn còn tương đối bình tĩnh." Thiện Quân nói. Trần Mạch cười cười, "Đứng vậy à, dù sao cũng là từ cả nước tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài hạt giống tốt, bị loại này đơn giản vấn đề làm khó vẫn được." Thiện quân nghiêng đầu Vấn đề này còn đơn giản đâu? Đây không phải là đoạn thời gian trước cửa hàng trưởng ngươi vừa cho chúng ta hạng mục mới thiết kế hóa học dẫn dơ cao sao? Cầm trên thế giới bây giờ tiên tiến nhất, tối nhất lưu hệ thống thiết kế cho những thứ này thuộc khóa này sinh ra để, ta thật không có nhìn ra cái nào đơn giản à. Chân Mạch nói, cũng không phải để bọn hắn đem toàn bộ hóa học dẫn dơ cao đều làm được, chỉ cần làm không sai biệt lắm là được rồi. Tiên Côn chửi bậy đạo, nghĩ đạt đến cửa hàng trưởng ngươi không sai biệt lắm tiêu chuẩn cũng rất khó a. 6. Liên quan tới hạng mục mới vừa đề, Chân Mạch còn không có hướng những người khác lộ ra. Nhưng, tại hai tuần phía trước, Trần Mạch liền đã an bài một cái đặc thù nhiệm vụ, nghiên cứu phát minh hóa học dẫn dơ cao. Đại gia Tại vừa nghe được cái từ này thời điểm cũng là một mặt một bước, thứ độ gì? Nghe nói qua vật lý động cơ, hóa học dẫn dơ cao là cái gì quỷ độ vật? Vật lý động cơ ý là, vì trong trò chơi vật thể giao phó chân thật vật lý thuộc tính, tỉ tí như trong lực, độ cứng, trình độ sắc bén các loại, đang xoay tròn, thời điểm đụng trạng vật lý động cơ liền có thể thông qua những thứ này vật thể vật lý thuộc tính đến tự hành tính toán sinh ra hiệu quả Theo lý thuyết, vật lý động cơ tương đương với tái tạo một cái nựu tần, tại thế giới giả lập bên trong, cấu kiến trọn vẹn hoàn thiện vật lý quy tắc. Như vậy, hóa học dẫn dơ cao là cái gì đâu? Trần Mạch cười cười, giải thích nói, hóa học dẫn dơ cao chính là có thể phát sinh phản ứng hóa học vật lý động cơ. Đây chỉ là một loại ví dụ, nó tương đương với vật lý động cơ một loại cao cấp hơn biểu hiện hình thái. 6. Cái gọi là hóa học dẫn dơ cao, chính là tại trò chơi trong hoàn cảnh, vật thể cùng vật thể ở giữa không chỉ chỉ là có trên vật lý va chạm, ma sát, đạc kích quan hệ, cũng tồn tại hóa học lên phản ứng. Đơn cử ví dụ đơn giản, thảo có thể thiếu đốt Thiêu đốt phía sau nóng trên không khí thăng sinh ra khí lưu, xung quanh có thể đốt vật sẽ bị nhóm lửa, nếu như là hoa quả, loại thịt sẽ bị nướng chín, lại đốt liền sẽ rụm thậm chí hoàn toàn đốt rủi sáu. Tại thế giới chân thật bên trong, đây đều là phản ứng hóa học, hơn nữa cũng là mọi người thành thói quen sự tình. Nhưng ở trong trò chơi không có hiện thực trung hóa học quy tắc, cho nên, muốn ở trong game hiện ra loại hiệu quả này, liền cần một loại mới tinh thiết kế, đây chính là hóa học dẫn dơ cao. Hóa học dẫn dơ cao kỳ thực thì tương đương với làm một bộ vô cùng phức tạp quy tắc, thông qua những quy tắc này, ở trong game cấu tạo ra một cái độ cao mô phỏng cảm ứng hóa học hệ thống, cứ như vậy Thông qua giao phó vật thể bất đồng hóa học thuộc tính, tỉ như có thể đốt, có thể dẫn điện chờ, lại đưa lên vào cái này hóa học dẫn dơ cao trùng chi phía sau, bọn chúng liền sẽ theo hoàn cảnh mà biến hóa. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế thiết kế đứng lên, trong này ẩn chứa nội dung cũng quá nhiều. Dựa theo trần mạch thiết kế, toàn bộ hóa học dẫn dơ cao bên trong bao quát số lớn phức tạp hệ thống, hơn nữa bao gồm toàn bộ thế giới quy tắc ngoại mặt. Leo trèo hệ thống nấu nướng hệ thống chiến đấu hệ thống tiềm hành hệ thống trang bị hệ thống hệ hỏa thống, thống đóng băng hệ thống lôi điện hệ thống sức gió hệ thống thời tiết hệ thống nhiệt độ không khí hệ thống bom hệ thống thời gian ngừng lại hệ thống từ lực hệ thống khối băng hệ thống 6. Mỗi một loại hệ thống đều có một bộ tương ứng quy tắc. Tỉ như, leo trèo hệ thống cho phép người chơi leo lên tùy ý mà tưởng, nhưng sẽ phải chịu thể lực hạn chế. Người chơi không có thể lực thời điểm, có thể ở trên núi tìm được có thể dừng lại điểm dừng chân khôi phục thể lực. Leo trèo hệ thống sẽ cùng thời tiết hệ thống sinh ra liên quan, ngày mưa thời điểm, bức tường trở nên trơn trượt, người chơi tại leo trèo thời điểm sẽ đánh trượt, ảnh hưởng nghiêm trọng leo trèo hiệu suất. Lại tỉ như lôi điện hệ thống, có rất nhiều thuộc tính thẩm xét nguyên tố, như thẩm trong di tích điện năng cơ quan trở, mà kim loại là mang theo dẫn điện tính, cho nên khi người chơi tại ngày mưa giông cầm vũ khí kim loại trên đường chạy thời điểm sẽ bị sẽ đánh. Hoặc tại trong di tích cần kết nối điện năng con đường mở cơ quan thời điểm, có thể dùng mình vũ khí kim loại hợp thành một đầu dây dẫn, mà không nhất định phải muốn đi lùng tìm trong di tích kim loại vật thể. Lại tỉ như nhiệt độ hệ thống. Khác biệt khu vực, khác biệt thời tiết tình huống, nhiệt độ môi trường lại là không cùng một dạng. Người chơi nhất định có lại thụ nhiệt độ, vượt qua nhiệt độ này chính là mạnh, thấp hơn nhiệt độ này chính là bị đông, hai người đều sẽ tạo thành kéo dài tồn hại huyết. Người chơi có thể dùng nhiều loại phương thức chống cự rất lạnh, như châm lựa trổng, châm lựa đem, xuyên đổ chống z các loại. Hơn nữa Những thứ này hệ thống ở giữa sẽ lẫn nhau sinh ra phản ứng hóa học, đây mới là phức tạp nhất bộ phận. Theo lý thuyết, tại bộ này hóa học dẫn dơ cao bên trong, các người chơi làm ra mỗi một cái hành vi, cũng có thể sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyển. nếu như người chơi có thể dự đoán được loại này phản ứng dây chuyển kết quả, như vậy thì có thể người vì mà chế tạo hiệu ứng hồ điệp, tại một góc nào đó nhẹ nhàng mở cánh, liền cho bên cạnh bảy quái vật mang đến thai họa ở đầu. Theo toàn bộ hóa học dẫn dơ cao nghiên cứu phát minh tiến độ không ngừng tiến lên, đại gia cũng càng lai việc sợ hai tháng phục tại cái hệ thống này tinh diệu. Những thứ này phức tạp hệ thống cũng không phải bị cưỡng ép ghép lại đến cùng nhau mà là cùng tạo thành một cái thống nhất chính thể, rút dây động dừng. Rất nhiều người đều cảm thấy phi thường to mò, lợi hại như vậy hệ thống, loại này mới hóa học dẫn dơ cao, rốt cuộc là muốn làm ra một cái dạng gì trò chơi tới. 869 thứ 875 chương cái tiếp theo hạng mục canh 23 giờ phía sau. Chân mạch tại trên máy tính đảo những thứ này, người tốt nghiệp khóa này nhóm gửi tới Phương án thiết kế. Hắn thấy tốc độ rất nhanh, cơ bản bản thượng đọc nhanh như gió, chỉ cần một chút xem những thứ này thiết kế phương án điểm mấu chốt, liền biết những người này ý nghĩ thiết kế như thế nào. Chỉ dùng 20 phút, chân mạch liền đem những thứ này phương án thiết kế tất cả đều nhìn xong. Cái này Tôn Hạo, đem hắn gọi tới a, trực tiếp tiến hạng mục mới. Những người khác đáp phải cũng đều còn có thể, quay đầu nhượng tiến côn cùng chỉnh Hoàng Hy thương lượng một chút, phân đến mỗi cái hạng mục đi. Có thích hợp làm độc lập du hí kịch, liền đi làm độc lập du hí kịch. Trần Mạch đối với Lâm Hiểu nói, Lâm Hiểu gật gật đầu, đi gọi điện thoại thông tri Tôn Hạo. Trần Mạch lấy điện thoại di động ra, cho Tô Cẩn Du phát cái tin tức, thông báo một chút đại gia, sau 1 giờ học 6. Tôn Hạo mặc dù có thể từ nơi này sao nhiều người bên trong chỗ hết tài năng, chủ yếu vẫn là hắn ý nghĩ thiết kế đúng. Tại nâng lên hoàn cảnh tương tác cơ chế thời điểm, tuyệt đại đa số người lựa chọn cũng là vây quanh tạo dựng hoàn cảnh đặc thú nguy tố. Tỷ Như, tại địa đồ bên trong tăng thêm có thể trở về huyết, hồi lam nước suối, tăng thêm có thể biến thành chạp thực vật, bố trí một chút đặc thù cơ quan các loại. Chỉ có Tôn Hạo nghĩ tới môi trường tự nhiên phương diện này, đồng thời viết ra một cái có thể thực hành liên quan tới hỏa hệ thống. Tỷ Như, người chơi cây cung tên tới gần đống lửa liền có thể nhóm lửa, bắn tới trên mặt đất sẽ khơi màu thảo, bắn tới trên người địch nhân sẽ khơi màu địch nhân, các loại. Đồng thời, có thể hướng địch nhân rơi vãi, vãi dầu, lây dính dầu vật thể đem càng thêm dễ cháy, hơn nữa địch nhân tốc độ di chuyển cũng sẽ thu hạng. Rõ ràng Đối với những cái kia trong bản đồ cơ quan, cách làm này càng thêm tự nhiên, hơn nữa cũng cơ bản bản thượng đạt đến Trần mạch yêu cầu. Mặc dù loại này hệ thống so với hóa học dẫn dơ cao khái niệm vẫn là vô cùng sơ cấp, nhưng ít ra ý nghĩ của hắn không có vấn đề, không có đem góc nhìn hạn chế tại vô căn cứ sáng tạo hoàn cảnh nhân tố mà là nghĩ tới lợi dụng đã có tự nhiên muốn làm. Đây đã là một kiện rất giỏi sự tình. 6. Tôn Hạo rất kích động, thậm chí khi nhận được Trần Mạch trợ lý Lâm Hiểu điện thoại của lúc, còn cảm thấy có chút khó tin. Chính mình lại là cái kia lan truyền ra may mắn. Vất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, Hạo lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn đối với mình thiết kế hệ thống thật sự phi thường hài lòng. Đang cầm đến cái đề mục này thời điểm, Tôn Hạo phản ứng đầu tiên cũng là giống như những người khác, muốn tại trong hoàn cảnh tăng thêm đủ loại có thể tương tác nguyên tố. Nhưng mà, tại thiết kế bản thảo viết một mở đầu sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính là rất có thể tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế viết. Cho nên, Tôn Hạo quyết định đem cái phương án này lật đổ đà đảo làm lại, ngược lại suy nghĩ một cái tốt hơn lựa chọn. Thế là, cái này cùng hỏa diễm có liên quan hệ thống liền theo thời thế mà sinh. Tại viết xong sau đó, Tôn Hảo chính mình cũng cảm thấy mình là một thiên tài, cái hệ thống này quả thực là sủ bà gia. Mặc dù trước kia cũng có một chút trò chơi dính đến hỏa, thế nhưng có chút lớn bộ phận đều giới hạn tại nhóm lửa mũi tên, chiếu sáng, công kích quái vật trở tương đối chủ cột nội dung, cũng không có mở rộng đến đầy đủ chiều rộng. Tôn Hạo rất rõ ràng, mình cái phương án này là trước kia trong trò chơi còn chưa bao giờ xuất hiện qua, rõ ràng, Trần Mạch đối với cái phương án này cũng là công nhận. Xem ra cái phương án này viết quả thật không tệ, nói không chừng còn không người nghĩ tới đâu. Bất quá 6. cho ta biết cùng đi họp, sẽ để cho ta đem cái này phương án dạng cho đại gia nghe sao. Tôn Hạo vừa đi trên đường một bên đắc ý mà suy nghĩ rất nhanh, Tôn Hạo trong đại sảnh tìm được Lâm Hiểu, tiếp đó Lâm Hiểu dẫn hắn đến nghiên cứu phát minh tổ nội bộ. Dọc theo đường đi, Tôn Hạo cũng không kìm lòng được nhìn xung quanh, rất là tò mò. Tại trò chơi thiết lập kế đại tái quá trình bên trong, những thứ này tốt nghiệp nhóm cũng là tại mới trong trụ sở chính tranh tài, nhưng tranh tài đều cũng có chuyên môn khu vực, chưa từng tới khu làm việc. Lần này, Tôn Hạo chung quy là có thể nhìn một chút lôi đình lẫn nhau ngu văn phòng khu. Sau khi xem xong Tôn Hạo không khỏi cảm khái, có tiền thật tốt. Khu làm việc vô cùng rộng rãi. Hơn nữa, tất cả vị trí công tác cũng là kiểu cởi mở thiết kế, vị trí công tác cùng vị trí công tác ở giữa khoảng cách vừa đúng, vừa bảo lưu lại nhất định không gian tư nhân, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc hoặc là che chắn. Hơn nữa, đại gia còn có thể đối với mình vị trí công tác tự chủ lý ý, bởi vì vị trí công tác rất lớn, phía trên hoàn toàn có thể bày một đống lớn phỉ gù hoặc sách. Tất cả mọi người thiết bị cũng là mới nhất cấp cao kiểu, rất nhiều người vị trí công tác bên cạnh còn có dành riêng vợ giờ cabin cho chơi, khắp nơi đều tản ra một cố hào khí tức. Tôn Hạo một đường đi tới, thậm chí thấy được chuyên môn phòng tập thể thao, phòng giải trí, phòng nghỉ, vi hình dạ chiếu phim cấp loại. Cảm giác so rất nhiều chuyên môn trò ăn chơi cách chơi còn muốn phu phú. Cho nên 6. Về sau ta cũng có thể ở đây thu được một cái vị trí công tác sao? Cái này địa điểm làm việc đơn giản so rất nhiều có người có tiền hào chách còn muốn ngậm trong mồm A6. Lâm Hiểu dẫn Tôn Hạo đi tới địa điểm họ. Có không ít người đã đến, còn có một một số người đang lục tục đi vào. Tôn Hạo tương đối là ít nổi danh mà tìm một cái biên giới chỗ ngồi xuống, rất là tò mò đánh giá mọi người đang ngồi người. Cái kia chính là Tiễn Quân rồi. Bên kia 6, tựa như là Mỹ thuật tổng thanh tra, bên kia là âm nhạc đại 6. Còn có thật nhiều người không biết, nhưng cảm giác tất cả mọi người hào ngẩm trong mồm dáng vẻ. Tôn Hạo đợi không bao lâu, người đến đông đủ. Trần Mạch đầu tiên là mỉm cười cùng tất cả mọi người giới thiệu một chút Tôn Hạo thân phận, hy vọng đại gia về sau thật tốt ở chung, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù giới thiệu một chút, nhưng Tôn Hạo trong nội tâm vẫn là cảm giác có chút ít thất lạc. Hắn vốn là cho là Trần Mạch sẽ nói một chút hắn viết hệ thống văn kiện đâu, kết quả Trần Mạch giống như cũng không có ý tứ này. Bất quá Tôn Hạo cũng không quá để ở trong lòng, dù sao hắn là một người mới. Giai đoạn này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hô 666, mỗi cái người trẻ tuổi, nhất là ưu tú người trẻ tuổi, đều mong mọi làm náo động, khát vọng được chú ý, nhưng dù sao 6. Đây là Lôi Đình lẫn nhau ngu. Trần Mạch vừa lật lấy thiết kế khái niệm bản thảo, vừa nói, hội nghị hôm nay, nói là một chút tiếp xuống trò chơi hạng mục. Rất nhiều người hẳn là cũng lớn gây nên đoán được, cái tiếp theo hạng mục vẫn là khai phong thế giới. Một đoạn thời gian trước gan bài đại gia làm hóa học dẫn dơ cao, bây giờ, cái hệ thống này đã cơ bản, bản thượng hoàn thành. Đến nỗi hiệu quả như thế nào xấu. Có thể rất nhiều người chỉ là phụ trách cái này động cơ một bộ phận nội dung, đối với cuối cùng hoàn thành tình huống không có rất rõ ràng khái niệm. Vậy trong này ta tới cấp cho mọi người xem một đoạn video ngắn, cũng làm cho mọi người xem nhìn đã biết đoạn thời gian nỗ lực thành quả." Trần Mạch nói, mở ra một đoạn video. Cái video này hẳn là trong trò chơi thu hình lại, áp dụng chính là kho tài nguyên bên trong tài nguyên, bao quát nhân vật cùng hoàn cảnh yếu tố cũng là. Một mảnh thảo nguyên, một cái cây, một người, một đống lửa. Rất đơn giản chẳng cảnh. Tôn Hạo có chút ngượng bức, hóa học dẫn dơ cao. Đó là cái gì? Cảnh tượng này lại là cái quỷ gì sao? Có phần cũng quá đơn giản a, liền Tôn Hạo chính mình cũng có thể không áp lực mà làm được. Tôn Hạo vốn là không hiểu ra sao, nhưng xem đến phần sau nội dung bên trong, nhưng là kinh ngạc mở to hai mắt, thật lâu nói không ra lời. 870 thứ 876 chương làm cho người kinh diễm hiệu quả bà kênh nhân vật chính đi tới trước cây, gơ trong tay lưỡi búa, bắt đầu đốn cây. Cây đổ, nhân vật chính tiếp tục chặt, đem té xuống đất cây chặt thành mấy cây nhánh cây cùng từng đống tuổi. Hắn ôm một đống tuổi đi tới bên cạnh, chất đống trên mặt đất. Sau đó, nhân vật chính cầm lấy một cái nhánh cây, rời khỏi trên đống lửa phương, nhánh cây bị đốn Nhân vật chính cầm bịn nhên lửa nhanh cây đi tới đống kia củi bên cạnh, queo củi cũng đều điểm, thế là lại chế tạo ra một cái khác đống lửa. Sau đó, hắn tử trong bọc hành lý móc ra một chút thịt khối, ném vào trên đống lửa. Sau một lát, khối thì quen, một bên bốc khói một bên phát ra âm thanh xì xì xì, phản phất có rất nhiều dầu mỡ rơi xuống. Nhân vật chính vội vàng đem khối thịt tầm lên, một bên bị bỏng đến đổi tay, một bên đắc ý mà ăn. Lúc này, có hai cái quái vật quỷ quỷ tú tú so tới. Nhân vật chính cầm lấy nhên tây, đốt lên trước mặt bãi cỏ. Hô, gió thổi qua, hỏa thế bắt đầu nhanh chóng hướng về cái này hai cái quái vật lăn tràn. Quái vật nhìn trí lực tương đối thấp, vốn là tại đần độn hướng về nhân vật chính chạy, thẳng đến hỏa nhanh từng đốt lúc tới mới ý thức tới không đúng, nhưng đã quá muộn. Hai cho quái vật bị hỏa thế đốt lên, trên thân bốc lửa mầm, bọn chúng một bên hoa hoa quái khiếu một bên lăn lộn trên mặt đất, nhưng không cần, ngược lại để bọn chúng lâm vào phạm vi lớn hơn trong biển lửa. Hỏa thế chế tạo lên cao khí lưu, nhân vật chính tạo ra một người giống là tàu lượn một dạng đồ vật, nhẹ nhàng đi tới giữa không chúng, sau đó dương cung lấp tên. Siu. Lướt qua ngọn lửa mũi tên đã biến thành hỏa tiễn, xuất tại hai cái trên người quái vật. Nhân vật chính rơi xuống đất, trở lại bên cạnh đống lửa hài lòng đã ăn xong nướng thịt, tiếp đó ngồi ở bên cạnh đống lửa, đánh một cái ngủ gần. 6. Tôn hạo ngây ngẩn cả người. Đây không phải là chính mình thiết kế cùng họa có liên quan hệ thống sao. Không, nghiêm chỉnh mà nói, cái video này bên trong biểu diễn hiệu quả có thể so sánh chính mình cái kia phương án thiết kế muốn như bước nhiều lắm. Ở nơi này trong video, họa không chỉ là vì chiến đấu phục vụ, còn có thể có một chút những tác dụng khác, tỷ như nấu nướng, nhóm lửa, nghỉ ngơi các loại xấu. Tôn hạo không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vốn là bản thân cảm giác rất tốt đẹp, còn vì thiết kế của mình văn kiện đắc trí, kết quả lại nhìn Trần mạch ở đây 6. Đều mẹ nó đã làm được, hơn nữa so với mình cái kia phương án hơn mấy chục lần a. Nhưng Tôn Hạo không nghĩ tới, đằng sau vẫn còn có. 6. Nhân vật chính tại bên đống lửa ngủ gật trong chốc lát, đột nhiên, sắc trời thay đổi. Mới vừa rồi còn là quang đãng thời tiết đột nhiên trở nên trời u ám, sau một lát, giọt mưa rơi xuống. Một giọt mưa nhỏ xuống tại nhân vật chính trên đầu, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba Nhân vật chính ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Theo mưa rơi dần dần tăng lớn, đống lửa trên đất dập tắt. Tiếng tích tích lịch lịch trong tiếng mưa, nhân vật chính sợ run cả người, hướng về phương xa vách núi chạy tới, ở nơi đó có một hang động có thể tránh mưa. Trên đường, lại có hai cánh tay cầm cái vồ gỗ quái vật ngăn cản nhân vật chính đường đi. Rang rắc. Một tiếng xét, nhân vật chính trên lưng sắc cung cũng nổi lên tí tách ánh chớp. Nhân vật chính không có bắn tên, ngược lại là đem sắc cung ném xuống đất, xoay người chạy. Hai cái quái vật không buông tha mà đuổi đi theo, trong đó một cái quái vật túi người nhặt lên trên đất sắc cung. Chỉ là hai cái quái vật trí thông minh đều không đủ lấy ý biết đến, sắt trên cung mặt ánh chớp càng lai việc thượng xuyên là có ý gì. Rang lại làm một tiếng sét, lần này, lôi đỉnh vậy mà trực tiếp bổ vào cái kia cầm sắt cung trên người quái vật, hai cái quái vật trong nháy mắt mất mạng. Nhân vật chính đã sớm chạy đi, cho nên cũng không có bị sét đánh đến. Hắn nhặt lên trên mặt đất quái vật rơi xuống cái vỏ gỗ, tiếp đó hướng về vách núi chạy tới. Hang động tại giữa sườn núi, nhân vật chính chạy đến dưới núi, bắt đầu leo núi. Tại dày đặc nước mưa rọi rửa phía dưới, ngọn núi bắt đầu trở nên rất trơn, nhân vật chính mỗi bò một khoảng cách liền muốn hướng xuống lưu một điểm, cũng may tốn sức gian khổ, cuối cùng bò lên. Tiến vào trong huyệt động, nhân vật chính một bên vung lấy nước mưa trên người, một bên chờ đợi sau cơn mưa trời lại sáng. 6 Nương Tôn Hạo khiếp sợ, còn không vẹn vẹn những thứ này. Đằng sau cơ hồ mỗi một màn hình ảnh đều để Tôn Hạo cảm thấy nghẹn họng nhìn chơ chối. Nhân vật chính đi tới nóng bức núi lửa khu vực, bằng vũ khí sẽ tự động bốc cháy thiếu đốt, đốt sau một khoảng thời gian liền sẽ hủy hoại. Nhân vật chính đi tới rét lạnh khu vực, sẽ bị quắng đến run lẩy bẩy, chỉ có xuyên qua đổ trong, rét, ăn kháng hàn thực vật hoặc dựa vào đống lửa cùng bó đuốc mới sẽ không kéo dài tổn hại huyết. Dùng băng thuộc tính vũ khí địch nhân công kích, có thể đem chi băng, không ngừng rẽ mới có thể làm tan. Dùng điện thuộc tính vũ khí địch nhân công kích, địch nhân sẽ có bị choáng, vũ khí trong tay sẽ rơi xuống đất. Nhân vật chính có thể dùng một loại đặc thù nam châm năng lực hút lên kim loại vật thể, tỉ như hồng sắt, nện ở quái vật trên đầu đem nó đập chết. Có thể dùng một loại đặc thù khối băng năng lực trên mặt sông kết băng, cung cấp chính mình hành tẩu, leo trèo. Có thể dùng một loại đặc thù thời gian ngừng lại năng lực khóa lại cái nào đó vật thể thời gian, tỉ như đối với tảng đá lúc sử dụng ngừng, sau đó lên mặt truy gấp mạnh, liền có thể không ngừng tụ lực, nhường tảng đá bay rất rất xa. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều đặc thù thủ đoạn công kích, tỉ như từ trên núi đẩy tới cứ thạch, đem quái vật đập chết sáu. Càng làm cho người ta khiếp sợ lạ, những thứ này rườm rà phức tạp công năng, là có thể huấn dùng Ở trong video liền ít nhất biểu diễn 3 đến 4 loại phối hợp lợi dụng phương thức, rõ ràng chỉ cần các người chơi nguyện ý khai quật, chắc chắn còn có thể thu được càng nhiều lợi dụng phương thức. Tôn Hạo đã thấy choáng. Hắn hiểu được Trần Mạch đề mục là ý gì. Cái gọi là hoàn cảnh tương tác cơ chế, không phải liền là bây giờ đang tại biểu diễn cái này hóa học dẫn dơ cao sao? Trong hoàn cảnh cơ hồ mỗi một cái nguyên tố đều có chính nó tác dụng. Tây có thể đốt tuổi, tuổi có thể đốt đống lửa, đống lửa có thể nung thịt, bãi có thể thiêu đốt, thiêu đốt sẽ sinh ra lên cao khí lưu sáu. Đương nhiên, những thứ này đều là tiểu hài tử đều biết hiện tượng tự nhiên a. Nhưng Chưa bao giờ bất luận cái gì một trò chơi từng làm như thế. Ở trong đêm, cây cũng là chàng cảnh mô hình, lái xe đều đụng không ngừng thảo chỉ là sẽ theo người đi lại mà lắc lư, hoặc giấu cái người sống cái gì, tuyệt đối sẽ không bởi vì một ném xuống đất bó đuốc mà thiêu đốt đến nỗi cánh đồng tuyết cùng núi lửa, cũng chỉ là vì phong phú chẳng cảnh, nhân vật chính liền xem như mặc quần đuổi tại trong đống tuyết chạy, cũng sẽ không có vấn đề gì xấu. Thế nhưng là, tại loại này mới tinh hóa học dẫn dơ cao phía dưới, những thứ này nhìn đương nhiên hiện tượng tự nhiên, cũng có thể ở trong game xuất hiện. Cây sẽ bị chém ngã, thảo sẽ bị đốt sạch, người sẽ bị tổn thương do giá Z6. Tôn Hạo đã rất khó thuyết minh kích động của mình chi tình, hắn rất khó tưởng tượng, cái này điếu tạc thiên hóa học dẫn dơ cao nếu quả như thật ứng dụng đến rồi trong trò chơi, thật là là một cái cỡ nào chân thực, cỡ nào tự do thế giới. Tôn Hạo triệt để tâm phục khẩu phục, nguyên lai like mình sáu. Bây giờ còn thật sự chỉ có thể đóng vai một điều sẽ hô 666 cá ướm mới. Kỳ thực không chỉ là Tôn Hạo, đang ngồi tất cả mọi người khi nhìn đến hóa học dẫn dơ cao hiệu quả thực tế sau đó, đều cảm giác vô cùng kinh diễm. Mặc dù rất nhiều người đều phụ trách cái này hóa học dẫn dơ cao bên trong một bộ phận nội dung nghiên cứu phát minh nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến toàn thân biểu hiện lại là như thế sáng sói có người không khỏi vấn đạo cửa hàng trưởng cái hệ thống này sẽ làm đến trò chơi mới bên trong sao. chúng ta trò chơi mới đến cùng tên gọi là gì chân mạch cười cười, cười nhẹ nhàng đánh con chuột Tắc nhĩ đạt chuyển nói hoang dã tri thức 871 thứ 877 chương thiên hạ đệ nhất canh một Tắc nhĩ đạt chuyển nói lại là một cái mới im Tuy đối với cái này đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn thấy cái tên này thời điểm rất nhiều người vẫn là sử suốt một chút Bởi vì từ trên tên đến xem, trò chơi này tên cùng Trần Bạch trước đây trò chơi tác phẩm đặt tên phương thức không giống nhau, mang theo một chút phong cách tiểu Nhật. Trước kia tác phẩm, tỉ như Hắc ám chi hồn, nước Mỹ tận thế, thích khách tín điều các loại, hàm nghĩa đều vô cùng khắc sâu lại nội ra, các người chơi nhìn thấy cái tên này, liền có thể đại khái đoán được cách chơi cùng điểm nhắm nháy. Nhưng mà tác nhĩ đạt chuyện nói cái tên này, liền lộ ra rất trống hiện. 20 mươi truyền thuyết loại tên này cũng không hiếm thấy, trước mặt cái này Tắc nhĩ là sáu. Hiển nhiên là một bản gốc khái niệm, hoặc chính là tên người, hoặc chính là địa danh. Bất quá Đại gia rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển dời đến thiết kế khái niệm bản thảo chi tiết đi. Dù sao, Trần Mạch đặt tên thời điểm tùy tâm sử dụng tất cả mọi người đã thành thói quen, vấn đề là mặc kệ dạng gì trò chơi tên, giống như nghe quen thuộc cũng đều cảm thấy rất khít khao sáu. Liên quan tới tác nhĩ đạt chuyện nói rốt cuộc là cái dạng gì trò chơi? Ân, dựa theo có chút quảng cáo từ ý kiến, nó có thể là cho đến tận này tốt nhất khai phong thế giới trò chơi. Trần Mạch dừng một chút, lại nói, nhưng mà ta càng có khuynh hướng đem có thể hai chữ này cho bỏ đi. Nó chính là cho đến tận này tốt nhất khai phóng thế giới trò chơi 12. Tại Trần Mạch phía trước, liên quan tới tác nhĩ đạt truyện nói, có rất nhiều ý kiến. Tỷ như, mắt điểm thân tác, lớn nhất hùng tâm làm người ta rung động nhất trò chơi, làm cho người hoa cả mắt câu đố, ẩn tàng bí mật vô bờ bến hại lạp lô đại lục, làm cho người kinh diễm tương tác thế giới, các loại. Mà đối với trò chơi này đám fan hâm mộ tới nói, bọn hắn càng ưa thích dùng đơn giản thô bạo phương thức để diễn tả mình đối với trò chơi này yêu thích chi tình. Tác nhĩ đạt thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, cùng một năm còn có mấy kiểu đủ tư cách hô 20 thiên hạ đệ nhất tác phẩm, nhưng rõ ràng bọn chúng cũng không bằng tác nhĩ đạt như thế có lực lượng. Rất nhiều người sẽ đối với loại này gần như cùng nhiệt tín ngưỡng cảm thấy khó hiểu, đồng thời hoài nghi loại thuyết pháp này phải chăng quá khen. Thậm chí có một số người lại bởi vì tác nhĩ đạt truyện nói fan hâm mộ đối với quá độ thổi phồng mà sinh ra phản cảm. Nhưng mà, nó là trò chơi trong nghề, công nhận đứng đầu nhất trò chơi tác phẩm, thậm chí có một số người cho rằng, trò chơi bình chắc đã theo không kịp tác nhĩ đạt truyện nói thiết kế cấp bộ. Thậm chí liền có chút chuyên nghiệp truyền thông, so người chơi thổi đến còn hung ác. Tỷ như nổi tiếng trò chơi truyền thông cổ tạ cũ thậm chí dùng cao nhất, khai sáng thiên địa loại từ này hợp thành để dùng. Có thể thấy được rất nhiều trò chơi nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp mới là lớn nhất giá trị đầu lĩnh. Liên quan tới Tắc Nghĩ Đạt chuyện nói, có mấy cái như vậy điểm có thể khía cạnh kiểm chứng một chút thành công của nó. Nó là toàn bộ trò chơi sự thượng cho điểm top 5 trò chơi. Nó trò chơi bản thân lượng tiêu thụ thậm chí một trận vượt qua sở uýt lượng tiêu thụ, đến mức có chút người chơi gọi đùa Tắc nhĩ Đạt chuyện nói mới bán hơn 2000 nhiều tiền nghi. Con tiến đưa một đại sở uýt. Tại sở uýt máy này bán phía trước, nó đã từng một trận biến thành chế nếu như đi lùng tìm nị tẹn độ ít mà nói, nói không chừng còn có thể nhìn thấy rất nhiều chế rêu máy này ngôn luận. Phạm La nhìn qua máy này lưu thương. Cơ bản bạn thượng đối với nó chưa từng có bất luận cái gì chính diện đánh giá không có cái gì phe thứ ba nguyện ý đem trò chơi đặt ở một cái sắp thất bại trên bình đại đối với rất nhiều người tới nói, cái đồ chơi này đơn giản chính là một khối chuyên môn dùng để chơi đùa máy tính bảng, mà tương tự sản phẩm đã thất bại quá nhiều 6. Cái nào đó IGN biên tập đang cầm đến sở huỷ sau đó liền không kịp chờ đợi dựa theo chính mình nguyên bản cố hữu ấn tượng cho nó đánh 6.7 phân, về sau miễn cưỡng đổi thành 7.0 phân, bởi vì hắn thấy, cái đồ chơi này ai mua ai Về sau, tất đạt chuyện nói, hoàng giá chi bán, cái này biên tập nghĩ về sáu. Tất Nghĩ đạt chuyện nói cùng Sở Uyển cùng nhau bán, vì này tiểu tân chủ cơ hộ giá hộ thống, mà vẹn vẹn một trò chơi này, liền triệt để thay đổi tất cả mọi người quan niệm cố Hữu. Năm độ du hy kịch cơ bản khẳng định, bất kỳ một cái nào trò chơi truyền thông không cho tất nhĩ đạt chuyện nói đánh mắt điểm, vậy khẳng định là muốn vi phạm lương tâm của mình. Là một tên trò chơi nhà thiết kế, nếu như ngươi không thể cảm nhận được trò chơi này đến cùng tốt chỗ nào, khả năng này ngươi cần cân nhắc đội nghề, hoặc là dứt khoát thay cái đầu óc. Phe thứ ba đều đang nghĩ bằng tất cả phương pháp muốn đem mình trò chơi phóng tới Sở phía trên, nếu không thì bỏ lỡ chuyến xe này, Muốn mua trò chơi này, fan hâm mộ 6 giờ đi xếp hàng, phát hiện đội ngũ dòng giá gạt 3 cái cong, từ cửa ra vào xếp tới một con phù khác. Bán ngày thứ hai, Amazon sở hụt thêm tắc nhi đạt chuyện nói 6 trang, đã cần ngoại định mức tăng giá 120 đô la Mỹ rất nhiều bị thúc ép thêm tiền người chơi tức giận biểu thị, không phải là một tắc nhi đã sao. Nintendo người khi dễ chúng ta chưa thấy qua. Nhưng mà tại trò chơi tới tay sau đó, bọn hắn chỉ có thể thừa nhận, "Ân, chúng ta chính xác chưa thấy qua." 6. Đối với Trần Mạch mà nói, tắc nghi đạt chuyện nói đối với hắn mà nói ưu tú nhất chỗ, là khai phóng thế giới thiết kế hóa học động cơ. Hóa học động cơ cái từ này chính là do tác nhĩ đạt truyện nói sáng tạo, mượn từ cái khái niệm này, tác nhĩ đạt truyện nói ở trong game cơ hội chế tạo một cái không gì không thể thế giới, trên bản đồ trang trí tính chất nguyên tố cũng đều có phong phú tương tác tính chất. Cái khái niệm này tại trong thế giới song song cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua, nếu như đem toàn bộ hóa học hệ thống đem đến World giờ trong trò chơi, hiệu quả kia tất nhiên càng thêm rung động. Đến nỗi khai phong thế giới 6, chân mạch kiếp trước có rất nhiều khai phong thế giới cho chơi, mà tác nhĩ đạt truyện nói nhưng là một cái dạy Âu Mỹ đại hán làm khai phóng thế giới cho chơi. Cho nên, tại World Zero trên bình đài tái hiện tác nhĩ đạt truyện nói sẽ là một kiện vượt thời đại hành động vĩ đại. Verse giờ bản tặc nhí đạt chuyện nói, tại góc nhìn Phương Diện đem cho phép người chơi tại ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba ở giữa tự do hoán nổi, tại đẹp thuật phong cách Phương Diện nhưng là kéo dài nguyên tắc phong cách, nhưng ở tinh tế độ cùng hình ảnh tấm mấy phương mặt sẽ có tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, còn sẽ có chuyên môn sở bị phiên bản, bất quá cho dù là sở bị phiên bản, cũng sẽ so kiếp trước nội dung càng thêm hắc khoa kỹ. 12. Nhạc Huệ sản phẩm mới buổi họp báo bên trên. Toàn bộ buổi họp báo đã dần dần tiến vào hồi cuối, không khí hiện trường cũng vô cùng nhiệt liệt. Chu Giang Bình trên đài thẳng thắn nói, giới thiệu Nhạc Huệ sắp đẩy ra sản phẩm mới. Năm nay, Nhạc Huệ hoàn thành từ điện thoại đến Mr. Chí năng mắt kiếng vừa qua, có thể nói là hướng về phía trước bước vào một bước dài. Mà ma trận mắt kiếng thành công lại nhanh chóng kéo theo những thứ khác chức năng sản phẩm, tỉ như chức năng đèn điện, TV cùng với các đồ điện gia dụ. Bởi vì ma trận mắt kiếng người sử dụng có thể dùng con mắt trực tiếp ý niệm khống chế trong nhà tất cả chức năng đồ điện, cho nên cũng kéo theo các nhạc huệ nhãn hiệu sản phẩm tiêu thụ. Ma trận mắt kiếng thành công cũng làm cho nhạc huệ nhãn hiệu này ở trong ngoài nước nổi tiếng tăng vọt, Chu Giang Bình trong lòng quả thực là trong bụng nở hoa. 872 thứ 878 chương sở uyển tờ rồ canh 2 sản phẩm mới buổi họp báo đã ban bố 3 kiểu điện thoại mới cùng một chút những thứ khác gia dụng trí năng thiết bị, đại bộ phận fan hâm mộ cũng đều đủ hài lòng. Nhưng mà, cái này lại còn còn chưa xong. Mang theo ma trận mắt kiếng Chu Giang Bình nhẹ nhàng phất phắt tay, trên màn hình lớn ra hiện liêu nhất máy mới thiết bị. Dưới đại khán giả xửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Bản mới sở uyển. Theo Chu Giang Bình không ngừng mà giảng giải bản mới sở uyển tính năng, dưới đại khán giả cũng là phản ứng không giống nhau, có người mừng rỡ, có người không hứng thú lắm. Này đại mới sở uyển gọi là sở Ở mọi phương diện cũng trở dùng trước mặt kỹ thuật mới nhất, tại mỗi cái phương diện độ một đời sở huýt đều có tăng lên cực lớn. Tính năng, thể tích, bay liên tục, hình ảnh các phương diện tham số, cũng là toàn phương vị treo lên đánh đời trước. Lần này sở huýt không chỉ có trở nên càng thêm tinh bạc, liền khung đều trở nên quá hẹp, cơ hội làm được toàn diện bình phong. Hơn nữa, sở huýt lại không cần camera, cho nên cũng sẽ không cần xấu bẹp mỹ nhân mè bén, tóc cắt ngang chán bình phong hoặc bà mối nút rồi, chính diện cũng không có hôm khóa loại vật này, vô cùng sẽ. Lấy xuống hai cái tay cầm sau đó cầm ở trong tay, giống như là một khối màn hình. Ngoài ra Còn có một cái phi thường cường đại công năng, chính là sơ huyệt tơ rô ủng hộ và ma trận kính mắt lam nha kết nối, hơn nữa hai người thích phối tính năng làm qua chiều sâu điều ưu. Đương nhiên, giá cả cũng vô cùng cảm động, 3988. Bản tuần thứ nhất sẽ mở ra giảm đi, 3588 liền có thể vào tay. Vốn là tất cả mọi người đối với cái máy này đều thật cảm thấy hứng thú, nhưng lại nhìn một cái cái giá tiền này, rất nhiều người trong nháy mắt thay đổi một bộ cái giày biểu lộ. Nhưng, sơ huyệt tơ rô sau đó vẫn còn có sản phẩm mới. Chu Giang Bình lại lần nữa phất phắt tay, trên màn hình lớn lại xuất hiện một đài mới thiết bị. Ma trận kính mắt kỳ hạm bản. So với ban đầu cao phối bản ma trận kính mắt, lần này kỳ hạm bản ma trận mắt kiếng phối trí lại lần nữa để cao, có thể duy trì phức tạp hơn Mr trò chơi, lại ủng hộ hoàn toàn toànเวอร์ giờ biểu hiện hình thức. Xem như Mr kính mắt mà nói, vốn chính là có thể biểu hiện thực tế cùng hư hào nội dung, mà lần này kỳ hạm bản ma trận kính mắt có thể hoàn toàn che lậy lại thực tế tầm mắt, hoàn toàn biểu hiện giả lập nội dung. Chỉ bất quá, giá cả cũng vô cùng cảm động. 109990 nhìn thấy cái giá tiền này, vốn là cảm thấy rất hứng thú đại gia lại là trong nháy mắt đổi lại một bộ quấy dây biểu lộ. Tại nhạc huệ sản phẩm mới buổi họp báo trực tiếp gian bên trong, Trong nháy mắt là một mảnh tại hạ gia cảnh bần hàn, cao từ mưa đạn thổi qua 6. Hai cái này sản phẩm đúng là xem như áp chụp sản phẩm lấy ra, phối trí cũng đầy đủ ngậm trong mồm, chính là cái giá này, cũng chính xác làm cho người yêu thương chút. Sơ Huệ tự dò so sánh đời thứ nhất sơ huệ giá cả trực tiếp gấp bội, mà ma trận kính mắt kỳ hạng bản cũng so ban đầu cao phối bản trực tiếp đắt 3000 khối tiền. Tại rất nhiều người xem ra, tính năng đúng là lên rồi, nhưng cái này tỷ suất chi phí hiệu quá 6. Cơ bản bản thượng là không còn sót lại chút gì. Rất nhiều người đau lòng nhức mà tỏ vẻ, Chu Giang Bình, sơ tâm của ngươi đâu? Người tốt nhất suy nghĩ một chút trước đây nhãn hiệu này vì cái gì gọi nhạc huệ, còn không phải bởi vì tương đối lợi ích thực tế sao? Kết quả bây giờ giá tiền này cảm giác đều tăng thêm tín ngưỡng quá giá 6. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói dựa theo sản phẩm mới phối trí, cái giá tiền này vẫn là giàu nhân ái, chỉ là đối với đại bộ phận tiêu tan phí giả tới nói, cao phối đồ vật bản thân liền là quý A6. Nhạc huệ sản phẩm mới buổi họp báo ở trên mạng chế tạo rất nói nhiều đề, mà vây quanh sở ẩn tợ cùng kỳ hạm bản ma trận kính mắt, đáng người cũng triển khai thảo luận. Nhạc huệ sản phẩm mới thật cờ MN quý A6. Ta cảm giác, nhạc huệ là cấp thấp sản phẩm mở ra thị trường. Bây giờ thị trường chiếm hữu tỷ lệ lên rồi, cũng liền có lực lượng đẩy ra một chút cao phối thiết bị, thêm một bước mở rộng cao cấp thị trường. Theo lý thuyết, những thứ này cao phối sản phẩm mới đều là cho kẻ có tiền chuẩn bị rồi. Có hay không đại thủ tự cho giải độc một chút, sở Uintzo cùng kỳ hạng bản ma trận kính mắt có đáng giá hay không vào? Tuần đầu giảm đi a. Em, thổ hào tùy tiền mua, trước mắt cao phối nhất, đến nội ta đây loại nghèo bứ 6. Quá dày. Ý là tỷ suất chi phí hiệu quả không cao rồi. Không phải tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề, ta tới phân tích một chút a, sở Uint chính là một cái phụ nữ trẻ em cơ. Phụ nữ trẻ em cơ biết có ý tứ gì đi. Chơi cái này mọi tử chiếm đa số, tiểu hai chiếm đa số, ngươi xem một chút sơ hỷ phía trên trò chơi, giống siêu cấp mã lý áo loại này, cũng là câu đố, giải mã thuộc tính rất mạnh trò chơi. Là, có hát gám chi hồn loại này, nhưng trung quy là cực tiểu số, hơn nữa, hắc ám chi hồn hạch tâm phấn đều là ở verz bên trên chơi. 6. Giống như đúng là, sơ hỷ xong nhân mô thức chính là cho hiện bạo sưng cùng đám tình nhân chơi, cũng đúng là mọi tử chơi tương đối nhiều a 6. Đúng vậy à, cho nên ngươi cảm thấy một cái phụ nữ trẻ em cơ, muốn cao như vậy phối trí làm gì? Cái này máy cường hạng 4 là không ở hình ảnh cùng tính năng, mà là tương tác tính chất cùng cách chơi. Coi như người đem tờ rồ mua về nhà, có cái gì tờ rồ mang lên mà nguyên bản mang không dậy nổi trò chơi sao? Rất ít. Đương nhiên, giá cả gấp bội, chơi chắc chắn thoải mái hơn, nhưng chỉ ta dùng sở uỷ cảm giác tới nói, nguyên bản tính năng cũng là tốt, không có mang không nổi trò chơi. Ma trận kính mắt kỳ hạm bản cũng là một cái đạo lý, ngươi là kẻ có tiền ngươi liền mua, nhưng mà trước mắt ma trận kính mắt cao phối bản đầy đủ chạy tinh linh thế giới, cũng không có cao hơn phối trò chơi cho ngươi chơi. Ngươi nếu là người nghèo mà nói, lại mua cái kỳ hạm bản ma trận kính mắt ý nghĩa ở đâu? Ta xem kỳ hạm bản ma trận kính mắt có thể kết nối sờ hượt, có thể cùng Vở Giờ một dạng ý thức khống chế chơi đùa, cái này tốt giống rất điều a. 6. Người đi thử xem Vở Giờ liền biết, Vở Giờ sân thượng chủ yếu ưu thế ở chỗ đại nhược cảm, thân thể cảm giác, ý thức điều khiển vật này, nói nó lợi hại cũng rất lợi hại, nhưng không có lợi hại đến trình độ kia. Ít nhất ta cảm thấy sờ hượt kèm theo tay chui dùng rất tốt, hơn nữa nó là cái bình diện biểu hiện, cũng không phải Vở Giờ biểu hiện, ta cảm thấy ý nghĩa không lớn. Giống như cũng là, tại sờ hượt bên trên chơi đùa, giống như lấy tay cầm cũng không kém a. Rất nhiều người một trận phân tích, ra kết luận giống như không có gì tất yếu mua A6. Đương nhiên, tại có ít người xem ra loại này phân tích là rất buồn cười, sản phẩm điện tử vốn chính là mua mới không mua cũ, mới cao phối bản sản phẩm tại sử dụng bên trên toàn diện treo lên đánh trước đây, sớm mua sớm hưởng thụ đi, bây giờ không có cao hơn yêu cầu trò chơi, về sau nhất định sẽ có ai cho nên, rất nhiều người vẫn là thừa dịp tuần đầu giảm đi nhau nhau đã mua, còn có một phê người chơi nhưng là tại quan sát bên trong, muốn đợi cơ hội thích hợp mới hạ thủ. Các người chơi còn nhau, nhau buồn bực, như thế nào trận mạch lần này không có phối hợp với làm tiên truyện. Trước đó ma trận tính mắt bán Trần Mạch đều cố ý cho làm trò chơi, đủ loại quảng cáo đánh khí thế hưng hực, lần này như thế nào không có động tĩnh. Kết quả nhà thuế tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo ngày thứ 3, Trần Mạch bên kia động tới yên tĩnh. Trần Mạch trò chơi mới, đem đồng dạng thượng tuyến sờ bịt mình lại, mà lại là nhằm vào sờ bịt làm ra đặc biệt ưu hóa bạn. Mấu chốt nhất là, cái này trò chơi mới, muốn hiệu suất cao nhất quả chơi đùa, chỉ có sờ bịt tờ rồ có thể chạy đứng lên. Rất nhiều người chơi lúc đó liền kinh ngạc, lai like chờ ở tại đây chúng ta đây. Đúng vậy à, cùng ma trận kính mắt cũng là Trân Mạch thân nhân tử, làm sao có thể liền như vậy buồn tẻ mà tuyên bố đâu sáu. Chỉ là rất nhiều người có chút buồn bực, Trần Mạch bây giờ làm cũng là Verzzer, đem Verzzer trò chơi trở khách đến sở Huệ tở dở bên trên. Hắc ám chi hồn ngược lại là cũng như vậy làm qua, hoàn toàn có thể đi. Nhưng vấn đề ở chỗ 6. Trò chơi này sở Huệ chỉ có thể thấp phối chạy, chỉ có tờ dở chạy lên cao phối. Trò chơi này 6. So Hắc ám chi hồn còn lớn hơn. 873 thứ 879 trường phim hoạt hình gió ba kênh Trần Mạch trò chơi mới mọi chuyện còn chưa ra gì, liền trò chơi tên đều không có phóng suất, các người chơi liền đã chờ lên. Bây giờ đối với tại rất nhiều người chơi tới nói, Dự đoán Trần Mạch trò chơi mới đã trở thành cách mỗi mấy tháng liền sẽ có một lần làm theo thông lệ, mặc dù mỗi lần đều không người nào đoán đúng, nhưng 6. dạng này mới càng đáng giá đoán không phải sao? Cùng lúc đó, đến rồi giữa 5 giai đoạn này, đủ loại trò chơi tác phẩm cũng nhao nhao chạy ra phong thanh. Có dây tính chất lên, cũng có khai phóng thế giới trò chơi, nhưng khai phóng thế giới trò chơi so với những năm qua đến thuyết minh lộ ra ít đi rất nhiều, từ đầu năm đến bây giờ, nhìn được cũng chỉ có hai kiểu mà thôi, trong đó còn có một kiểu là Trần Mạch tự mình làm thích khách tiến điều. Ngược lại là tuyến tính chất game bên trong cũng không tệ, tác phẩm tại năm nay nhiều xuất hiện bốn, năm bộ Tuy Trần mạch hoàn toàn không có lộ ra liên quan tới trò chơi mới bất kỳ tin tức gì nhưng có một kỹ thuật chính làơ bu rất nhiều người phỏng đoán Tất nhiên đây là một cái sẽ chở kháchsơ bị tờ rồi trò chơi 6 cái kia rất có thể là tuyến tính chất đêm bởi vì theo trước đó kinh nghiệm đến xemsơ bị tính năng cùng vợ giờ cabin trò chơi so ra kém rất xa dù sao bị là cầm máy Xbox có thể bên người mang theo mà vợ giờ cabin trò chơi lớn như vậy một đống hai người bất luận là đang vẽ mặt tính năng mỗi cái phương diện đều hoàn toàn không so được đại gia muasờ bị là bởi vì nó tiếng nghi Loại sách tay, nhưng thật muốn bảnh trướng đến cùng vờ giờ cabin trò chơi đi so thể nghiệm cùng hiệu quả, đây chính là thạch nhạc trí, dù sao một cái là hơn 2.000 khối, một cái là hết mấy bạn, giá tiền này kém gấp mấy chục lần đâu. Cho nên, hát cám chi hồn loại trò chơi này cấy ghép đến sở huyệt phía trên đi, muốn làm ra rất nhiều tài nguyên lên điều chỉnh cùng cắt xén tuy cách chơi là một mạch tương thừa nhưng khắp mọi mặt thể nghiệm đều có lại quá nhiều. Hơn nữa, thích khách tín điều là không có hướng về sở huyệt bên trên di chuyển, bởi vì dung lượng quá lớn. Cám chi hồn quá trình tương đối cố định, mà ưu tố cửa hải thiết kế mức độ lớn nhất mà tiết kiệm trò chơi cần tài nguyên, lượng, cũng không có nhiều như vậy khắc huyền đặc hiệu cùng cực hạn mỹ thuật hiệu quả, cho nên tây ghép đến sở uỷ phía trên mới có thể lưu loát vận hành. Nếu như là thích khách tín điều, khởi nguyên loại cấp bậc này trò chơi hướng về sở uỷ bên trên di thực, cũng không phải nói không được, ngược lại tiến liền xong việc, nhưng trò chơi thể nghiệm bên trên, chắc chắn không bằng sở tịt bản hắc cám chi hồn. Căn cứ mức độ lớn nhất lợi dụng sở uỷ tính năng cân nhắc, tính chất game vẫn là tương đối tiết kiệm tài nguyên một chút. Huống chi, tuyến tính chất game lấy tay à, đừng nói năm ngoái nước mỹ tận thế Năm nay điên tính lĩnh mặc dù nhỏ chúng, thế nhưng vẫn như cũ đem loại điện ảnh này lời nói ưu hữu thế cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đại gia đều sợ kẻ ra quần. Bất quá, cũng có chút người đưa ra, sợ Sir Winterzo lại ra, có phải hay không chính là vì ở phía trên tây ghép càng nhiều lợi hại hơn trò chơi. Nói không chừng là tây ghép thích khách tiến điều, khởi nguyên loại cấp bậc này trò chơi cũng nói không chừng đấy chứ. 6. Đang thảo luận trần mạch trò chơi mới đồng thời, một đạo đề mục ở trên internet phát hỏa. Cái đề mục này sớm nhất là ở một chút trò chơi nhà vẽ tiểu nhóm nội bộ bên trong xuất hiện, lập tức nhanh chóng lan tràn tới diễn đàn nhỏ nhoi, vẫn đắp trên website. Tiết mời nguyên bản tiêu đề là: Muốn gia nhập Lôi đỉnh lẫn nhau ngu sao? Thử ngượng ngùng đạo đề này a. Không thể không nói, cái tác giả này am hiểu sâu tiêu đề đảng tinh túy, chỉ là cái tiêu đề này liền đã dẫn phát rất nhiều người điên cuồng phát. Không chỉ là các người chơi, rất nhiều nhà vẽ kiểu nhóm nội bộ bên trong, mọi người cũng đều đang thảo luận vấn đề này. Quay chung quanh hoàn cảnh tương tác cơ chế, thiết kế một cái đặc biệt chiến đấu hệ thống. Bất luận là người chơi vẫn là nhà thiết kế nhóm, tất cả mọi người là rất muốn vào, vào Lôi đỉnh lẫn nho ngu, dù sao bây giờ đây là quốc nội một nhà duy nhất đỉnh tiêm đại hán, đãi ngộ càng là không thể chê. Hơn nữa, cho dù là những cái kia đối với hiện trạng rất hài lòng, không muốn gia nhập vào lôi đình lẫn nhau ngu nhà thiết kế nhóm cũng đều rất hiếu kỳ, Trần Mạch tự mình ra đề mục, lại là bộ dáng gì? Dựa theo người mở tổ Tỷ thuyết Pháp, vấn đề này là lần này trò chơi thiết lập kế đại tái cuối cùng vấn đề, là Trần Mạch tự mình ra. Đáp được tốt, liền có thể trực tiếp tiến vào Trần Mạch đang tại nghiên cứu mới nhất hàng ngũ. Đang vấn đáp cộng đồng bên trên, vấn đề này trong nháy mắt liền lựa chạy tới, xuất hiện mấy ngàn đấu đáp án, đáp đệ nhân trung thậm chí có rất nhiều nổi tiếng quốc nội nhất đến nhà thiết kế. Nếu như là ngươi, sẽ như thế nào thiết kế Trần Mạch yêu cầu hoàn cảnh tương tác hệ thống? Rất nhiều người đều đối vấn đề này phát biểu cái nhìn của mình mà mấy cái cao khen câu trả lời quan điểm càng là một cách lạ kỳ nhất trí cho rằng khả năng này đại biểu cho Trần Mạch giai đoạn tiếp theo nghiên cứu phương hướng cũng có rất nhiều người viết ra khá vô cùng phương án thiết kế thu hoạch rất nhiều đồng ý thậm chí có chút nhà thiết kế suy tính đem mình phương án đầu nhập tức Tiễn nhưng Trần Mạch trong lòng câu trả lời tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì không có người biết có ít người còn có nghi vấn vụ trộm hỏi vạch Trần giả tiết lộ khảothí vấn đề thật sự không quan hệ sau vạch chân giả trả lời không quan hệ toàn bộ thiết lập kế đại tái vấn đề cũng không có yêu cầu bản mật Vì thực loại chuyện này, Trần Mạch căn bản cũng không để ý, đó là một rất trống hiện đề mục, chỉ dựa vào hoàn cảnh tương tác cơ chế mấy chữ này, ai có thể nghĩ ra được toàn bộ hóa học hệ thống động cơ. Cho dù có người hướng về phương diện này cân nhắc, tại hắn còn chưa bắt đầu đã được duyệt phía trước, cấp nhị đản truyện nói cũng đã làm được. Ngược lại là đem thoại để thả ra, cho đại gia hoạt động mạnh hoạt động mạnh tư duy, rất tốt. Ngược lại, các ngươi cũng không đoán ra được. 6 tháng 8 tháng, đủ loại đại tác tin tức nhau nhau lộ ra ánh sáng. Có phóng tuyên truyền đồ, trò chơi tư liệu, cũng có phóng tuyên truyền video thậm chí thí chơi video. Trần Mạch cũng không cam chịu rất lại phía sau thả ra 6, hệ u tên cùng một chương khái niệm đồ. Rất nhiều người chơi đều kinh ngạc, chân mạnh thực sự là càng live việc sẽ lửa gà chuyện, một cái tên thêm một chương đồ, cái này mẹ nó liền xem như tuyên truyền. Hơn nữa, nhìn thấy bức tranh này, rất nhiều người chơi đều cảm thấy có chút ngộng. Đó là một cái gì hòa phong? Đang vẽ mặt phía bên phải, là một người mặc màu lam áo nam tính nhân vật đang tại vách núi thẳng đứng leo núi, mà hình ảnh chủ thể bộ phận, nhưng là một cái tuyệt đẹp viễn cảnh. Mặt trời mới mọc xuyên tấu qua Bạc vân, cho núi xa, xa thể hình dáng khoác lên một tầng dư huy, mơ hồ có thể thấy được nơi xa một ngọn núi lựa cao vút trong mây. Trấn vị châu góc nhìn, có cao vút tháp cao, có vượt hồ cầu lớn, còn có đồi núi, vùng quê, sơn lâm, thần tứ sáu. Kết cấu sắp đặt không có vấn đề, phong cảnh cũng rất đẹp, duy nhất có điểm kỳ quái là 6. Tạp thông phong cảm giác có chút mạnh. Không chỉ có là toàn bộ đồ phối màu có tạp thông phong, liền nhân vật chính thiết kế cũng là, tạo hình, trang phục, động tác các phương diện cũng là tràn đầy tạp thông phong. Đương nhiên, không phải loại kia đặc biệt ngây thơ tạp thông phong, tương đối tiếp cận phong cách tiểu nhật, hoặc có lẽ là toàn bộ hoàn cảnh cho người cảm giác giống như là tranh màu nước. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng thực phải không quá dính dáng. Rất nhiều người có chút mộ chân mạch đây là 6 đổi hoa Phong trong đối tượng chân mạch giống như rất ít làm loại này tạp thông phong trò chơi đương nhiên thực vật đại chiến cương thi loại kia không coi là 6 Nhìn một chút gần đây tác phẩm bất luận là nước Mỹ tận thế vẫn là thích khách tín điều chỉnh thể cũng là hướng về tinh tế hóa tả thực cái kia đường đi thu ẩu cái này cũng là bây giờ trò chơi nghề nghiệp đại xu thế hận không thể đem trò chơi làm được cùng thực tế đồng dạng tinh tế như vậy 6 cái này gọi là tác nhĩ đạt chuyện nói trò chơi rốt cuộc là gì tình huống 874 thứ 880 chương chúng ta chính là chủ lưu mỹ thuật phong cách 4 canh hỏa phong này có chút tao, chuẩn rất nhiều người eo. Mọi người phản ứng đầu tiên đều cũng có điểm có hiểu, Trần Mạch đây là lại muốn thả bản thân. Không thể không nói, Trần Mạch cuối cùng sẽ làm ra một chút hoàn toàn ngoài ý liệu thiết kế, thậm chí cùng các người chơi dự đoán hoàn toàn đi ngược lại. Tuy thường xuyên thu được một chút kinh hỉ là chuyện tốt, nhưng có đôi khi bởi vì này chút kinh hỉ mà những các người chơi hoài nghi mình trí thông minh sẽ không quá tốt rồi xấu. Các loại, ta có chút nhìn không hiểu, Trần Mạch cái này trò chơi mới, chơi như thế nào lên phim hoạt hình rõ. Anh nha, cái này không tính phim hoạt hình rõ rồi. Đây là 6. Ấn 6. Tranh sơn dầu gió. Màu nước gió. Tóm lại, giống như cùng hiện tại chủ lưu phong cách có chút xui xẻo đạo nhi chỉ 6. Để cho ta nghĩ tới một ít mạn gạ cảm giác. Đúng vậy à, hắn thực phong cảnh nhìn còn tốt, chủ yếu là nhân vật này, nhìn không phải đặc biệt quen thuộc a. Nhưng mà nhân vật và phong cảnh phong cách vô cùng nhất trí a, không có tâm bệnh. Đi, dù sao cũng là trần bạch, hắn muốn chơi thế nào, liền chơi như thế nào a 6. Thảo luận nửa ngày, mọi người nhất trí ý kiến là rất tốt, nhiều một chủng phong cách trò chơi, không có tâm bệnh. Nhưng mà 6 Trò chơi này rốt cuộc là một cái trò chơi gì đâu? Rốt cuộc là trò chơi gì mới có thể dùng loại này họa phong tới làm đâu? Tuy đại bộ phận người chơi đối với Trần Mạch đều có một loại tin tưởng vô điều kiện, nhưng nhìn thấy họa phong này, rất nhiều người ngoài miệng nói rất tốt, trên thực tế đối với cái này trò chơi hứng thú từ từ hạ xuống. Dù sao tuyệt đại đa số người cũng là thích xem nhang trị, mà đối với bây giờ vở giờ trò chơi tới nói, cao nhan trị mang ý nghĩa giả thực, mô phỏng cảm ứng, khoa trương, đặc hiệu không huyễn, giống như thần bí hải vực loại kia, chỉ là nhìn thấy nhân vật trên mặt nhỏ xíu lỗ chân lông, rất nhiều người chơi liền đã không nhịn được muốn mua mua mua. Không thể không nói, liên tắc nhĩ đạt chuyện nói thả ra tờ thứ nhất nguyên bản vẽ mà nói, đúng là không thể nào hấp dẫn người 12. Cũng có một chút người chơi đối với loại này họa phong biểu thị ra hợp lý lo nghĩ, chỉ bất quá 6. cũng không có nhận được Trần Mạch bất kỳ đáp lại nào. Không trả lời mới là bình thường, trên thực tế, Trần Mạch nhỏ nhoi mỗi ngày đều muốn thu đến mấy ngàn phong PM, hắn đến cùng có thể hay không nhìn nhỏ nhoi PM cũng là ân số, chớ nói chi là trở về PM. Đối với Trần Mạch mà nói, nhỏ nhoi thì tương đương với là một cái tuyên bố mới bơi tin tức bình đại, cùng tiện thế nào đó người lãnh đạo đầy đặc biệt trị quốc không sai biệt là vi tứ. Trong tổng bộ Tiễn Quân cũng hỏi rất nhiều người đều ở đây hỏi vấn đề, cửa hàng trưởng, cái này đẹp thuật phong cách, đến cùng tốt chỗ nào a? Tiễn Quân rất rõ ràng, cái này đẹp thuật phong cách tiết kiệm thời gian sau. Cũng không tình xấu. Bởi vì tài liệu trong kho tuyệt đại đa số tài nguyên cũng là viết thực phong cách, cơ bản bản thượng cũng là thần bí hải vực cùng thích khách tín điều loại kia, làm tác nhĩ đạt chuyện nói loại này đẹp tuyệt phong cách, mang ý nghĩa hạng mục tổ mỹ thuật cần ngoài định mức tăng thêm rất nhiều lượng công việc. Nhất là cân nhắc đến tác nhĩ đạt chuyện nói là khai phóng thế giới, tài nguyên lượng tương đối lớn, cách làm này thì càng hao phí tinh lực. Nhưng mà, Trần Mạch đang làm phía trước liền đã cố ý nhấn mạnh hai cái kỹ Họa hình phong hòa bên ngoài quan phái, cái gọi là hoạt hình gió, chính là hiện ra mặt cùng mặt tối rõ ràng phong cách. Đơn giản tôi nói, tại hiện thực trung chiếu sáng phía dưới, hiện ra mặt cùng mặt tối là thay đổi dần quá độ mà ở rất nhiều ngày thức trong họa hình, thường thường chỉ là đem hiện ra mặt cùng mặt tối khái quát đi ra, trực tiếp bớt đi được trung gian thay đổi dần bộ phận. Đơn cử ví dụ đơn giản, tại một chút trong hạ niệm, tỉ như nhân vật nào đó lục sắc quần tại chiếu sáng ảnh hưởng dưới xuất hiện bóng tối, như vậy tại hiện thực trung cùng thực đẹp thuật phong cách bên trong, hẳn là thay đổi dần mà ở trong họa hình, toàn bộ hiện ra mặt cũng là màu xanh nhạt. Toàn bộ mặt tối cũng là màu xanh lá cây đậm, hai người ở giữa có hết sức rõ ràng hòa giới, hơn nữa chỉ có hai loại màu sắc, không có thay đổi dần sắc. Mà bên ngoài quang phái là chỉ, ở bên ngoài vẽ phong cảnh đồ thời điểm, bởi vì ngoại giới tia sáng biến hóa rất nhanh, cho nên họa sĩ cần cấp tốc bắt lấy cảnh sắc mà thủ, dùng sắc khối cùng bút pháp độ cao khái quát, tại màu sắc biến hóa phía trước tác phẩm hoàn thành. Cụ thể đến hoang dã chi tức bên trong, chính là lớn sắc khối, vẽ tay cảm giác, khoa trương đại khí đấu thị, cho người ta một loại tranh màu nước cảm giác. Mà vì phối hợp loại hình ảnh này hiệu quả, tác nhị đạt truyện nói bên trong đặc hiệu cũng không phải dùng hạt đặc hiệu, mà là chụp tấm họa hình. Loại này đặc hiệu càng thêm rõ ràng, càng có đả kích cảm giác, cũng càng có nhận ra độ. Nhưng mà đối với đẹp tuyệt phong cách bản thân, Tiễn Côn thật sự không nghĩ ra được tại sao phải làm cái này trùng phong cách. Trần Mạch vẫn đạo, "Vậy ngươi nói một chút, cách làm này chỗ tốt cùng chỗ xấu?" Tiễn Côn nghĩ nghĩ, "Chỗ tốt có thể chính là phụ lên lượng rất nhỏ, giảm mất phần cứng gánh vác." Đến nỗi chỗ xấu xấu, cùng hiện tại chủ lưu đẹp thuật phong cách đi ngược lại. Trần Mạch cười cười, "Tiễn Côn cho tới nay đều rất ít phụ trách mỹ thuật phương diện thiết kế, chủ yếu là hệ thống và chỉ số phương diện, cho nên hắn cùng rất nhiều người chơi một dạng đối với cái này trùng phong cách không hiểu cũng là bình thường." Trần Mạch giải thích nói, đầu tiên là đại đại giảm bất phần cứng gây vác, nhường tác Nghị đạt chuyện nói tại sở uyển tợ rồi bên trên có thể cao tấm tỷ lệ, cao chất lượng hình ảnh chơi đồ thứ yếu là cái này, chủng phong cách gần như không trải qua lúc. Vật lý phủ lên hàng năm đều ở đây đổi mới, viết thực phong cách một năm so một năm càng mạnh hơn, nếu như dùng viết thực phong cách tới làm mà nói, 1, 2 năm phía sau trò chơi này hình ảnh nhìn liền là hậu. Mà hắn là tối trọng yếu ý nghĩa ở chỗ, có thể nổi bật ra một loại chủ nghĩa lãng mạn màu sắc. Tắc Nghị đạt chuyện nói không phải lớn cũng không phải lịch sử, nó là một cái chuyện cổ tích, cho nên cái này chủng phong cách là thích hợp nhất tác Nghị đạt chuyện nói phong cách. Đến nỗi cùng chủ lưu đẹp thuật phong cách đi ngược lại 6 cái gì là chủ lưu đẹp và phong cách chúng ta làm chính là chủ lưu đẹp thuật phong cách. cáchệ côn á khẩu không trả lời được nhẫn nhịn nửa ngày nói 6 như bức 6 khi thực tại Trần Mạch kết trước ắc nhị đạt chuyện nói đẹp thuật phong cách cũng gây nên qua một số người chơi chất vấn rất nhiều người lấy ra đen tắc nhĩ đạt chuyện nói hạch tâm quan điểm chính là nói nhiều như thế người cái này đẹp thuật phong cách không phải liền lạc bởi vì cơ năng không đạt được mới bất đắc dĩ làm như thế sau cái này rõ ràng chính là ngưu lợi a trên thực tế loại này luận điệ chính là bị rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp chếr mà tôi cho dù là tại cơ năng cường đại tờ s 4 bên trên, cũng có rất nhiều trò chơi không có áp dụng viết thực phong cách, tỉ như phong chi lư nhân. Không làm viết thực phong cách cũng không phải bởi vì không làm được, mà là người thiết kế kết hợp trò chơi lập điểm, làm ra thích hợp nhất chính mình ưu đẹp thuật phong cách mà thôi. Kỳ thực vẹn vẹn từ đẹp thuật phong cách bà khống về độ khó tới nói, phim hoạt hình phong cách là càng khó, dù sao viết thực phong cách hướng về chân thật làm là được rồi, mà phim hoạt hình phong cách lại muốn gia nhập vào rất nhiều nghệ thuật thiết kế đi vào. Đương nhiên, cũng không phải nói cái này hai chủng phong cách ai ưu kém chỉ là đối với tác nhĩ đạt truyện nói cái này có điểm giống là chuyện cổ tích trò chơi mà nói, loại này hoạt hình phong cách là thích hợp nhất đẹp thuật phong cách. Thậm chí đối với tại rất nhiều người chơi tới nói, tác nhĩ đạt chuyện nói đẹp thuật phong cách cũng là một cái mấu chốt nhất thêm điểm hạng, cũng là nó khác biệt với khác yếu rõ rệt nhất đặc điểm. Có thể trong thế giới song song rất nhiều người chơi còn căn bản là không có cách lý giải loại này đẹp thuật phong cách đến cùng tốt chỗ nào, nhưng không quan hệ. Chơi trò chơi sau khi đi ra, bọn hắn liền sẽ rõ ràng. 875 thứ 881 chương giá rẻ vờ giờ bạn canh một tiếng vào 9 tháng, đại tác nhau nhau tụ tập xuất hiện. Rất nhiều trò chơi tại thượng tuyến phía trước đều ở đây tranh tiên khủng hổ thêm nhiệt, sợ mình trò chơi lấy không được đầy đủ độ chú ý, bán bị vùi dập giữa chợ. Đến nỗi Tắc Nghị đạt chuyện nói, nhưng là lộ ra cùng những cái kia độ nghiêm giữa đệ tiện hoàn toàn khác biệt. Đến nỗi là như thế nào khác biệt xấu? Tắc Nghị đạt chuyện nói không tuyên truyền. Xuất ra một cái khái niệm lưu toàn phía sau, bên này liền hoàn toàn không tin. Các người chơi cũng là một mặt ngộp bức, cho đến bây giờ, liền Tắc Nghị đạt chuyện nói nghiên cứu phát minh tiến độ đến cùng thế nào đều căn bản không nghĩ ra 12. Chân mạch trước mặt có hai đại một đại là bản cũ circuit, một đại là bản mới sở huyết Từ ở bề ngoài đến xem, bản mới sở thịt tở rõ ràng càng xinh đẹp một chút, cũng mỏng một chút, nhưng bởi vì hai người kích thước rất tiếp cận, phối màu cũng hoàn toàn nhất trí, cho nên vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem, nhìn không ra quá nhiều khác biệt. Ít nhất không phải giá cả tăng gấp đôi cái chủng loại kia khác biệt. Cái này hai đại sở bị phía trên cũng đã cài đặt tất nhĩ đạt chuyện nói thi chơi demo, cũng đều liên tiếp đến trước mắt cao nhất rõ ràng nhận thức tivi, dùng khảo thí cái này hai đài máy tính năng hiệu quả. Kỳ thực, tất nhĩ đạt truyện nói tại bản cũ sở bị phía trên cũng là có thể chạy, chỉ là cần đem chất lượng hình ảnh nghiêm trọng áp súc. hơn nữa nhà chơi toàn bộ tầm mắt cũng sẽ có chút ít biến hóa. Tại sở huỷ phía trên chơi, tấm mắt tương đối so sánh nhẹ hỏi, đem tín hiệu chuyển thâu đến trên TV lời nói, tấm mắt sẽ rộng lớn rất nhiều, dù sao hai loại thiết bị màn hình kích thước kém hơn quá nhiều. Nhưng, đồng dạng là đem tín hiệu chuyển thâu đến trên TV, sở huỷ cùng sở huỷ tự rồi trên lệch liền hiện, hiện, hiện ra. Nguyên bản sở huỷ cầm trong tay nhận thức là 720p, trên TV là 900p, tấm đếm tại 50 tấm tải hữu. Sở huỷ tự do chính là có thể tại trên TV lấy 4K cấp bậc hiệu quả tiến hành thu phát hình ảnh, hơn nữa tấm đếm toàn trình duy trì tại 130 tấm trở lên, đáng mặt như thơ giống như thuận hoạt. Đương nhiên Tắc nhĩ đạt chuyện nói không giống với rất nhiều fs cho chơi hình ảnh đạt đến 30 tấm cơ bản bản thượng liền xem như không tạm thật đến rồi 90 tấm trở lên có thể rất nhiều người mắt thường đều chưa chắc có thể phân biệt ra được khác biệt tới nhưng bất kể nói thế nào tâm tỷ lệ vật này rất mơ hồ cao tấm tỷ lệ chính là sẽ nhìn xem đặc biệt thoải mái liền xem như mắt thường không phân biệt được chơi nhiều rồi cũng sẽ có đại khái cảm thụ hơi có một chút tạp hay là thông thuận vô cùng đến nỗi vợ giờ phiên bản tắc nhĩ đạt chuyện nói 6 đương nhiên hình ảnh thì càng là không có phải nói bất quá lần nàyần Mạch muốn khảo nghiệm mục tiêu chủ yếu không phải tivi tiểu mẫu sự bị tờô cũng không phải tất nhĩ đạt chuyện nói tại vở giờ cabin trò chơi bên trong biểu hiện, mà là 6. Ma trận trên mắt kính hiệu quả. Chân mạch đầu tiên là đem kỳ hạm bản ma trận kính mắt cùng sở huỷ hình ảnh thu phát kết nối, tiếp đó tại ma trận trong mắt kiếng mở ra toàn bộ vở giờ hình thức. Kỳ thực nguyên lý và sở huỷ TV bản không sai biệt lắm, chính là đem sở huỷ tọ rồ video tín hiệu chuyển thâu đến ma trận trên mắt kính. Nhưng, cùng TV chỗ khác biệt ở chỗ, ma trận kính mắt áp dụng chính là vở giờ hình thức. Chân mạch trước mắt ma trận trên mắt kính mông thượng một tầng màu đen, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh tia sáng, sau đó, ma trận trên mắt kính xuất hiện hình ảnh Tắc nhĩ đạt chuyện nói trò chơi tiêu đề hình ảnh. Lựa chọn demo, tiến vào thì chơi. Đi qua ngắn mũi đi vào, ma trận trên mắt kính xuất hiện tắc nhĩ đạt chuyện nói hình ảnh. Chợt nhìn, màn này cùng vs. cabin trò chơi bên trong hình ảnh rất giống, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phân biệt ra được khác nhau. Đầu tiên là chất lượng hình ảnh thấp rất nhiều rất nhiều, dù sao ma trận kính mắt chỉ là một cái chí năng có thể mặc mang thiết bị, cho dù là kỹ thuật mới nhất kỳ hạ bản, so sánh vs. cabin trò chơi phối trí cũng còn kém rất xa. Nhưng, bây giờ chạy trò chơi là Tắc Nghị Đạt chuyện nói, bởi vì vẻ đẹp của nó thuật phong cách vốn cũng không phải là tả thực phong cách, phủ lên chiếm đoạt dùng tài nguyên rất ít, cho nên cho dù ở TV cấp bậc chất lượng hình ảnh thu phát bên dưới hình thức, ma trận mắt kính biểu hiện hiệu quả vẫn tương đối làm người vừa lòng. Ngoài ra, tại ma trận trên mắt kính Tắc Nghị Đạt chuyện nói chỉ ủng hộ ngôi thứ 3, ba, hơn nữa góc nhìn so với cầm máy Ubisoft hình thức hoặc vờ giờ hình thức đều phải cao hơn, càng xa. Như vậy thì tương đương với người vì kéo xa hình ảnh khoảng cách, chất lượng hình ảnh nhìn cũng chỉ tốt hơn đón nhận một chút. Hơn nữa Ma trận kính mắt có thể thu thập người chơi ý thức tin tức, cho nên sở hữu tự rồ cùng ma trận mắt kiếm cái này tổ hợp, tương đương với thực hiện thấp chất lượng hình ảnh vừa giờ yêu cầu, hơn nữa tại thao tác hình thức bên trên cùng vừa giờ cabin trò chơi cơ bản nhất trí. Chân mạch điều khiển tác nhĩ đặt tại trên vùng quê chạy bộ, nhảy vọt, phóng hỏa, khảo thí loại này giá rẻ vừa giờ hiệu quả là không lưu loát. Kết quả nhường hắn rất hài lòng. Đủ loại thao tác cùng vừa giờ cabin trò chơi hoàn toàn nhất trí, mặc dù chất lượng hình ảnh trên diện rộng rút lại, không có thân thể cảm giác, nhưng niềm vui thú bị giữ lại. Chạy cũng tương đối lưu loát, cho dù là xuất hiện mảng lớn hỏa diễm vẹt thời điểm, Tâm điểm cũng bảo trì ổn định, không có xuất hiện lệnh tình trạng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất ở chỗ, thông qua sở uyển tờ rồi thêm ma trận kính mắt kỳ hạm bản tổ hợp, Versus the Game trò chơi đã biến thành loại sách tay trò chơi, mặc dù thể nghiệm kém rất nhiều, nhưng ít ra 6. Các người chơi tùy thời có thể tùy chỗ đều thể nghiệm các nhĩ đạt chuyện nói Versus the Game phiên bản. Kỳ thực, theo vi hình ý thức thu thập trang trí đồ phá, Versus the Cabin trò chơi thể tích cũng tại nhanh chóng rút nhỏ, các hang gần nhất mới ra cabin trò chơi, cơ bản bản thượng đều so ban đầu cabin trò chơi 30% tải hữu. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Versus the Cabin trò chơi cần cho người chơi toàn thân thân thể cảm giác Hơn nữa phối trí, tính năng cũng không trên diện rộng đột phá, cho nên dù thế nào thu nhỏ, cũng rất khó có lại phải so với người còn nhỏ, cũng liền vĩnh viễn không thể nói là loại sách tay. Dưới loại tình huống này, server Zerro thêm ma trận kính mắt kỳ hạn bản tổ hợp, ngược lại là trước một bước hoàn thành dạng đơn giản vừa giờ trò chơi thao tác. Mặc dù xấu, thiên hơi nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, có thể lưu lót chơi là vừa giờ, cái này mảnh khẽ đã quá đủ. Có thể rất nhiều người đều ở đây buồn bực, tại sao muốn cùng server Zerro cùng một chỗ bán ma trận kính mắt kỳ hạn bạn đâu? Cái này rõ ràng là hai cái hoàn toàn không đắp ráp sản phẩm. Đã bán chính lại chỗ này. Đương nhiên, sơ hỷ cùng ma trận kính mắt có thể chạy lên vở giờ hiệu quả, chủ yếu vẫn là bởi vì Tắc Nhĩ Đạt chuyện nói yêu cầu phối trí tương đối thấp. Nếu như là khác tạ thực phong cách trò chơi, tỉ như thần bí hải vực, lấy cái này hai đại thiết bị tính năng là rất khó lưu lốc chạy, ma trận kính mắt kỳ hạm bản biểu hiện hiệu quả cũng sẽ biến rất kém cỏi. Nhưng Tắc Nhĩ Đạt chuyện nói mỹ thuật phong cách quyết định nó không ăn tính năng, hơi đầu cơ trục lợi một chút cũng có thể cam đoan trò chơi hiệu quả, giống như Trần Mạch tiết trước, rất nhiều người cầm cầm máy uebox 720p hình thức chơi Tắc Nhĩ Đạt chuyện nói cũng giống vậy chơi đến quên cả trời đất. Trần Mạch lấy xuống ma trận kính mắt, đối với Chu Giang Bình nói: Hoàn toàn ok, ta cảm thấy có thể phát phim quảng cáo thêm nhiệt. Chu Giang Bình mặt lộ vẻ vui mừng, vậy là tốt rồi. Vốn là ta đối với cái này hai kiểu sản phẩm mới hơi sợ hãi, nhưng có trò chơi mới hộ giá hộ tống, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngày đó sản phẩm mới buổi họp báo thời điểm, mọi người phản ứng thật sự là bình thường, khiến cho ta cũng trong lòng không có mặn mòi. Chân mạch cười cười, không cần không chắc, có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng nhiều chuẩn bị điểm hàng, lúc nào cũng một phát bán vài phút bên trong liền toàn bộ lưới ngừng cung hàng, thật sự là quá mất mặt. Chu Giang Bình ho khan hai tiếng, khụ khụ, tiến tâm đi, lần này hàng dự trữ lượng, thỏa thỏa đủ. 876 thứ 882 trường quan phương phim quảng cáo canh 2 tại Sở Uyển Tự Dô cùng ma trận kính mắt bán trước giờ, một số người chơi kinh ngạc phát hiện, cái này hai tiểu sản phẩm tiên truyền tường tình trang bên trên, tăng thêm tác nhĩ đạt chuyện nói tương quan tài liệu quảng cáo. Hoan Mỹ ủng hộ Trần Mạch chó chơi mới tác nhĩ đạt chuyện nói. Bây giờ mua sắm Sở Uyển Tự Dô ma trận kính mắt kỳ hạn bản sáu trang, có thể hưởng tác nhĩ đạt chuyện nói vừa giờ hình thức. Sở Uyển Tự Dô, tác nhĩ đạt chuyện nói 4K hiệu quả 130 tấm, cho người lưu đến mức tận cùng trò chơi trải nghiệm. Ngoài ra còn có một đống lớn tham số Tỷ như sở ủy tọa rồi cùng nguyên bản sở ủy so sánh, tính năng tăng lên bao nhiêu các loại. Các người chơi đối với mấy cái này tham số để thăng ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao giá cả đều gấp bội, ngược lại là cái này sáo trang vợ giờ hình thức, đưa tới rất nhiều người chú ý có ý tứ gì? Sở ủy tọa rồi cùng ma trận kính mắt cùng một chỗ dùng, có thể chơi vợ giờ bạn tắc nhĩ đạt chuyện nói. Có sâu như vậy, ta không tin. Hiệu quả chắc chắn cùng vợ giờ cabin trò chơi không thể so sánh, nhưng mà sáu. Thấp chất lượng hình ảnh cái chủng loại kia giờ hẳn là ok, dù sao tinh linh thế giới hiệu quả cũng đã chân thật như vậy. Chỉ làm mấy cái động vật cùng chế tác cả một cái giả lập hoàn cảnh cái kia cần có tính năng thế nhưng là hoàn toàn bất 6 đồng cho nên các xén sau hiệu của tôi đơn giản chính là hình ảnh nhìn mang nhiều điểm mua xài nhưng mà trò chơi bản thân loại sách tay đi các người chơi đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình dù sao những thứ này trên web sẽ căn bản cũng không có tờ dầu cùng ma trận kính mắt thì chơi tắc nhĩ đạt chuyện nói video chỉ dựa vào não bổ có thể não bổ ra cái gì tới hơn nữa các người chơi bây giờ đối với tắc nhĩ đạt chuyện nói căn bản không như vậy chờ mong đếnôi nói ma trận kính mắt có thể chạy trò chơi này và giờ phiên bản 6 Nghe rất yêu, nhưng vẫn là phải xem đến cụ thể hiệu quả mới có thể mua không phải. 6. Tại cấp độ layer trong chờ mong, tác nhĩ đạt chuyện nói quan phương phim quảng cáo, rốt cuộc đã đến. Kỳ thực, các người chơi có thể cảm giác được trần mạch có trọng, nhưng cho người cảm giác, không phải xem trọng tác nhĩ đạt chuyện nói, mà là xem trọng sở uỷ tờ đồ cùng bản mới ma trận kính mắt 6. Bởi vì nhìn, tác nhĩ đạt chuyện nói là cho hai cái này sản phẩm mới hộ giá hộ hàng, mà không phải ngược lại. Cho người cảm giác giống như là, ai nha tháng này muốn phát hai cái sản phẩm mới, nhưng mà các người chơi không mua làm sao bây giờ? Ơn, chịu được làm trò chơi mới, lôi kéo một cái thiết bị mới 6. Đương nhiên, dù nói thế nào, tác nhĩ đạt chuyện nói vẫn là rất nhiều người chơi mong đợi nhất trò chơi, dù sao cũng là Trần Mạch xuất phẩm, hơn nữa cho đến bây giờ, trò chơi này vẫn còn được khăn che mặt thần bí, một chút cũng không có tiết lộ. Tại quan phương tuyên bố tác nhĩ đạt chuyện nói phim quảng cáo đồng thời, Sơ Uyên, Sơ cùng kỳ hạ bản ma trận mắt kiếm hàng hóa tường tình trang bên trên, tất cả đều đồng bộ đổi mới phim quảng cáo. Rất nhiều một mực tại chú ý trò chơi này các người chơi, tự nhiên là không kịp chờ đợi điểm đi vào. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, chân mạch lần này có thể hay không cho đại gia mang đến niềm vui mới. 6. Đầu tiên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong là sóng gợn lăn tăn mặt nước. Thanh bích sắc mặt nước tại gió nhẹ thổi phía dưới tràn lên sóng nhỏ, Thái Dương bắn ra ở trên mặt nước cái bóng theo sóng nước dạo dục mà vỡ thành muôn mảnh. Nhan nhạt tiếng chuông gõ vàng, kèm theo du dương thư dãn giai điệu, ống kính dần dần kéo cao, thể hiện ra mặt nước phần cuối, một bộ tuyệt đẹp viễn cảnh. Đá mây, vét núi, bay cát, cây ở trên bầu trời xoay quanh, phát ra từng tiếng thanh thủy lớn. Ống hướng về phía trước giơ lên thời điểm, Đang lên tiếp đẫm ánh sáng mặt trời, lưu mỹ vầng sáng, càng lộ vẻ phong cảnh tuyệt mỹ. Bao phủ trong mê vụ vắt núi. Phi lưu thẳng xuống dưới chạy xiết thác nước. Trời nắng chan chan trong sa mạc, mấy cái cát sư tử đang tại đất cát bên trong la lộn. Mênh ngông núi tuyết, một cái toàn thân thuần trắng hổ ly rũi lên một cái, xinh đẹp cái đuôi nhẹ nhàng lay động. Trên tốt trong rừng, một mảnh màu xanh biết giật giảo, rất nhiều chỉ nha ha ha trên không trung lơ lửng lấy, phản vất tại hoan khách đến thăm. Tại một góc giống như là mọc ra gương mặt phía dưới đại thụ, đại sư kiếm liền cắm ở trên bệ đá, chờ lấy ngủ say trở về dũng sĩ đưa nó rút ra. Một chùm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm khe hở chiếu vào đại sư trên thân kiếm, nhưng như cũ che không được thân kiếm lộ ra nhàn nhạt thanh sắc qua mang, chúng bên thực vật đều ở đây theo gió nhẹ lay động, phảng phất là tại triều bái hoặc là nhảy múa. Lâm Khắc đứng tại trên vách núi, ống kính lướt qua bên người của hắn, nhìn về phía trước bị mây đen bao phủ vô thành. Bối cảnh âm nhạc giai điệu đột nhiên sục sôi đứng lên, giống như là một bài hành khúc đột nhiên tấu vang dội. Tắc Nghị đặt bước chân chạy qua vùng quê, leo lên núi cao, đạp biến cánh đồng tuyết, tại vương quanh tích. Một cái dàn mua nữ, trầm thuật lịch sử. Vương Quốc Sử là một bộ tử viễn cổ bắt đầu, liền liên tiếp chịu tên là súng đại bác 2X xâm nhập lịch sử 6. Nghiêm tổn thương tự thần, thủ hộ giả xác, hùng vĩ bằng đá khu kiến trúc chỉ còn lại đổ nát thê lương 6. Phản vật tại tỏ rõ lấy hải lạp lỗ đại lục bị cực cổ. Đại địa bắt đầu không ngừng mà chấn động, vương thành bầu trời, một bầu tràn đầy ô uế cùng máu tươi màu đen long hình sinh vật chiếm cứ nơi này, nó đặt phốt sở bao phủ toàn bộ vương thành, cũng ảnh hưởng chung quanh monster. Dạ, động, vết. Sẽ phóng ra hộ giả, tiểu sơn vật, 6. Lâm khắc linh hoạt qua lại ở giữa cơ trường kiếm tới chiến đấu chế tạo khối băng sử dụng nam châm dùng nổ tung tungến dân bạo thùng thuốc nổ 6 Lâm khắc dùng đủ loại bất đồng kỹ xảo chiến đấu làm cho người hoa mắt to lớn thần thú ký ức không trọn vẹn trong chiến Hỏa vương thành. chết để mất không chế thủ hộ giả khóc thầm công chúa xả thân anh nhóm từng mang tình cảnh nhanh chóng ở trong video hiện lên cuối cùng dừng lại tại vết thương chống chất nhưng lại kiênì đứng lên lâm khắc chiến thân dụng gia điệu immặt mà rừng màn hình đen bên trên cũng xuất hiện lại đủ tên tác nhĩ đạt chuyện nói Tại video hồi cuối, Lâm Khắc chậm rãi mở hai mắt ra, tất nhi đạt công chúa âm thanh bên thai bên cạnh quân quân. Nhanh tỉnh lại, Lâm Khắc 6. Video cuối cùng là bản mới sở huệ tờ dò cùng kỳ hạn bản ma trận mắt kiếm tranh tuyên truyền, ngoài ra còn có mấy hàng chữ nhỏ. 8 nguyệt 19 ngày, mở ra thị chơi. 8 nguyệt 26 ngày, chính thức bán. Version, service xong bình đại đồng bộ thượng tuyến. 6. Xem xong tuyên truyền video, rất nhiều nhà chơi phản ứng đầu tiên là hình ảnh so trong tưởng tượng tốt nhiều lắm. Tại chi phía trước, chân chỉ là thả ra một chương Lâm Khắc leo núi khái niệm đồ. Vẹn vẹn thể hiện ra tác nhĩ đạt chuyện nói mỹ thuật phong cách, nhưng mà đối với cụ thể trong trò chơi hình ảnh đến cùng như thế nào, các người chơi hoàn toàn không biết. Rất nhiều người chỉ là não bộ loại này hoạt hình phong hình ảnh, đã cảm thấy chắc chắn dễ nhìn không đến đi đâu. Nhưng nhìn đến phim quảng cáo bên trong hình ảnh, rất nhiều người mới giật mình, cái này mỹ thuật phong cách thật đẹp à. Tuy không phải tả thực phong cách, nhưng tác nhĩ đạt chuyện nói hình ảnh không chút nào sẽ không cho người ngây thơ cảm giác, ngược lại là giống tranh sơn dầu một dạng, độ bão hòa cực cao, giống như là như một ảo thế giới truyện cổ tích. 877 thứ 883 chương vì nghèo khó ba kênh rất nhiều người đều ở đây càng cái Họa phong này, vậy mà có thể đẹp mắt như vậy. Tại tinh tế độ phương diện khẳng định cùng những cái kia tả thực phong cách hình ảnh không cách nào so sánh được, ở trong video, trên đất có xanh rõ ràng so khắc trong trò chơi thảo to hơn nhiều lắm, nhìn giống như là dùng tranh sơn dầu bút xoát từng gốc vẽ lên. Trong tấm hình tràn đầy số lớn ánh sáng nhu hòa, phối hợp với màu sắc phối hợp, toàn bộ hình ảnh độ báo hòa cực cao, nhìn để cho lòng người mượi phần thư sướng. Ở một phương diện khác, cùng anh hùng liên minh cho người ấn tượng đầu tiên có tương tự chỗ, như hai cái này thảo trưởng rất giống. Mà ở sân mạch, nhang thái Các loại vũ khí chất liệu biểu hiện phương diện, mặc dù bất đi được rất nhiều chi tiết, nhưng hiệu quả đồng dạng chân thực, hơn nữa cùng toàn bộ hoàn cảnh họa phong độ cao phù hợp. Tại loại này họa phong phía dưới, những cái kia vốn là cảm giác có chút quý lũ thú nhỏ, trở nên cần minh. Mà ở chiến đấu kịch liệt tràng cảnh bên trong, các người chơi cũng thấy được Lâm Khắc Hoa văn phong phú năng lực. Ngoại trừ thường quy tuấn phản, né tránh, bắn tiên trở, còn có thể chế tạo khối băng, khống chế nam châm, bắn ra nhiều thuộc tính mũi tên, sử dụng cánh lượn các loại sáu. Rõ ràng, lấy treo lớn nhất quán liệu tính mà nói, chắc chắn còn có càng nhiều năng lực đặc thù không có triển lộ ra, chờ đợi các người chơi đi khai quật. Rất nhiều người chơi đột nhiên ý thức được, trò chơi này sáu, giống như so với trong tưởng tượng phải có ý tứ a. Hình ảnh hoàn toàn vượt qua dự trụ. Quả nhiên, ta liền nói Trần Mạch Thế nhưng là làm qua thần bí hải vực nhân, làm sao có thể nhường trò chơi mới đang về trên mặt trừ điểm, căn bản vốn không khoa học đi. Chính xác, màn này là mang một ít hoạt hình gió không sai, nhưng thật sự rất xinh đẹp a, liền cùng tranh sơn dầu mở dạng, đẹp a. Cảm giác có điểm giống là thế giới truyện cổ tích, thậm chí ta cảm giác những bãi vật này có chút mênh mông. Dù sao cũng là trở khách sơ uyển, phù hợp phụ nữ trẻ em cơ đặc điểm ha ha ha. Chính xác, phải cùng ta nói đây là phim hoạt hình tuyên truyền video, ta không có chút nào sẽ hoài nghi, cái này rõ ràng chính là một bộ siêu cao chất lượng Nhật Bản đi. Trong này quái vật đều rất có thiết kế cảm giác, phong cách thật sự rất nhô ra à, phía trước thật đúng là không chút gặp qua loại trò chơi này. Cảm giác xấu. Trò chơi này kịch bản có phải hay không rất quân xáo cũ. Cứu vớt công chúa cố sự. Em, hoạt hình tuyển cái chủ đề này không phải rất thích hợp sao? Thủ động hài hước hiệu quả vượt qua mong muốn à. Ta cảm thấy có thể cân nhắc mua một chút a, ít nhất cái này phim quảng cáo vẫn đủ hấp dẫn người, nhất định là tiêu chuẩn phía trên a. Chân mạch xuất phẩm, nhất định là 9 phân trở lên a. Ấn 6. Ta cảm thấy mua được tại sở huỷ bên trên chơi một chút vẫn đủ tốt, cũng không biết đến lúc đó sở huỷ phiên bản cùng giờ phiên bản định giá có thể kém bao nhiêu. Nếu như vẫn là kém 10 lần xung quanh lời nói, vậy khẳng định là sở huỷ phiên bản càng có lợi a. Các người chơi cũng tại tính toán tỉ mỉ lấy cân nhắc như thế nào mua càng hòa toán, dù sao từ nơi này họa phong cùng góc nhìn nhìn lại, nhị đạt chuyện nói tại sở huỷ lên hiệu quả hẳn là cũng không tệ. Nếu như cầm máy Xbox e bản cùng Vở Giờ bạn định giá trên lệch tương đối lớn lời nói, rất nhiều người nhất định là sẽ cân nhắc vào cầm máy UIS e bản, dù sao không phải là ai cũng có Vở Giờ cabin trò chơi 6. Đối với rất nhiều không có Vở Giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói, Trần Bạch liên tiếp khai phát đủ loại Vở Giờ sân thượng đại tác, bọn hắn đều nhanh lưu lạc trở thành Blue Layer, chỉ có thể đến trang web video đi lên thông qua 6. Lần này thật vất vả ra sở ủ phiên bản, cuối cùng có thể thật vui vẻ mà tại sở ủ bên trên chơi đùa. 12. 8 nguyệt 19 ngày, tác nhi đạt nói mở ra thì chơi Mỗi khi gặp chủ nhật, Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng bộ cùng tất cả thành phố cửa hàng trải nghiệm người lưu lượng rõ ràng biến nhiều, nhất là một chút thành thị cấp một cửa hàng trải nghiệm đều có đủ loại đầy tràn dấu hiệu. Duy chỉ có đế đô các người chơi dù thế nào cố gắng đều chiếm bất mang đế đô máy móc, nhưng rất nhiều những thành thị khác người chơi quả thực là ước ao kiến thị, hẳn không thể tại trô đi máy bay đi đế đô. Bất quá, đến rồi tổng bộ các người chơi cũng không có tất cả đều một mạch mà quấn tới vở giờ trò chơi thể nghiệm khu, ngược lại có một nhóm người chạy tới sở cùng ma trận mắt kiếm trải nghiệm khu. Hai cái người chơi tại sở huýt trải nghiệm khu đúng phải. A, thật là đúng dịp, ngươi cũng tới nhìn sở Đúng vậy à, thật là đúng nhỉ, ngươi như thế nào cũng không đi xem vợ giờ khu, trực tiếp chạy tới sở ủi bên này. Haha, ha, đương nhiên là giống như ngươi nguyên nhân A6. Hai cái mua không nổi vợ giờ cabin cho chơi, cũng mua không được vợ giờ ưu dưới 6. Đây thật là một cái cố sự bi thương sáu. Hai cái người chơi lẫn nhau nhói một cái tầm, tiếp đó liền riêng phần mình cầm một đại sở ủi ta rồi, bắt đầu thể nghiệm. Cơ bản bản thượng rất nhiều tới sở ủi thể nghiệm khu người chơi cũng là dạng này tâm tính, bọn họ là thật sự cân nhắc mua sở ủi 6. Nếu như nói sở ủi vừa bán thời điểm, rất nhiều người vẫn là ôm vô cùng hoài nghi và không coi trọng tâm thái. Như vậy đến bây giờ, mọi người hoang mang cơ bản bản thượng đã tiêu trừ. Sở Huệ đã trở thành rất nhiều cầm máy Xbox cùng điện thoại nhà chơi thiết yếu chọn, dù sao sở huệ bản thân trò chơi tính năng hoàn toàn có thể miêu sát bất luận cái gì đánh trò chơi nóng dần lên cơ hiệu điện thoại. Huống chi, tại 2000 đồng tiền trên máy móc chơi hắc ám chi hồn loại trò chơi này, so với vỏ giờ cabin trò chơi tới nói tỷ suất chi phí hiệu quả quá cao. Đối với rất nhiều trước kia liền mua sở huệ người chơi tới nói, bây giờ là cái đổi mới tốt thời cơ đối với không có mua người chơi tới nói, nhất định là cân nhắc một bước đúng chỗ trực tiếp đổi rồi. Đến nỗi muốn hay không mua 6 Mấu chốt thì nhìn Tắc Nhĩ đạt chuyện nói có phải hay không cho lực. 6. Triệu Lôi cũng tại Sở Ủy thể nghiệm khu. Tuy phía trước tại cửa hàng trải nghiệm thông quan nước Mỹ tận thế sau đó hắn liền lập chí muốn gom tiền mua một đài VR cabin trò chơi, nhưng ý nghĩ này từ đầu đến cuối không thể thành công. Quý A6. Kết hôn sinh con sau đó, đủ loại sinh hoạt chi phí lập tức liền lên đi, Triệu Lôi vốn là cũng không phải là một phô trương lãng phí người, nhưng đủ loại chi tiêu căn bản là tỉnh không hết. Thế là, chân mạch đưa cho hắn nước Mỹ tận thế vẫn còn lẳng lặng nằm ở Lôi đỉnh Du hí kịch trò chơi trong 16. Lần này nghe nói ra Sở Ủy tỏ Triệu Lôi suy tính Có phải hay không cho vợ con mua một đài Ít nhất bình thường có thể chơi đùa xong nhân dư hy kịch, điều tiết một chút sinh hoạt hàng ngày, hai người chơi chung, cũng không bởi vì trầm mê trò chơi mà nhường lao bà khó chịu. Chơi hai tử lớn lên một chút, sở huệ bên trên còn có một số câu đấu loại trò chơi nhỏ có thể cho hài tử chơi một chút, cảm giác là rất siêu giá trị. Thể nghiệm khu có rất nhiều đài sở huệ cùng ma trận kính mắt, có hai cái xinh đẹp đại sảnh tiểu tỷ tỷ phụ trách giải đáp các người chơi vấn đề. Triệu Lôi tại tiểu tỷ tỷ theo đề nghị, lựa chọn sở huệ tở dồ cùng ma trận kính mắt kỳ hạm bạn sáo trang, dùng thể nghiệm tác nhĩ đạt chuyện nói ở nơi này trang lên vợ giờ hiệu quả. Vậy mà thật có thể tại ma trận trên mắt kính chơi vợ dị giờ trò chơi, cũng là rất khó mà tưởng tượng nổi, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Triệu Lỗi một bên lẩm bẩm, một bên đeo lên ma trận kính mắt, kết nối sở huyễn tờ rồi sau đó, hoán đôi đến vợ dị giờ hình thức. Trước mắt tầm mắt chậm rãi đen, tia sáng hoàn toàn ngăn cách, Triệu lôi sợ hết hồn, vội vàng đem ma trận kính mắt đẩy lên đứng lên, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mới đem ma trận kính mắt lần nữa mang tốt. Cái này che nắng hiệu quả thật tốt sáu, về sau có thể đem ra làm bịt mắt dùng sáu. Triệu Lỗi chửi bậy đạo. Một vùng tối. Sau đó, tầm mắt bên trong ra hiện liêu nhất đạo quang tuyến nang kim sắc tia sáng, ở giữa còn có một cái hình tròn vàng sáng, vô số đường cong từ điểm sáng khuyết thẳng ra, từ xa đến gần sáu. Thật giống như hôn mê đã lâu người, tại mới vừa rồi chưa tỉnh lại thấy tia sáng. Một cái như có như không âm thanh tại triệu lôi bên tai quần quần. Lâm Khắc 6, Tình một chút sáu, Tình một chút sáu. 878 thứ 884 trường cái này phong cảnh tuyệt cảnh một tại tấc nhĩ đạt công chúa nhẹ giọng kêu gọi bên trong, Lâm Khắc mở hai mắt ra. Một mảnh làm mọi người mở mắt làm quang xuất hiện ở triệu lôi tầm mắt bên trong, hình ảnh dần dần rõ ràng, lúc này hắn thấy là một cái tạo hình vật cổ quái. Nhìn kỹ một chút lại là 6. Đèn. Chỉ bất quá cái này đèn, tính cả một bên trần nhà, đều có một loại phong cách đặc biệt, là một loại cổ đại phong cách cùng tương lai phong cách kết hợp với nhau cảm giác. Nhìn cứng rắn vô cùng đặc thù chất liệu, như tròm sao vậy điểm xanh lóe lên đom đóm ánh sáng nhạt, lại thêm mượt mà mà có dầu tạo hình cảm đường vẫn 6 Vẹn vẹn một cái đèn thiết kế, phối hợp toàn bộ hữu hình ảnh phong cách, liền đem triệu lôi dẫn tới một cái khác thế giới giả lập bên trong. Lâm Khắc 6. Tình một chút 6. Tại tác nhĩ đạt công chúa tiếng kêu bên trong, Lâm Khắc mở hai mắt ra, ở một cái đặc thù trong sân khấu ngồi dậy, mê mang mà nhìn xem hết thảy xung quanh. Lúc này triệu lỗi cảm giác cùng lâm khắc cũng gần như cũng là gương mặt mà mị ta là ai ta ở đâu ta muốn làm cái gì Đây là một cái họa phong kỳ lạ chỗ trên vách tường hoa văn trong sao điểm sáng để cho người ta cảm thấy cái này tựa như là khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh sản phẩm hết hệ chung quanh đều không thể phá vỡ bất quá toàn bộ họa phong ngược lại là vô cùng thống nhất cái này đặc thủ tràng cảnh cũng làm cho triệu lỗi cảm thấy rất mới lạ Lâm khắc đi tới ống kính phía trước triệu lỗi phát hiện mình có thể không chế ống kính vợ giờ bạn tắc nhi đặt chuyện nóióc nhìn cùng vợ giờ nước Mỹ tận thế có chút giống Cũng là ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, chỉ bất qua ống kính tại nhân vật hậu phương rất xa vị trí, có thể hoàn toàn nhìn thấy lâm khắc toàn bộ thân thể, bao góc chân. Lâm khắc thân thể tại toàn bộ tầm mắt bên trong chỉ chiếm một phần rất nhỏ, cho nên sẽ không đối mặt dã có bất kỳ che chắn. Vơ giờ trò chơi đa dạng dùng thị giác thứ nhất, chủ yếu là vì mức độ lớn nhất mà mạnh hóa du hy kịch đại nhập cảm, nhưng là có một chút cá biệt trò chơi dùng ngôi thứ ba góc nhìn. Tỷ như nước Mỹ tận thế cùng tác nhĩ đạt truyện nói, cái trước là vì tại sao nhân vật chính thân phận trao đổi thời điểm không để người chơi sinh ra nhận thức sai chỗ, tăng thêm yếu kịch bản tự sự lưu loát tính chất, cái sau nhưng là cố ý đem ống kính kéo xa, tránh bại lộ sợ hụt cùng ma trận tính mắt đang chạy vở giờ trò. Chơi lúc tính năng không đủ. Nếu như chơi vở giờ trò chơi vẫn luôn chỉ chơi qua ngôi thứ nhất góc nhìn mà nói, loại cảm giác này vẫn tương đối kỳ quái, chuyển động góc nhìn thời điểm, camera ống kính sẽ lấy nhân vật chính làm trục tâm chuyển động, nếu như lấy cảnh vật xung quanh xem như vật tham chiếu mà nói, sẽ cảm giác mình là một cái lơ lửng giữa không trung vô linh, vây quanh nhân vật chính không ngừng di động. Bất quá Triệu Lỗi rất nhanh liền quen thuộc, dù sao đại bộ phận PC si thượng đẳng 3 người xưng Game of Thrones cũng là đồng dạng nguyên lý, đem đến vở giờ bên trên cũng giống như vậy. Phía trước có một tạo hình kỳ lạ bệ đá, phía trên lập lòe sâu kín lan quang. Tại bệ đá đích chính trung tâm, có một khối đặc thù phiến đá. Lâm Khắc mới vừa đi tới trước thềm hai, cơ quan nhẹ nhàng chuyển động, khối này tạo hình đặc biệt phiến đá dựng đứng lên, phản phất là tại thỉnh Lâm Khắc cầm lấy nó. Tắc nhi đạt công chúa, đó là Hí Tạm Thạch từ an nghỉ bên trong sau khi tỉnh lại, nó liền sẽ chỉ dẫn đi tới 6. Lâm Khắc đưa tay ra, đem Hí Thạch tấm cầm trong tay. Khi tạm thạch tấm mặt sau, ngay chính giữa là một con mắt đồ án, con mắt vị trí tạm ra làm quang thượng bộ có một chảo chuôi, có thể cầm trong tay, cũng có thể treo lèo, mà ở nó chính diện 6. lại là một khối màn hình. Toàn bộ hy tạp thạch tấm kích thước cùng sở huệ cơ bản nhất trí, cầm ở trong tay vừa vặn, ngoại trừ không có tay cầm bên ngoài. Lâm Khắc thu hồi phiến đá, tiếp tục hướng bên ngoài đi. Tại hai cái trong dương lấy được cũ nát quần áo trong cùng quần dài sau đó, Lâm Khắc mặc chỉnh thể, dùng hy tạm thạch tấm mở ra thần từ đại môn. Đại môn mở ra, phía ngoài ánh mặt trời chiếu vào, Lâm Khắc lấy tay che nắng, mắt nhìn ra phía ngoài. Tất nhi đạt công chúa Ngươi là lần nữa chiếu sáng hải lạp lỗ quang mang 6. Bây giờ, là ngươi đạp vào hành trình thời điểm 6. Triệu lôi điều khiển Lâm Khắc chạy ra thần tử, ở trong quá trình này quen thuộc chạy bộ, chạy gấp, trèo tường, đổi góc nhìn, xuyên trang bị các loại một loạt sơ cấp thao tác. Không giống với thích khách tín điều cùng thần bí hải vực, tất nhị đạt chuyện nói bên trong nhân vật chính Lâm Khắc tại leo chèo thời điểm không cần đặc định bắt lấy điểm, chỉ cần là thường quy ngọn núi cũng có thể tùy ý leo trèo. Chỉ bất quá tại leo trèo thời điểm cần tiêu hao thể lực, hơn nữa leo trèo tốc độ so thích khách tiến điều muốn chậm rất nhiều. Đón Dương Quang, Lâm chạy về phía thế giới bên ngoài. Ông kính từ xa đến gần đi theo di động lâm khắp dần dần kéo thấp, tại lâm khắp chạy đến bên vách núi thời điểm, ống kính lại độ chậm rãi kéo lên, trong máy mắt, toàn bộ hải lạc lô đại lục thịnh cảnh nhìn một cái không sót gì. Nơi xa là phun ra dung nham núi lửa cùng gian ác quanh quần vương thành, chỗ gần là bị phá hủy di tích, rừng rậm tươi tốt, rộng lớn thảo nguyên sáu. Sương mù nhàn nhạt, nhạt, ấm áp dương quang, toàn bộ tràng cảnh phảng phất là lồng lên một tầng đặc thù lụa kính, như màu nước vẽ đồng dạng thoải mái. Nhàn xuất hiện tên, chuyển, nói, chuyển động. Sau đó dừng lại đến rồi hình ảnh phía bên phải một chỗ cao lớn thần điện, tại giữa sơn núi, một cái ăn mặc quái dị lao nhân đứng tại bên cạnh đống lửa, giống như là đang đợi cái gì. Cái này phong cảnh 6. Tuyệt. Vốn là Triệu lỗi căn bản là không có như thế nào chờ mong ma trận kính mắt hiện ra vừa giờ hiệu quả, dù sao thứ này bất luận là hình thể hay là giá cả, cùng nghiêm chỉnh vừa giờ cabin trò chơi đều kém rất xa. Nhưng chạy đến mở màn cái này viễn cảnh sau đó, Triệu Lôi trong nháy mắt chịu phục. Hình ảnh tinh tế độ chắc chắn kém xa tí tapp giờ cabin trò chơi, nhưng khoảng cách như vậy đền bù tinh tế độ không đủ, các nhị đại truyện nói phong cách lên ưu thế trong nháy mắt liền thể ra cùng những cái kia tả thực phong cách trò chơi so sánh, loại này họa phong càng thêm thoải mái, cũng càng có nghệ thuật cảm giác, cho người cảm giác giống như là một cái không buồn không lo thế giới chuyện cổ tích. Nếu như là tại tả thực phong cách trong trò chơi, loại này cường tráng thảo, thôi có vẻ thô ráp ngọn núi chắc là phải bị rất nhiều người ghét bỏ, nhưng ở họa phong này phía dưới, cũng rất tốt mà cùng hoàn cảnh dung nhập, thậm chí còn có chút đáng yêu đứng lên. Ân. Trên mặt đất có một niềm cây, còn có một cái nấm. Đây là gì? Vỏ cánh cứng. Ai cờ mở nở, bay mất. Hướng về dưới núi đi dọc đường. Triệu Lỗi phát hiện hoàn cảnh xung quanh bên trong có rất nhiều có thể thu thập nguyên tố. Mà tác nhĩ đạt chuyện nói toàn bộ hệ thống cùng thần bí hải vực cách làm có chút giống, chính là chọn có thể mà ẩn tàng hết thảy văn tự tin tức, làm cho cả ưu đại nhập cảm càng mạnh hơn. Bao quát quả táo, nắm những thứ này có thể thu thập yếu tố, chỉ là sẽ có một chút nhàn nhạt phát sáng đặc hiệu dùng nhắc nhở người chơi. Giống bỏ cánh cứng loại này có thể thu thập sinh vật, nếu như người chơi chạy tới sẽ kinh động nó, nhất thiết phải tiềm hành đi qua mới có thể bắt đến. Người chơi nếu như không phải trước đó kịp chuẩn bị mà nói, cơ hội tất nhiên sẽ thất bại. Trên đường, Triệu Lỗi còn gặp phải một khỏa cây táo. Phía trên kết liễu hai cái hồng đồng đồng quả táo, nhưng mà nhánh cây quá cao, bình thường nhảy vọt cũng là sờ không tới, nhất thiết phải nhờ Lâm Khắc leo cây mới có thể cầm tới. 879 thứ 885 trương nướng quả táo canh hai đi tới giữa sân núi cùng cái kia thần bí lao nhân đối thoại, Triệu Lôi lấy Lâm Khắc góc nhìn đã biết càng nhiều liên quan tới cái trò chơi này chi tiết. Bởi vì Lâm Khắc lúc này trạng thái là mới vừa tỉnh lại hơn nữa hoàn toàn mất trí nhớ, cho nên loại tình huống này ngược lại là cùng mới vừa vào trò chơi hai mắt đen tui người chơi vô cùng nhất trí, loại này thủ dẫn đạo cũng liền lộ ra cực kỳ chi kỹ và tự nhiên. Thần bí lão nhân ngồi ở dưới vách núi một đống lửa bên cạnh, Chờ lấy Lâm Khắc tới đối thoại với hắn. Dưới vách núi còn có một cái nướng quả táo cùng một cây bó đuốc, làm Lâm Khắc nhặt lên thời điểm, sẽ phát động tương ứng đối thoại. Bây giờ Lâm Khắc vị trí gọi là ban đầu bãi nước cao, là Hải Lạp Lỗ Vương nước nơi phát nguyên. Cách đó không xa thần điện chính là Hải Lạp Lỗ Vương quốc dụng tới cung tế thần điện, chỉ là 100 năm trước Hải Lạp Lỗ Vương quốc diệt vong sau đó, cái này thần điện cũng liền hoang phế. Lão nhân hướng Lâm Khắc đơn giản nói một chút hóa tác dụng, một mặt là có thể đệm quả táo nướng chín, nướng sau đồ ăn hồi máu càng nhiều một phương diện khác, nhưng là nhóm lựa bằng gỗ vũ khí phía sau tại tươi tốt đủ cỏ bên cạnh vùng đất, có thể nhóm lựa bụi cỏ. A Ý tụi nói đúng là, không chỉ là bó đuốc, liền nhánh cây cũng có thể tại trên đống lửa nhóm lửa rồi. Triệu Lỗi phía trước mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, đem nó cái kia trong tay, tại trên đống lửa nhẹ nhàng vung lên. Hô, ngọn lửa lập tức xuống lên, lâm khắc đem nhánh cây nâng tại trên tay, cùng đốt cách dùng hoàn toàn tương tự. Nay ngược lại là thật có ý tứ, khắc trò chơi cũng là phải dùng bó đuốc mới có thể chiếu sáng hoặc ít đồ, ở đây tất cả bằng gỗ vũ khí cũng có thể điểm A6. Mới vừa nói, có thể đem quả táo nâng 9, vậy nếu như ta dùng nhánh cây để nâng đâu? Triệu Lỗi đốt nhánh cây đi tới bên cạnh một viên khác cây táo bên cạnh đem hỏa diễm tới gần trên cây quả táo, xoẹt xoẹt xoẹt sáo, hung đông đồng quả táo tại ngọn lửa tác dụng dưới bắt đầu bốc khói, mặt ngoài cũng bắt đầu dần dần từ diễm hồng sắc hướng về màu đậm chuyển biến, tiếp đó phù phù một chút rơi trên mặt đất. Ta đi, thần năng 9. Quả táo quen liền sẽ rơi trên mặt đất, liệu tần quả nhiên không có gạt ta. Triệu Lỗi rơi nhấn cây, lại đi tới bên cạnh một đống không có đốt bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng vung lên, cái này trồng đống lửa cũng bị lên. 6. Chơi vui. Ân, cho nên ta đây là tại chuyện hỏa sao? 23333 cảm giác cửa hàng trưởng giống như là tại gửi lời chào mình chi hồn. Triệu Lỗi đột nhiên chơi tính chất đại pháp, giơ bó đuốc đến gần một lùm tươi tốt lùm cây, kết quả hỏa diễm vụt một chút xông lên, hơn nữa tại gió nhẹ thổi phía dưới nhanh chóng khuyết tán ra, một mực hướng về phương xa bãi có khuyết tán đi qua. Lâm Khắc bởi vì tới gần quá lùm cây, trên thân cũng bị điểm, Triệu lôi vội vàng tại chỗ lại chạy lại nhảy, đem trên người lửa dập tắt. Liên bãi cỏ cũng có thể đốt, hơn nữa bất đồng tài liệu bốc cháy hiệu quả không giống nhau. Lợi hại, cái này độ tự do có chút cao ha. Triệu Lỗi vốn là cho là hỏa diễm đốt rủi bắt mắt lùm cây liền sẽ dập tát. kết quả là liền trên đất cỏ xanh vậy mà cũng là có thể tiêu đốt. Nếu như là tại cái khác trong trò chơi, như loại này của xanh chắc chắn cũng là tiêu chí tội nghiệp một bộ phận, tuyệt đối là không có khả năng điểm. Hỏa thế rốt cục cũng đã ngừng, Triệu Lỗi tới gần xem xét, trên đất cỏ xanh cũng đã bị đốt cháy, đã biến thành màu xám đen cho than, lại nghĩ nhóm lửa là không thể nào. Có ý thứ xấu. Triệu Lỗi chính là cảm thấy cảm cái lấy, trong tay hắn nhánh cây ba một tiếng, cháy hết. Nếu như dùng bó đốt châm lửa mà nói, là có thể vĩnh viễn thiếu đốt, nhưng nếu như dùng nhánh cây hoặc những thứ khác bằng gô vũ khí châm lửa, hỏa diễm tiêu đốt lúc lại tiêu hao độ bền, độ bền hao hết lời nói liền sẽ tự động hư hại. Không có nhiệm vụ nhắc nhở, Triệu Lôi cũng không gấp gáp, chính là chẳng có mục đi, đi tới phía bên phải một cái bên hồ, phát hiện hồ trung tâm trên đảo nhỏ, giống như có một thanh kiếm. Trên mặt hồ, màu xanh lá cây lục bình làm thành một cái hình cái vòng, Lâm Khắc tung người nhảy lên, ưu mỹ mà vào nước, vừa vặn rơi vào hình cái vòng lục bình ở giữa. Và, cái này cùng tín ngưỡng chi võ có điểm giống a. Bất quá động tác này, nước này hoa, lần này rơi tăng tốc độ đều làm rất tuyệt a, cảm giác đây là một cái có thể để cho Lựu Tần mỉm cười cựu tuyển trò chơi sáu. Lâm Khắc vào nước trong nhe mắt, một cái màu xanh lá cây tiểu gia họa xuất hiện ở trên mặt hồ. Tiểu gia hỏa này nhìn giống như là một mảnh mọc da gương mặt lá cây, tay trái còn cầm một cái chạc cây làm thành cánh quạt, lơ lửng giữa không chung. Nha ha ha, Người tìm được ta? Ân, ta còn tưởng rằng là bá Cú Lìn, thực sự là dọa ta một hồi, ta là cụ dịu cách, là rừng rậm tinh linh. Nếu như ngươi nhìn thấy bá Cú Lìn mà nói, giúp ta đem cái này giao cho hắn a. Đúng, rất nhiều nơi đều có ta tiểu đồng bọn, nếu như ngươi phát hiện chỗ khả nghi, liền thử tìm kiếm bọn chúng a. Cụ dịu ô trái cây, cụ cách cấp cho nho nhỏ trái cây, thu thập phía sau sẽ có chuyện tốt phát sinh. Như thế nào có chút xú xú sáu? Cho nên, cái này hình tròn lục bình mang ý nghĩa nơi này có cụ dịu cách. Đây cũng là trong trò chơi thu thập nguyên tố a. Danh tự này có chút khó đọc a, vẫn là gọi nhà ha ha a 6. Triệu Lỗi một bên lẩm bẩm, vừa tiếp tục hướng hồ trung tâm trên đảo nhỏ bơi đi. Nhưng hắn có chút thất vọng là, thật xa thấy cái thanh kia cả ly bờ chỉ là một thanh dị sắt kiếm, mặc dù tổn thương chính xác so nhanh tây, bó đuốc, đốn tùi bữa loại vũ khí này cũng cao hơn chút, nhưng một khi sử dụng liền sẽ lập tức hư mất hàng chữ này vẫn là để người có chút đau chứng. Lại làm một cái thật cả đúng là cắm ở trong viên đá 6. Lấy được rìu sắt kiếm, Triệu Lỗi tiếp tục đi tới Trên đường thường thường liền sẽ có mấy cái tiểu quái, loại này gọi là sóng khắc bụ linh đích thực sinh vật, nhìn trí lực rất thấp, giống như là da thịt đỏ có thể đứng thẳng đi lại đầu heo quái một dạng. Đánh đánh, Triệu lôi phát hiện tắc nhị đạt chuyện nói một cái vô cùng ý đồ xấu thiết lập, chính là 6. Vũ khí vậy mà đều là sẽ hư. Đúng vậy, bất luận là gì sẽ kiếm, lưới búa vẫn là những cây, lấy ra địch nhân công kích mà nói đều sẽ giảm xuống độ bền, độ bền về không sau đó liền sẽ bạo chết. Vì bù đáp loại tình huống này, tất cả quái vật vũ khí trên tay đều sẽ rơi xuống, hơn nữa bất đồng chủng loại vũ khí đều có riêng mình thuộc tính. Không chỉ có là quái vật tử vong sẽ rơi xuống vũ khí, làm quái vật bị mảnh kích đánh bay hoặc đánh ngất xỉu thời điểm, bọn chúng vũ khí trên tay liền sẽ rơi xuống, Lâm Khắc liền có thể trực tiếp nhặt lên dùng. Đến nỗi những cái kia không có vũ khí quái vật, cũng chỉ có thể là tay không tấc sắt mà xông lại, hoặc là dứt khoát từ dưới đất nhặt tạm đá ném Lâm Khắc 6. Tuy vũ khí rất nhiều, nhưng Triệu Lỗi vẫn là đau lòng không được, cái thanh kia dị xét kiếm mặc dù tên không dễ nghe, nhưng là hắn bây giờ ật cao nhất vũ khí, đánh đánh liền nát, quả thực là đau lòng chết sáu. Giải quyết hết mấy cái tiểu quái, Triệu Lỗi vừa dự định tiếp tục đi lên phía trước, liền nghe được tắc nhĩ đạt công chủ âm thanh lại một lần vang lên. Lâm Khắc 6. Nhanh đi hi tạm Thạch tấm trên bản đồ biểu hiện chỗ 6. Triệu Lỗi giữa theo nhắc nhở lấy ra hi tạm thẻ tấm, mở ra phía trên địa đồ. Toàn bộ địa đồ vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái khu khối ở giữa màu lam đường ranh giới. Lúc này Lâm Khắc vị trí chính là ban đầu bãi đất cao, góc trên bên phải có một tiểu hoàng điểm đang tại lập lòe. Bản đồ này 6. Lớn như vậy, thật đúng là một cái khai phong thế giới cho chơi. Triệu Lỗi đều kinh ngạc, hắn thử nhìn một chút bản đồ kích thước 6. Phát hiện toàn bộ địa đồ quả thực là cùng thích khách tiến điều, khởi nguyên không kém cạnh 6.